chương sáu mươi mốt ta muốn bắt sống chương sáu mươi mốt ta muốn bắt sống là chuyện gì chứ yêu ngu ngơ điện hỏi trước mặt hồ tú tài cũng q u a y đầu lại đến hỏi xảy ra chuyện gì làm gì dừng lại tôi h di sinh một mặt bất đắc di nói ta quên chừa chút vết tích giá họa cho tàu bang nguyên lai、like、là việc này a thật muốn nói đến thật đúng là chuyện lớn kia là kế hoạch khác không thể thiếu một vòng vậy làm sao bây giờ hồ t ú tài vội vàng điện nói tôi h di sinh nghĩ một lát nói nếu không ta trở về ném điểm tàu bang tin vật tại cô nàng này trong phòng kia nhanh nha còn do dự cái gì đâu hồ tú tài suýt chút nữa thì hô lên âm thanh tới tốt vậy các ngươi đi trước đến lúc đó chúng ta tại chỗ cũ tụ hợp được nhưng mà vừa định cất bước thôi di sinh lại bỗng nhiên thân hình trì trệ thân thể cứng tại nguyên địa bất động đi a làm gì không đi hồ tú tài lớn tiếng thúc giục tôi h di sinh xoay người lại hai y ê u m a phát hiện sắc mặt hắn trắng bệnh trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chúng ta bị người để mắt tới để mắt tới rồi là ai tôi h di sinh biến mất cái chán một giọt mồ hôi lạnh lòng có cảm giác hắn bỗng nhiên ngầm đầu chỉ gặp tại dưới lêm trăng xa xa đường đi một bên trên nóc nhà một bóng người chính lăng phong mà đứng gió đêm bét tay náo tung bay tại ánh trăng lạnh leo phụ trợ phía dưới giống như trích tiên lâm trần tào bang long vương lý hiến tôi h di sinh quá sợ hãi cái gì hắn tại sao lại ở chỗ này bên người hai yêu ma cũng giật nảy mình người tên tây có bóng lý hiến đại danh bây giờ uy trấn thanh châu đó cũng không phải là cái gì hư danh chính là chân chính đạp trên dưới chân từng t r ồ n g bạch cốt từng bước một dãy tới cho dù là bọn hắn không phục nữa cũng phải thừa nhận mình quả thật không phải là đối thủ của lý hiến nửa đêm canh ba ba vị khách nhân không hào hào đi ngủ Ngược l trộm trộm dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn người tại trải qua ngắn ngủi sợ hãi về sau vị này thanh liên giáo hữu hộ pháp lập tức làm ra lựa chọn tốt nhất hiện tại tảo bang long hương ngay tại trước mặt muốn giá họa lời đã quá t h ễ trước mắt lấy lang yên vũ ép hỏi một chút tọa yêu tháp hạ lạc thực tế nhất hồ tú tài nghe xong lúc này lớn tiếng đáp lại nói nhảm có thể cái thứ nhất đi đường đằng sau còn có người giúp ngươi làm đoạn hậu lúc này không chạy chẳng lẽ lưu lại mọi người ô m cùng chết ra nhưng mà hồ tú tài vừa mới chuyển qua thân thể thấy hoa mắt ly hiến thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt vậy liền cái thứ nhất trước hết là giết ngươi tại ánh trăng lạnh leo dưới hồ tú tài rõ ràng xem đến ly hiến nụ cười trên mặt dữ tợn tay phải của hắn thổi lên bành trướng phun ra một trận xích hát sắc sương mù và n h lý h ế n một quyền này tốc độ thực sự quá nhanh hồ tú tài căn bản tránh cũng không thể tránh trơ mắt nhìn một quyền kia dắn chắc địa đánh vào trên đầu mình một tiếng văn giòn hô tú tài đầu giòn giống cái khí cầu bị lý hiến một quyển truy đến náo nhuẹt máu tươi như máu tiễn chạy ra điểm điểm đỏ tươi vẩy vào chư yêu đem đầu này khờ đầu khờ não yêu ma dọa đến toàn thân giật mình ta mẹ nó tú tài thực lực so với ta còn mạnh hơn thế mà đều không chịu nổi cái này tào bang long vương một quyển vậy ta chẳng phải là hắn không còn dám nghĩ tiếp trong lòng đã không có tâm tư phản kháng đang lúc hắn nghĩ chào hỏi thôi gì x i n cùng đi thời điểm lại ngạc nhiên tên k i a đã trước một bước chạy đến bên đường trên nóc nhà đi ta thao ngươi mới thật sự là lao hồ ly chư yêu giận mắng một câu cái này thôi di sinh ngay từ đầu không có ý định đoạn hậu hắn lên tiếng để tú tài đi trước vì chính là gây nên lý hiến chú ý chỉ cần lý hiến động thủ t r ư ớ c giết hồ yêu tú tài vậy hắn thôi hữu hộ pháp liền có cơ hội trốn c á i n à y h a i đầu yêu ma đầu đều không tốt làm cũng tốt để bọn hắn ngăn chặn tào bang lý hiến lao phu ta đi trước một bước thôi di sinh trong lòng đang đắc ý nghĩ đến đ n g nhiên hắn cảm giác khát thưởng n g ừ n g đầu một cái liền phát hiện phía trước một tay nắm mở ra như mây đen ép thành bóng ma chậm dại hướng mình đỉnh đầu áp xuống tới tao Tha hắn làm sao nhanh như vậy đây là thôi di sinh sinh mệnh cái cuối cùng suy nghĩ đầu của hắn bị lý hiến lấy không nói đạo lý cự lực trực tiếp ấn và ổ bụng bên trong trong trước mắt một vị thượng tam phẩm yêu ma bị một quyền đánh nổ đầu lâu một vị thanh l i ê n giáo hộ pháp bị một trường đẻ chết phía trên nói rất dài dòng nhưng chân chính phát sinh ở trước mắt bất quá là động tác mau lẹ ở giữa cũng đã hết thể đều kết thúc chư yêu đại hắn nhìn xem mình hai vị đồng bạn trong nháy mắt liền chết oan chết tuồng doa đến k ẻ ra quần hắn lăn khỏi chỗ biến hóa về chân thân của mình một đầu đen thui lợn rừng đầu này lợn rừng hướng trên mặt đất chắc tay toàn bộ thân thể tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một cái nho nhỏ đ ố n g đất hưu một tiếng hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy đây cũng là thiên phú của hắn thần thông đội địa thuật a thế mà còn có loại bản lanh này lý hiến đối với cái này rất là kinh ngạc hắn nhảy lên một cái thân ảnh giống như đại bàng vô cánh lập tức đi vào đống đất trên không vận hành nội tình tụ lực hướng trên đất đ ố n g đất một trường đánh ra vê anh mặt đất nổ tung phiến đá tung bay tiếng nổ mạnh to lớn đem người quanh mình nhóm tử trong lúc ngủ mơ đánh thức đào ránh x ả ra chuyện gì rồi địa trần à nha không phải là nơi nào nổ tung hơn nửa đêm n h cái này lý hiến trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ thời gian dài như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp được có được truyền thuyết trung thần thông yêu ma mặc dù cái này thần thông không ra sao nhưng là lấy ra đi đường mình giống như xác thực không có cách nào ngược lại là có chút xem thường những yêu ma này có chút vẫn có chút bản lãnh ngay tại hắn n gây người ở giữa lương hải thắng cùng tín ca bọn hắn đã đi tới trước mặt bọn hắn vẫn luôn tại p h ụ cận chờ đợi chỉ là những n à y cấp độ chiến đấu bọn hắn không có cách nào tham dự chỉ có thể ở bên cạnh chờ long vương làm sao bây giờ đầu k i a chưa yêu giống như chạy lương hải thắng ở bên lo âu nói ha ha lý hiến meo mắt lại cười lạnh nói đón đỡ một trường đã bản thân bị trọng thương hắn chạy không ra g i ư ờ n g châu thành đi gọi bên trên các minh đ ệ tìm cho ta liền xem như x ố i đất ba thước cũng phải tìm ra con lợn này yêu sinh muốn gặp yêu chết phải thấy xác、Rõ. l ư ơ n chương thắng i lại. sáu mươi hai hy vọng chương sáu mươi hai hy vọng a không m u ố n cứu mạng a lang yên vũ hô to một tiếng thử trong mê ngủ tỉnh lại nàng mở to mắt nhìn thấy mình vẫn là tại tụ vân cư khách sạn mình trong phòng khách mà khác biệt chính là hiện tại trong phòng khách ngồi đầy người mình mấy cái vô dụng sư đệ sư muội mặt mũi tràn đầy bối rối địa đứng tại góc phòng bên trong túi đầu dáng vẻ h i ệ n nhiên làm sai sự t ì n h hài từ đồng dạng mà trong phòng cái bàn kia bên cạnh n g ồ i một vị khuôn mặt tuân tú khí chất siêu phàm tuổi trẻ nam nhân hắn vừa vặn cả dĩ hạ ngồi trên ghế uống trà nam nhân này nàng ban ngày mới thấy qua lý long vương tiền bối ngươi tại sao lại ở chỗ này lăng yên vũ nhớ rõ ràng mình tại mê man quá khứ một khắc cuối cùng trông thấy ba cái lén lén lút lút thân ảnh xông vào gian phòng của nàng nàng bất lực dãy r u ộ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắp xong rồi là người đều biết một cái hoàng hoa đại khuê nữ bị người bắt đi về sau sẽ phát sinh sự tình gì không nghĩ tới vừa mở ra mắt thế mà phát sinh như thế h í kịch hóa đảo ngược còn có cái này lý hiến vì sao lại xuất hiện trong phòng của ta chẳng lẽ là hắn đã cứu ta lý hiến để chén trà trong tay xuống một mặt cười ôn hòa nói ta đêm nay trong lúc rảnh rỗi vốn định thừa dịp bóng đêm du lịch lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp được lăng sư chất tao n ộ bắt g ó c liền thuận tay đánh lui lưu manh cứu lăng sư chất trên giang hồ quy củ vi biểu thân thiết đều gọi hô vạn bối vi sư chất kỳ thật hắn lời nói này ra hoàn toàn không ai tin chỉ bất quá sẽ không có người đi phản bác hắn chính là khi biết lăng yên vũ những người này tạm thời ở tại dương châu thành thời điểm lý hiến liền âm thầm phái người nhìn chằm chằm những người này phòng ngừa xuất hiện cái gì được rẽ không nghĩ tới đám này kinh nghiệm sống chưa nhiều thức n h ắ m cả thật đúng là kém chút xảy ra chuyện tại đem lăng yên vũ khiêng trở về về sau náo ra tới động tính đem ngủ ở s ắ t vách sư đệ sư m ộ i đánh thức thằng đến lý hiến cho bọn hắn giảng thuật đêm nay phát sinh biến cố về sau bọn hắn mới biết được nguyễn lai mình đại sư tỷ kém chút liền không có mà bọn hắn lúc ấy còn ngủ ở sát vách hoàn toàn không biết gì cả thật cảm thấy hổ thẹn bọn h không dám phát ra một điểm thanh âm t a ơn lý tiền bối nếu không phải ngươi ta đêm nay khả năng mất mạng về chỉ kiếm cắt lăng yên vũ phát ra từ nội tâm cảm kích nàng không phải những cái kia không thèm nói đạo lý nữ nhân đối với ân cứu mạng nàng tự nhiên khắt trong tâm khảm trước đây đ ố i lý hiến ấn tượng cũng đi theo đang từ từ đổi mới lý tiền bối trẻ tuổi như vậy liền có như thế thực lực c ư ờ n g đại ân dáng dấp còn tuấn tú như vậy thật là khiến người ta có cảm giác an toàn vị này tâm tính nạo kiểu đại sư tỷ ở trong lòng ngượng ngùng lớn thiện tay mà thôi không đáng nhắc đến lý hiến khoát tay nói chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ những người kia cùng yêu ma đến cùng là ai vì sao muốn bắt đi lăng sư chết ta không biết ta lăng yên vũ cũng không hiểu đó lấy sắc mặt nàng biến đổi bắt lấy ly hiến trong lời nói trọng điểm c h ờ một chút ngươi nói có yêu ma lý hiến g ậ t đầu một đầu hồ yêu cùng một con lợn yêu còn có một người đều là thượng tam phẩm cảnh giới lại là thượng tam phẩm yêu ma vậy bọn hắn lăng yên vũ một mặt rung động lý hiến nói ta xuất thủ rất nặng chỉ có một con lợn yêu trọng thương đào thoát cái khác đều đã chết hắn nhẹ nhàng lời nói lại làm cho lăng yên vũ nội tâm trấn kinh giống như rời sông lấp biển một người đ ộ c chiến ba vị thượng tam phẩm lại còn có thể đánh chết hai vị một vị trọng thương đào thoát hắn đến cùng là thực lực gì bên trên nhị phẩm vẫn là bên trên nhất phẩm lăng yên vũ đơn giản không dám tưởng tượng thực lực cường đại như vậy ngay cả mình sư phụ có lẽ đều không phải là đối thủ của hắn chẳng lẽ hắn thật như bên ngoài nghe đồn là thanh châu đệ nhất những ngày qua lý hiến góp nhặt không ít điểm thuần t h ụ nhưng là một mực đệ ép không có lập tức dùng để đột phá mà là tại một lần lại một lần địa rèn luyện mình lớn thiên long xích nhận tâm kinh hắn nhất định phải đem mỗi một cảnh giới cơ sở thắt n ư ớ thực lại cầu đột phá sự tình Cho nên, hắn hiện nên, t ạ i vẫn can h ỉ là b trên nhị đỉnh phong phẩm võ thần tông ba mươi ba năm âm lịch ngày sáu tháng sáu đêm thanh niên giáo hữu hộ pháp cùng hai vị bảy mươi hai đường yêu ma đại soái tại dương châu thành ý đồ cưỡng ép bắt đi chỉ kiếm các đương đại thủ tịch ra khỏi thành trên đường tao nộ tào bang long vương lý hiến lý long vương xuất thủ đem thanh l i ê n giáo h ư u hộ pháp cùng một vị yêu ma đại x o á i tại chỗ giết chết còn thường một vị yêu ma đại x o á i trọng thương bỏ chạy chỉ kiếm các đương đại thủ tịch lông tóc không thương tin tức này tại người h ư u tâm truyền b á phía dưới rất nhanh liền truyền khắp cả tòa thanh châu trải qua thời gian dài tòa này một mực bao phủ tại yêu ma cùng thanh l i ê n giáo bóng ma phía dưới châu phủ phán phất như một lần nữa thấy được hy vọng lý long vương thực bức lấy một đi ba thế mà còn có thể đánh chết hai cái trọng thương một cái ba nó, nói, nói đến gia nhập n tàu bang có lý long vương bà bọc cảm giác rất có cảm giác cả an toàn ở tiểu nữ từ một mực ngưỡng mộ lý long vương lại vô duyên nhìn thấy không biết long vương tuổi tác bao nhiêu tướng mạo như thế nào dáng người bao nhiêu còn có chính là dương châu thành chỗ nào ngẫu nhiên gặp lý long vương ta muốn theo hắn kết giao bằng hữu người bạn này làm sao cái giao pháp gia phụ cùng long vương từng có gặp mặt một lần không phải rất quen nhìn xem có cơ hội hay không giúp ngươi hỏi một chút đây chính là trong truyền thuyết ta biết long vương nhưng là long vương không biết ta đúng không bản nhân cùng t à o bang liên hệ rất nhiều năm có biện pháp có con đường nhìn thấy long vương đại nhân bất quá là có điều kiện điều kiện gì rất nhiều người hiểu kỳ những người này đối với có thể nhìn thấy đương kim long vương vẫn là rất chờ mong người kia sông mọi người dỗi ra năm đầu ngón tay năm trăm lượng trước cho ta năm trăm lượng đ ã thông quan hệ chờ nhìn thấy long vương về sau lại cho năm trăm lượng đám người hít vào một hơi mẹ nó gặp một lần liền muốn một n g à n lượng ta nhìn chính là cái lửa g ạ t đi không tệ hắn chính là cái lửa g ạ t trước đó còn nói muốn dẫn ta gặp chi phủ đ ạ i nhân thu tiền của ta liền chạy đường hiện tại lại ra giả danh lửa bịp thật đúng là cái lửa g ạ t mọi người cùng nhau xông lên bắt hắn lại và nó quả thực là chán s x n g rồi lại dám đánh lấy long vương chiêu bài ra đi lửa gạt ai nha đừng đánh nữa ai nha đau nơi đó không được trong bất chi bất giác lý hiến đã tại thanh châu yên lặng tích lũy xuống khó có thể tưởng tượng hy vọng chương sáu mươi ba huyền minh thôn tính đại pháp chương sáu mươi ba huyền minh thôn tính đại pháp đại c à n thanh châu dương châu thành trấn ma ti phủ đệ những ngày qua đến nay vẫn bận lục không ngừng viên bản du rốt cục tại ngày này trộm đến nửa ngày nhàn h á n thích t h í nằm tại trên ghế xích đu một bên miệng bên trong hừ phát không biết tên tiểu khúc một bên mình vỗ đầu gối chỉ huy giàn nhạc đại nhân ta không hiểu a l u â n ở bên cho viên bản du đổ đầy một ly trà về sau mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đ i ệ hỏi viên bản du con mắt đều không có mở ra trầm ung dung đ i ệ nói có cái gì không hiểu a luân hỏi tại sao chúng ta phải giúp tàu bang giúp cái kia lý hiến tại thanh châu cây này lên lớn như vậy thanh danh viên bản du lơ đến hỏi lại tàu bang cùng lý hiến thanh danh lớn có cái gì không tốt sao đương nhiên không được a luân không phục nói kể từ đó chẳng phải là thanh châu cảnh nội người người đều chỉ biết tàu bang không người nào biết trấn ma ti rồi ha ha ha viên bản du cười lớn nói ta muốn chính là kết quả như vậy vì cái gì a luân không hiểu viên bản du thu hồi tiểu dung chậm rãi nói trong khoảng thời gian này lý hiến một mực trốn tránh ta không muốn gặp ta hắn không muốn cùng chúng ta chấn ma thì hợp tác ta hiểu ý nghĩ của hắn hắn cảm thấy hiện tại thanh châu loạn tượng nổi lên bốn phía hắn không dám tùy tiện cùng bất luận kẻ nào hợp tác chỉ muốn trông coi tàu bang kia một mẫu ba phần đất qua điểm cuộc sống an ổn nhưng là hôm nay thiên hạ loạn tượng đã hiện hắn nghĩ chỉ lo thân mình kia là si tầm vọng t ư ở n g chỉ cần hắn tàu bang danh khí càng lớn mọi người đối bọn hắn kỳ vọng cùng dựa vào lại càng lớn ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút có phải hay không càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập tàu bang rồi a l â n gật đầu nói phải danh tiếng càng ngày càng đột nhiên thời điểm như vậy tất cả yêu ma cùng loạn đảng cái thứ nhất muốn đối phó mục tiêu chính là tàu bang chính là hắn tàu bang long vương ly hiến a luân ở một bên nghe chỉ cảm thấy rung động không hiểu nguyên lai、like、là dạng này đại nhân giỏi tính toán viên bản du lại lắc đầu nói đây chỉ là một điểm nho nhỏ n mưu kế mà thôi tính không được cái gì tốt tính toán tin tưởng thanh châu phủ bên trong rất nhiều người đều đã nhìn ra đây là dương mưu người biết do người khác tính toán như thế n g ư ờ i nhưng không có biện pháp gì ngăn cản bây giờ thanh châu phủ bên trong dung chuyển bất an hắn liệu định không lâu sau đó chắc chắn sẽ có một trận đại chiến thanh châu phủ quân cùng chú quân là một mảnh vụ cát không có tác dụng lớn mà bây giờ ngũ đại phái ngoại trừ chỉ kiếm c ắ t còn có chút đáng xem còn lại chính là đ á mô hợp dựa vào c h ấ n ma thi không phải những n à y đã thành khí hậu yêu ma cùng loạn đảng đối thủ viên bản du nhất định phải tìm một chút giúp đỡ mới được bằng không thanh châu liền phải luân hãm hoàn toàn trở thành yêu ma cùng loạn đảng hậu hoa viên trước mắt đến xem vị này thanh châu tạo bang tân tấn long vương l ý hiến là hy vọng duy nhất của h ắ n dương châu thành tạo bang tổng bộ t i ế chiếc thuyền rồng trong đại sành lương hải thắng ngay tại trào hỏi lang yên vũ lương phó ban chủ lý tiền bối còn đang bế quan sao lang yên vũ hỏi lương hải thắng cười trả lời đúng vậy từ ngày đó cứu ngươi về sau long vương liền một mực tại bế quan từ cái này m u ộ n về sau lang yên vũ lợi dụng ở bên ngoài ở nguy hiểm làm lý do mang theo mấy cái sư đệ sư mội ở tạm tại tàu bang trên thuyền rồng có thể cùng bây giờ thanh châu thứ nhất lý hiến ở tại trên một cái thuyền nàng những sư đệ kia sư mội đương nhiên là nguyện ý vô cùng lang yên vũ mục đích tính tạm không rõ nàng lên thuyền mấy ngày nay vẫn muốn gặp lý hiến nhưng đối phương vẫn luôn đang bế quan vô duyên nhìn thấy lý tiền bối vẫn luôn như vậy sao phần lớn thời gian đều là tại tu luyện lăng yên vũ hỏi lương hải thắng gật đầu vẫn luôn dặn này trừ phi trong bang ra cái đại sự gì bình thường sự tỉnh cũng sẽ không phiền phức đến long vương lăng yên vũ nói kia đêm hôm đó đi cứu ta thật là lý tiền bối trùng hợp gặp phải sao lương hải thắng cười cười sau đó biểu lộ thần bí thấp giọng nói kỳ thật ngày đó các ngươi sau khi đi long vương liền phân p h ó chúng ta nhất định phải thời khắc chú ý an nguy của các ngươi vừa có cái gì không đúng lập tức hướng hắn báo cáo cho nên mới sẽ đúng lúc như vậy kỳ thật lý hiến bản ý là không muốn những tay mơ này ở địa bàn của mình xảy ra chuyện kia đến lúc đó không biết đến tiêu bao nhiêu nhân lực vật lực đi giải quyết cuối cùng phiền phức vẫn là chính hắn hắn chỉ là muốn đem phiền phức bóp chết tại n à y sinh ở trong nhưng là những lời này nghe vào làng yên vũ trong lỗ thay lại là một phen khác cảm thụ lý tiền bối hắn ngay cả tào bang sự tình đều không muốn quản lại như vậy quan tâm ta an n g uy chẳng lẽ hắn tiểu cô nương trong lòng ngượng ngùng khó đ ẻ nén lại mơ hồ có rất lớn vui vẻ nàng nhớ lại nữa thì ra là thế vậy phiền phức lương phó bang chủ nói với lý tiền bối một tiếng liền nói khói m u a cảm tạ sự quan tâm của hắn làng yên vũ cố gắng bình tĩnh tâm tình giả bộ như, như không có việc gì nói lương hải thắng ha ha địa cười nói l a n g cô nương ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi c h u y ể n đạt t a ơn lương phó ban g chủ thuyền rồng trong một gian phòng lý hiến đang tập trung tinh thần địa lật xem một bản cổ phát sách đóng chỉ tịch huyền minh thôn tính đại pháp đây là lý hiến t ử vị kia bị hắn giết chết lao đầu trên thân lục x o á t chiến lợi phẩm một phen nghiên cứu một chút tới hắn phát hiện đây là một môn tà đạo công pháp là thăng cấp bản hấp tinh đại pháp bất luận kẻ nào nếu đem môn công pháp này luyện tới cảnh giới tối cao có thể hút một vị bên trên nhất phẩm võ phu huyết lục tinh hoa để cho hắn sử dụng mà lại càng quan trọng hơn là những này bị hút huyết nhục tinh hoa sẽ hoàn mỹ dung nhập thân thể của ngươi không có một chút nỗi lo về sau bất quá rất đáng tiếc môn công pháp này phẩm cấp có hạn chỉ có thể đối đầu nhất phẩm cảnh giới trở xuống võ phu sử dụng lại hướng lên liền không thể ra sức đợi nghiên cứu thông thấu về sau ly hiến đem quyển công pháp này bông xuống mặc dù nhìn qua là một môn tả công nhưng là sẽ không bị mê hoặc tâm trí không có nỗi lo về sau nghiêm chỉnh mà nói càng giống là một môn tốc thành công pháp chỉ bất quá có chút hạn chế bên trên nhất phẩm về sau đến đổi tu mặt khác một môn công pháp bằng không kiếp này liền dừng bước bên trên nhất phẩm đổi lại là những người khác đến bên trên nhất phẩm về sau lại chuyển tu những công pháp khác khẳng định là đã tới đã không kịp nhưng là ta không giống ta có điểm thuần thục phụ trợ tu luyện càng có lớn thiên long xích nhận tâm kinh làm ta cơ bản b ả n tùy thời có thể lấy siêu việt bên trên nhất phẩm cho nên môn này huyền minh thôn tính đại pháp có thể làm ta hiện giai đoạn phụ trợ công pháp tu hành có thể giúp đánh tốt mạnh hơn cơ sở nghĩ tới đây lý hiến ở trong lòng đã có quyết đoán chỉ bất quá những ngày qua đến thật vất vả để giành được điểm thuần thục h ỉ sợ lại phải tiêu hao hầu như không còn điểm thuần t h ụ cho ta thêm điểm huyền minh thôn tính đại pháp chỉ là một cái trong n g a y mắt một đạo như dòng lũ tin tức như lao nhanh giang hải tràn vào lý hiến trong đầu chỉ là một cái hô hấp hắn cũng đã đem môn này huyền minh thôn tính đại pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao hô lý hiến nhẹ hít một hơi huyền minh thôn tính đại pháp ở trong cơ thể hắn có chút vận chuyển gian phòng bên trong một đạo cỡ nhỏ vòng xoáy liền như vậy hình thành kịch liệt gió lốc c ả o đến trong phòng bài trí ngã trái ngã phải chỉ là hơi hô hấp liền có uy lực này nếu là đem môn công pháp này vận chuyển tới cực hạn ê n như thế nào quán cảnh chương sáu mươi b ố vậy ngươi không có giá trị lợi dụng a chương sáu mươi bốn v cốc cốc cốc. Không không ồ lý hiến trong mắt lóe ra một vòng tinh mang ưu ám trong phòng phản phất như xẹt qua một đạo thiểm điện đầu kia c h ư yêu thụ lý hiến dốc sức môi trường trọng thương bỏ chạy một thân thực lực mười không còn một bất quá nó cũng coi như có bản lĩnh đối mặt tào bang đệ tử vòng vây săn đuổi trọn vẹn tại dương châu thành nhận dấu năm ngày lâu cuối cùng mới tại một cái trong chuồng heo bị tàu bang đệ tử tìm kiếm đến một đầu trọng thương sắp chết thượng tam phẩm yêu ma thực lực mặc dù không đến bình thường đỉnh phong một thành nhưng là cũng hao phí tàu bang đệ tử rất nhiều t i n h lực mới đưa con lợn này yêu bắt được、Kết. lý hiến mở cửa phòng nhìn chằm chằm tín c a hỏi đầu kia chưa yêu ở đâu sống hay chết tín c a không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn vội vàng túi lầu đáp còn sống hiện tại chính n u ố t tại chúng ta trong địa lao mang ta đi được tàu bang đ i ệ lao liền tại tổng bộ thuyền rồng dưới đáy chiếc này đại long thuyền từ khi về hưu về sau liền vẫn luôn dừng ở kênh đào bên cạnh không có xuống nước về sau trải qua trải qua cải tạo mới thành hôm nay cái này thuyền rồng tổng bộ bộ dáng mặc dù từ bên ngoài nhìn lại t r ì n h thể vẫn là thuyền rồng cơ cấu nhưng là bên trong kiến tạo vật liệu đã sớm thay đổi mà phía trước chút năm đ ờ i trước bang chủ tàu hùng tâm huyết dâng trào tốn hao rất nhiều tâm huyết tại thuyền rồng dưới đ ấ y chế tạo ra một tòa tối tăm không mặt trời đ ị a lao đương lý hiến đám người đi tới đ ị a lao thời điểm hình đường đường chủ quan vọng sinh đã tại này chờ đợi quan vọng sinh nhìn xem vị này tuổi trẻ tàu bang mới long vương không khỏi hồi tưởng lại vị này người trẻ tuổi vừa tới thời điểm trước hết giết trương phong nguyên lại giết trương dương minh cuối cùng trả bạch long tự phật t thượng tam phẩm yêu ma cũng vô pháp trên tay hắn đi qua một chiêu một đường quét ngang vô địch đánh đầu thằng đó không đến thời gian một năm nhìn tận mắt hắn đạp trên thi thể của địch nhân từng bước một trở thành thanh châu phủ nội nhân tất cả đều biết tào bang mới long vương như thế sang trói trói mắt tuổi trẻ thiên tiêu dù cho phóng nhãn đại cản cũng phải có hắn một tịch chi vị quan đường chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này đợi lý hiến đến gần không khỏi nghi hoặc điện hỏi quan vọng sinh cười nói biết long vương muốn tới ta liền sớm chờ đợi ở đây ồ thím ta lập tức xích lại gần tới nhỏ giọng i ả i thích địa lao là thuộc về hình đường còn hạ thì ra là thế t à o bang địa vị cao nhất tồn tại muốn tới địa lao kia làm địa lao người phụ trách tự nhiên là muốn tại cửa ra vào nghiên tiếp lý hiến giật mình q u a n đường chủ vất vả gần nhất trôi qua kiểu gì đối với câu này khách sáo hàn huyên quan vọng sinh cũng rất có cảm xúc nắm long vương phúc gần nhất rất không tệ ta gần nhất thu t h ậ t nhiều tuổi trẻ tài cao đệ tử tiến đến a có chuyện như vậy đúng những người tuổi trẻ này đều là ngưỡng mộ long vương ải cho nên mới nghĩ đến muốn gia nhập t à o bang lý hiến cười nói ta ngược lại thật ra lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy quan vọng sinh một mặt cảm khải nói long vương hẳn là đi thêm bên ngoài nhìn xem hiện tại ngài tại thành châu hy vọng không ai bằng bên ngoài khẳng định là muốn đi nhìn bất quá bây giờ nhà r ư ớ c mang ta đi nhìn xem đầu kia chưa yêu lý hiến c ư ờ i k h o á t tay nói long vương người ta đi phía trước vì ngài dẫn đường tại địa lao c h ỗ sâu lý hiến nhìn thấy đầu kia thoi thót bị xích sắt xuyên tấu xương tỉ b á chưa yêu hắn biến hóa về mình yêu thân toàn thân trên giới bị máu tơi ư nhiễm đỏ hữu khí vô lực nằm dạp trên mặt đất lại gặp mặt lý hiến đến gần ngữ khí lạnh nhạt nói chưa yêu mở mắt ra nhìn hắn một cái không nói một lời lý hiến hỏi nói một chút các người bắt lang yên vũ mục đích là cái gì c hắn ư yêu thủy muốn lầm linh, bẩm b địa kia nói, nhìn cô nàng kia dáng cô dấp t đ ế cho được chút cốt cứng mệnh tú tài làm tiểu thiếp, không được sao. Đối trả lời như vậy, Lý Hiến không đoàn sao. nào ngoài Đối tài làm mớn. sương vẫn rất cứng rắn. Hắn tú tiểu trả rất lời Lý ra vậy, ý Xem quay đầu hỏi quan vọng sinh quan đường chủ chúng ta hình đường bên này có cái gì hình phạt hình cụ có thể cho vị này đ ạ i yêu ma mở mang tầm mắt nói lên cái này quan vọng sinh liền đến tỉnh vậy coi như nhiều không nói trước lấy trước kia chút cũ kỹ luật ra đoạn chỉ c ắ c cưa ta bây giờ nghĩ đến một cái đặc biệt nhằm vào yêu ma biện pháp hắn muốn ó i chưa yêu sắc mặt liền mạch một phần xem r a vị này yêu ma xương cốt cũng không tưởng tượng bên trong cứng rắn là cái gì quan vọng sinh mặt mày hớn hở điện nói rất đơn giản chính là t r ư ớ c lột d a yêu ma bụng đem hắn ruột móc ra cắt đứt một đoạn sau đó lại nhét trở về được rồi đừng nói nữa ta cái gì đều nói người muốn biết cái gì ta đều nói cho các người biết không đợi quan vọng sinh nói xong chư yêu cũng đã mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đánh gây hắn lý hiến vỗ tay cười lớn nói rất tốt ta liền thích phối hợp như vậy yêu ma nói một chút các người bắt lang yên vũ mục đích là cái gì chư yêu thành thật trả lời là vì muốn từ trong miệm nàng tìm hiểu ra tỏa yêu tháp hạ lạ tòa yêu tháp đó là cái gì lý hiến nhữ mày hỏi chư yêu lắc đầu nói ta cũng không biết ngươi lại không biết lý hiến không tin hắn quan vọng sinh hợp thời chen vào đệm miệng xem ra cái này chư yêu vẫn là không thành thật để cho ta tới đối với hắn dùng tới rút ruột cực hình đừng đừng đừng chư yêu vội vàng cầu xin tha thứ cái này ta thật không biết ta cũng là phụng mệnh làm việc lý hiến truy vấn phụng mệnh của ai khiến không biết chỉ biết là hắn gọi t h a n h s ứ tín c a m a n g to mẹ nó ngươi con lợn này làm sao cái gì cũng không biết chư yêu ủy khuất điệu nói vậy ta là thật không biết mà cái này hắn ngược lại là không có nói、láo. đúng là không biết một con lợn yêu tại hắn có hạn trí tuệ bên trong ngoại trừ ngủ chính là ăn trừ cái đó ra sự tình hắn là hoàn toàn không biết cho nên đối với trịnh ninh cắt chính là thánh sứ thân phận cũng chỉ có con lợn này yêu không biết từ này đầu heo yêu tu luyện có thành tựu về sau thích t h ắ n nhất chính là người vô luận là đại nhân tiểu hải vẫn là lao nhân phụ nữ hắn đều thích ăn hắn đầu góc không được nhưng là đang ăn phương diện bên trên ngược lại là rất có nghiên cứu long vương đã cái này chưa yêu cái gì cũng không biết không bằng liền quan vọng sinh ở bên thăm dò đều nói hắn rất muốn cầm con lợn này yêu làm thí nghiệm lý hiến mặt không biểu tình bình tĩnh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào chư yêu người môn kia đ ộ t đ ị a thuật là chuyện gì xảy ra a cái gì đ ộ t đ ị a thuật dép chư yêu một mặt mơ hồ chính là ngươi từ trên tay của ta đào thoát thời điểm s ử suất môn kia thần thông a kia là ta nhất tộc sinh ra tới cũng biết thiên phú thần thông ngay vậy lý hiến không khỏi nhữ mày tới ngoại nhân có thể luyện sao chư yêu lắc đầu không thể trừ phi hắn giống như ta biến thành một con lợn Đi. vậy ngươi bây giờ là triệt để không có giá trị lý hiến ở trong lòng trận trắng mắt hắn m u ố n định đối đầu này yêu ma thử một chút mình mới luyện thành huyền minh thôn tính đại pháp nhưng nhìn mùi thối oanh tiên chưa yêu hắn thật sự là không xuống tay được một lát sau hắn mới c h ậ m d ã i nói hướng mặt ngoài thả ra phong thanh liền nói chúng ta bắt sống một con l ợ n yêu ngay tại nghiêm hình tra tấn đã từ đầu này yêu ma trong miệng biết một chút rất trọng yếu tin tức đây là muốn câu cá tiết tấu a quan vọng sinh cùng tín ca lướt nhau đều là một mặt rung động lúc cần thiết có thể hơi tiết lộ một chút chúng ta đã biết thánh sứ tồn tại ta nghĩ vị tia thần bí thánh sứ nhất định sẽ rất khẩn trương chương sáu mươi lăm tào bang chỉ có thể trở thành ta trợ lực chương sáu mươi lăm tà bang chỉ có thể trở thành ta trợ lực làm heo yêu bị bắt sống tin tức t r u y ề n đến trịnh linh cắt trong lỗ thai thời điểm chính như lý hiến sở liệu hắn vô cùng khẩn trương ngu xuẩn thật sự là một đám ngu xuẩn hắn tại sao lại bị bắt vì cái gì hắn không trực tiếp bị đánh chết được rồi hắn mang theo mặt nạ hướng về phía đường tiếp theo chúng yêu ma cùng thanh l i ê n giáo chúng n ổ i trận lôi đ ỉ n h thánh sứ đại nhân không cần khẩn trương cố gắng lao chứ hắn không biết thân phận của ngài đâu một đầu đầu hổ thân người yêu ma cười ha hả nói đúng vậy à đúng vậy à nhiều huynh đệ như vậy bên trong liền lao chư đầu góc nhất không hiệu nghiệm hắn cũng không biết đâu nói rất có đạo lý một đám y ê u m a nhào nhào phụ h o ạ nghe n đến mấy câu này chính linh cắt càng tức giận hơn nếu biết hắn là đầu đồ c o n lợn các ngươi làm sao còn để hắn đi dương châu thành là ngại chết được không đủ nhanh hắn giận dữ hét Ngậy. phía d ư ớ i y ê u m a cùng thanh l i ê n giáo chúng hai mặt nhìn nhau lao chư mặc dù đầu hóc không được nhưng là thực lực lại là số một số hai hắn là thượng tam phẩm cảnh giới có thể biến thành thân người không dễ bị người nhìn tấu h cho nên lúc đó phái hắn đi cùng là không thể thích hợp hơn nói chuyện chính là một tuổi già sức yếu mặt mũi nhăn nheo chống một thanh hồ ly đầu cải trượng lao bà từ đ ư n g nhìn nàng lão nàng một phen nói ra về sau ngay cả trịnh n i n h cắt thái độ đều chậm dần mấy phần không dám quá mức làm càn kia hồ lao thái thái hiện tại chưa yêu bị giam tại t à o bang địa lao tùy thời đều có thể sẽ khai ra thân phận của ta ngươi nói làm sao bây giờ chẳng lẽ cứ tính như thế trịnh n i n h cắt cố nén nộ khi nói hồ lao thái thái khô cằn địa nói lao thân nhi tử đều chết tại g i ư ờ n g châu thành chuyện này làm sao có thể thiện hồ tú tài chính là lão bà tử nhi tử nàng dưới gối hồ tử hồ tôn rất nhiều chỉ là hồ tú tài là nàng ưu tú nhất nhi tử đối đứa con trai này nàng tưng ôm lấy rất lớn kỳ vọng còn chờ mong qua đứa con trai này có thể trở thành nhất đại yêu vương chỉ bất quá. Kết q u chính ninh g ư h tắt Trước hết kia h thẻ Thái Thái nghĩ cả nghĩ h Sâu ư lắc đầu nói không có ngoại trừ lý hiến tạo bang một cái thượng tam phẩm võ phu đều không có người xác định ta xác định hồ lao thái thái trầm ngâm nói chấn ma ti viên bản、Hằng、du cùng tào bang lý hiến có giao tình sao nếu như tào bang có việc viên bản du sẽ ra tay sao chính linh cắt l ắ t đầu chưa từng nghe nói hai người bọn họ có đã từng quen biết nghe vậy hồ lao thái thái lộ ra nụ cười tự tin vậy là được rồi muốn giải quyết đầu kia ngu xuẩn chưa yêu có cái rất đơn giản biện pháp biện pháp gì chính linh cắt hỏi cho hắn đến một chiêu điệu hồ lý sơn dương châu thành tào bang tổng bộ bang chủ bên ngoài có người cầu kiến là ai lý hiến biểu lộ nhàn nhắc hỏi là thanh châu c h ấ n ma ti tổng chỉ huy thất viên đại nhân ồ lý hiến hít mắt lại không lý do viên đại nhân tới tìm ta làm gì hắn vốn không muốn gặp người này nhưng là bất đắc gì đã tự mình đến nhà dạng này đều không đi gặp một lần bây giờ nói không đi qua được rồi mang viên đại nhân đến phòng khách ngồi một chút ta lập tức liền tới hắn đ ố i tiểu thanh phân p h ó nói rõ tiểu thanh quay người liền đi ra ngoài ước chừng leo lên sau một lát lý hiến tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều liền đi theo hướng mặt ngoài phòng khách đi đến ra đến phòng khách lý hiến xa xa liền nhìn thấy ngồi trên ghế trầm ung dung địa uống trà viên bạt du ai nha viên đại nhân đại g i a q u a n lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón viên bản du còn chưa lên tiếng phía sau hắn thủ hạ ngược lại là âm dương quái khí mở miệng nói ra lý long vương thật sự là người bận rộn à đem chúng ta phơi ở chỗ này nửa ngày chúng ta đều coi là hôm nay không gặp được lý long vương chân nhân nữa nha lý hiến cũng không giận cười ha hả nói đúng là bận rộn một chút để viên đại nhân đợi lâu thật sự là không có ý tứ viên bản du đem chén trà trong tay buông xuống g i ọ n g lượng điện nói bận điệu một điểm tốt lý long vương có thể chồng trăm công ngàn việc dành thời gian thấy chúng ta không dễ dàng đâu có đâu có không biết viên đại nhân hôm nay đến cần làm chuyện gì lý hiến cười h í p mắt nói nếu như không có gì chuyện quan trọng vậy hắn coi như đến đ ổ i người viên bản du đi thẳng vào vấn đề nói bản quan thu được t ì n báo tiếp xuống bảy mươi hai đường yêu ma cùng thanh l i ê n giáo sẽ có đại động tác là đặc biệt nhằm vào các ngươi tàu bang lý hiến nghe vậy n h ư ớ n mày viên đại nhân chuyện này là thật biết cụ thể là kế hoạch gì sao viên bản du lắc đầu nói ta đây cũng không rõ ràng nói xong hắn đứng d ậ y cười nói trà uống rất ngon có chút phơi quá lâu có chút mát mẻ lời này có ý riêng xem r a vị này thanh châu c h ấ n ma ti tổng trị huy thất cũng đối lý hiến lãnh đ ạ m đối đãi đã trong lòng còn có bất mãn không đợi lý hiến trả lời hắn liền đi ra ngoài lý long vương nói đến thế thôi hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi thong thả lý hiến biểu lộ lãnh đ ạ m đứng tại chỗ phát một hồi lâu nốc ban g chủ bọn hắn đi tiểu thanh đi vào bên cạnh hắn nhẹ nói ừ m ta đã biết đông nhiên lý hiến quay đầu đối tiểu thanh cười nói xem r a vị này viên đại nhân hẳn là có một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại tới quay dậy chúng ta a tiểu thanh mơ hồ sờ lấy đầu không rõ ràng cho lắm lý hiến đưa tay thân mật xoa xoa tóc của nàng không có việc gì làm việc của ngươi đi thôi tiểu thanh một mặt thẹn thùng đối loại này thân mật động tác rất được lợi về đến phòng lý hiến xoa cảm rơi vào trầm tư viên bản du tự mình đến tìm mình đ o á n chừng là biết tin tức gì vị này thanh châu trấn ma ti tổng chỉ huy sứ mánh khóe thông thiên tại y ê u m a cùng ma đạo bên trong đều cất giấu người một nhà hắn nhất định là biết kế hoạch gì chỉ là bị mình phơi lâu như vậy tâm tình khó chịu lại không nguyện ý đem lời làm rõ xem ra ta gần nhất trong khoảng thời gian này đem yoma cùng ma đạo người dọa cho phát sợ đều chuẩn bị bắt đầu tập thể thảo pha ta lý hiến ở trong lòng trải vớt một chút chuyện này đi hướng nếu như bọn hắn chỉ là n h ầ m vào ta ngược lại không đủ gây cho sợ hãi chỉ là lo lắng bọn hắn sẽ cầm tào bang đệ tử tính mệnh làm lý hiếp tào bang người thực lực không đủ không cách nào ngăn cản yêu ma cùng thanh liên giáo sát phạt bất quá ta không có khả năng che chở đám người này cả một đời người luôn luôn muốn trưởng thành luôn luôn cất giấu ta cánh chim phía dưới bọn hắn không có tu luyện lòng tiến thủ nếu như lần này có thể để cho bọn hắn có một chút cảm giác cấp bách cố gắng tu luyện có lẽ những cái kia yêu ma cùng thanh liên giáo giáo chúng ngược lại là giút ta rất nhiều lý hiến trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. tàu bang chỉ là có thể trở thành ta trợ lực không thể trở thành vương hữu nếu có vương hữu vậy liền chém tới nó chương 66 t a tu là vô địch đạo chương 66, t a tu là vô địch đạo dương châu thành tú thủy đường cái tại đường cái cuối cùng một chỗ xa hoa trong trạch viện từ lý xuân hiệu chờ người nhà đi vào về sau liền một mực bị lý hiến an trí ở chỗ này trong nơi ở lúc này sắc trời đã tối sắp tối l ồ n g tơ lý ra trong nơi ở đèn đốt s á n g trưng vừa lúc là cơm tối thời gian lý xuân hiệu bận rộn một ngày vừa về đến trong nhà p h ò n g bếp liền đã chuẩn bị kỹ cảng cơm canh đến dương châu thành về sau tại lý hiến giúp đỡ dưới lý xuân hiệu làm lên một điểm nhỏ sinh ý có tảo bang lòng vương c h i ế u cố nàng buôn bán nhỏ tự nhiên là hồng hồng h ỏ a h ỏ a thời gian cũng là trôi qua có chút dư giả đại trạch trong phòng khách người lý ra quanh bàn mà ngồi cười cười nói nói vui vẻ hòa thuận đến xuân hiệu bận rộn một ngày đoán chừng đều mệnh muốn chết rồi ăn trước cái lớn đùi gà nhị nương n ở nụ cười cho lý xuân hiệu gắp thức ăn lý xuân hiệu không nhúc ních mà là chuyển tay kẹp cho bên cạnh một mực nhìn lấy cổng suy nghị xuất thần đại nương đại nương đ đại nương lấy lại tinh thần cười lớn nói ai n h a ăn cơm ăn cơm ta đều quên nàng là lý lam điển chính thê cũng là lý hiến mẹ đẻ nhị nương ở bên cạnh nói đại t ỷ là lại nghĩ hiến ca nhi đi đi vào dương châu thành lâu như vậy lý hiến quá bận rộn sự t ì n h khác chưa có trở về nhìn qua hiến mà bận tiệu không có thời gian trở về cũng là bình thường mọi người đều biết lý hiến thân phận bây giờ đã không phải bình thường lấy hắn bây giờ tào bang long vương địa vị d ậ m chân một cái thanh châu đều muốn run ba run cho dù là thanh châu trấn ma thi làm việc đều phải xem hắn sắp mặt các nàng minh bạch đạo lý đối với thứ đại nhân vật này Kỳ k thật h ô nhưng g y vọng vời hắn xa thể h có t ờ xuyên n về mà Nhưng lúc à đ này lý xuân hiệu lại vô cùng ngạc nhiên địa đứng lên nhìn xem đại môn phương hướng nhị ca người trở về rồi nàng một mặt ngạc nhiên nói đại nương oán trách điệu nói xuân hiểu ngươi đứa nhỏ này thật là lại tới bắt làm ta ngươi nhị ca lúc này làm sao có thể trở về mặt nàng đều không có xoay qua chỗ khác hiển nhiên là không tin nhưng là nhị nương lúc này cũng là một mặt kích động nói không phải a đại t ỷ thật là hiến ca nhi trở về ngươi mau nhìn chẳng lẽ là thật đại nương tim gan run dày nàng đ è nén kích động trong lòng chậm chạp q u a y người nàng nhìn thấy cùng p h o n g khách cách một cái đình viện chỗ cửa lớn đứng một cách yên tính một đạo dáng người cao gầy khuôn mặt tuần tú khi chất xuất chấn thoát tục thân ảnh chính là lý hiến đại nương buông xuống bắt đũa đầy ngập vui vẻ nên đón nàng tiến lên nắm ly hiến tay trên mặt vẻ mặt kích động lộ rõ trên mặt hiến ngươi trở về hà nha lý hiến nhìn trước mắt hắn bộ thân thể này thân sinh mẫu thân tâm tình có chút phức tạp t h ư xuyên việt đến nay hắn cùng người nhà tiếp xúc rất ít cho nên đối với c ỗ thân thể này thân tình có chút mờ nhạt cho nên cho tới nay hắn dù cho có thời gian cũng rất ít trở về nơi này thăm hỏi các nàng đêm nay trở về chỉ là nhất thời tâm huyết dâng lên phương tiên điện à y cùng hắn g i n g buộc xấu nhất chỉ có là những người trước mắt này hắn luôn, luôn cho là mình xem như cái người có máu lạnh nhưng là khi hắn thật đối mặt một vị đến từ mẫu thân đối với nhi t ử yêu mến thời điểm vẫn như c ũ chạm đến đáy lòng của hắn chỗ sâu mềm mại cho nên thân tình ràng buộc đến cùng là cái gì thật là trói buộc sao dạng này nghi vấn lý hiến trong lòng tạm thời không có đáp án không ràng buộc vô câu vô thúc thật liền có thể tự do tự tại sao không lý hiến ở trong lòng phủ định chính mình vô pháp vô thiên mới thật sự là đại tự tại chỉ có vô địch mới có thể đi đến chân chính vô pháp vô thiên chỉ là nghĩ lại ở giữa bởi vì viên bản du mang tới tin tức làm lý hiến không thiếu sót tâm cảnh n i ễ m lên bụi bặm tại thời khắc này tại u thời khắc này lý hiến tâm cảnh phản g phất như đạt được thăng hoa hắn chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm suy nghĩ thông suốt thân thể kỳ kinh bắt mạch chân khí ra tốc lưu chuyển thông suốt trên người hắn khí tức vừa phát lại thu trở nên chất phát hùng hậu đã đến thu phóng tự nhiên phản phát quy chân cảnh giới cả phóng bên trong nữ nhân chỉ có lý xuân hiệu bén nhạy phát ra được vừa mới một thân khí chất đồng bình như tiên nhị ca hiện tại cả người cùng xung quanh hoàn cảnh hoàn mỹ h ò a là một thể trước một cái trước mắt hắn là giống như đám mây du long tiếp theo một cái trước mắt hắn là đi xa trở về nhà người xa quê một người khí chất chuyển đổi lại sẽ như thế nhanh chóng trừ phi là lý xuân hiệu trong lòng đã có đáp án chỉ là vừa mới một nháy mắt nhị ca giống như lại đột phá loại này thiên phú tu luyện đơn giản chưa từng nghe thấy lý xuân hiệu ở trong lòng kinh ngạc và phần lý hiến nhuẩn m i ệ cười thoải mái mà nói hôm nay thong thả liền trở lại nhìn xem các ngươi vậy thì tốt quá còn chưa ăn cơm đây a còn không có đâu vậy qua đúng dịp mau tới nhanh ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đại nương nhị nương một người một bên lôi kéo lý hiến tại bàn ăn ngồi xuống nhanh lưu thẩm cho hiến ca nhi thêm một phần b á t búa hiến gần nhất đều đang bận rộn thứ gì nha hôm nay làm sao khó được có rảnh hiến ca nhi nhị nương hôm trước thời gian tại dương châu miếu thành hoàng bên trong cho ngươi cầu một khối hộ thân phủ nghe nói rất linh có thể bảo đảm bình an nhị ca ta gần nhất tại học làm vải vóc xí ý mấy ngày nay ta đang chuẩn bị làm cho ngươi một bộ quần áo mới đâu khói lựa nhân da khí nhất phủ phạm nhân tâm đêm kia lý hiến một mình trở lại tàu bang toàn bộ trong phòng trên bàn điểm một ngọn đèn dầu tiểu thanh gối lên mình cánh tay đã ghé vào trên mặt bàn ngủ nghĩ đến là chờ lý hiến thật lâu vây được đã ngủ lý hiến im lặng cười vì nàng nhẹ nhàng phủ thêm một kiện y phục tiểu thanh phát ra một tiếng mơ hồ nói mê xoay quá khứ đ ổ i một bên ngủ tiếp đi đứa nhỏ này vừa được cứu lúc trở lại một mực ngủ không yên ổn chỉ có tại lý hiến bên người mới có thể ngủ được như thế thơ ngọt bước chân hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa đối canh giữ ở phía ngoài tín ca phân phó nói đi chấn ma tin nói cho viên bản du liền nói bản long vương chương ó việc cùng ắ n t h l ư sáu mươi bảy đêm trăng tròn hôn chiến bắt đầu chương sáu mươi bảy đêm trăng tròn hôn chiến bắt đầu dương châu thành chấn ma ti tổng bộ vẫn như c ũ là cái này không có quá khứ đêm khuya viên bản du hai tay chắp sau lưng nhìn xem đen như mực bầu trời đêm suy nghĩ xuất thần đại nhân thời điểm không còn sớm nên nghỉ tạm thuộc hạ nghiêm luân đi đến viên bản du nhỏ giọng nhắc nhở không cần còn sớm chờ một chút viên bản du cũng không quay đầu lại cười nói nghiêm luân sắc mặt tức giận nói đại nhân muốn ta nói cần gì phải tìm t à o bang người hợp tác chúng ta hướng trung châu phía trên tỉnh h cầu trợ giúp không được sao viên bản du nói ngươi cảm thấy ta không có tìm vượt qua mặt người sao nghe vậy nghiêm luân sắc mặt kinh ngạc cái này kia người ở phía trên nói thế nào ai viên bản du bỗng dưng thật sâu thở dài một hơi bọn hắn nói để chính chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết nghiêm luân thân thể chấn động một mặt khiếp sợ nói cái này sao có thể không có cái gì không thể nào viên bản du cười khổ mà nói phía trên cũng có a đại căn hiện tại náo động nổi lên b ố n phía cơ hồ đã nhanh đến bấp bênh tình trạng các châu ốc còn không mang nổi mình úc chỉ có trung châu còn có mấy phần thời gian thái bình qua nhưng là trung châu nội địa ba o la khắp nơi đều có hoàng tộc dòng dõi t r ấ n ma ti lực lượng còn phải giữ lại bảo hộ những hoàng tộc này t ừ đ ệ chỗ nào quản được còn lại các châu chết sống chỉ c ò là tự cứu thanh châu quản được còn lại các châu chết sống chỉ c tự cứu t h n h châu q n được còn lại c h â u c h ố n g chỉ có là tự cứu h a n h châu q u n coi n g nằm trong t a n h l i t vị n à lại thêm quân coi giữ kia yếu đuối lực lượng khả năng so ra kém thanh châu ngũ đại phái một trong số đó càng không nói đến là cùng thanh châu như mặt trời ban chưa t ạ o bang long vương so sánh viên bản du càng nghĩ chỉ có ly hiến c h ấ n thủ t ạ o bang là tối ưu lựa chọn thế nhưng là nghiêm luân một mặt không tình nguyện nói cái này t ạ o bang lý long vương căn bản liền không nguyện ý quản lý chúng ta à. ha ha ha viên bản du đã tính trước địa cười nói trước đó khả năng không nguyện ý phản ứng nhưng là hiện tại cũng không nhất định vì cái gì nghiêm luân không hiểu hỏi bởi vì hắn ly hiến mạnh hơn cũng chỉ là một người đối mặt bảy mươi hai đường yêu ma đại quân cùng khí thế hung hung thanh l i ê n ma giáo hắn sẽ minh bạch chúng ta chấn ma ti mới là hắn mạnh mẽ nhất giúp đỡ lời nói này nghiêm luân bất mãn nói lầm bầm thật giống như hai chúng ta chấn ma ti tại hắn lý hiến trước mặt là tiểu đệ đồng dạng viên bản du cười cười không nói lời nào có mấy lời không thể nói quá rõ bây giờ đại càng khí vận biến mất dần mới có thể tạo thành hôm nay quốc thổ tàn lùi hoàn cảnh các châu tiên kêu ứng vận mà lên tại đại thế thôi động phía dưới kiểu gì cũng sẽ tranh đấu kia trí cao chi vị viên bản du muốn nhìn một chút hắn lý hiến có phải là hay không đầu kia đứng nạo nghệ thế gian duy nhất trân long lúc này Trấn Ti Ma thủ vệ đại n đến báo. Bầm nhân, Bang Tào can ó người ngoài ở c ử cầu i ế Thế võ thần tông ba mươi ba năm âm lịch mùng chín tháng tám t à o bang lý hiến cùng trấn ma ti viên bản du bí mật đạt thành quan hệ hợp tác song phương ngoại trừ tại tin tức giao lưu bù đắp nhau bên ngoài còn thành lập thân mật cùng nhau trông coi quan hệ cái này vừa hợp tác đặt thành sẽ cho thanh châu mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất đương nhiên trở lên là lý hiến cùng viên bản du hai người tại đối mặt mặt giao lưu thời điểm lẫn nhau nói lời xã giao đến cùng bọn hắn hợp tác như thế nào còn phải nhìn về sau tình huống thực tế đêm hôm đó về sau lý hiến liền đem đại nương nhị nương các nàng toàn bộ tiếp vào tàu bang t ổ n g bộ nơi này là chính hắn địa bàn có chính hắn tự mình toa c h ấ n tối thiểu vấn đề an toàn là có bảo hộ sau đó chính là âm thầm điều khiển tàu bang chú đóng ở thanh châu các phủ thành cao thủ trở về g i vững từng cái khả năng bị yêu ma cùng thanh liên giáo tập kích dương châu thành đường khẩu lúc này không giống ngày xưa Cùng p h âm n t á lịch n nơi, h tà mười a n lăm tháng tám đêm trăng tròn nửa đêm trước lúc đầu trăng sáng treo cao bóng đêm rất tốt đến giờ hợi về sau hạ một trận mưa to mặt trăng trốn ở mây đen về sau không còn có ngôi đầu lên ra qua yên tĩnh trong đêm tối thời gian lẳng lặng chảy xuôi mà qua ở trong bóng tối tựa hồ có vô số thanh âm đang thì thầm nói chuyện tựa hồ có nhìn không thấy nguy hiểm trong bóng đêm lạng yên mà tới giờ tí vừa tới hơi anh dương châu thành phía nam truyền đến một tiếng vang thật lớn trong đêm tối vô số người bị cái này âm thanh bạo hưởng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh Sẽ ra chuyện gì rồi tựa như là chỗ nào nổ tung như thế đại nhất â m thanh chỉ sợ toàn bộ dương châu thành đều nghe được muốn hay không đi ra xem một chút là nơi nào xảy ra chuyện chớ có nhiều chuyện tranh thủ thời gian đi ngủ vẫn là phải người h i ể u chuyện hất lên quần áo trong bóng đêm cố gắng mở ra nhập nhèm hai mắt hướng phát sinh bạo tạc địa phương nhìn lại cái đó là, là tạo bang đường khẩu Có kích kích người tập kích, tập kích Tàu báo a Ma, là yêu Ma hướng tàu Bang khai bao Bang n Không, hướng chiến. Những người này, lập tức vỡ tổ. Việc lớn không、tốt. Không bao lâu, liền có người hướng tàu bang tổng g là là lập lâu, Tàu Tàu Yêu Yêu bẩm tức tổ. tốt. bộ b Việc có vỡ mà đi. Báo cáo long vương yêu ma cùng thanh liên giáo tập kích chúng ta tại dương châu thành nam đường khẩu thuyền rồng trong đại điện đèn đ u ố c sáng trưng lý hiến mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên thương vong như thế nào người tới một mặt bi thống điện nói đường khẩu bên trong huynh đệ tất cả đều chết cái gì kệ con mẹ hàn chư thanh liên giáo long vương để chúng ta ra ngoài làm thịt bọn nhóc con này không tệ thật coi chúng ta t ạ o bang là dễ khi dễ phải không những ngày qua bị triệu tập trở về các vị đường chủ tính cách nóng n ả y nghe được tin tức này lập tức bắt đầu giận mắng lý hiến ngồi ở phía trên không nói một lời đợi chút nữa mặt người nói đến không sai b i t lắm hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra chúng ta t ạ o bang từ trước đến nay là có cửu báo cửu có đ oán báo oán chúng ta t ạ o bang tại dương châu thành nguyên bản có hai mươi chỗ đường khẩu nhưng là gần nhất đã bị ta cắt giảm đến còn lại năm nơi mục đích đúng là vì để tránh cho lực lượng phân tán bị tà ma điều đến tiêu diệt từng bộ phận đêm nay đã bọn hắn g i m đến vậy liền đem những n à y tà ma yêu đạo toàn diện lưu tại dương châu thành các vị đường chủ nghe lệnh tại trong điện đám người nhiệt huyết sôi trào cùng kêu lên đáp lại các người đ i ể m đủ nhân mã của mình các tổ ba người đội lập tức tiến về dương châu thành còn xuất lại năm nơi đường khẩu trên đường như gặp được bảy mươi hai đường yêu ma cùng thanh liên giáo chúng giết không tha chúng ta lĩnh mệnh đại điện bên trong đường chủ dẫn tới lý huyền mệnh lệnh hứng thú bừng bừng liền hướng thuyền d ò n g bên ngoài đi cũng chính là từ giờ khắp này bắt đầu tàu bang cùng bảy mươi hai đường yêu ma cùng thanh liên giáo tạo thành đại quân chính thức khai hỏa trận chiến đầu tiên chương sáu mươi tám làm ơn tất khiến lý mẫu tận hứng chương sáu mươi tám chư vị làm ơn tất khiến lý mẫu tận hứng đêm khuya dương châu thành các nơi truyền đến kịch liệt tiếng nổ ánh lửa ngốc trời tiếng người huyên náo không ngừng có t à u bang đệ tử thành quần kết đội đ ị a tại dương châu thành phố lớn ngõ nhỏ xuyên tới xuyên lui uy t h i ể u ca xảy ra chuyện gì rồi có hàng xóm láng giềng từ trong nhà thò đầu ra nghe n ó n g mau tránh về trong nhà có yêu ma tập kích dương châu thành a là yêu ma đúng vậy nhớ kỹ dấu ở nhà đ ư n g đi ra bên ngoài chạy loạn tốt tốt tốt minh bạch minh bạch ngoại trừ những ngày tuần tra tạo bang đệ tử Còn có đệ tử một m ặ báo, báo long vương thuyền tổng rồng bảy mươi hai đường yêu ma tập kích chúng ta xích hòa đường báo long vương có thanh niên giáo chúng tập kích chúng ta hát thủy đường báo long vương yêu ma cùng thanh niên giáo hợp kích đánh len chúng ta bạch hồ đường báo long vương nhìn xem đại điện bên trong quỷ đầy tảo bang tử đ ệ có thậm chí trên thân còn mang theo tổn thương lý hiến giận tí mặt m hôn t r ư ớ n g bảy mươi hai đường yêu ma cùng thanh liên giáo c h ú n g lấn ta tảo bang không người sao bản long vương tự thân xuất mã đi chiếu cố bên này tả ma ngoại đạo trong điện đám người n g h e xong long vương lại muốn tự mình xuất thủ tất cả đều kích động không thôi quá tốt rồi long vương xuất thủ những cái kia yêu ma cùng thanh liên giáo không chịu nổi một kích chúng ta nguyện đi theo sau lưng long vương cùng một chỗ chạm yêu trừ ma mắt thấy quần tình m ã n liệt quan tâm có thể dùng ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên lý hiến đứng dậy hướng phía trước vung tay lên theo bản long vương cùng nhau trạm yêu trừ ma tốt trong điện đám người ẩm vang sức dạng không bao lâu một đầu như như trường long đội ngũ dơ bó đuốc từ tàu bang tổng bộ xuất phát đầu này đội ngũ mặc đường phố đi ngõ hẻm chiếu d ọ i đến nửa cái dương châu thành bầu trời đêm một mảnh b à o bừng mà tại kênh đ ả o bên cạnh một đầu không đang chú ý trên thuyền nhỏ đang l ặ n g lặng địa nhìn chăm chú lên lấy hết thảy quá tốt rồi hồ lao thái thái ngươi kế điệu h ồ ly sơn có hiệu quả kia tàu bang ly ế n thật rời đi thuyền điện r ồ n một đầu như tháp sắt to con đại hán h mồm điện ó i hắn là một đầu hắc h ô n g tin cũng là tu luyện tới thượng tam phẩ tóc t r ắ n g t h ơ một mặt nếp nhăn láo h ồ yêu chống quạt trượng nhìn phía xa an tinh thuyền rồng c h ậ m u n g d u n g điện nói ta cái này mưu kế chính là dương mưu coi như kia tảo bang lý hiến biết rõ chúng ta mưu kế hắn nhưng như cũng muốn đi bởi vì hắn không có khả năng nhìn xem thủ hạ của mình không công chịu chết hồ lao thái thái thật sự làm ư u kế hay ha ha đã kia lý hiến đã rời đi vậy chúng ta liền theo kế hoạch làm việc tiếp xuống nên làm cái gì hồ lao thái thái cười lạnh nói làm cái gì đương nhiên là lên thuyền rõ trên chiếc thuyền này chỉ có hồ lao thái thái cùng hát hùng tinh cùng thanh liên giáo một vị thượng tam phẩm hộ pháp dựa theo hồ lao thái thái ý nghĩ hiện tại tàu bang thuyền rồng đã không có cao thủ t ò a c h ấ n các nàng hai yêu một người đã đủ để quét ngang lúc này tàu bang tổng bộ binh quý tinh bất quý đa nhiều người ngược lại sẽ bất lợi cho kế hoạch của bọn hắn thuyền nhỏ thuận buồn xuôi gió thuận r ồ n g an toàn đến thuyền rồng dưới đáy hồ lao thái thái bọn hắn đều là đại cao thủ thi triển thân pháp nhẹ n h õ m liền leo lên thuyền rồng nhìn xem bốn phía c h ố n g r ồ n g thuyền rồng bong tàu hắc hùng tinh cất tiếng cười to ha ha ha ta còn tưởng rằng tàu bang thuyền rồng là cái gì đầm rồng hang hổ xem ra cũng bất q u á như thế mà nhưng mà nhưng mà h nàng hướng bốn phía xem đi xem lại biểu lộ càng phát ra bất an hồ lao thái thái ngươi làm sao không thích hợp vô cùng không thích hợp là lạ ở chỗ nào coi như lý hiến lại thế nào xuẩn cũng không có khả năng một người cũng không lưu lại tại chính hắn trong đại bản doanh trông coi trừ phi trừ phi cái gì trừ phi kia lý hiến căn bản không đi vậy làm sao khả năng đâu hắc hùng tinh cười lớn nói chúng ta đều nhìn tận mắt hắn ra thuyền r ộ n g đúng a chúng ta vừa mới tận mắt nhìn thấy a một bên thanh niên giáo hộ pháp cũng đang phụ hòa nói hồ lao thái thái gượng cười nói có lẽ là lao thân đang nghi ha, ha, ha. chớ suy nghĩ quá nhiều hắc hùng tinh cười lớn nói đi thôi chúng ta đi địa lao ta heo lao đệ xem hắn chết chưa được hai yêu một người vừa đi chưa được mấy bước đông nhiên hồ lao thái thái bước chân dừng lại nang ngầm đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu trong đêm tối thuyền rồng buồn cán phía trên một đạo thon dài mở mị thân ảnh chính đón gió mà đứng gió sung quét hắn tay háo tung bay giống như một giây sau liền muốn c ơ i gió bay đi hắn sát mặt lạnh lùng quan sát thuyền rồng bong tàu phía trên hai yêu một người cái đó là phía dưới tà ma yêu đạo cũng chú ý tới buồn cán bên trên người là tàu bang long vương lý hiến cái gì hắn không phải đi rồi sao làm sao sẽ còn xuất hiện ở đây không tốt chúng ta trúng kế vườn cán phía trên lý hiến khỏe miệng có chút câu lên hắn chậm rãi mở miệng nói ra chư vị lý mô đã tại này xin đợi đã lâu trải qua ngắn ngủi ngây người cùng bối rối về sau hồ lao thái thái bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần hát hùng tinh cười gắn nói rất tốt ta vẫn luôn nghị chiếu cố cái gọi là t h à n h châu thứ nhất tào bang long vương hôm nay vừa vặn thử một chút hắn đến cùng xứng hay không? không tệ hắn cũng chỉ là một người mà thôi ba người chúng ta cùng t i n lên không tin bắt không được hắn t hắn a n liên giáo hộ Pháp cũng ở bên cạnh nói. Cùng tiếng lên. Giống. h hộ Pháp Hát giáo ở hùng dít toàn thân trên giới mọc đ ầ y cương châm lông đen sắc khí lửa lở khí tức trên thân giống như lũ quét của tới để cho ta tới chiếu cấu ngươi hắn hét lớn một tiếng thả người nhảy lên liền hướng buồn cán phía trên lý hiến phóng đi hừ lý hiến cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình trong đêm tối thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng biến lớn trần trụi bên ngoài làn da trở nên đen như mực khoe miệng của hắn vỡ ra trong mắt bắn ra tinh hồng qua mang chỉ một cái lướp mắt liền có thể nhớ hồn và phách làm lòng người gan đều đ ứ t a lý hiến lên tiếng phát ra một tiếng cười quái dị sau đó hướng phía đi vào trước người hắc hùng tinh một quyền đánh ra cuốn phong gào thét bá đạo tuyệt luân hơi anh trong bầu trời đêm vang lên một tiếng sấm rền nổ vang a hắc hùng tinh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi giống như một viên thiên thạch từ không trung phía trên rơi xuống vẹn vẹn chỉ là một q u y ề n đầu này thượng tam phẩm đại yêu ma liền bị lý hiến đánh xuyên qua nửa người hừ hừ, hừ. thuyền g i n g buồn cắn bên trên lý hiến giang hai tay ra cất tiếng cười to Hắn toàn thân khí toàn t ứ chương cuộn cuộn, p á t kêu biển gầm thanh、âm. Trong sáu mươi chín xích giao chương sáu mươi chín xích giao rất đẹp trai nha thuyền rồng trong khoang thuyền lang yên vũ từ cửa sổ hướng nhìn lại nhìn thấy lý hiến trong đêm tối tùy ý trương dương bộ g á n g không khỏi một mặt si mê ngựa khí sùng bái điện nói thức ăn suất bên cạnh sư đệ các sư muội mơ hồ không rõ địa ứng hòa tại trong ánh mắt của bọn hắn gió sung quét trong đêm tối lý hiến lên tiếng cười to thượng tam phẩm yêu ma chỉ có ngần ấy thực lực thoại âm rơi xuống vê anh kênh đào phía trên một thân ảnh vọt lên đầy trời sóng nước l à đầu kia bị lý hiến đánh thành trọng thương hát hùng tinh lý hiến lão tử muốn mạng của ngươi cái này yêu ma mở ra huyết b u ồ n đại khẩu ngửa mặt lên trời gào thét trong bầu trời đêm lý hiến đứng tại b u ồ n cán bên trên phát ra vui sướng cười to lúc này mới đúng lúc này mới đúng nha đến hắn kéo ra quyền giá nhảy lên một cái từ trên hương xuống một quyền đánh xuống đón thêm lý mỗ một quyền cho lão tử chết hát hùng tinh nổi giận gầm lên một tiếng vốn ngôi bắn ra mượn n hai ờ lực lượng khổng lồ phóng lên khổng phóng tận t r Tiêu mươi lực một tiếng kinh n thiên rồng động đ Ai nha nha? điệu tiếng k h vang quyền kính va chạm chỗ sóng nước trung tiên kênh đảo run rẩy đứng tại trong khoang thuyền lang l i ê n vũ b ọ n người bị c ố này khí lưu cường đại trực tiếp thổi bay lan lộn trên mặt đất cho dù là cách xa như vậy bọn hắn đều có thể cảm nhận được kia c ố cả hai đánh nhau ở giữa bắn ra giống như sơn băng địa liệt lực lượng k i n h khủng cái này lý hiến thực lực lại cường đại như vậy nơi xa kênh đảo bên trên thanh liên giáo hộ pháp bị lý hiến thực lực làm c h ấ n kinh tiếng nói đều đang run rẩy hắc hùng chỉ sợ không phải đối thủ chúng ta đến cùng tiến lên nói chuyện chính là hồ lao thái thái cái này trà trộn thanh châu nhiều năm láo yếu vật cũng bị lý hiến vừa rồi một kích kia r u n động xa xa kênh đảo phía trên. Lý hiến cùng hắc hùng tinh k h ỏ e miệng đã tràn ra máu tươi mà lý hiến vẫn còn trên mặt tiêu dung rất tốt tiếp tục hắn hoạt động một chút ngón tay đang chuẩn bị lần nữa xuống tới giúp ta cùng tiến lên hắc hùng yêu xoáy hét lớn một tiếng thân hình trong nháy mắt nhanh l g ử i lại lão hổ yêu hai tay liên tục tại hư không v ạ c h một cái một cái cự đại trận pháp đột nhiên hiện hiện đây là bọn hắn hổ yêu nhất tộc một loại chuyển thừa bí pháp tam tài hợp sát trận mấy người hợp kích có thể phát huy ra cấp số nhân tăng trưởng lực lượng nói trắng ra là chính là quân công cái này thanh niên giáo hộ pháp cùng hắc hùng tinh không do dự lập tức gia nhập trong đó trong c h đêm tối ba n g ư lý hiến tùy tiện địa cười ha hà hắn cảm nhận được cái tia trận pháp uy lực kinh khủng chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại giang hai tay ra trong đêm tối lên tiếng cười như điên quá tốt rồi các ngơi bộ dáng này có thể để cho ta đêm nay tận hứng vừa dứt lời thân hình của hắn liền nhanh chóng cất cao hai mắt sung huyết tóc đỏ của vũ Toàn、thân o à n t hiện ra màu xanh đen sương ngủ toàn thân làn da trở nên đen như mực trên hai tay hiện ra giữ tận dao lòng đường vân nhìn qua tựa như là hát cá miếu thờ bên trong chân yêu thiên vương giáng lâm cái này mẹ nó hắn còn là người sao thanh l i ê n giáo hộ pháp nhìn xem trong nháy mắt biến hóa thân hình lý hiến vô ý thức n ỉ non hát hùng tinh không nói gì mà là cùng thanh l i ê n giáo hộ pháp c ù n g hồ lao thái thái cấp tốc dựa s á t vào đây là bọn hắn tam tài hợp s á t t r ậ n pháp ba người thành hồ lấy tam trọng chi lực cộng đồng công kích mà lý hiến không chút nào không sợ ngược lại tùy tiện cười to thân hình cấp tốc xông lên trời sau một khắc hắn xong quyền nắm chặt bàn g bạc khí huyết chi l ư ợ c bộc phát lấy hắn làm trung tâm toàn bộ kênh đảo cũng bắt đầu run dày lên ngừng n ự c c g ừ n g n ự c từng sợi hắc khí từ trong sông toát ra phản phất từ trong địa ngục bỏ ra tới hoan hồn xoay quanh tại hắn quanh người xích dao lý hiến hét lớn một tiếng bàn g bạc màu xanh đen khí lãng l a n l ộ t như một đầu dao long vờn quanh tại hắn quanh người cái này dao long phản phất có linh tính mở ra giữ t ậ n miệng lớn đem ba người kia công kích toàn bộ t h ô n thệ cái này hắn còn có thể càng biến thái một chút sao bên bờ sông lăng yên vũ bọn người tất cả đều hãi nhiên vô cùng trơ mắt nhìn hoàn toàn không có nhân loại nên có dáng vẻ phản phất một tôn c h ấ n áp hắc cám cùng tà ác thần chỉ gián g lâm kia thanh l i ê n giáo hộ pháp cùng hồ lao thái thái sợ đến lui lại không ngừng tam tài hợp sát trận pháp cấp tốc tán loạn nếu là bị giao long đánh trúng bọn hắn tất nhiên hải quất không còn phá cho ta lý hiến hét lớn một tiếng bàng bạc khí huyết buộc phát ra xích dao lập tức n g ử a mặt lên trời gào thét lượn vòng lấy thân thể phóng lên tận trời đem kia tam tài hợp sát trận pháp thanh quang toàn bộ t h ố vệ chỉ là một kích cái kia trận pháp liền bị kích phá ba đạo thân h n h tao nổ lực lượng khổng lồ p h ạ vệ trong miệm cồm máu tươi từ giữa không trung rơi xu lý hiến đúng lý không thang ư ờ i thân hình của hắn l ó e lên trong nháy mắt đổi u kịp tia thanh l i ê n giáo hộ pháp sau lưng đấm ra một q u y ề n a một tiếng h é t thảm tia thanh l i ê n giáo hộ pháp bị lý hiến một q u y ề n đánh xuyên qua đường người huyết vũ về xuống cái này hộ pháp mắt thấy là sống không thành thấy cảnh này rơi vào xa xa h á t hùng tình cùng hồ lao thái thái không khỏi sắc mặt t r ắ n g bệnh lao thái thái chia nhau chạy h á t hùng yêu x o á y mắt thấy không địch lại quyết định thật nhanh hô to một tiếng về sau liền quay đầu hướng canh đảo nơi xa bỏ chạy hồ lao thái thái không nói gì thân hình l o ạ lên hướng phía một phương hướng khác bỏ chạy không ai có thể từ lòng bàn tay của ta đào thoát lý hiến h ừ một tiếng cường đại nội lực như là bàng bạc sóng biển tuân ra thân hình của hắn tựa như tia chấp s ẹ t qua bầu trời đêm chăm chú truy hướng hắc hùng tinh hắc hùng tinh còn chưa kịp chạy xa lý hiến giống như ảnh thủy hình đ u ổ i kịp hắn n g ư ơ i hắc hùng tinh n g h e được sau lưng đột nhiên truyền đến một trận á c phong hắn vô ý thức nhìn lại chỉ cảm thấy một con màu xanh đen cự t r ư ờ n g giống như thái sơn áp đ ỉ n h chậm dài hướng mặt của mình đẻ xuống huyền minh thôn tính đại pháp không tại hắc hùng tinh giữa tiếng kêu gào thế thảm khổng lồ hắc hùng tinh trên người tinh huyết trong nháy mắt bị lý hiến hút đến không còn một mảnh. chỉ còn lại có một bộ khô q u á t túi r a rơi xuống tiến vào kênh đào bên trong trong n g á y mắt liền biến mất tại sâu không thấy đ ấ y trong bóng tối thuyền giống bên trong lăng yên vũ b ọ n người thấy cảnh này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu đào ránh vị này lý long vương thật sự là quá mạnh quá kinh khủng cho dù là từ trước đến nay cao quý thận trọng lăng yên vũ cũng không nhịn được tuân gia nói tục đây chính là hàng thật giá thật hát hùng t i n h a đây chính là thượng phẩm tam giai tuyệt đỉnh cao thủ mà lại nó còn có được nhục thân cường đại cũng bổ sung thiên phú thần thông đại yêu ma vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền được giải quyết liền trực tiếp bị m i ệ sắt rồi thật là đáng sợ chương bảy mươi tới phía ngươi chương bảy mươi tới phía ngươi kênh đào phía trên lý hiến một mình hưởng thụ lấy bóng đêm t ẩ y lễ toàn thân nội tức như sôi nước c u ộ n c u ộ n trên người tán phát ra khí thế giống như là b i ể n gầm bàn bạc thân hình của hắn lại lần nữa c ấ t cao không ít phản phất hóa thân thành đêm tối cự nhân uy vũ bất p h ả m đang ăn uống hát hùng t i n h tinh huyết về sau lý hiến thực lực đã đ ạ t đến bên trên nhị phẩm đình phong đối với bên trên nhất phẩm cảnh giới hắn đã cảm xúc đến một tia cánh cửa phản phất có thể đụng tay đến ánh mắt của hắn xuyên thấu bóng đêm mê vụ nhìn về phía phương xa hồ lao thái thái đào tẩu phương hướng hắn hé miệm Lão、hồ lao thái thái vì có thể chạy ra lý hiến truy sát không tiếc bất cứ giá nào hướng canh đào hạ du lao vùn vụt mà sau lưng nàng lý hiến như là như giỏi trong xương địa truy tùng không bỏ tốc độ của nàng cực nhanh nhảy lên liền có xa mười mấy mét như là thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm khó mà bắt giữ nhưng lý hiến tốc độ càng nhanh hơn hắn như là t u ấ n di địa hướng phía trước phi nước đại mỗi một lần vọt lên đều nắm chắc xa mười m so với hồ lao thái thái còn nhanh hơn mấy lần k h o ả nàng g giữa cách h a tại thanh châu trên vùng đất này đã là một vị đại danh đình đình đại yêu ma phong quang vô hạn nhưng bây giờ lại muốn bị một cái hậu bối đổi u được trời không đường xuống đất không cửa trong lòng biệt khuất phẫn nộ là khó mà nói nên lời nhưng giờ này khắc này nàng cũng không đoái hoài tới những thứ này bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất lão hồ yêu đừng chạy người chạy không thoát sau lưng truyền đến trận trận càng ngày càng gần tiếng cười khẽ cái này nhưng làm hồ lao thái thái dọa đến hồn phi phát tán không nghĩ tới lý hiến đã truy đến phía sau của nàng trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng chỉ cảm thấy hôm nay mình chỉ sợ là thai kiếp khó thoát lý hiến tiểu nhi ta cùng ngươi không có không giải được tử t h ủ có thể hay không thả lao thân một n g a ngày sau tất có trọ báo hồ lao thái thái quay đầu hô to nói ha, ha ha sau lưng lý hiến cười lớn nói hôm nay nếu ngươi ta hai cái ở giữa đội chỗ mà x ử ngươi có thể sẽ thả lý mỗ một ngựa cái này hồ lao thái thái nhất thời ngại lời sau đó trong nội tâm nàng x i ế t chặt đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh lưu động cải biến l ý hiến thân ảnh đã xuất hiện ở bên người của nàng sau một khắc bàng bạc nội lực như núi lửa b ộ c phát phun ra ngoài l ý hiến lực lượng tựa như nguy nga dây núi manh liệt vọt tới lao hồ yêu không hồ lao thái thái phát ra một tiếng thê lương thét lên đem hết toàn lực ngăn cản nhưng căn bản không cách nào ngăn cản kia c ố như hồng hoang manh thú m ê n mông lực lượng ngắn n g i mấy hơi thở ở giữa lão h ồ yêu liền bị lý hiến nóng bỏng nội lực xe rách hóa thành thổi phồng khói nhẹ tiêu tán giữa thiên địa ngay cả vết tích đều không có lưu lại ai nha cái này lý hiến có chút c h ó n g váng ảo nào không thôi vừa rồi thật sự là dùng sức quá mạnh không có nắm giữ tốc độ kết quả h ồ yêu ca trực tiếp bị ta luyện thành cho ngay cả dùng một lần huyền minh thôn tính công cơ hội cũng không có vừa mới hấp thu hắc hùng t i n h tinh huyết về sau lý hiến thực lực đột nhiên tăng mạnh chỉ là lập tức vẫn không có thể thích ứ n g cố này lực lượng mới kết quả tại ứng đối lão hổ yêu thời điểm không thể đem lực lượng khống chế lại trực tiếp đem lão hổ yêu cho luyện hóa đến tận đây xâm phạm hai đầu đại yêu ma cùng m ộ tại vị thanh liên giáo hộ Pháp, toàn bộ bị thanh toàn tiêu diệt. t hộ Pháp, liên giáo bộ kênh đảo sóng nước lấp loáng phía trên lý hiến như là lăn lộn đại nhật bên người tràn ngập sôi trào khí t ứ c hắn triển khai cảm giác của mình chi võng giống một con tìm kiếm con mồi nhện xác nhận bốn phía không có ẩn nút yêu ma cùng loạn đảng về sau lúc này mới bỏ qua giống như phi hồng hướng thuyền rồng phương hướng bay nhanh mà đi ngay tại hắn khoan thai mà đi không lâu kênh đảo bên trong gợn sóng bắt đầu bất an lăn lộn giống như là quần quận sóng ngầm đột nhiên kênh đảo biên giới toát ra một nửa cái đầu ngư yêu nó nửa là thân cá nửa là hình người mắt cá lóe ra g ả o hoạt cùng khẩn trương việc lớn không tốt hai vị yêu xoáy cùng một vị hộ pháp gặp bất chắc kế hoạch đã tuyên cáo thất bại ta phải nhanh đi về bẩm báo tin tức ngư yêu nói xong lại giống một viên cục đá chìm vào kênh đào c h ỗ sâu cái này nho nhỏ ngư yêu lực lượng y ế u ớt yêu khí nông cạn l ý hiến thậm chí cũng không đem nó đặt ở đáy mắt đôi không tuân theo đương l ý hiến lần nữa đạp vào thuyền r ồ n g lúc hắn phát hiện viên bản du đã mang theo chấn ma ti đội ngũ quay trở về hắn vừa mới rơi xuống thuyền r ồ n g liền hỏi viên đại nhân ngươi tình huống bên kia đều giải quyết sao ngay tại vừa rồi hồ lao thái chờ yêu ma ngay từ đầu nhìn thấy ly hiến chính là viên bản du dịch dung hóa thân thành Lý hiến Bộ văn kế kế, tông ư ba mươi ba năm âm lịch mười lăm tháng tám thanh châu cảnh nội bảy mươi hai đường yêu ma cùng thanh liên giáo điều động cao thủ tập kích dương châu thành ý đồ xâm nhập tảo bang thủy lao cứu ra một vị y ê u m a đại soái tại trong đêm khuya dẫn phát đại chiến một trận chiến này tàu bang long vương lý hiến lần nữa đại phát thần uy lần nữa chém xuống hai tôn đại y ê u m a cùng một vị thanh liên giáo hộ pháp tin tức này truyền khắp thanh châu như là gió tắp tấn mánh tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày nó đã truyền khắp thanh châu các phủ thành phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ mỗi một tòa thành bên trong cư dân đều đang sôi nổi nghị luận các người nghe nói không tàu bang vị k i u long vương lại là một m kiện đại sự thứ người nào không biết à chính là trước mấy ngày ban đêm yoma kia cùng thanh liên giáo dạ tập dương châu thành sự tình sao thật sự là an hùng tâm báo từ đàm dương châu thành có lý long vương t ỏ a c h ấ n bọn hắn cũng dám đến ai giang hồ nha ngày nào không phải chém chém g i ế t g i ế t coi như ngươi thật là vô địch thiên hạ lại như thế nào đồng dạng sẽ rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi muốn xử lý ngươi mình ngồi lên cái tia thiên hạ vị trí thứ nhất và nghe lão ca nói như ngươi vậy tựa hồ giấu g i ế m thổn thức trải qua không í ta t ai đều là chuyện đã qua không đề cập tới cũng được lần này vị tia long vương tựa hồ là cùng c h ấ n ma ti người hợp tác đồng loạt ra tay chủ yếu vẫn là yêu ma cùng thanh liên giáo người đông thế mạnh lý long vương sợ bọn họ điệu hồ lý sơn cho nên mới cùng trấn ma ti người hợp tác dạng này cũng tốt cái này hai thế lực lớn hợp tác về sau chúng ta dương châu thành có thể an toàn hơn lý long vương lợi hại như vậy có một mình hắn là đủ rồi đúng vậy à không chỉ như thế hắn còn liên tiếp chém dụng hai tôn yêu ma cùng một vị thanh l i ê n giáo hộ pháp không thể nói như thế nghe nói yêu ma kia đại soái bị giam tại tàu bang thủy lao bên trong là lý long vương cố ý thả ra phong thanh dẫn xả xuất động t thật hung ác ca hiện tại thế đạo này không hung ác điểm làm sao đặt chân a trải qua lần này thanh châu cuối cùng có thể có mấy ngày thời gian thái bình đi ai ai biết được chương bảy mươi mốt tòa yêu tháp t r ư ơ n g bảy mươi mốt tòa yêu tháp dương châu thành tàu bang trên thuyền rồng lý hiến giải quyết hồ lao thái thái mấy cái tia yêu ma về sau rốt cục có mấy ngày thanh nhàn thời gian một ngày này viên bản du đến đây bãi phỏng lý hiến cùng hắn cùng một chỗ trên bong thuyền bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống hai người bọn họ một bên thưởng thức trà thơm một bên đàm luận gần nhất thanh châu chuyện trên giang hồ mà tại cách đó không xa dáng người huyện chuyển lang yên vũ cùng s i n h s ắ n đáng yêu nghiêm tiểu thanh ngay tại đỏ sức kiếm pháp nghiêm tiểu thanh trong khoảng thời gian này trưởng thành để cho người ta trú n g c thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh đã có thể đi theo tàu bang cấp tinh anh ra ngoài chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ. b ấ có có về về trải q qua mấy ngày nay nghiêm tiểu thanh cùng lý hiến vô luận là ăn cơm vẫn là đi ngủ đều như hình với bóng nhìn qua đọ sức kiếm pháp hai người viên bản du nhịn không được cười nói có như thế giai nhân làm bạn khó trách ngươi thường xuyên ngay cả thuyền rồng cũng không chịu hạn lý hiến bật cười nói ta cùng các nàng thế nhưng là trong sạch viên đại nhân ngươi cũng không nên nói lung tung a hãng khẳng định là tự r o nhạo Long coi n Viên bản du ánh mắt chế nhạo nói. nha này ngươi Vương bên người, cũng coi là một phần của nàng、phúc、duyên.、Lý、hiến cười nhạt một tiếng, không nói g sạch. tại chế có phục của phúc cười thể thị Hắn Tiểu du đầu mắt một một t là Lý Lý gì. nhiên hiểu được viên bản du ý tứ trong lời nói ở đây những người khác trong lòng cũng rõ ràng bọn hắn đối đ ạ i lý hiến cùng nghiêm tiểu thanh ánh mắt cũng có chút vi d i ệ u một cái là uy trấn thanh châu t ạ o bang long vương một cái là xinh xắn đáng yêu trổ mã đến càng phát ra duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ hai người lại thường xuyên khi đi hai người khi về một đôi khó tránh khỏi sẽ làm cho người miên man bất định đối với loại này hiểu lầm lý hiến lười nhắc giải thích viên đại nhân hôm nay như thế có dành tới t ì m ta không phải là vì cùng ta nói những n à y à viên bản du cười nói không có sự tình liền không thể tìm ngươi vị này lòng vương tâm sự sao lý hiến nói cũng không phải không thể chỉ bất qua cái này cũng không giống như ngươi viên đại nhân tính cách dứt lời viên bản du thu hồi trò đùa một mặt n g h i m ặ t trực tiếp tiến vào chủ đề ta hôm nay đến sắp thực có một chuyện thỉnh giáo lý long vương lý hiến nhìn xem viên bản du một bộ ta liền biết thần s ắ c mỉm cười không nói gì viên bản du không có để ý nét mặt của hắn tiếp tục nói không biết lý long vương n g ư ơ i là có hay không nghe nói qua bạch long tự tòa yêu tháp sự t ì n h bạch long tự tòa yêu tháp lý hiến hơi s ữ n g sở trong đầu cấp tốc hiện lên một chút vụn vặt một đoạn ký ức hắn nhớ mang máng giống như từ c h ư yêu nơi đó nghe qua cái tên này không khỏi t ỏ mò hỏi liên quan tới cái này tòa yêu tháp ta đích sắc biết không nhiều chỉ biết là yêu ma cùng thanh l i ê n giáo người đều đang tìm kiếm nơi này viên đại nhân ngươi hỏi đến việc này là có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao viên bản du cười khổ một tiếng nói ta cũng là gần nhất từ bắt giữ yêu ma trong miệng thầm vẫn biết được bọn hắn đều đang tìm kiếm nơi này vậy bọn hắn mục đích là cái gì lý h ế n truy vấn viên bản du trầm mặc một lát tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ sau đó nói theo ta được biết cái này tòa yêu tháp là năm đó bạch long tự ma la tổ sư vì ngăn cản thanh liên giáo thánh vương cùng bảy mươi hai đường yêu ma cộng tôn yêu vương muốn chiếm đoạt thanh châu kế hoạch đem bọn hắn phong ấn trong tòa yêu tháp chuyện này lý hiến cũng đã được nghe nói năm đó thanh liên giáo cùng bảy mươi hai yêu ma kết thành liên minh ý độ dùng không thể địch nổi lực lượng quét sạch thanh châu nhưng mà kết quả cuối cùng là ma la đại sư lấy tính mạng của mình làm đại giá tạm thời đem hai cỗ thế lực đỉnh tiêm cao thủ phong ấn tại tòa yêu tháp bên trong khi đó thanh liên giáo tín đồ như cá giết sang sống trải rộng tại toàn bộ thanh châu thanh thế to lớn mà kêu bảy mươi hai yêu ma thì là có được d u n g động yêu lực ma vật bọn chúng lấy người vì huyết thực không ngừng làm bản thân m ạ n h lên cái này hai thế lực lớn kết hợp tại thanh châu nhắc lên một hồi chưa từng có gió tanh m ư a máu sinh linh đ ổ thán máu chạy thành sông nếu không phải ma là đại sư liều chết đem yêu vương cùng thánh vương phong ấn hiện tại thanh châu chỉ sợ sớm đã biến thành nhân gian địa ngục bất quá mặc dù yêu vương cùng thánh vương bị phong ấn nhưng thanh liên giáo cùng những cái kia yêu ma cũng không đến đây dừng tay bọn chúng tại thanh châu cảnh nội âm thầm bốn phía hoạt động tìm cơ hội giải phong yêu vương cùng thánh vương bây giờ thanh liên giáo thế nhưng là tập hợp lại khôi phục thực lực đến trước đó thời kỳ cường thịnh k ê u bảy mươi hai đường yêu ma mặc dù không có yêu vương nhưng số lượng đông đảo thực lực cũng không thể khinh thường hai cái này thế lực lớn hiện tại thế nhưng là mài đao xoẹn xoẹn chuẩn bị ngóc đầu trở lại tìm khắp nơi tòa yêu tháp thế muốn cứu ra thánh vương cùng yêu vương lại lấy vô địch chi tư quét ngang toàn bộ thanh châu hiện tại thanh châu ngoại trừ tảo bang có lý hiến vị này cao thủ tuyệt thế tọa trấn bên ngoài thế lực khác cơ bản đều lâm vào không người kế tục hoàn cảnh nếu là thật bị thanh liên giáo cùng yêu ma tìm tới tọa yêu tháp lại cứu ra thánh vương cùng yêu vương vậy đối với thanh châu thế lực khác tới nói nhưng chính là thai họa ngập đầu v o n g tàu bên trên lý hiến cùng viên bản du đứng s n g vai ánh mắt của bọn hắn rơi vào phương xa kia lao nhanh không thôi đại vận hà phía trên đại vận hà dòng nước c ủ n quận s ó n g cả chập trùng bọn nước v y ra khí thế b ằ n g bạc t ê n h đào hai bên bờ dương liều y y a y, -y, -y, -y cổ cầu giao t h o a cảnh sát nghi nhân trên mặt sông thuyền đánh cá xuyên thắng qua có trắng nhẹ nhàng n ả y múa một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng viên đại nhân ngài có hay không từ những cái kia yêu ma trong miệm thẩm v lý hiến có chút ghé mắt một mặt tò mò hỏi viên bản du cười khổ lắc đầu nói còn không có đây cũng chính là ta hôm nay tìm đến lý long vương nguyên nhân của ngươi ngay cả viên đại nhân cũng không biết vậy thật đúng là hiếm lạ lý hiến hơi n h í u lên l ô n g mày lại hỏi viên đại nhân cảm thấy cái này tỏa yêu tháp khả năng ở đâu viên bản du thở dài nói theo lý mà nói cái này tỏa yêu tháp hẳn là ngay tại bạch long tự bên trong nhưng ta gần nhất phái ra nhiều c h i đội ngũ tiến hành lục soát nhưng thủy trung không có kết quả nguyên lai là dạng này a lý hiến nhẹ nói đối với tìm đồ loại chuyện này hắn cũng là lực bất tòng tâm lúc này một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe ở bên cạnh văng lên các ngươi nói thế nhưng là bạch long tự ma là đại sư tòa yêu tháp hai người vừa quay đầu lại phát hiện là lang l i ê n vũ nàng chậm rãi đi tới k h í tức có chút thở nhẹ khuôn mặt nhỏ còn mang theo một vòng cùng nghiêm t i ể u thanh so kiếm qua đi đỏ ửng tựa như ánh bình minh ánh tuyết mỹ lệ cực kỳ đúng chính là tòa kia tòa yêu tháp lang sư điện ngươi là có hay không hiểu rõ một chút tình huống lý hiến mở m i ệ n g hỏi lang yên vũ nói ta đương nhiên hiểu rõ ta còn biết nó vị trí cụ thể đâu ngươi nói cái gì viên bản du giật mình hỏi lý hiến cũng là một mặt nghiêm túc nói lăng sư điện loại này trò đùa cũng không thể tùy t i ệ n mở lăng yên vũ ngóc lên cái c ằ m một mặt không phục nói ta mới không có nói đùa đâu ta thật biết lý hiến cùng viên bản du hai người nhìn nàng sắc mặt không giống giả mạo xem ra sự tình là thật viên bản du một mặt ngạc như nói n đến lăng thủ tịch căn hệ trọng đại chúng ta đến bên trong đi nói chương bảy mươi hai ta muốn đích thân đánh chết hai vị chương bảy mươi hai ta muốn đích thân đánh chết hai vị lý hiến viên bản du lăng yên vũ ba người một lần nữa về tới thuyền g i n g phòng khách bên trong lý hiến cùng viên bản du cùng một chỗ nhìn qua lăng yên vũ chờ đợi lấy giải thích của nàng lăng yên vũ bình tĩnh nói tòa yêu tháp là chỉ kiếm c ắ t cấm kỵ cũng chỉ có ta cùng sư phụ mới biết được tà phi thường tò mò viên bản du cao mày hỏi trong truyền thuyết tòa yêu tháp không tại bạch long tự tại sao lại tại chỉ kiếm c ắ t lăng yên vũ nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy kỳ thật ma la tổ sư cũng không có đem tòa yêu tháp kiến tạo tại bạch long sơn mà là kiến tạo trong chỉ kiếm c ắ t đây là vì cái gì lý hiến có chút không hiểu theo đạo lý tới nói cái này ma la tổ sư là bạch long tự người sáng lập tòa yêu tháp hẳn là tại bạch long tự mới là hợp lý nhất phù hợp nhất logic đây là bởi vì ma la tổ sư biết hắn không cách nào đối kháng thánh vương cùng yêu vương lăng yên vũ nói ra trần tướng cho nên hắn lựa chọn hợp tác với chị kiếm c ắ t hợp tác với chị kiếm c ắ t lý hiến cùng viên bản du đều là s ư ơ sở bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới điều này đúng vậy hắn lấy tự thân sinh mệnh làm đại giá thi triển đại thần thông phong ấn thánh vương cùng yêu vương lăng yên vũ nói lên cái này trong lòng cũng có một tiều bị thương mà chị kiếm c ắ t thì là hỗ trợ bảo thủ bí mật này đồng thời hứa hẹn thế hệ trấn thủ lấy tòa yêu tháp cái này lý hiến cùng viên bản du đều có chút kinh ngạc bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này chân tướng sẽ là dạc này hai người bọn họ nhìn nhau đồng đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc lý hiến ngồi tại tĩnh mịch thuyền rồng bên trong suy nghĩ như nước chạy phun trào có thể đơn giản tưởng tượng một chút năm đó vị kia ma là tổ sư vì cứu vớt thanh châu lê dân b á c h tính không tiếc hy sinh bản thân phong ấn thánh vương cùng yêu vương mà chỉ kiếm các đám người vì thủ hộ tòa yêu tháp bí mật một mực cẩn nấp tại thế gian không hề đề cập tới bọn hắn đã từng tham dự chấn áp thánh vương cùng yêu vương lịch sử bọn hắn g á n h vác lấy nặng nghề lịch sử gánh không có tiếng tăm gì giống một vị thủ vọng giả toàn lực thủ hộ lấy tòa kia bị phong ấn tháp bọn hắn kiên nghị cùng trung thành đồng dạng khiến người vô cùng bọn hắn không vì tên không vì lợi chỉ vì thanh châu bách tính nguyện ý nỗ lực hết thảy miễn trừ cực khổ của bọn họ thật là khiến người kính n ể không thôi lâu như vậy đến nay lý hiến nội tâm lần thứ nhất đối người nào đó sinh ra một loại kính n ể tâm tình hắn m u ố n cho là mình hai tay dính đầy huyết tinh đối với mấy cái này sự t ì n h đã sẽ không còn có cảm giác không nghĩ tới đang nghe những chuyện này về sau vẫn là xuất hiện mấy cái như vậy trong nháy mắt thất thần viên bản du ở một bên lang thần thật lâu tâm tình khuấy động lên nằm thật lâu không thể lắng lại qua thật lâu viên bản du mới đứng dậy thân xác trịnh trọng hướng lang yên vũ thi lễ một cái Viên mố bởi vì thanh liên giáo cùng bảy mươi hai đường yêu ma ngay tại khắp nơi lục xoát tọa yêu tháp hạ lạc lý hiến trầm giọng nói bọn hắn đã biết tọa yêu tháp không tại bạch long tự tự nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển hướng địa phương khác tòa yêu tháp ngay tại chỉ kiếm các bí mật không bao lâu liền sẽ bị thanh liên giáo cùng các yêu ma biết viên bản du nói bổ sung thanh liên giáo cùng các yêu ma một khi biết được tòa yêu tháp tại chỉ kiếm các tất nhiên sẽ tập hợp đại quân tiến đánh chỉ kiếm các lăng yên vũ sắc mặt biến hóa trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh hoàng như thế nói đến chỉ kiếm các hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm nàng thân sắc có chút bồi dối tại trong phòng tiếp khách đi tới đi lui không được ta phải nhanh đi về chỉ kiếm các đem cái này tin tức cáo chi sư phó để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng lăng yên vũ lo lắng nói cũng không lo được cái khác trực tiếp đứng dậy liền đi ra ngoài chờ một chút lăng thủ tịch ngươi đ ừ n g nội nha viên bản du liền vội vàng kéo nàng trầm giọng nói hiện tại chị kiếm c á t còn chưa tới loại kia trong lúc nguy cấp chúng ta còn có thời gian đường đối mà lại loại chuyện này chúng ta chấn ma t i không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ trọng yếu nhất chính là nói đến đây hắn nhìn về phía bên người lý hiến cười ha h a nói hiện tại bên cạnh ngươi liền có một vị cao thủ t h ệ thế t mời hắn xuất thủ rút một tay chị kiếm c á t có thể nói là an gối không lo lý hiến nghe vậy mỉm cười không nói gì lăng yên vũ nghe viên bản du kiểu nói này lập tức liền tỉnh ngộ lại nàng liền vội vàng tiến lên nhìn xem lý hiến lo lắm nói lý long vương ngươi ngươi có thể hay không giúp chúng ta một tay chỉ kiếm c ắ t nếu như hỏi cái này vấn đề là lúc trước tia lý hiến thật phải hào hào suy tính một chút đến cùng có giúp hay không nhưng như là đã biết chỉ kiếm c ắ t không có tiếng t â m gì địa chấn thủ tọa yêu tháp sự tích nếu là lại cự tuyệt liền lộ ra có chút bất cận nhân tình mấu chốt nhất là tia thánh vương cùng yêu vương nam đó cũng là khinh thường một châu đại cao thủ nếu như có thể tự tay đánh chết bọn hắn đó nhất định là kiện mỹ diệu sự tình hừ hừ, hừ. lý hiến tại tâm thần c h ố sâu phát ra chờ mượn giữ tật cười cho nên hắn không có cự tuyệt người cứ yên tâm đi ta sẽ ra sức kia thật là quá tốt rồi lăng yên vũ lập tức hưng phấn không thôi nàng nhớ tới đêm hôm đó lý hiến tắm rửa tại á n h trăng chiếu dọi xuống một mình chém giết hai tên yêu ma đại tướng cùng một vị thanh l i ê n giáo hộ pháp anh tư vậy mà bắt đầu tìm đập rột lên hắn chịu ra tay hỗ trợ đó nhất định là không có vấn đề cùng ngày lăng yên vũ liền dẫn sư đệ sư mội dẹp đường h ồ i phủ lý hiến thì án binh bất động lưu tại dương châu thành trước tiên đem tàu bang sự vụ an bài thỏa đáng tàu bang thuyền rồng trong thư phòng gió nhẹ lướt qua mang đi cả phòng mùi mực lý hiến ngồi trên ghế ngón tay có tiết tấu địa tại trên lan can đ hắn gọi tới phó bang chủ lương hải thắng long vương ngươi gọi ta đến có chuyện gì lương hải thắng không ngờ ư i hỏi thân xác hoàn toàn như trước đây nghiêm túc c u n g kính lý hiến nhìn xem hắn mỉm cười lương lão ca ta qua một thời gian ngắn muốn rời khỏi dương châu thành có một số việc cần ta tự mình đi xử lý tại trong lúc này t à o bang sự vụ lớn nhỏ liền tạm thời giao cho ngươi À, cái gì bang chủ ngươi muốn rời khỏi dương châu thành lương hải thắng một mặt kinh ngạc nói là xảy ra đại sự gì sao cần ngươi tự thân xuất m ã sao cũng không tính là gì đại sự chỉ là chỉ kiếm các bên kia xảy ra chút vấn đề ta phải đi qua một chuyến lý hiến nhìn xem lương hải thắng con mắt lập lờ nước đôi điểm nói vì để tránh cho phiến phức tại ta trở về trước đó các ngươi tạm thời án binh bất động chỉ cần vững chắc tốt dương châu thành thế cục là đủ án binh bất động đây là vì sao a lương hải thắng không hiểu chút nào ban g chủ ngươi trước mấy ngày vừa mới thắng một trận đúng là chúng ta tạo bang ủy phong thời điểm làm sao lại muốn án binh bất động đây lý hiến nhìn xem hắn nói mà không có biểu cảm gì nếu như ta không tại dương châu thành có địch bất kích các ngươi cũng không phải đối thủ của người ta các ngươi làm sao bây giờ đâu nhưng cái này lương hải thắng còn muốn lại k u ê n lý hiến phất phất tay đánh gây hắn được rồi đừng nói nữa liền theo ta nói làm ta không muốn tại ta rời đi về sau các ngươi d ẫ n xuất l o ậ t gì hại các huynh đệ mệnh cái này tốt ta ta cái này đi thông chi các vị huynh đệ lương hải thắng bất đắc dĩ nói hành lễ về sau quay người đi ra ngoài lý hiến tạm thời còn không có dự định đem tỏa yêu tháp giấu ở chỉ kiếm các tin tức đem ra công khai dù sao chỉ kiếm các còn không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị hắn kế hoạch chờ mình đến chỉ kiếm các hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau lại công bố tin tức này nếu như thanh liên giáo cùng yêu ma phát hiện tỏa yêu tháp tại chỉ kiếm các Bọn chương hắn kích n một trí cái đà ạ bảy mươi không có về. Hắn chậm năm chặt ba nghiêm Ừm, t n cho phiên phức, liền đem chiến tiểu n t thanh kiếm cắt, một lần vất vả suốt đời n h ư ơ n g i ả i q u y ế hết t đ á mươi này ê t ba nghiêm tiểu thanh kiếm một sau năm ngày sáng sớm dương châu thành yên tĩnh bị thần hy ánh sáng nhạt đánh vỡ ánh nắng như thơ như họa địa vậy và cổ lão đường lát đá bên trên vì tòa này cổ lão thành chỉ phát h ỏ a ra một ngày hy vọng lý hiến mang theo nghiêm tiểu thành từ tàu bang nhà mình bến tàu xuất phát bắt đầu tiến về từ sơn thành chỉ kiếm các lưu trình đại vận hà mặt sông tại nắng sớm song t r u n g chỉ riêng lan tan phản chiếu lấy bên bờ rủ xuống liều y ý ỉa y ý ỉa phản phất tại trước mắt triển khai một quyển lưu động bức tranh lý hiến trong lòng sớm đã mưu đồ chu toàn hắn lựa chọn đi đường thủy cưới tàu bang tàu chuyến bọn hắn đem dọc đường bạch liêu thành sau đó lại từ bạch liêu hắn sở dĩ mang theo nghiêm tiểu thanh cùng nhau đi tới một mặt là hy vọng nàng có thể ở bên ngoài trướng điểm kiến thức một phương diện khác tại quá khứ trên đường bên người có người chiếu cố một chút cũng là chuyện tốt trên chiếc thuyền này đều là tàu ba người lương hải thắng chuyên môn tìm đến đưa lý hiến một đường đi x u ô i dòng sông rất nhanh liền đến bạch liêu thành hai ngày sau lý hiến cùng nghiêm tiểu thanh leo lên bạch liêu thành thổ địa nơi này cùng phồn hoa náo n h i ệ t dương châu thành hoàn toàn là hai thế giới đưa mắt nhìn lại nguyên bản đường phố phồn hoa bây giờ rách nát không chịu nổi khắp nơi đều có vỡ da gạch đá cùng tàn phá mạch n g trong không khí tràn ngập đốt cháy khét cùng mùi hôi để cho người ta khó mà hô hấp cao lớn trên tường thành cửa thành đã sớm bị hủy hoại chỉ còn lại tường đ ổ ngoài thành nguyên bản xanh mơn mận đồng ruộng bây giờ hoang v u một mảnh khô héo cỏ dại trong gió chập trợn hiển thị rõ t h ê lương trong thành đám người xanh sao vằn v ọ n quần áo tạ tơi trên đường phố thỉnh thoảng có người đổ vào ven đường ánh mắt của bọn hắn trống rỗng khuôn mặt tiểu thụy bạch liêu thành một c á i đã từng phồn vinh thịnh vượng thành trì tại kinh lịch yêu ma cùng thanh liên giáo tứ ngược về sau bây giờ lại biến thành phế tích n g i ê m tiểu thanh cùng nhau đi tới âu sầu trong lòng những cảnh tượng này cùng hình tượng làm nàng không khỏi nhớ tới mình đã từng tao nổ qua hết thảy ngay ấy nếu không phải lý hiến kịp thời đổi tới kết quả của mình khả năng so những người này còn muốn thảm lý hiến ngắm nhìn một phía không khỏi cảm khái một tiếng muốn tại cái này thế tục dòng lũ bên trong đứng vững góc chân muôn vàn khó khăn đạp đạp đạp đạp. chính cảm khái thời điểm đường phố xa xa bên trên đột nhiên chuyển đến trận trận xốc xếp tiếng b ư ớ c chân lý hiến nhớ mày ánh mắt thuận thanh em nhìn lại chỉ gặp một đám quần áo tà tơi toàn thân hôi thối binh lính càng á y từ đằng xa góc đường chuyển ra hướng cái phương hướng này đi tới ngay trong bọn họ có mặc rách n ư ớ thiết giáp có thì mặc phổ thông bách tính trang phục chỉ bất quá những trang phục này đồng dạng cũng là rách t u n g tóe căn bản nhìn không ra màu sắc nguyên thủy những n à y binh lính c à n quấy trên mặt biểu lộ hung ác dị thường ánh mắt càng là tham lam vô cùng mà trong tay bọn họ binh khí càng là tàn phá không chịu nổi không phải mọc đầy gì dấu vết chính là sụp ra mấy cái lỗ hổng lại nhìn bộ tiên như lang như hổ hung thần á c sát bộ dáng cảm giác càng giống là một đám thổ phỉ những n à y binh lính c à n quấy như là một đám như ác lan từ đầu đường cuối ngọ chuyện ra gặp người liền cắn gặp đồ vật liền đoạt những nơi đi qua gà bay chó chạy so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ c ă như bản cũng k ô sạch sẽ, sạch sẽ, ai ai thế q u n y ê n giang Lý h t h ậ cô nàng muốn hay không cùng ca k a tìm địa phương khoái hoạt một chút binh lính càn q u ấ y đầu lĩnh dẫn theo bầu rượu đi lên phía trước một bên được một hớt rượu một bên sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào nghiêm tiểu thanh hàn ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam cùng sát dục nghiêm t i ể u thanh thần s ắ c băng lãnh trong lòng sát khí xe lẫn từ khi nàng đi theo lý hiến tu tập kiếm thuật về sau còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy tiêu độc nhãn binh lính càng quấy bị dạng này một tiếng quát lớn chẳng những không buồn ngược lại là càng phát ra hưng phấn lên nhà à bà cô này nhóm thật là hăng hai a không biết một hồi tại dưới người của ta thời điểm vẫn sẽ hay không như thế đáy kỉnh binh lính càng quấy đầu lĩnh lên tiếng ha ha ha cười lớn nói h ắ n cười đến nước bọt vầy ra thậm chí vầy ra ra tung tóe đến bên cạnh một binh sĩ trên mặt thấy cảnh này lý hiến không khỏi nhớ mày nghiêm tiểu thanh nghe được về sau t h ầ n s á c lạnh như băn g nói các ngươi hiện tại đi còn kịp một đám binh lính c ả n váy lập tức khinh thường cười lớn nói ha ha đi đi đến đâu ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về đi như thế nào a đúng đúng đúng khó được gặp một cái dạng này c ự c phẩm lần này mang về nhưng phải hào h ả o nuôi mấy ngày đúng đấy lần trước cái kia tất cả mọi người không dừng không có mấy ngày liền đùa chơi chết lần này cái này càng xinh đẹp nhưng phải hào h ả o nuôi muốn ta nói a nam này nhìn qua cũng thật sạch sẽ không bằng hhh đang khi nói chuyện một đám binh lính càn váy từng bước một tới gần mặt mũi tràn đầy dâm hế hạ lưu c h i s ắ c nghiêm tiểu thanh tay đã nắm lấy chuỗi kiếm nhìn về phía lý hiến ban chủ ngươi nhìn ai lý hiến thở dài một hơi nhẹ nói đều giao cho ngươi lưu một người sống là được nghe vậy rõ nghiêm tiểu thanh ánh mắt sáng lên lên tiếng chật nghiêm tiểu thanh rút kiếm ra khỏi vỏ ánh mắt lạnh lùng kiếm khí ngưng mà không phát nàng đạt được lý hiến cho phép chuẩn bị đ ố i mấy cái t i ê n ngôn ngữ vũ n ụ c lính của mình bị môn thống hạ sát thủ n g i ê m tiểu thanh đứng tại chỗ ánh mắt của nàng giống như là lưỡi đao sắc bén phảng phất có thể cắt ra không khí kiếm trong tay của nàng như là đóng băng tiềm h điện tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lóe ra lạnh lùng quang huy đối diện binh lính càn q u á i nhóm xem thường không chỉ có không có sợ hãi ngược lại là khịt mũi coi thường cùng lớn tiếng chế dê ước ôi ôi làm ta sợ muốn chết ha ha ha ha ha một tiểu n h a đầu còn dám tại trước mặt chúng ta mạo sừng cao thủ một cái binh lính càn q u á i cười to nói ngươi cho rằng đây là trò đ ù a sao một cái khác binh lính càn q u á i tiếp lời gốc dạng đúng đấy ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu như thế một thanh phá kiếm liền có thể hù dọa ở chúng ta thật sự là trò cười ha ha, ha không thể nào, không thể nào. tiểu cô nương này sẽ không coi là dạng này liền có thể dọa chúng ta đi bọn hắn cất tiếng cười to có thậm chí chỉ vào nghiêm tiểu thanh kiếm trong tay phình bụng cười to nghiêm tiểu thanh sắc mặt lạnh lùng đối với bọn hắn chế rêu bất vi sở đậu không cần thiết vì mấy cái người sắp chết loạn tâm cảnh của mình ngay tại mấy cái binh lính càn quáy cười đến lớn tiếng nhất thời điểm thân thể của nàng đột nhiên đ ộ n g Bạch! nghiêm tiểu thanh thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh dưới ánh mặt trời lấp lóe kiếm của nàng như là rắn ra khỏi hang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về cách nàng gần nhất cái kia b cái kêu binh lính càn quấy còn chưa kịp phản ứng kiếm liền đã đâm xuyên qua cổ họng của hắn À. cái này binh lính càn quấy tiếng kêu thảm thiết tại đường đi quanh quẩn thân thể của hắn lắc lư mấy lần sau đó vô lực ngã xuống cái này n g ư ơ i cái khác binh lính càn quấy hoảng sợ nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh nghiêm tiểu thanh đứng ở nơi đó sắp mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn trên mũi kiếm của nàng còn chạy xuống vừa rồi kêu binh lính càn quấy máu tươi nhưng ở dưới ánh mặt trời lại có vẻ phá lệ trước mắt tiếp xuống đến các ngươi n g i ê m tiểu thanh lạnh lùng hỏi chương bảy mươi bốn nghiêm tiểu thanh kiếm chương bảy mươi bốn nghiêm tiểu thanh kiếm hai mấy cái binh lính càn quấy sắc mặt hoảng sợ bối rối không thôi chỉ có kia độc nhãn thủ lĩnh coi như chấn định hắn ngay từ đầu cũng giật nảy mình rất nhanh liền kịp phản ứng và nó thật sự coi chính mình là cao thủ rồi các linh đệ cùng tiến lên xử lý nàng có dẫn đầu dẫn đầu chính là không giống binh lính càn quấy nhóm trong nháy mắt từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại nhìn xem nghiêm tiểu thanh ánh mắt tràn đầy n g o n đ ộ c bọn hắn cười quái dị từ bốn phương tám hướng hướng nghiêm tiểu thanh phong đi có cầm trong tay lưới dao trên tay không có vũ khí trực tiếp từ dưới đất cơ lấy hòn đá đang đẳng sát khí hướng nghiêm ti nghiêm tiểu thanh mặt không đ ổ i sắc nàng thân hình loay lên linh hoạt tránh thoát mấy cái lơi ư dao công kích sau đó một kiếm vung ra a một tiếng hét thảm vang lên đạo kiếm khí này trong nháy mắt đem một binh lính c ả n q u ấ y thân thể chém làm hai đoạn máu tươi vẩy xuống nội tạng rơi xuống một chỗ vây quanh binh lính c ả n q u ấ y nhóm bị thực lực của nàng biểu hiện ra thực lực rung động dừng lại một chút một chút nhưng mà nghiêm tiểu thanh lại sẽ không bởi vậy dừng lại chờ bọn hắn kịp phản ứng nàng như là gió lốc du tẩu tại binh lính càn quáy bên trong khi thì đỡ khi thì công kích mỗi một lần kiếm vung ra đều sẽ có một binh lính càn quáy kêu thảm ngã xuống đất. À, nhưng g Này nương môn t ậ t thực triệt mặt mạnh. nhóm lại Còn binh lính càng nàng hoàng bọn hắn hủ lực của lộ bị quấy để sợ, sợ, vẻ vẻ là hiện tại mới muốn chạy trốn đã quá m u ộ n nghiêm tiểu thanh kiếm trong tay không ngừng thân hình lấp lóe hóa thành một đạo tàn ảnh đảo mắt liền đổi u kịp đảo tàu binh lính càng quáy đem bọn hắn toàn bộ chém giết trên mặt đất mấy cái đối mặt về sau chỉ còn lại kia độc nhãn thủ lĩnh còn tại chiến đấu hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn trong mắt lóe ra hung quang nhưng đối mặt nghiêm tiểu thanh nụ cười của hắn dần dần ngưng kết n g h m tiểu thanh giống như quỷ mị hướng hắn tới gần hắn vừa muốn lưu lại nghiêm tiểu thanh một kiếm vùng r a trực tiếp g ọ t sạch hắn nửa bên cánh tay a độc nhãn thủ lĩnh che lấy bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể lảo đảo lưu lại hắn hoảng sợ nhìn xem nghiêm tiểu thanh cái này mặt ngoài nhìn như nhu nhược nữ tử giờ phút này trong mắt hắn như chết thần đồng dạng lạnh lùng mà t ạ n khốc nghiêm tiểu thanh nàng thân hình l ó i lên trong n g á y mắt xuất hiện tại độc nhãn thủ lĩnh trước mặt trường kiếm nằm ngang ở trên cổ của hắn lạnh lùng nhìn xem hắn người muốn giết cứ giết lao tử kêu một tiếng đều không phải là nam nhân độc nhãn thủ lĩnh thở hồng hộp nhìn xem nhưng là trong mắt của hắn sợ hai cùng không cam lòng lại là bán hắn nội tâm muốn chết rất đơn giản nhưng là ngươi còn có chút tác dụng nghiêm tiểu thanh cười lạnh một tiếng bắt hắn lại cổ áo trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc nàng đã nắm lấy người trở lại lý hiến trước mặt lý hiến nhìn xem nghiêm tiểu thanh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng không nghĩ tới cái này lúc trước bị hắn tiện tay cứu nữ hải đã trưởng thành đến tình trạng này thân loan thủ l ạ t s á t phạt quả đoán xuất thủ không lưu tỉnh rất được lý hiến vừa ý hắn nhìn xem nằm trên mặt đất sắp mặt tái nhận độc nhãn thủ lĩnh cười nhẹ nhàng địa mở miệ hỏi muốn sống không muốn sống liền cùng ta nói một chút các ngươi còn có bao nhiêu người hàng ổ ở đâu phi ra ra ngươi ta là người sợ chết sao độc nhãn thủ linh hung tận nói nghiêm tiểu thanh ánh mắt lạnh lẽo một kiếm ở trên người hắn cắt ra một đạo vết kiếm ngươi không sợ chết nhưng là nếu như sống không bằng chết ngươi lại sợ không sợ đâu nghiêm tiểu thanh nói mà không có biểu cảm gì lập tức lại một kiếm vung ra đem hắn một bên khác bàn tay hoàn toàn cắt xuống a độc nhãn thủ linh kêu thảm tức giận nhìn xem nàng quắp người dám giết ta đại nhân nhà ta sẽ không bỏ qua các ngươi hắn sẽ vì chúng ta báo thủ nghiêm tiểu thanh ánh mắt phát lệnh một kiếm v u n g ra đem hắn cánh tay vạch ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm chưa thấy quan tài chưa rơi lệ tiếp lấy tại độc nhãn thủ lĩnh liên miên bất tuyệt giữa tiếng kêu gào thê thảm nghiêm tiểu thanh đ ả o mắt liền ở trên người hắn lưu lại hơn mười đạo vết thương máu me đồng địa lúc này lý hiến ở bên tò mò hỏi đại nhân nhà ngươi là ai mang ta đi nhìn xem ha ha ha mình đầy thương tích độc nhãn thủ lĩnh cười thảm nói được đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thỏa mãn các ngươi trong chốc lát độc nhãn thủ lĩnh bước chân lào đạo địa ở phía trước dẫn đường xuyên qua nửa cái bạch liêu thành phố lớn ngó、nhỏ. đi vào bạch liêu thành tri phủ huyện nha lúc này huyện nha đã hoàn toàn thay đổi một cái dạng nguyên bản trang nghiêm túc m ộ c huyện nha đại môn rộng mở mơ hồ có thể thấy được trong nội viện một mảnh hỗn độn thỉnh thoảng truyền đến binh lính cản q u ấ y nhóm trận trận hèn mọn tiếng cười độc nhãn thủ lĩnh đi vào huyện nha đại môn cách đó không xa mừng rỡ bước chân cực nhanh lập tức hất ra lý hiến cùng nghiêm tiểu thanh hướng chỗ cửa lớn chạy tới hắn một bên chạy một bên kêu to nói các n i n h đệ cầm vũ khí có người đến đập phá quán nhìn tình hình này tình cảm vừa mới dáng dấp thê t h ẳ n kia đều là trang chỉ bất quá Cái Ngay tại lúc này huyện nha bên trong đột nhiên chuyển ra một trận tiếng bước chân sau đó số lớn binh lính càn quáy từ bên trong vọt ra khi bọn hắn nhìn thấy nằm trên đất độc nhãn thủ lĩnh về sau một đám binh lính càn quáy lúc này liền nổi giận mẹ nó dám đụng đến chúng ta người hai người các ngươi là ai s ư ơ n g tiên gia một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn binh lính c ả n q u ấ y tiến lên mấy bước t r ứ n g mắt lý hiến cùng nghiêm tiểu thanh lớn tiếng q u á t hỏi lý hiến cười ha hả nói vừa mới người tiên nói chúng ta là đến đập phá quán đập phá quán nghe nói như thế yêu mặt mũi tràn đầy giữ tợn binh lính c ả n q u ấ y lập tức xứng sở sau đó lớn tiếng nói từ đâu tới hai đầu không biết sống chết sổ t ạ i các h i n h đệ lên đem bọn hắn b ă n g cho cho ăn những n à y binh lính c ả n váy teo to hướng bên này trùm sát mà tới lý hiến lại là quay đầu cười nói t i ế u thanh ngươi cơ hội luyện kiếm đến rồi nghiêm tiểu thanh trong mắt lóe lên hương phấn thần thá đối diện với mấy cái này hơn m ộ ư ơ i người t r ú n g s á t không sợ chút nào rút kiếm liên tiếp giờ này khắc này chi phủ trong huyện nha lữ dung chức hết nghe đến ngoài cửa lớn chuyển đến thanh âm từ gối lên chân trắng bên trên bên ngoài làm sao như vậy nhao n h a u a lữ dung chức vớt vớt mông lung con mắt lập tức cảm giác đầu có chút phát chìm hai tay có chút như nhuốc da cảm giác này giống như là bị gỉ đau kiếm đã có chút thời gian không có cảm nhận được loại trạng thái này hắn chậm rãi xây dịch một chút thân thể sông bên ngoài hô to lữ dung chức dung mạo không đáng để ý thực lực cũng chỉ là chung tác phẩm nhưng là tại cái này thanh châu bạch liếu thành địa giới bên trên cũng coi là một phương đại cao thủ nguyên bản hắn chỉ là bạch liêu thành quân coi giữ thống lĩnh thực lực cùng địa vị cũng không sánh nổi kia c h ấ n ma ti cao thủ đáng tiếc là về sau yêu ma kia cùng thanh liên giáo loạn đảng tứ ngược nguyên bản bạch liêu thành c h ấ n ma ti bên trong cùng tri phủ trong huyện nha cao thủ tại trải qua luân phiên sau đại chiến đã là lưỡng bại câu thương cơ hồ không có sống sót lữ dung chức vận khí tốt mấy trận chiến đấu xuống tới chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ may mắn sống tiếp được thế là tại tất cả mọi người trốn thì trốn chết sau khi chết lữ dung chức liền chiếm cứ cái này bạch liêu thành trở thành cái này một mẫu ba phần đất sơn đại vương tại cái này bạch l i ế u thành địa giới bên trên hắn chính là vương dần dần hắn trở nên càng ngày càng làm càn ức hiếp bách tính hiếp đáp đồng hương đốt giết tất đoạt đem toàn bộ bạch liêu thành khiến cho trương khí mù mịt so với yêu ma kia cùng thanh liên giáo chỉ có hơn chứ không kém liên lấy một đoạn thời gian trước sự tình tới nói lữ dung trước coi trọng bạch l i ế u thành nơi đó một hộ thân hảo tam di thái cũng không hỏi đối phương ý kiến hắn dứt khoát là tàn nhẫn đất diệt đối phương cả nhà đem nhà kia tài sản cấp sạch không còn hết thạy tất cả đều bị hắn không chút lựu tình vật lại mà bây giờ dưới người hắn nữ nhân chính là kia thân hào tam di thay đối với lữ dũng tới trước nói đây chỉ là một trò chơi chờ hắn ngày nào chơi chán l i ề n sẽ tiện tay thưởng cho người phía dưới chương bảy mươi năm t r ư ờ n g thành chương bảy mươi năm t r ư ờ n g thành đến cùng là cái nào không có mắt cầu v ậ t dám đến bản tướng q u â n chức phủ nháo sự lữ dung trước gào t h é t tại huyện nha trên không trung q u a n quần chấn động đến huyện nha gạch đá p h ẳ n g phất đều đang run dày hắn xoay người mà lên mặc vào mình áo giáp màu vàng sậm hắn đi ra đại môn trên thân áo giáp dưới ánh mặt trời loẹ ra quang mang trói mắt hắn một tay chống lạnh một tay chỉ hướng ngoài cửa lớn thần thái quần v ọ n mà phách lối điệu to lên chúng tiểu nhân theo bản tướng quân đi ra xem một chút rõ bên ngoài lập tức có vài chục cái các thân binh ứng hỏa đều nhịp mà túi đầu cùng ở phía sau hắn những thân binh này đều là lữ dũng chức lúc đầu thủ hạ trên người bọn họ mặc so phía ngoài muốn trình đủ nhìn qua tinh khí thần cũng tốt rất nhiều tại chiếm cứ bạch liễu thành về sau lữ dũng chức liền tự phong vì định viễn tương quân yêu cầu tất cả thủ hạ đều muốn xưng hô hắn là tướng quân đại nhân hành vi của hắn quái đản tính cách năng ngược đối lãi người phản kháng không chút nào nương tay lúc đầu hắn vừa mới tràn đầy phấn khởi địa muốn cùng kia tam di thái đến một phen hữu hảo giao lưu nhưng chưa từng nghĩ bị bên ngoài tiền ồn ào đánh gãy hiện tại trong lòng của hắn nổi giận p h ừ n g p h ừ n g chỉ muốn lập tức xử quyết bên ngoài cái k i a đánh g ã y hăn khoái hoặc c h ó s á t tải một đám người khí thế hung hăng xông ra huyện nha đại môn nhưng mà đ ư ờ n g đám người này đi vào bên ngoài về sau hiện ra tại tất cả mọi người cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ đều sợ ngây người chỉ gặp huyện nha ngoài cửa lớn n ổ t ngang lộn xộn điệm ngã đầy đất thi thể những cái k i a đã từng hoạt bát sinh mệnh khuôn mặt quen thuộc bây giờ tất cả đều ngã trên mặt đất máu me đ ồ n địa hai mắt trở lên lẳng đ i ệ nằm ở nơi đó phẳng phất như chết không nhắm mắt một m huyện nha ngoài cửa lớn trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi làm cho người ngạt thở tại những thi thể này bên cạnh đứng đấy hai người chính là nghiêm tiểu thanh cùng lý hiến hai người này khí định t â n nhàn phát sinh trước mắt hết thảy phảng phất như đối bọn hắn không hề ảnh hưởng dễ dàng phảng phất như tại mùa xuân ba tháng bên trong du lịch lý hiến toàn bộ hành trình không có xuất thủ chỉ là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt trên mặt đất những thi thể này tất cả đều là nghiêm tiểu thanh một người gây nên nàng mặc một bộ màu trắng quần áo lại tự dưng địa nhiễm lên từng mảnh từng mảnh đỏ thám vết máu cái này tương phản to lớn cảm giác càng t r ứ n mắt nhìn thấy lữ dũng trước ch Nàng n là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, duy chỉ h ì trước mắt cảnh tượng thê thảm để hắn không khỏi cảm thấy hai nhiên ngọn lửa tức giận ở trong ngực hắn tiêu đốt như là bị nhen lửa than đá nóng bỏng mà sáng tỏ trong lòng của hắn tức giận như là bị nhen lửa thuốc nổ trong nháy mắt dẫn bạo nói hai người các ngươi đến cùng là ai dám tại bản tướng quân phủ trước mặt giết người vẫn là giết ta người lý hiến nghe được lữ dũng lời đầu tiên xưng tướng quân không khỏi buồn cười hỏi ta làm sao không biết bạch liếu thành khi nào nhiều hơn cái tướng quân ha ha ha ha lữ dũng trước ngựa mặt lên trời cười to tiếp lấy chính là không che giấu chút nào chế dê ước nguyên lai、like、là hai cái không biết trời cao đất rộng nhà quê thế mà không biết bản tướng quân nghe xong lời này hắn liền biết hai người này cũng không biết từ xuất hiện phú gia công tử cùng t ỷ nữ ỷ vào học được mấy chiêu công phu mẹo bà chân liền muốn lấy đến sông sáo giang hồ dạng này không biết trời cao đất r ộ n g người thật không biết chữ chết viết như thế nào lữ d u n g trước ngóc lên c á i c ằ m từ trên cao nhìn xuống nói hiện tại đứng tại các ngươi trước mặt chính là bạch liêu thành định viễn tương quân hai người các ngươi hoàng khẩu tiểu nhi còn không mo một chút mà quỳ xuống bài kiến nghiêm tiểu thanh nghe lời này lại cười lạnh khinh thường nói liền như ngươi loại này mặc hàng cũng xứng để chúng ta long vương quỳ xuống long vương lữ dũng trước hết nghe đến hai chữ này trong lòng không khỏi khẽ động mặc dù hắn từ khốn cùng bạch liếu thành không ra nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết h i ệ thanh châu địa giới bên trên bây giờ danh tiếng nhất đ ỉ n h danh hào vang nhất tự nhiên chính là bây giờ tào bang mới ban chủ danh xưng long vương tuyệt đỉnh cao thủ chẳng lẽ trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng nam tử chính là danh c h ấ n thanh châu tuyệt đỉnh cao thủ tào bang long vương nhưng hắn vừa đi vừa về dò xét ngoại trừ cảm thấy cái này lý hiến khí chất xuất chúng tướng mạo tuấn tiếu bên ngoài căn bản nhìn không r a n ơ i nào có tào bang long vương nửa điểm cái bóng tại lữ dung trước trong lòng tào bang long vương hẳn là một đại nhân vật như vậy hắn như dòng phiên văn p h ư c vũ nắm giữ lấy trong giang hồ thủy triều lên xuống hắn ba khí tuyệt luân quyền thế ngập trời xuất nhập lúc vô số người tiền hô hậu ủ n g tại bên cạnh hắn là vô số trung thành bộ h ạ bọn hắn giống như từng đạo tường sắt bảo hộ lấy vị này tào bang long vương bọn hắn đối với hắn vô cùng kính ngưỡng chỉ cần hắn vung tay lên bọn hắn liền sẽ không chút do dự vì hắn sông pha khói lửa thậm chí hy sinh tính mạng mà trước mắt lý hiến tuổi con trẻ bên người cũng chỉ là đi theo một cái so với hắn càng tuổi trẻ nữ hai tử nơi nào có nửa điểm tào bang long vương dáng vẻ nếu để cho lý hiến biết mình đại lữ dũng trước trong suy nghĩ là như vậy hình tượng không biết là khóc vẫn là cười. lữ d u n g chức bạch liễu thành nghe được nhiều lý hiến sự tích tào bang long vương cái này như sấm bên thai danh hảo sớm đã trong lòng hắn lưu lại cứng nhắc ấn tượng nếu như nói là tào bang long vương mang theo đại bộ đội dết tới hắn sẽ không chút do dự thu thập hành lý quay đầu liền chạy nhưng là trước mắt tới chỉ là một cái vô luận như thế nào đều không phù hợp trong lòng hắn hình tượng người trẻ tuổi cái này khiến lữ d u n g chức như thế nào tin tưởng đâu cho nên lữ d u n g chức càng đánh lượng trước mắt lý hiến càng cảm thấy người trước mắt này là đến giả danh lừa bịp người tiểu từ này cũng xứng là kia tào bang long vương lữ dũng chức biểu tình kia là một trăm cái không tin lý hiến mở ra hai tay không để ý chút nào nói không thể giả được muốn tin hay không lữ ự dũng chức bị lý hiến thái độ chọc giận hắn vắt tay hét lớn lên đem hai cái này ngu xuẩn cho ta băm cho chó ăn giết nhận được mệnh lệnh bên cạnh hắn mười mấy tên tên thân binh trong nháy mắt vọt lên nâng đao liền hướng lý hiến hai người c h é m tới nghiêm tiểu thanh cười lạnh một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên tách ra kiếm khí bé nhọn phán phất một đạo thiểm điện vạch phá hát cám bầu trời đêm chỉ gặp nàng thân hình c h ấ p động hóa thành một đạo màu nâu xanh quang ảnh tại lữ dũng chức thân binh ở giữa xuyên tới xuyên lui mỗi một lần lấp lóe liền có một th kiếm khí k i a lăng lệ vô song như là gào thét phong tuyết đập vào mặt mỗi một lần chém ra đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh không bao lâu trên mặt đất đã nằm đầy lữ d u n g trước thân b ì n h thi thể cái này cái này các ngươi lữ d u n g trước nhìn trước mắt địa ngục cảnh tượng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh bốn phía tràn ngập làm cho người hít thở không thông mùi màu tươi lấp loẹ không yên kỳ i quang cùng kia trước mắt phủ kín một chỗ thi thể tạo thành một bức tuyệt không sinh cơ kinh khủng hình tượng trong lòng của hắn dâng lên một loại khó nói lên lời sợ hãi phản phất đưa thân vào trong cơ nác n ộ n g hai tay của hắn run dày sắc mặt tái nhợt mồ hôi từ cái chán trở xuống đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi tựa như một con nhìn không thấy đại thủ cầm thật chặt trái tim của hắn để hắn cơ hồ không thể thở nổi giờ khắc này trong lòng của hắn dũng khí tựa h ồ bị rút ra hắn cảm thấy mình thân thể đang run run y cảm giác bất lực từ lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu các ngươi các ngươi đến cùng là ai chương bảy mươi sáu cô đơn chương bảy mươi sáu cô đơn cách đó không xa lý hiến biểu lộ nhàn nhạt, nhạt chắp hai tay sau lưng một đ ộ người ngoài cuộc hài lòng tự thái hắn hơn người khí chất xuất trần thoát tục phản p h t như không gây thế tục bụi bặm lữ dung chức lại nhìn kỹ thời điểm đông nhiên lại cảm thấy kia lý hiến vô cùng thần bí lơ lửng không cố định giống như trong mây trí lòng làm cho người nhìn không t ấ u chẳng lẽ hắn thật là tào bang long vương ý niệm này vừa ra trong lòng của hắn lập tức bắt đầu sinh mấy phần thoái ý cách đó không xa người kia cả tay đều không động đậy chỉ là một cái nha hoàn ăn mặc cô nương liền đem thủ hạ của hắn toàn bộ giải quyết phần này thực lực thật là làm hắn sợ hãi hắn lữ, dung nhiên không phải là đối thủ. hắn lữ dung chức mặc dù hành vi làm việc tàn nhẫn nhưng lại xưa nay không là một cái có thể cùng người từ chiến đến cùng hết tính người cho nên đối mặt thực lực cùng mình tương xứng nghiêm tiểu thành còn có cái kia coi trọng vô cùng thần bí lý hiến lựa dung t r ư ớ c trong lòng hạ quyết tâm quyết định trước tránh né mũi nhọn giữ lại núi xanh tại không sợ không có cử đốt chờ ta tìm tới cơ hội trở lại báo thủ nghĩ tới đây hắn một tiếng chào hỏi không đánh một câu ngoan thoại cũng không nói trực tiếp một cái nhảy vọt chuẩn bị lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi muốn chạy nghiêm tiểu thanh nhìn thấy tình huống này lập tức hét lớn một tiếng tranh thủ thời gian dẫn theo kiếm đuổi theo、này. nhìn thấy tiểu thanh bất chấp hậu quả cử động lý hiến nhịn không được cười ra tiếng lắc đầu vẫn là tuổi còn rất trẻ ạ như thế tùy tiện đuổi、theo. nếu là chúng người khác mai phục làm sao bây giờ hắn không thể làm gì chỉ có là xa xa theo sau tại bạch liêu thành phức tạp trong ngõ nhỏ nghiêm tiểu thanh cùng lữ dũng chức triển khai một đoạn thật dài truy đổi chiến lữ dũng chức mặc dù dũng mãnh nhưng đối mặt nghiêm tiểu thanh như bóng với hình truy kích lại có vẻ có chút lực bất tòng tâm nghiêm tiểu thanh thân pháp linh động như một đạo bóng xanh trong ngõ hẻm lơ lửng không cố định chăm chú địa cắn lữ dũng trước kiếm pháp của nàng lăng lệ vô song mỗi một kích cũng giống như mưa to gió lớn hướng lữ dũng chức đổ ập xuống đ i ệ lệ xuống tới lữ dũng chức chật vật chạy trốn đối nghiêm tiểu thanh kiếm pháp cảm thấy s h á n tả sung hữu đột muốn t r a n h thoát nghiêm tiểu thanh truy kích nhưng nghiêm tiểu thanh từ đầu đến cuối theo sát phía sau như quỷ mị khó mà thoát khỏi lữ dung chức xông vào một nhà cũ nát quán rượu nhỏ bên trong nghiêm tiểu thanh theo sát phía sau cũng lách mình tiến vào thiếu nữ đạp trên bàn rượu phi thân lên một kiếm hướng lữ dung chức bổ tới lữ dung chức đã lui đến tiểu quán trong vách tưởng không chỗ tránh được đành phải đón đỡ một kiếm này v â n h một tiếng vang thật lớn vạch phá bạch liêu thành trong ngõ nhỏ tĩnh m ị c lữ dung chức bỗng nhiên bị đánh ra một đạo thê mỹ đường vòng cung cái kia to con thân thể bị một kiếm không giữ lại chút nào điện đá trực tiếp đánh vỡ rượu kia trong quán cũ nát không chịu nổi vết tường trong lúc nhất thời tường bùi bay dương gạch đá băng liệt hỗn loạn tương mừng hắn giống một con rách nát bút bê vải bị vô tình ném ra từ quán chật vật lăn xuống tại kia tính mịch quặn c u vẽ trong ngõ nhỏ thân thể của hắn trải rộng vết thương máu tươi nhuộm đỏ hắn y phục kia phần đã từng phách lối cùng bá đạo đã không còn sót lại chút gì bây giờ còn lại chật vật sương mù cỏ x ú ố n ư ơ n g môn chật vật không chịu nổi lữ dũng trước trong lòng mắng to cũng không dám dừng lại cuốn quít bỏ lên mù quán mà hướng ngõ nhỏ chỗ sâu bỏ chạy hoảng sợ như chó nhà có như bóng với hình nghiêm tiểu thanh bởi theo r a n g õ nhỏ nhìn xem lữ dung trước thoát đi phương hướng cởi lạnh không chút do dự địa đuổi theo chật hẹp gạch đá vách tường đối với thân là kiếm khách nghiêm tiểu thanh tới nói không có chút nào trở ngại nàng thân hình như gió trong nháy mắt liền đuổi kịp lữ dung trước nàng ngui kiếm chém xuống kiếm khí bén nhọn đem lữ dung trước đẩy vào một cái g ó c chết không đường thối lui lữ dung trước mắt thấy nghiêm tiểu thanh tới gần nội tâm sợ hãi như là dã thú gạo thét mà nó muốn ta chết liều mạng hắn g i n g giận phấn khởi trên người nội tức toàn lực đánh ra một trường truy hồn đoạt mệnh trưởng cái này ngưng tụ hắn cuối cùng nội tức một cái c h g pháp lại bị nghiêm tiểu thanh hởi hợt một kiếm đánh bay、Phúc. lữ dung trước toàn thân trên giới như gặp phải trọng kích cả người sắc mặt đại biến ngựa mặt lên trời phun ra một ngụm nhiệt huyết về sau liền thê thảm hướng trước ngã bay ra ngoài hắn hung hăng nện ở trong ngõ nhỏ cổ xưa trên vách tường chầm muộn tiếng va chạm vang lên lên nện đến trong ngõ nhỏ vách tường khẽ chấn động nhỏ bé mảnh đá nương theo lấy bụi đất về ra thân thể của hắn tại trên mặt tường lưu lại một đạo thật sâu hình người ân ký sao lại thế khác biệt như thế lớn hắn thở hồn hện, nhìn xem nghiêm tiểu thanh ánh mắt như là nhìn thấy tử thần. lữ dung chức trên thân thể vết thương vỡ ra máu me đầm địa y phục của hắn đã bị nhuộm đỏ trở nên khó coi sắc mặt của hắn tái nhận vô cùng nhìn qua mọi mệnh không chịu nổi mà trong mắt của hắn vẻ sợ hãi lại càng ngày càng thịnh hắn biết nếu như không nghĩ biện pháp vậy hắn hôm nay đ ê m có thể sẽ chết ở chỗ này nghiêm thiểu thanh mặt không thay đổi đi vào trước người trường kiếm chia thẳng vào cổ họng của hắn lữ dung chức vết thương trên người từng đống có chút vết thương sâu đủ t h ấ y xương thê thảm vô cùng không chỉ có như thế trong thân thể của hắn còn có không ít kiếm khí xâm lấn đến trong kinh mạch ngay tại tùy ý phá hư hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức thân thể đã bắt đầu lay động nếu như không phải mánh liệt d ụ c vọng cầu sinh chống đỡ lấy hắn hắn đã sớm ngã xuống mất đi đấu trí lữ d u n g trước ngay cả nghiêm tiểu thanh cũng không là đối thủ chỉ có thể là nước mà chạy trốn càng mấu chốt chính là sau lưng nghiêm tiểu thanh có một đạo lơ lửng không cố định thân ảnh như bóng với hình nghiêm tiểu thanh kiếm l i ê n dừng ở lữ d u n g trước nơi cổ h ọ n s ắ c bén mũi kiếm lóe ra lăng lệ hạc quang mang theo một vòng tử thần cười lạnh lữ dũng trước cảm nhận được rõ ràng đối phương trên mũi kiếm rét lạnh kiếm khí giống như trong ngày mùa đông sương đau nh hắn phảng phất có thể nhìn thấy kiếm khí k i a như quỷ mị tái nhuận vây quanh cổ họng của hắn như đọc xà thổ tín hắn toàn thân cứng ngắc một cử động nhỏ cũng không dám hắn tâm đang cúng đoạn giống như là muốn từ ngực nhảy ra kia c ô sợ hãi như to lớn bóng ma bao phủ tâm linh của hắn đạp đạp đạp lúc này trong nó nhỏ chuyển đến từng đợt tiếng bước chân lý hiến hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt tự nhiên đi tiến trong nó nhỏ bước tiến của hắn như c h ầ m thực nhanh chỉ là mấy cái đặt chân người đã như quỷ mị chuyển đến đến lữ dũng chức cùng nghiêm tiểu thanh trước mặt hai người thế nào còn có cái gì muốn nói sao lữ dũng chức trên g ự c còn tại làm sao cùng Các ngươi! Không thể giết thể ta!、Ủa. lý do là c hiến gì? Lữ nghe vậy không khỏi cười ha hả ta còn tưởng rằng là cái gì khó lường lý do không nghĩ tới lại là cái này lữ dũng trước lo làm nói chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao chẳng lẽ ngươi cũng không đem dân chúng trong thành tính mệnh để vào mắt sao hắn đang đánh cực ư hắn cực người tuổi trẻ trước mắt là cái cực kỳ coi trọng an nguy của bách tính người nếu là biết hắn cứ như vậy giết chết mình sẽ mang đến vô số dân chúng vô tội thương vong khẳng định sẽ do dự mà đây chính là lữ dũng trước gáp chế lý hiến khiến cho hắn không thể giết mục đích của mình lý hiến lắc đầu bật cười lười nhác dây dưa nữa mà là đối bên người nghiêm tiểu thanh nói tiểu thanh giao cho ngươi rõ nghe nói như thế lữ dũng trước sắc mặt đ ạ i biến hắn hô lớn không các ngươi không thể giết ta ta còn hữu dụng siêu một đạo thanh lanh kiếm quang xẹt qua lữ dũng trước yết hầu một đạo tinh hồng dây nhỏ dâng lên mà ra lữ d u n g trước chừng lớn lấy con mắt tử hai tay gắt gao che hết hầu còn chưa nói x o n g biến thành vô ý thức ôi ôi âm thanh cuối cùng phù phù một tiếng vị này tại bạch liễu thành làm mấy ngày sơn đại vương lữ d u n g trước trung điệp ngã trên mặt đất chết đi như thế chương bảy mươi bảy kiếm tâm con đường chương bảy mươi bảy kiếm tâm con đường giải quyết hết bạch liễu thành trong thành một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn về sau l ý hiến cùng nghiêm tiểu thành tiếp tục đạp vào hành trình hai người bước ra bạch liễu thành đại môn sắc trời đã gần đến hoàng hôn tà dương như máu cho thế giới này phủ thêm một tầng kim sắc quan huy phương xa dãy núi tại trong mông lung chập trùng phản phất một đầu cự long vốn lượn xoay quanh sơn phong tại trời chiều chiếu dọi lộ ra càng thêm hùng vị hiểm trở con đường dọc theo chân núi vốn lượn m à đi nhìn không thấy bờ. lý hiến cùng nghiêm tiểu thanh đi tại hoang vu đất hoang yên t ĩ n h chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hai người cùng tiếng hít thở trong không khí tràn ngập đùi đất cùng một ít không biết tên hư thối hương vị quanh quẩn tại giữa chốt núi tiểu thanh đi chưa được mấy bước lý hiến bỗng nhiên nói gốc giảm ở miệng ban chủ thế nào n g i ê m tiểu thanh ở bên cạnh tò mò hỏi tham lý hiến vô vô mở vai của nàng khẽ cười nói từ nơi này đến từ sơn thành trì c ò nghiêm có một hai trăm hai i t n theo t con đường này tới, đoán chừng không thể thiếu y u a quỷ quái, ác đảng l o ạ tiểu n q y n cước, g i ế thanh t ô n Nghiêm g khoái. tiểu Tốt. t trong mắt l ó e lên một vòng nóng rực hưng phấn t h ầ n sắc mời bang chủ yên tâm tiểu thanh nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi từ giết chết người đầu tiên một khắc này bắt đầu nghiêm tiểu thanh liền phảng phất thoát thai hoán cốt bị khơi dậy trong huyết mạch hung tính cùng giết chóc nàng sát phạt quả đoán cùng đối địch chiến thời điểm nàng cả người cho người cảm giác giống như đao kiếm sắc bén mỗi một cái động tác đều là không chút do dự mỗi một lần huy kiếm đều trực kích yếu hại tuyệt không dư thừa chiêu thức phản phất như một bộ t ì n h vi cỗ máy giết người nàng t ạ i lý hiến bên người thời điểm là cô gái ngoan ngoan hình tượng nhưng là đương nghiêm tiểu thanh vừa rút kiếm nên địch thời điểm trên người nàng liền sẽ tản mát ra khiếp người l á n h khóc khí tức phản phất một tòa vĩnh hằng băng sơn đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không có một tia thương hại cùng mềm yếu mỗi một lần kiếm khí tu n g hành đều là đối với địch nhân vô tình đã kích vô luận là cường đại vẫn là nhỏ yếu ở trong mắt nàng đều là giống nhau nàng là một thanh sắc bén kiếm có thể chặt đứt hết thể trở ngại, dũng cảm mà nhất làm cho lý hiến thưởng thức chính là nghiêm tiểu thanh đối bất cứ địch nhân nào đều sẽ toàn lực ứng phó chính như sư tử vô thỏ dù cho đối phương nhỏ yếu đến đâu nàng cũng sẽ đem hết toàn lực đi công kích không lưu lại bất luận cái gì khả năng còn sống cơ hội cho nên lý hiến vô cùng chờ mong cái này còn lại hơn một trăm dặm đường nghiêm tiểu thanh sẽ mang lại cho mình niềm vui bất ngờ ra sao sau ba ngày trời chiều nghiêng như địa treo ở phía chân trời xa xôi bên cạnh thời điểm khoảng cách từ sơn thành chỉ kiếm các ba mươi dặm bên ngoài một chỗ bí ẩn trong sơn trang lúc này toàn này trong sơn trang ánh lửa ngốc trời liệt diễm cổ vũ như là tật thế từ ngoài cửa lớn nhìn lại bốn phía vách tường đã tương đ ổ gạch đá sụp đổ nguyên bản trang viện đã thành một vùng phế tích thiêu đốt hỏa diễm vạch ra một đạo tinh hồng đường vòng c u n g đem nguyên bản tính mịch sơn trang chiếu giỏi đến thảm liệt mà q u ỷ dị trong sơn trang đứt gây lương trụ sụp đổ vách tường tựa hồ cũng như nói trước đây không lâu tàn phá gạch ngói vụn trồng chất như núi đem nguyên bản màu xanh biết giạt rào đ ỉ n h viện che giấu chỉ còn lại tàn phá vách tường cùng đốt cháy khét l ư n g trụ tại trong gió đêm lạnh dung đứng xứng xứng trong không khí tràn ngập thiêu đốt cùng mũi khét sen vẫn chưa tán đi sợ hãi cùng tuy cũ kỹ nền đá trên bảng mấy chục c ô thi thể ngột ngang lộn xộn địa trần thi trên mặt đất những thi thể này trên thân trải rộng vết kiếm mỗi một đạo cơ hồ đều là vết thương sâu tới xương trên vết thương lưu lại kiếm khí cắt r a thịt của bọn họ m á u me đồng địa như là bị đổ tể r a s u ố thân t thể của bọn hắn phá thành mảnh nhỏ chân cụt tay đ ứ t vô cùng t h ế thảm trên mặt của bọn hắn ngưng kết lấy thống khổ sợ hãi bất lực biểu lộ tựa hồ đến chết đều không thể tiếp nhận cái này hiện thực tạc gốc ngọn lửa thôn phệ hết thảy hủy diệt hết thảy ngày xưa phồn hoa đã thành cho tản chỉ còn lại thê lương phế tích chỗ này sơn trang là thanh liên giáo cùng bảy mươi hai đường yêu ma một cái cứ điểm hiện tại đã bị phá hủy thành một vùng phế tích tại sơn trang duy nhất còn sót lại trên nóc nhà lý hiến tay h á o tung bay tóc dài phất phới đ ó n gió đứng thẳng hắn cúi đầu nhìn xem phía dưới nghiêm tiểu thanh trong ánh mắt tràn đầy vẻ h ấn t ư ở n g trong sơn trang phong thanh nghẹn nào nghiêm tiểu thanh thân mang một bộ tố y y, giờ phút này vết máu đầy người nàng hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng tại b à n đá xanh bên trên một thanh hàn quang loại loại kiếm đặt nằm ngang hai bên của nàng trên đầu gối vốn nên sạch sẽ thân kiếm đã bị máu tơi nhuộm đỏ nhìn qua ph nghiêm tiểu thanh hai mắt nhắm nghiền trên mặt biểu lộ như là bình tĩnh mặt hồ không có chút rung động nào trên người nàng áo b à o phân vật tại toàn thân trên giới không ngừng múa kiếm khí bên trong phản p h ấ t hóa thành một đ o à n ngọn lửa màu xanh k i a rét lạnh kiếm khí như là đêm đông s ư ơ n g tuyết lượn lờ tại nàng quên thân mang theo không cách nào hình dung sắc bén cùng lãnh khốc theo nghiêm tiểu thanh nội t ứ c kiếm khí k i a như là một thanh bị chọc giận cự thú càng lúc càng nhanh càng ngày càng bánh khí tức của nàng kéo dài mà đều đều phản phát dương châu thành bên ngoài lao nhanh không thôi đại vận hà không ngừng chập chủng liên miên bất tuyệt rõ r một lát sau nghiêm tiểu thanh trên người quấn kiếm khí phát ra một tiếng gieo họ n ú ũ yến về tổ toàn bộ đầu nhập thiếu nữ trên thân keng nàng mở t r o á n g mắt một kiếm chém ra một đạo sáng trói kiếm khí từ mũi kiếm của nàng dâng lên mà ra như là ngân hà rót xuống từ chín tầng trời l a n g lệ vô s o n g k i a sơn trang nặng nghề đại môn tại nàng đạo kiếm khí này trước mặt như tờ giấy mảnh yếu ớt kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu nó đưa nó một phân thành hai đứt gãy cánh cửa bay ra trên không chúng giống như tuyết rơi rơi trên mặt đất yên tĩ mắng hô thấy cảnh này nghiêm tiểu thanh hít thở sâu một hơi trong ánh mắt hiện lên một vòng mừ c h ậ mấy dãi thu kiếm nhà, tiếng Hiến cười nói. sai sai, hành, thu trở Trên từng đợt tay. tay nhà, chuyên Không không đến m vào vô vô bao. Ba ba ba. nóc Lý ngày nay từ ớ i kiếm bạch liễu thành đến từ sơn thành trên đường lý hiến đều đang chỉ điểm nghiêm t i ể u thanh kiếm pháp tu hành dọc theo đường bọn hắn sóng vai tiến lên lý hiến tự thân dạy dỗ cơ h ộ i là làm mẫu lấy mỗi một chiêu mỗi một t h ư ớ c nhất tuyến thiên kiếm pháp lý hiến đã đạt tới đăng phong tạo cực phản phát quy chân cảnh giới tiện tay một ít đều là kinh khủng lớn uy năng mà nghiêm tiểu thanh thì tụ tinh hội thần lắng nghe đem lý hiến nói mỗi một chữ cùng xử suất mỗi một chiêu đều lặp đi lặp lại nhấm n u ố t cùng luyện tập nhất tuyến thiên kiếm pháp tri đạo ở chỗ một cái cực chữ là ngươi lĩnh nộ g cao thâm nhất cảnh giới về sau ngươi liền có thể nắm giữ kiếm ý của nó lý hiến nói với nghiêm tiểu thanh ngươi phải dùng tâm đi cảm thụ n u i kiếm chỉ hướng đi thể hội kiếm thế biến hóa kiếm pháp của nàng dưới sự chỉ điểm của lý hiến ngày càng tinh khi một bọn hắn đến từ vùng núi dưới lúc nghiêm tiểu thanh kiếm pháp đã thoát thai hoa cốt lý hiến từ trên nóc nhà bay xuống đi vào sơn trang bị chia làm hai nửa chỗ cửa lớn nhìn một chút tàn hắn dương có thể không tệ người kiếm khí này bên trong có mấy phần nhất tuyến thiên kiếm ý hương vị chương bảy mươi tám chỉ kiếm các chương bảy mươi tám chỉ kiếm cắt dù cho cho đến bây giờ nghiêm tiểu thanh kiếm khí lại lên một tầng nữa nhưng như cũng không cách nào nắm giữ nhất tuyến thiên kiếm ý nghĩ tới đây thiếu nữ trong mắt không khỏi hiện lên một vòng thất lạc cái này kiếm pháp kiếm ý quá khó khăn mỗi lần luôn cảm giác bắt lấy cái gì nhưng là thi triển ra thời điểm lại hoàn toàn không được bình thường nàng nhớ lại lý hiến sử xuất môn này kiếm pháp thời điểm hình tượng khi đó lý hiến kiếm trong tay tựa hồ hóa thành một đạo y mắng t i ề m điện vô hình mà lăng lệ đạo kiếm ý kia cho nàng ảo giác phản phất như có thể đem bầu trời một phân thành hai cho dù là bên cạnh quan sát nghiêm tiểu thành cũng một, một có có h cảm tuyến h cái đạo h thiên kiếm pháp ngoại trừ lăng lệ vô song bên ngoài lợi hại nhất vẫn là kia cực hàn kiếm ý có thể trong nháy mắt khiến địch nhân mất đi sức trông cự mặc ngươi xâm lược hắn tương đối đặc thù có hệ thống trợ giúp cơ hồ là một nháy mắt liền có thể nắm giữ môn này kiếm pháp sâu vô cùng huyền bí mà nghiêm tiểu thanh cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy tháng này g chậm rãi đi lĩnh ngộ môn này kiếm pháp kiếm y lý hiến chắp tay sau lưng một bên đi ra ngoài vừa hướng sau lưng thiếu nữ hô đi trên lệch thời gian không nhiều lắm thu thập một chút nên đi chỉ kiếm các á c rõ thiếu nữ ứng với vội vàng chạy c h ậ m đuổi theo t r ờ i c h i ề u chiếu r i i hai người cái bóng trên mặt đất kéo đến càng ngày càng dài thiếu nữ y ê lặng túi đầu nhìn xem dưới chân một màn này trong lòng chỉ hy vọng có thể một mực buổi tiếp hắn vĩnh vi chính là từ sơn thành đệ nhất đại thế lực cũng là thanh châu phủ ngũ đại phái một trong, uy chấn một phương trước kia từng có thời khắc huy hoàng tại kiếm đạo phía trên độc lĩnh phong tao có thể nói tại thanh châu phủ bên trong không người có thể đưa ra phải chỉ kiếm các lịch sử từ xưa đến nay kiếm pháp truyền thường ngàn năm độc thành một mạch nhưng mà huế n g u y ệ t không cư nhân tài tàn lụi đã từng phổn thịnh dần, dần dần đi hướng suy bại chỉ kiếm các trong hậu bối chưa có kiệt xuất chi sĩ khiến chỉ kiếm các thanh danh không hiển hách thế hệ này chỉ kiếm các các chủ tô vãn nguyện chăm lo quản lý bỏ bao công sức nhu cầu chấn hưng môn phái tái hiện ngày xưa huy hoàng nhưng mà trong các nhân tài thiếu thốn lực bất t ò n g tâm lại thêm lúc này tào bang hoành không xuất thế thời gian dần qua dần ra tại cái này thanh châu phủ địa giới bên trên mọi người liền chỉ luận tào bang bất luận ngũ đại phái lúc này mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây màn đêm bông u xuống một sợi dư vi chiếu dọi tại chỉ kiếm các sơn môn bên trên khiến cho tòa này cổ lão cửa đá nhiều hơn mấy phần thần bí cùng m i n g h i ê m trước cửa thêm đá bị thuế nguyệt t a n mòn lộ ra cổ p h á t mà t ă n g thương chỉ kiếm các sơn môn trải qua xa xăm thuế nguyện tời lễ vẫn như cũ duy trì trang nghiêm cùng trang nghiêm giống một vị trải qua tang thương võ sĩ kiên nghị mã cô độc trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát kia là cổ thụ cùng rêu xanh khí thức làm cho lòng người cảnh yên tĩnh nhàn nhạt hoàng hôn bao phủ bên trong toàn bộ chỉ kiếm các nhìn từ đằng xa đi chỉ có vài tòa cao cao ngọn tháp tại sắp tối bên trong như ẩn như hiện lộ ra phá lệ trang trọng mà trầm tĩnh ngày xưa quặn c u é chỉ kiếm các sân môn bây giờ lại bóng người lay động và nó cái này tô vã nguyệt n làm cái quỷ gì gọi chúng ta tới lại không nói nguyên nhân gì một dáng người khôi ngô đại hán miệm bên trong hùng hùng hồ hồ nói tại đại hán bên người một khuôn mặt m ỹ lệ dáng người thướp tha nữ tử che miệ cười nói ai biết được người ta tô các chủ thích nhất bảy năm phái liên minh c h i chủ vì phòng tới sai bảo chúng ta năm năm trước tại tô vãn nguyệt dẫn đầu phía dưới ngũ đại phái cùng nhau c h ố n g coi kết thành đồng minh tại trải qua một phen hữu hảo luận bản và hiệp đàm về sau ngũ đại phái chung nâng tô vãn nguyệt vì liên minh c h i chủ cho tới nay tuy nói tô vãn nguyệt ngay trước năm phái liên minh c h i chủ nhưng là đều rất ít triệu tập cái k h á c bốn phái nghị sự lần này không biết là bởi vì nguyên nhân gì tô vãn nguyệt hạ mình chủ lệnh triệu tập cái khắc bốn phái tới nghị sự vừa mở miệng khôi n ô lại hán chính là cự cử linh cửa môn chủ đặng trang n ũ da của hắn đen nhánh dáng người khôi n ô tựa như là một ngọn núi cho người ta một loại không thể khiêu chiến uy n g h i ê m h n toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hung manh khí tức cái này cùng cự linh cựa tu tập công pháp luyện thể có quan hệ xem xét cũng không phải là dễ tới bối mà kia dáng người thức tha nữ tử thì là vân ngọc cung cung chủ khương liên ngọc cái này khương liên ngọc dáng người thon dài khuôn mặt thanh lệ đôi mắt bên trong lộ ra thông tuệ qua mang tựa như là một đoá nở rộ hoa hồng kiểu diễm tác nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều đang phát tán ra một cỗ mị h o ặ khí tức để bên cạnh môn phái khác đệ tử nhìn thấy đều tại không tự chủ chạy nước miếng khắp nơi hai người này bên cạnh phân biệt đứng đấy tuyệt tình am chủ trì t ĩ n h tâm sư thái cùng phi ảnh môn môn chủ tạo phi tinh t ĩ n h tâm sư thái dáng người cao g ầ y tóc trắng sơ nhưng lại có một trường tinh xảo ngũ quan gương mặt phối hợp bên trên màu trắng tam bảo cho người ta một loại phi thường lánh diễm cảm giác mà tạo phi tinh thì là một bộ áo trắng dáng người thon dài khuôn mặt tuấn mỹ trong lúc phất tay có một loại khó mà nói rõ mị lực tại bốn vị này môn chủ sau lưng phân biệt đứng đấy mười cái đệ tử bọn hắn mặc thống nhất chế thức áo bảo nhìn qua mười phần đều nhịp lại phân biệt rõ ràng đặng tráng vũ hai tay ông ự c còn tại phần n chúng ta tứ đại phái đến cửa nhà bọn họ cũng không phái một người ra tiếp một chút vân ngọc cung c u n g chủ nghe xong tiếp lời gốc dạng ở bên cạnh không ngừng mà c h â n ngoại thổi gió chỉ kiếm các như vậy ngạo mạn xem ra là căn bản không có đem chúng ta tứ đại phái để vào mắt chúng ta thế nhưng là từ dưới núi đi mấy giờ mới đến núi này cửa bọn hắn ngược lại tốt một người đều không phái ra nên đón phi ảnh môn môn chủ tạo phi tinh lúc này cũng không nhịn được mở miệng đúng là có chút không giống như đồn đại chúng ta tới nơi này đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ kết quả bọn hắn ngay cả cái bóng người cũng không thấy cái này nếu là chuyển đi nhưng khi chúng ta phi ảnh môn không người sao. tuyệt tình ám tĩnh tâm sư thái cho mày một mặt bất mãn cái này tô vãn n g u y ệ t thật đề cao bản thân như thế n ặ n mạ liền không sợ chúng ta tứ đại phái liên thủ thôi nàng người minh chủ này sao n g h e xong lời này khương liên ngọc lập tức hai mắt sáng lên nói đại gia hỏa liền chờ ngươi buông lời đâu chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta liền đủ ngươi vì mới năm phái c h i chủ lời này vừa ra còn lại ba người sắc mặt khác nhau tĩnh tâm sư thái trong mắt lóe ra không hiểu còn mang cái khác hai vị môn chủ lại là cho mày bầu không khí có một chút vi diệu đúng lúc này sơn môn phía dưới truyền đến nhàn nhạt tiếng nói chuyện ban chủ phía trước liền đến chỉ kiếm cắc hả sơn môn chỗ đám người theo tiếng nhìn xuống đi chỉ gặp mở tối trên sơn đạo đối diện đi tới hai người nàng phong thần như ngọc khí chất xuất trần thoát tục trên mặt của hắn mang theo một vòng ý cười nhậm nhạt nhìn như hiền hòa lại khó nén hắn cao quý lạnh lùng khí c h ấ t bên cạnh hắn nhắm mắt theo đôi theo sắt một thiếu nữ khí chất thanh lãnh ngũ quan tinh xảo nàng thân mang n h ạ t màu trắng áo bảo trường bào theo gió nhẹ nhàng đong đưa như là huyền ước bách hợp trong gió chậm trởn chính là khoác tinh đái nguyện đổi tới nơi đây lý h ế n cùng nghiêm tiểu thanh a chỉ kiếm các đại môn nhiều người như vậy không phải là khói vũ tỉ tỉ biết chúng ta mu cố ý phái bọn hắn ở chỗ này tiếp chúng ta à? nhìn xem không giống như là chỉ kiếm các người nha bang chủ nói đúng trên người bọn họ xác thực một điểm kiếm khách hương vị đều không có ừng nhìn xem cũng không giống là ra ngoài đón tân người giữ cửa Ngậy! dạng này à? cái này hai chủ tớ người tiếng bàn luận xôn xao truyền đến nghe được tứ đại phái môn chủ từng cái sắc mặt biến thành màu đen từ đâu tới côn đồ giáng tại tứ đại phái môn chủ trước mặt hầu ngôn l o ậ n ngữ thính tâm sư thái không vui khiến trách chương bảy mươi chín tào bang lý hiến đến đây bãi phòng chương bảy mươi chín tào bang lý hiến đến đây bãi phòng ngươi nói cái gì cách đó không xa nghiêm tiểu thanh nghe vậy không khỏi thần sắc lạnh lẽo bị một cái nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương hô quát tứ đại phái trên mặt người lập tức có chút nhịn không được rồi ha ha tiểu cô nương ngươi cũng đừng quá c u n c vọng giống như ngươi miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu trên giang hồ thế nhưng là nhiều vô số kể phi ảnh môn môn chủ tạo phi tinh khinh miệt cười nói đừng tưởng rằng luyện mấy năm công phu liền vô địch thiên hạ cái này giang hồ nhưng là muốn dựa vào thực lực ha ha ha chúng ta hành tẩu giang hồ thời điểm hai người các ngươi còn tại trong bụng mẹ đâu t ạ môn chủ nói không sai trên giang hồ sắc thực không thiếu có chửa tay người trẻ tuổi từng cái mắt cao hơn đầu cảm thấy mình vô địch thiên hạ lại đem nên có tôn lão cấp bậc lễ nghĩa đều quên hết vân ngọc cung cung chủ khương liên ngọc tiếp lời g ố c dạ trên mặt cười hì hì ngoài miệng nói lại là một điểm không thang người lý hiến khỏe mắt hơi lường bọn hắn trong đám người này mạnh nhất cũng mới bên trong tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao ngay cả cái ra giáng thượng tam phẩm đều không có lập tức liền đã mất đi hứng thú được rồi tiểu thanh không chấp nhận với bọn họ vẫn là đi lên trước tìm lăng sử để đi bọn hắn ngày thường tại nhà mình trong môn phái người phía dưới đều là tất cung tất kính thận trọng cái này ra bên ngoài lập tức bị hai cái tiểu bối khinh thị như vậy trong lòng rất là nổi giận hừ từ đâu tới tiểu bối nhanh chóng xưng tên lên ra để cho ta nhìn xem các ngươi đến từ cái nào không có giáo dục môn phái tuyệt tình am sư thái t ĩ n h nguyện lạnh dọc quát lý hiến trong lòng hiện lên một tia không kiên nhẫn những người này làm sao không biết tốt xấu như thế một mực dây dưa không n ư t hắn nhũ mày không nói một lời quét tỉnh nguyện sư thái trong chốc lát tỉnh nguyện sư thái chỉ cảm thấy trong lòng cảm thấy rùng mình phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng nàng thế mà bị một người trẻ tuổi ánh mắt dọa cho chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nàng lập tức thẹn quá hóa giận đối sau lưng đệ tử phất tay hét lớn đi giáo hấn một chút hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hạ nhi ra lệnh một tiếng mấy cái tuyệt tình am đệ tử mặt không thay đổi dần dần tới gần nghiêm tiểu thanh nhìn thấy tình hình này nhìn về phía bên người lý hiến ban g chủ ngươi nhìn cái này là bọn hắn chủ động gây chuyện ai lý hiến một mặt bất đắc gì nói hạ thủ nhẹ một chút đ ư n g dưới người hắn chẳng qua là cảm thấy những người này có thể là chỉ kiếm các người nghĩ đến cho lang yên vũ lưu một điểm mặt núi biết ban chủ khi lấy được lý hiến sau khi đồng ý nghiêm tiểu thanh trong ánh mắt lóe ra lăng lệ quan mang tuyệt tình am các đệ tử nhìn xem thiếu nữ ngao nghe muốn động bộ dáng nhìn nhau cùng nhau cười nói không phải đâu t i ể u nha đầu này thật muốn theo chúng ta đậu thủ tiểu nha đầu liền ngươi cái này tay chân l è o k h è o như thế nào là đối thủ của chúng ta hiện tại quỳ xuống để xin tha c ầ u chúng ta môn chủ mở một mặt lưới có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống ra trên giang hồ hành t ầ u đối đại môn phái cúi đầu không có gì mất mặt đối diện với mấy cái này trả phúng n g i ê m tiểu thanh mặt không biểu tình chậm rãi rút da kiếm trong tay、Hô. một n á n h mắt mọi người tại đây đều cảm giác một cỗ Z é t l ạ n h kiếm khí đập vào mặt để cho người ta không Z é t mà run vừa mới còn tại trào phúng tuyệt tình am đệ tử toàn bộ đều chừng lớn miệng lộ ra khiếp sợ không thôi biểu lộ tại tuyệt tình am đệ tử trong nhận thức bọn hắn chỉ cảm thấy cỗ này kiếm khí phảng phất đến từ địa ngục thâm uyên để cho người ta cảm thấy một cỗ mánh liệt khí tức tử vong tại cái này z é t l ạ n h kiếm khí bao phủ xuống tuyệt tình am đệ tử sắc mặt trở nên tái nhợt bất lực vừa mới kia cỗ tâm cao khí não kỉnh sớm đã ném đến lên chín tầng mây mấy người nhìn về phía nghiêm tiểu thanh ánh mắt như là gầm a thế nào các ngươi còn muốn hay không đánh? nghiêm tiểu thanh khẽ vuốt thân kiếm ánh mắt chế nhạo nói thao chỉ là một điểm kiếm khí là có thể đem chúng ta hủ ngã n a mơ m không tệ tiểu nha đầu phía tử có thể có bao nhiêu lợi hại kiếm pháp mọi người cùng nhau xông lên mấy cái này tuyệt tình am đệ tử tuy nói là tâm cao khí n g ạ o mắt cao hơn đầu cũng là có mấy phần huyết khí cũng không có bị nghiêm tiểu thanh phong mang tất lộ kiếm khí hủ đến thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem những người này mũi kiếm chỉ địa ngừng mà không phát chỉ kiếm các sơn môn bên ngoài trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nầm nặc lên chỉ gặp những cái tia tuyệt tình am đệ tử hô to một tiếng cùng nhau cùng nhau tiến lên Thế hướng nghiêm tiểu một tiếng hét thảm ớ n n g g h i truyền đến xông lên phía trước nhất đệ tử bị kiếm khí đánh trúng thân thể trong nháy mắt bay lên nặng nề mà té ngã trên đất trong miệng phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó lại một tiếng hét thảm vang lên tên thứ hai đệ tử cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị nghiêm tiệu thanh kiếm khí đổ nhào trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết liên tiếp tuyệt tình am đệ tử từng cái bị kiếm khí đánh trúng Thống cái h thân thể cha e lấy l đất, trên mặt một ngã Ngắn ngủi gọi mẹ. đều t t phóng ớ này g thống h thanh i tiểu ê trên dên m mặt tử đã tất đất, đều lan lộn n đệ đã cả khổ. Này, cái này. t i n h tâm sư thái cùng những người khác nhìn trận mắt hốc mồm bọn hắn không nghĩ tới nghiêm tiểu thanh vậy mà như thế lợi hại hai vị đến cùng là ai đ ế t ử thanh châu cái nào danh môn đại phái t i n h tâm sư thái bọn người cho mày nghiêm tiểu thanh biểu hiện ra thực lực làm bọn hắn thật bất ngờ thực lực như thế nhất định là xuất thân thanh châu nơi nào không biết tên ẩn thế môn phái tứ đại phái những cao thủ nhìn lẫn nhau một cái trong lòng đều sinh ra dự cảm bất tường bọn hắn bắt đầu hoài nghi lên lý hiến cùng nghiêm tiểu thanh xuất thân lai lịch cái này dùng kiếm tiểu nha đầu còn có đằng sau vị trẻ tuổi kia là lai lịch gì một tiểu nha đầu đều có thể có thực lực như thế kia phía sau nàng một mực không có xuất thủ người trẻ tuổi nên mạnh bao nhiêu tứ lại môn phái người lúc này đều đổi một bộ mặt khác sắc mặt nghiêm túc trong lòng nghi hoặc địa suy nghĩ lấy nghiêm tiểu thanh như trước vẫn là hơi ít nữ tâm tính nhìn xem bọn hắn vừa mới không coi ai ra gì bây giờ lại là thận trọng bộ dáng trong lòng không khỏi mừng thầm tiểu t h a nghiêm h h k ô n cùng bọn ắ n chính quan trọng. nha. Tràn dây dưa, đầy làm À, phấn h sự k ở n g h i tiểu thanh lập tức tiểu xỉu. b a nhịn g c ủ cứ như vông bọn hắn、sao? Nghiêm tiểu thanh n tha vậy tiểu sao. không được quay đầu cùng lý hiến phản nàn nói lý hiến k h o á t khoắt tay không thèm để ý chút nào điện nói ha ha ha cần gì cùng người khác so đo những này dù sao người không biết vô tội vẫn là mau mau gọi l a n g yên vũ r a tiếp chúng ta tương đối thực sự nói lên cái này nghiêm tiểu thanh cũng cảm thấy kỳ quái tới lâu như vậy cũng không thấy chỉ kiếm các bên trong ra người không có lý do à khói vũ tỉ tỉ là biết chúng ta hôm nay đến nhà lại xuất phát trước đó bọn hắn đã hẹn xong là hôm nay đến chỉ kiếm cắt lúc ấy l ă n g yên vũ còn vỗ bầu ngực nói nhất định sẽ tại sơn môn u chỗ tự mình nên đón hai vị quý khách nhưng là bây giờ nhìn đi ngoại trừ một đám không biết mùi vị người chỗ nào gặp l ă n g yên vũ thân ảnh lý hiến bất đắc dĩ nói được rồi ta gọi nàng ra đi nói xong hắn vận khởi nội tức toàn bộ thân hình có chút run run thể nội khí tức phát ra triệu tịch lên xuống thanh â m ngũ tạng lục phủ càng là vang lên tiếng sấm nổi bồn bực giống tiếp lấy hắn hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi phun ra đột nhiên thân thể của hắn chấn động một cỗ như sấm rền sóng âm từ trong miệng hắn dâng lên mà ra chỉ kiếm c ắ t chư vị tào bang lý hiến đến đây bãi p h ỏ n g cỗ này vô hình sóng âm tại trong chốc lát chuyển hướng bốn phương tạm hướng chấn động khắp nơi cả thiên không đều tựa hồ đều đang rung dậy nổi lên từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy g ậ n sóng toàn bộ chỉ kiếm c ắ t đều bị cái này như lôi đ ỉ n h thanh â m rung động chỉ kiếm cắt trên đỉnh núi vô luận là đang luyện kiếm đệ tử vẫn là ngay tại nghị sự trưởng môn tô văn nguyện đều bị thanh em này sợ kinh động n a o n a o dừng lại trong tay sự tình hướng bên này thanh em nhìn qua là ai tại sơn môn hạ ồn ào tào bang lý hiến danh hào này rất quen thuộc có đệ tử nghi ngờ nói nhớ lại tào bang tân nhiệm long vương danh tự liền gọi lý hiến t là hắn hắn đến tào bang làm gì không biết không phải là đến đập phá quán gây chuyện a đi đi ra xem một chút đông đảo chỉ kiếm các đệ tử nghị luận â mỹ đè nén không được nội tâm hiếu kỳ thành quần kết đội địa hướng sơn môn chỗ tiến đến sơn môn chỗ tứ đại phái cao thủ toàn viên trợn mắt hốc mồm sắc mặt tái n h ậ t lý hiến thuận miệng một tiếng thanh â m giống như tiếng sét đánh tại bọn hắn bên t a i nổ vàng lực rung động mượn phần thanh em kiếp như là một đạo kinh n ô i chấn động đến bọn hắn khí huyết quay cuồng thân thể run dậy nhưng mà so sánh lý hiến kia một tiếng chấn động khắp nơi như sấm dền thanh âm bọn hắn nội tức phát ra thanh âm lại có vẻ không có ý nghĩa với mối trang diện kia lý hiến thanh âm tựa như báo tô cổng liệt như muốn phá hủy chỉ kiếm các kia kiên cố vô cùng sân môn làm cho người sinh ra sợ hãi lúc này tứ đại phái những cao thủ sắc mặt đột biến trong lòng kinh nghi không chừng bọn hắn tương hỗ trao đổi lấy ánh mắt lẫn nhau ở giữa im lặng trao đổi người trẻ tuổi kia thực lực mạnh như thế đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hắn đến cùng là ai tuyệt tình am t ĩ n h tâm sư thái trừng mắt lý hiến nhỏ giọng thì thầm mà hỏi thăm vừa mới hắn tự giới thiệu nói là tào bang lý hiến chẳng lẽ hắn là mấy người trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán cự linh cửa đặng tráng vũ n h u mày địa l ầ m bẩm nhìn hắn kia thế, không, thể đỡ khí thế tuyệt đối không phải cao thủ bình thường có khả năng so sánh xem ra t r ư ớ mắt tuổi trẻ chính là là trong truyền thuyết tào bang vị kia tuyệt đỉnh cao thủ tào bang long vương lý hiến tứ đại phái môn chủ nhìn nhau không hẹn mà cùng nói ra cái tên này người tên cây có bóng lý hiến trải qua mấy ngày nay chiến tích thực sự quá lợi hại từ lúc chết bạch long tự phật tử bắt đầu đến đằng sau tiện tay chấn sắt rất nhiều thanh l i ê n giáo loạn đảng cùng yêu tướng chiến tích trói lọi danh chấn thanh châu tứ đại phái nghe được nhiều lắm dần g i à cũng liền đối tào bang long vương danh h à o sinh ra mấy phần lòng kính sợ mỗi lần đề cập tào bang long vương danh h à o tứ đại phái những cao thủ đều sẽ sinh ra một loại ngưỡ ngộ núi cao cảm giác phản phất có một đạo vô hình giới hạn tại hạn chế tưởng tượng của bọn hắn để bọn hắn không cách nào chân chính lý giải cái này, nhưng tuổi của hắn nhẹ nhàng làm sao có thể có như thế cao tâm tu vi vân ngọc cung khương liên ngọc nghi vẫn hỏi theo lý hiến tu vi tình tiến hắn đã đạt đến phản phát u y chân tình trạng đây cũng là hắn hình tượng bên trên lớn nhất lựa g ạ tính t tại tứ đại phái trong mắt của bọn hắn lý hiến chỉ là một cái khí chất xuất chúng người bình thường thôi không có bất kỳ cái gì uy hiếp nhưng loại này cái nhìn không thể nghi ngờ là đối lý hiến lớn nhất n ộ phán tại người k h ắ c xúc vô hại bề ngoài dưới ẩn giấu đi đủ để phá vỡ thanh châu thực lực cường đại cái này ai biết phi ảnh môn tạo phi tinh hít sâu một hơi cười khổ nói hiện tại thế đạo thật sự là thay đổi càng ngày càng nhiều yêu nghiện xuất、thế. hắn gây nên cái khác tứ đại phái cổ m ì n h trước có bạch long tự phật tử che đậy thanh châu ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên hiện tại lại tới cái mạnh hơn tảo bang long vương ngạnh sinh sinh đập chết bạch long tự phật tử càng là đập chết vô số đại yêu ma cùng thanh liên giáo luật đảng bị vô số thanh châu võ giả tôn s ư n g là thanh châu thứ nhất dĩ vang tứ đại phái huy phong tựa hồ đã theo mưa rơi gió thổi đi ngay tại mấy người kia cảm khái thời điểm chỉ kiếm các bên trong sơn môn chuyển đến từng đợt độc tĩnh quay đầu nhìn lại nguyên lai là tô vã nguyệt mang theo môn hạ đệ tử đến tô vã nguyệt mang theo các đệ tử đạp trên thêm đá đi vào s liền gặp cách đó không xa có một thanh niên khí độ bất phàm tinh thần phân chấn trong bụng nàng khét động tiến lên mấy bước khách khí chắp tay thi lễ hỏi vị này chính là tào bang long vương lý hiến tô vãn nguyệt cấp bậc lễ nghĩa làm được rất tốt lý hiến đưa tay không đánh người mặt tươi cười trên mặt hắn mang theo nụ cười ấm áp mở miệng đáp đúng vậy nguyên lai thật sự là tào bang long vương khói múa cùng ta nhắc qua ngươi nói ngươi tuổi trẻ tài cao không nghĩ tới tuổi như vậy so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tuổi trẻ tô vãn nguyệt cảm t h ắ n nói thấy cảnh này bên cạnh tứ đại phái cao thủ nhất thời cả kinh n g ư dại Trong lúc ò n bọn họ vẫn tồn tại một điểm may mắn triệt để phá diệt. Không nghĩ người hắn đường Thanh nhất danh chấn giang hồ Tào Bang Long Vương. g họ phá thật Châu thủ, hồ vậy tại một triệt diệt. tới, trước mắt trẻ tuổi điểm kia, Kim may mà để đệ cao là Tào l này tô vã nguyệt đầy bụng nghi hoặc bại lộ ở trên mặt nàng lông mày cau lại nhìn chằm chằm lý hiến hỏi lý ban chủ làm sao không thấy khói múa cùng với ngươi lý hiến nghe xong mặt lộ vẻ không hiểu lắc đầu hồi đáp từ dương châu thành xuất phát đến bây giờ ta căn bản liền chưa thấy quan à n g tô vã nguyệt nghe đến đó sắc mặt đột nhiên chấm xuống nàng từ trong ngực móc ra một chương rún g i tờ giấy ném cho lý hiến âm thanh lạnh lùng nói hôm nay lan g yên vũ thu được thư của ngươi làm ai t ử ra ngoài tiếp ngươi nhưng bây giờ nàng không có về lý hiến c a o mày nhìn trên tờ giấy nội dung hắn lắc đầu nói đoạn đường này tới chúng ta chỉ là trước đó hẹn gặp tại chỉ kiếm c ắ t trạm mặt chưa hề ở nửa đường thượng c h u y ể n qua thư nghiêm tiểu thanh ở bên nói ra đúng vậy ta có thể làm chứng tô vãn n g u y ệ t nghe xong n ế u mày đến thấp giọng lẩm bẩm chiếu nói như vậy đúng là có người giả mạo thành tào băng người viết phong thư này lý hiến gật đầu khả năng này tương đối lớn tô vãn nguyện nhìn thấy tình hình này biến sắc hiệu lực là chuyện gì xảy ra trong nội tâm nàng l ộ buộc một chút thầm kêu không tốt khẳng định là có người giả mạo tạo bang gửi thư lựa gạt khói múa ra ngoài không tốt khói múa gặp nguy hiểm t r ư ơ n g tám mươi còn có thể là ai đương nhiên là ta tới cứu nàng t r ư ơ n g tám mươi còn có thể là ai đương nhiên là ta tới cứu nàng hai hợp một đại trương thứ sơn thành phong l a n g độ miệng toa này đã từng phồn hoa vô cùng cổ thành bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh hoa vu phong l a n g độ là từ sơn thành bên trong đã từng náo nhiệt nhất lớn bến đỏ tiếng người bên náo ngựa xe như nước bây giờ cũng biến thành quặng cũ é mà hoa vu phong lăng độ miệng nơi này cách chỉ kiếm các chừng m ư ơ i bên trong địa chung q u n h đồng ruộng trên đường cỏ dại lớn lên so người còn cao một mảnh thê lương cảnh tượng lúc này màn đêm buông xuống bốn phía hoàn toàn yên tĩnh lăng yên vũ đi theo mấy người sau lưng đi vào phong lăng độ miệng bốn phía truyền đến làm người ta sợ hai tiếng xào xạc nàng d ò xét bốn phía ngoại trừ cỏ h o a n g bốn phía căn bản không có người nàng không khỏi nghi hoặc điệu hỏi các người lý long vương ở đâu t r u n g quanh nơi này không có một người bốn phía một mảnh lơ mờ bóng đêm trong bất chi bất giác đã phủ kín một chỗ mấy người thân ảnh tại mông lung trong bóng đêm như ẩn như hiện lăng yên vũ trong lòng nổi lên mấy phần bất an nàng cầm thật chặt kiếm trong tay ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía tiếng xào xạc càng ngày càng vang phong lăng đ ộ miệng bóng đêm càng thêm làm người ta sợ hãi phản p h ấ t biểu thị một trận sắp buộc phát phong bạo một ngày này buổi chiều lăng yên vũ tiếp vào ngoài sơn môn đệ tử khẩn cấp báo cáo nói là có tàu bang đệ tử tới chơi nghe được tin tức này lăng yên tạ i vui vẻ dị thường trở về nhiều ngày như vậy một mực không có lý hiến tin tức hiện tại tàu bang đệ tử tới chơi nhất định là cùng lý hiến có liên quan nàng vội vàng chỉnh lý áo bào t r a n g dung tiếp kiến tới chơi tàu bang đệ tử quả nhiên cùng nàng dự liệu không kém tới chơi tàu bang đệ tử mang đến lý hiến tự tay viết thư trên thư nói sẽ hôm nay đến từ sơn thành địa giới nhưng là bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây hy vọng lăng yên vũ có thể ra dẫn đường lăng yên vũ tiếp vào lý hiến tự tay viết thư về sau tâm tình vô cùng vui thích lá thư này như là một bàn tay vô hình trong lòng nàng nhẹ nhàng phất q u a khiến nàng suy nghĩ như bay tán loạn như hồ điệp nhẹ nhàng ngày múa tại dương châu thành những ngày này trong lúc vô tình nàng đã âm thầm đối lý hiến cảm mến không thôi kia cố tùy tâm mà thành tình cảm như là một đám lửa hừng h ự c tại đ ấ y lỏng của nàng thiêu đốt bây giờ đoàn liệt họa này bởi vì lý hiến tự tay viết thư mà trở nên càng thêm nóng bỏng để nàng không cách nào ức chế trong lòng vui vẻ. yêu đương não lang yên vũ lúc này năng lực suy tính cơ hồ là không suy nghĩ của nàng cơ hồ bị lý hiến thân ảnh c h i ế m cứ thu được tin về sau lang yên vũ không nghi ngờ gì cũng không có cùng nàng sư phó tô vãn nguyện trả hỏi liền đi theo kia mấy tên cái gọi là tào bang đệ tử đi ra cửa đường lang yên vũ đi theo những người này đi vào phong lang đ ổ miệng bị trong sơn giã nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm quét đầu g óc của nàng bắt đầu thanh tỉnh không ít phần này thanh tỉnh dần dần mang đến từng tia từng tia bất an nàng bắt đầu cảm thấy có chút không tầm thường các ngươi tào bang bang chủ đến cùng ở nơi nào lang yên vũ dừng bước lại đối phía trước dẫn đường mấy cái tào bang đệ tử cao dẫn phía trước tàu bang các đệ tử nghe được lang yên vũ quát hỏi nhao n h a u xoay đầu lại trên mặt bọn họ treo cứng ngắt tiếu r u n g đáp cũng nhanh cũng nhanh bọn hắn không ngừng lặp lại lấy câu nói này khẩu khí mặc dù nhẹ nhàng nhưng biểu lộ lại có vẻ cực kỳ mất tự nhiên thậm chí có chút quỷ dị lang yên vũ bốn phía lên nhìn chỉ gặp phong lăng độ miệng hoàn toàn hoang lương lòng tràn đầy nghi hoặc mà hỏi tham cũng nhanh đến là bao lâu vì cái gì lý long vương chọn ở loại địa phương này gặp mặt lang yên vũ lặng lẽ nằm chặt chỗ kiếm trong lòng của nàng đã có chuẩn bị nếu như những người này không thể cho ra đầy ý đáp án vậy li tựa hồ là cảm nhận được lang yên vũ tản ra sắc khí đối diện mấy cái tào bang đệ tử trên mặt cứng ngắc tiếu d u n g trong nháy mắt thu liễm bọn hắn liếc mắt nhìn nhau trong mắt nhanh như chấp điệu l o ạ n chuyển trong lúc nhất thời lại tất cả đều không nói một lời phong lăng đổ miệng bầu không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng lâm vào quỷ dị mà không khí trầm mặc bên trong ngay tại song phương rằng co thời khắc phương xa đột nhiên chuyển đến một đạo giọng ôn hòa lang sư điện cớ gì khẩn trương như vậy đạo thanh n g này mang theo một loại làm cho người an tâm cảm giác lang yên vũ không khỏi ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại chỉ gặp một cái thần, thái tự nhiên, phong thần như ngọc người chậ chính là lý hiến nhìn n g ư ơ i tới là lý hiến về sau lăng yên vũ trong nháy mắt vui vẻ ra mặt vừa mới kia túc sát bầu không khí cũng không còn sót lại chút gì nàng cười nói ra tốt n g ư ơ i cái lý long vương làm sao tuyển ở loại địa phương này gặp mặt lý hiến cười khổ hồi đáp cái này không thể trách ta muốn trách thì trách những cái kia yêu ma loạn đảng khiến cho từ sơn thành dân chúng lầm than không có một khối da dáng địa phương l ờ i còn chưa dứt lý hiến thân ảnh đã khoan thai đến gần ngay tại hắn đến gần một sát na kia lăng yên vũ đột nhiên tại chóc mũi bắt được một sợi vi rượu cổ q á i mùi như có như không mùi khai khai để cho người ta không thể phỏng đoán cái này cổ quái mùi để lăng yên vũ trong lòng nghi hoặc đ ị a nghĩ lý long vương trên thân khi nào từng có loại vị đạo này đang lúc nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm lý hiến đến gần hắn ôn hòa nói với lăng yên vũ vất vả lăng sư đ i ệ t giúp chúng ta chỉ dẫn một chút lộ tuyến nói xong hắn còn thân hơn mật địa vô vô lăng yên vũ bà vai tựa như thân mật vô gian người yêu chính là cái này động tác đơn giản lại làm cho lăng yên vũ sắp mặt đại biến keng lăng yên vũ đột nhiên tựa như tia chấp rút kiếm ra khỏi vỏ một đạo trong trẹo kiếm qua hướng lý hiến tâm tới tia tinh chuẩn vô cùng công kích trực chỉ lý hiến mi tâm trong lúc nhất thời không khí phảng phất ngưng kết chỉ còn lại kiếm quang ở trong màn đêm lấp lóe kiếm quang chiếu dọi xuống lý hiến gần ngay trước mắt trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không h i ể u phảng phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt lý hiến bất ngờ không đề phòng mặc dù hắn đã hết lực tranh né mà ở lang yên vũ kia lôi đình một kiếm phía dưới hắn vẫn là bị phá vỡ gương mặt vết kiếm mặc dù cạn nhưng không ngừng chảy máu lý hiến nuốt ve máu trên mặt vấn kinh ngạc không thôi lang sư đ i ệ t ngươi đây là vì sao tiếng nói của hắn chưa rơi lang yên vũ mũi kiếm đã chỉ hứng hắn ngự khí băng lanh nói ngươi căn bản cũng không phải là lý ban chủ ngươi đến cùng là ai? trong ánh mắt của nàng tràn đầy cảnh giác cùng n g h i hoặc lý hiến nhìn xem lang yên vũ kiếm trong tay trên mặt lộ ra một nụ cười khổ hắn mặt mũi tràn đầy thương tâm nói lang sư đ i ệ t ngươi đang nói gì đấy ngươi không nhận ra ta sao trong âm thanh của hắn lộ ra một tiêu bất đắc di cùng thương cảm tựa hồ hoàn toàn không rõ lang yên vũ vì sao lại đột nhiên đối với hắn rút kiếm tương hướng lang yên vũ nhìn xem lý hiến diễn kịch dáng vẻ trong lòng cười lạnh một tiếng không chút khách khi quát bảo ngưng lại nói đừng ra bộ mũi trên người ngươi cùng hành vi của ngươi đều bắn ngươi chân chính lý bang chủ không có khả năng làm ra như thế lộ mãng hành vi thanh âm của nàng mười ph ngữ khí tràn đầy quyết tuyệt nghe lăng yên vũ đối diện l ý hiến còn ý đồ giải thích nói ta chỉ là nhìn thấy lăng sư điện ngươi về sau cũng có chút kìm lòng không được mà thôi hắn vừa nói xong lăng yên vũ đã nghiêm nghị quát ngâm miệng lý bang chủ thực lực tu vì thông tin ê triệt địa không biết mạnh hơn ta nhiều ít không có khả năng tránh không khỏi ta vừa mới một kiếm kia ngươi đến cùng là ai vì cái gì giả mạo lý bang chủ cái này lý hiến nghe đến mấy câu này lập tức cũng lời trang hắn quay đầu lại đối sau lưng mấy cái kia tảo bang đệ tử cả lơ phất sơ địa cười nói cái này chỉ kiếm các lăng thủ tịch có vẻ như cũng không phải rất đần nha nhanh như vậy liền nhìn thấu ta ngụy trang dứt lời phía sau hắn mấy cái tào bang đệ tử cũng đi theo h t h t cười lạnh vừa nghĩ là không nhìn thấy cô nàng này rất dễ dàng lừa chúng ta nói chuyện là tào bang kia họ lý muốn gặp nàng nàng liền lập tức ra xem ra cô nàng này là thật tâm thích tào bang lý hiến tên kia ngay cả đơn giản như vậy trò lừa gạt cũng nhìn không ra đây thật là để cho người ta cười đến rộng răng cũng không biết kia tào bang lý hiến cho cô nàng này rót cái gì thuốc mê để nàng dễ dàng như vậy liền hắn nói đúng đấy huynh đệ chúng ta mấy cái cái nào không thể so với kia tào bang lý hiến đẹp trai gấp một vài lần đúng thế đúng thế đối mặt với mấy người đào giông cùng trào phúng lăng yên vũ sắc mặt đọ lên lại không phản b ắ t được nàng bị lừa tới đây vốn cho rằng có thể cùng lý hiến gặp mặt lại không nghĩ rằng lại bị bọn hắn trở thành trò cười lăng yên vũ nghe bọn hắn trào phúng trong lòng khó thở không thôi nàng cảm thấy mình trên mặt một trận khô nóng nàng cầm thật chặt trường kiếm trong tay p h ẫ n nộ trong lòng như là h ỏ a diễm nóng rực đột nhiên nàng giống như một đầu mất khống chế cùng thú rút kiếm liền hướng kia giả lý hiến đánh tới xem kiếm thanh âm của nàng bén nhọn mà trói t a i g i lý hiến cười đầy khinh thường cùng k h n h thị lăng yên vũ thân ảnh l i ê n cùng kia giả lý hiến chiến thành một đoàn phong lang độ trên miệng kiếm quang lấp lóe lạnh rung rung động bóng người tung bay giống như hai con vũ đạo hồ điệp lang yên vũ thân hình linh động kiếm pháp thiên biến văn hóa thế công như thủy triều nhưng mà đối thủ không chút nào không thèm để ý k i ế m thuật của nàng nhục thân mạnh mẽ làm cho người l i ễ u lưới giả lý hiến thân hình giống như thiết tháp vung ra mỗi một quyền mỗi một chân đều mang theo mánh liệt phong thanh mấy chiêu qua đi hắn đ ỗ n g nhiên một trường hướng lang yên vũ vỗ tới lang yên vũ trưởng kiếm vung lên ý đồ ngăn cản công kích của hắn nhưng mà lực lượng t r a n lệch cách xa nàng trong nháy mắt liền bị giả lý hiến đổ nhào trên mặt đất. Lang yên vũ hướng trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi n g ư ơ i đến cùng là ai hắc hắc hắc tiêu giả lý hiến lặng lẽ cười vài tiếng sau đó bỗng nhiên sẽ mở mang trên mặt mặt nạ ra người lộ ra một bộ xấu xí đáng sợ khôn mặt tới gương mặt này đầu chuột h o a n g mắt cái mũi hai đầu còn rất dài ra hai đoạn l ô n g dài một đôi xanh mơn mượn con mắt lóe ra rào hoạt cùng t à ác đây là một đầu t r u ộ t yêu hai tay của hắn chống lạnh cười lớn nói nghe cho kỹ ra ra n g ư ơ i ta thế nhưng là bảy mươi hai đường yêu ma đại soái một trong hoàng đại soái hôm nay chuyên môn liền vì người cái này chỉ kiếm các thủ tịch mà tới tại hắn p á c h lôi trong tiếng cười phía sau hắn mấy cái tàu bang đệ tử cách găn mặc bộ dáng cũng nhao nhao lộ ra diện mục thật sự đều là thuần một sắc trồn thành tinh hắc hắc cô nàng này không hiểu chuyện kia tàu bang lý hiến có gì tốt xem chúng ta mây ca cái nào không thể so với kia lý hiến mạnh đúng đấy hôm nay liền xem như là làm việc tốt h ả o h ả o sùng hạnh một chút ngươi cô nàng này hắc hắc hắc nói đến ta đều lòng ngưng ỡ ấy hắc hắc mấy cái này hoàng đại soái thủ hạ từng chuyện mà nói nói, đông nhiên liền kích động lên kia con mắt toát ra lục quang càng làm người ta sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm lang yên vũ mặt mũi tràn đầy đều là không kịp chờ đợi hoàng đ một tay một cái đem bọn hắn hết t h ể đánh bay lan đi cái này cái thứ nhất canh khẳng định là lão đại ăn trước nói xong hắn vô vô tay quay đầu nợ nụ cười đối trên mặt đất lang yên vũ nói lang thủ tịch ngoan ngoan nói cho ta kia bạch long tự tòa yêu tháp có phải hay không ngay tại các người chỉ kiếm các bên trong lang yên vũ lông mày c a o lại trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g nàng cười lạnh cắn răng phủ nhận nói cái gì tòa yêu tháp ta không biết ngươi đang nói cái gì nhưng mà hoàng đại xoái nghe nói như thế lại là không xem ra gì cười cười không nói cũng không có việc gì các ngươi triệu tập tứ đại phái tới còn đem t à o bang long vương cũng chiêu tới liền xem như đồ đần cũng đoán được tòa yêu tháp tại các ngươi chỉ kiếm cắt trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng kinh m i ệ t tựa hồ đã đem lang yên vũ trong lòng tiểu tâm tư thấy rất rõ ràng n g ư ơ i lang yên vũ trong lúc nhất thời không phản bác được hoàng đại xoáy trong mắt lóe lên một tia g à o hạn hắn t h ả n n h i ê nói n ngươi bây giờ nhất định rất y ế u kỳ đã chúng ta đã đoán được tòa yêu tháp tại chỉ kiếm cắt vì cái gì còn muốn phí hết tâm tư đem ngươi lừa gạt ra lang yên vũ hiện tại đúng như là hắn sở liệu nghi hoặc trung điệp nhưng nàng lựa chọn trầm mặc không có tùy tiện biểu lộ ra. tiếng xoáy nói ụ c ư của nàng vừa dứt hoàng đại soái đột nhiên b u n g phát ra một trận vui sướng cười to tiếng cười của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn để lang yên vũ lưng phát lạnh đầu này giảo hoạt yêu ma càng cười càng lớn tiếng thậm chí cười ra nước mắt một lát sau hắn rốt cục ngưng cười âm thanh hoàng đại s o á y nhìn c h ầ m c h ầ m lang yên vũ cười như không c ư ờ i nói ta đem ngươi lừa gạt ra nơi này mục đích là vì chịu chết lang yên vũ nghe xong giật này cả mình không hiểu ra sao điệu nói ngươi nói cái gì chịu chết là có ý gì hoàng đại s o á y lại không nguyện ý lại giải thích một chút mà là say s ư ơ ngon n g lành điệu nói tại ta chết đi thời điểm trước cùng lăng thủ tịch cùng trung đêm xuân cũng không ngủng công ta tới này quỷ môn quan đi đến một lần nói xong hắn lại bắt đầu ngay trước mặt lang yên vũ bắt đầu cởi h o núi dây lưng ngươi làm gì nhìn thấy tình hình này lang yên vũ dọa đến hồn phi phép tán hét lên một tiếng về sau nàng vội vàng đứng lên liền chạy ha ha ha muốn chạy không có cửa đâu nhìn thấy lang yên vũ phản ứng như thế hoàng đại soái càng thêm vui vẻ h ắ n cười lớn đ u ổ i theo một trường đánh vào lang yên vũ phía sau phức một trường này đánh cho lang yên vũ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi thân thể giống rượu bị đứt dây hướng về sau bay ra ngoài ầm ầm một tiếng kẽ ra rất xa lang yên vũ chật vật nằm dạp trên mặt đất trong thân thể chuyển đến ngũ tạng lục phủ đau kịch liệt cảm giác như bị hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng khó chịu nàng o a một tiếng há một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi nhuộn đỏ nàng y phục nàng bị trọng thương không cách nào động đậy toàn th c hắn ỉ có thể m t h Hoàng ì n xem Xoái Đại cúi h ậ m đầu nhìn xem lang yên vũ trao phúng mà hỏi thăm hiện tại lúc này ngươi đoán sẽ là ai tới cứu ngươi lang yên vũ căn chặn hàm răng hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào hoàng đại soái nội tâm của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng khuất đục nhưng ở lúc này nàng lại không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào ha ha ha ha ta hôm nay hoàng đại x o á y liền muốn nếm thử chỉ kiếm các đương đại thủ tịch là mùi vị gì hoàng đại x o á y cuồng vọng địa lớn tiếng nở nụ cười mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới biểu lộ thân thể của hắn nghiêng về phía trước hung hăng nhìn chằm chằm lang yên vũ khỏe môi nếch lên cười tàn n h ậ n ý đang lúc hắn chuẩn bị xuống một bước hành động thời điểm bên người đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười khẽ mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng tự tin còn có thể là ai đương nhiên là ta tới cứu nàng chương tám mươi mốt ta xưa nay không cùng sắp chết chỉ yêu sau、so、đó chứ tám mươi mốt ta xưa nay không cùng sắp chết chi yêu s o đo hai hợp một đại trương nghe được bên cạnh đột nhiên truyền đến thanh âm đ à n g thoại hoàng đại xoái toàn bộ thân hình run lên bần bật, bật trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người giống như bị quỷ mị c u ố n thân da đầu của hắn giống như là bị điện giật kích nổ bề ra đến tê tê dòng điện tại thể nội phi nhanh hắn vô ý thức hét lớn một tiếng là ai hoàng đại xoái tức giận n g ầ n đầu lại chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một đạo cao lớn thon dài thân ảnh đạo thân ảnh này đứng sừng sững ở ánh trăng bên trong phảng phất dung nhậm hát ám cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục hắn hai tay chắp sau lư khí chất đặc biệt xuất trần p h á t tục phản phất là giữa trần thế độc nhất vô nhị tồn tại giờ này khắc này trên mặt hắn mang theo ngoạn vị tiêu dung vừa vặn cả dĩ hạ địa đi về phía bên này nhìn thấy mặt mũi người này hoàng đại xoáy trong lúc nhất thời cả kinh trận mắt hốc mồm cổ họng khô c h ắ t c h ắ t đến như là nhai lấy hạ cát phản phất bị một đôi tay vô hình chăm chú b ó c chặt trong lòng sợ hãi làm hắn tim đập rộn lên k i a cùng loạn tiếng tim đập giống như một môn pháo tối tạ trong lồng ngực hối hạ q u a n quẩn sắp từ trong cổ họng n h y ra tay của hắn không tự chủ run run r u môi cũng không ngừng run dậy khô cằn đĩa hô lên từ tờ giấy kêu bên trên tin tức lý hiến cùng tô vãn nguyệt biết được làng yên vũ lại bị lừa gạt đi phong lăng đồ miệng tô vãn nguyệt lúc ấy lòng nóng như l ử a đốt dự định lập tức xuất phát tiến đến cứu mình đồ đệ nhưng mà lý hiến lại ngăn trở nàng chuyện cứu người ta một người đến liền có thể người không thể đi tô vãn nguyệt mở to hai mắt nhìn không hiểu nhìn xem lý hiến vì cái gì đây chính là ta chỉ kiếm các người lý hiến lắc đầu cười nhẹ giải thích nói bọn hắn cố ý lưu lại một chương mang theo địa chỉ tin tức tờ giấy rõ ràng chính là nghĩ dẫn chúng ta rời đi chỉ kiếm các tô vãn nguyệt nhữ mày ý của ngươi là lý hiến chậm un dung đ i ệ nói cái h như chúng ta hiện ú n lắng, nếu g cũng đi phong ta ta lo chỉ tại đi miệng, kiếm độ c l ề này không thủ chấn. như Nếu n có cao thủ tòa chấn. Nếu như lúc tỏa yêu ma cùng tô h h thử chúng chúng khác hồ a ta n liên vắng liền người Sơn. này. lúc Lý giáo điệu Cái vào, t vậy mà sẽ kế ván n g u y ệ t nghe vậy không khỏi á khẩu không trả lời được yên tâm đi ta sẽ đem lang yên vũ mang về lý hiến bước xuống câu nói này liền hướng phong lang độ miệng mà tới phong lang độ miệng bóng đêm như xa lý hiến thân hình tắm rửa lấy bóng đêm từng bước từng bước hướng hoàng đại x o á i đi đến hoàng đại x o á i đứng tại chỗ ánh mắt rung động đối mặt vị này danh sưng thanh châu đệ nhất tuyệt đỉnh cao thủ nội tâm của hắn tràn đầy không cách nào nói rõ sợ hãi người tên cây có bóng vị này t à o bang long vương quá khứ chiến tích thật sự là cực kỳ kinh người bọn hắn những n à y thành châu bản thổ yêu ma cơ hồ bị người ta đánh cho không ngẩng đầu được lên rõ ràng nhất vị này t à o bang long vương thực lực hàm kim lượng hắn sơ sơ còn tự phụ cho rằng thực lực của mình tại bảy mươi hai đường yêu ma đại x o á i bên trong cũng coi là trung thượng du lịch một loại kia coi như không phải là đối thủ của lý hiến cũng có thể ngăn cản một hay thậm chí có thể tại trên tay thong rút đi nhưng ở giờ k h ắ c này hắn trực diện lý hiến thời điểm mới chính thức ý thức được mình nhỏ bé cùng bất lực lúc này hoàng đại xoáy trong nhận thức lý hiến khí thế giống như kinh đào hải lãng đập vào mặt loại kia áp lực vô hình giống như là một tòa nặng nề đại sơn ép tới hắn cơ hồ không cách nào thở dốc hắn huyết dịch khắp người cùng nội tức giống như là bị đông cứng không cách nào trôi chạy địa vận chuyển thậm chí thân thể đều khó mà động đậy hoàng đại xoáy trước đây nghĩ tới nếu là thật sự gặp lý hiến như vậy đánh không lại xoay người bỏ chạy tốt nhưng là bây giờ hắn toàn thân không thể động đậy giống như là bị vô hình gông xiềng trói buộc chặt ngay cả mở ra chân khí lực đều không có. nội tâm của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tựa như là ngã vào vực sâu hắc cám bên trong không cách nào tự kiềm chế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lý hiến từng bước từng bước tới gần loại kia cảm giác bất lực để trong lòng của hắn không khỏi tuyệt vọng làm sao có thể làm sao có thể t r ê n lệch sẽ lớn như vậy ta rõ ràng cũng là một tiếp cận tượng h tam phẩm cao thủ thế nhưng là tại cái này tào bang lòng vương trước mặt lại không chịu được như thế hoàng đại xoáy trong lòng không kết luận g ầ m thét lang yên vũ cố hết sức từ dưới đất ngầm đầu nhìn xem lý h ế n dần dần đến gần thân ảnh hoàng hốt ở giữa lăng yên vũ cảm giác hắn tồn tại tựa như một tòa kiên cô sơn phong vì nàng chặn tất cả mưa gió kia trầm ổ n khí tràng tàn ra một c ố mánh liệt cảm giác an toàn khiến nàng thể xác tinh thần buông lỏng an tâm an ổn nội tâm của nàng bị phần này cảm giác an toàn thật sâu hấp dẫn như là bị một cố lực lượng vô hình dẫn dắt không để cho nàng từ tự chủ hướng hắn tới gần giờ khác này lăng yên vũ cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm cũng chính là từ nơi này thời điểm vị này chỉ kiếm các đương đại thủ tịch t r i ệ để luân hãm tại lý hiến lý hiến đạp trên bước chân trầm ồn đi đến hoàng đại xoái trước mặt hắn hai mắt như điện biểu lộ nhàn nói một chút đi đến cùng là ai đưa cho ngươi giúp khí dám một thân một mình yêu ma liền dám làm loại chuyện này hoàng đại soái không có trả lời hắn tránh đi lý hiến ánh mắt hai tay của hắn run nhẹ nhẹ biểu lộ nhìn qua muốn nói lại thôi tựa hồ có rất nhiều lời đến miệng một bên lại nuốt trở lại trong bụng cuối cùng hắn nết miệng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn quay đầu lại đối sau lưng mấy tên thủ h ạ im lặng làm cái khẩu hình cháy mau phía sau hắn mấy cái kia trồn yêu thấy thế hú lên q á i dị vạn phần hoảng s ợ n h a nhau tàn tắc như chim bông nhưng mà lý hiến lại biểu lộ nhàn nhạt nhẹ dọn cười một tiếng nói nhỏ ta nhưng không có cho phép các ngươi rời đi nha hắn đứng tại chỗ ánh mắt tỉnh táo mà lăng lệ tiện tay vung ra mấy đạo kiếm khí liền hướng về chạy trốn trồn yêu đánh tới tiếng mấy đạo kiếm khí nhanh như t h i ể m điện phá vỡ không khí hướng về trồn yêu chém tới chỉ nghe suy suy tiếng vang vài đầu trồn yêu bị chém thành hai đoạn máu tươi phun tung tóe nhuộm đỏ phong lăng độ miệng bụi đất đầy trời hết u y vũ vẩy xuống trong không khí tràn ngập mùi máu tanh đồng đậm vài đầu trồn yêu kêu t h ẳ n ngã tại bụi đất phía trên không có dây rủa mấy lần liền không núc n í c chết đi như thế lý h ế n lạnh nhạt nhìn xem một m trên tay hắn đã không biết lây dính nhiều ít máu tươi không biết bắt đầu từ khi nào hắn đối với một đầu sinh mệnh mất đi tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen lý hiến giải quyết hết kia vài đầu tiểu hoàng chuột lang yêu về sau hắn quay người nhìn về phía hoàng đại soái trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhạt. hiện tại đến thứ ngươi hắn h à i hư ớ c nói hoàng đại soái nhìn xem lý hiến trong lòng không khỏi sinh ra một tia tuyệt vọng hắn hít sâu một hơi dùng hết khí lực toàn thân hô to lên tiếng chờ một chút chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ta tại sao lại muốn lừa gạt lang yên vũ tới đây sao lý hiến nhàn nhạt, nhạt cười, cười. trong ánh hắn n h mắt của hắn để lộ ra để đối lộ o à giọng đ ạ xoáy loại hoạch Trong cái các đánh phá tháp yêu mưu miệt. mạnh kiếm kế khinh miệt. Đơn giản chính là những cái kia khỏe, kế tiến chính những thừa hình giản người lại rồi. i Đơn cũng dẫn ta trì cắt, tỏa cơ là ra, vỡ nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng hiện nhiên đối với hoàng đại xoáy những yêu ma này n nhóm mưu kế sớm đã d ọ t như lòng bàn tay mà lời của hắn cũng làm cho hoàng đại xoáy trong lòng cuối cùng một tia hy vọng phá diệt đối mặt với cái này địch nhân cường đại hoàng đại xoáy biết mình kế hoạch đã triệt để thất bại hoàng đại xoáy ngã ngồi tại rách nát trên bùn đất hắn mặt xấu xí bảng tại đêm tối lờ mờ sắt phía dưới lộ ra âm trầm mà dữ tợn trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng lời của hắn tại cái này phong lăng độ trong miệng quanh quẩn bốn phía có tiếng gió nghẹn nào phảng phất có vô số hồi âm thanh tại hưởng ứng hắn cổ của tiếng lý hiến nhìn xem hắn trong ánh mắt của hắn tràn đầy cư cao lâm hạ thương hại n g ư y i cứ như vậy đối với các người yêu vương cùng thánh vương có lòng tin sao lý hiến mở miệng thanh âm của hắn bình tĩnh như nước cùng hoàng đại xoái c u ồ n g tiếu tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng đương nhiên hai vị kia đã từng đều là bên trên n h ấ t phẩm tuyệt đỉnh cao thủ ngay cả năm đó ma la tổ sư đều chỉ là dựa vào lấy một chút nhận không ra người thủ đoạn mới có thể phong ấn bọn hắn n g ư y i một cái nho nhỏ tào bang l n g vương càng thêm không phải là đối thủ hoàng đại xoái trong giọng nói tràn đầy miệ mai cùng k i n h miệt trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin lý hiến nghe xong hoàng đại x nếu là đổi lại người khác vì để cho ngươi kiến thức chân chính tuyệt vọng khẳng định sẽ trước không giết ngươi đem ngươi đưa đến chỉ kiếm cắt lại để cho ngươi nhìn tận mắt ta giết chết trong miệng các ngươi cái gọi là vô địch yêu vương cùng thanh vương hoàng đại soái nghe vậy nhét miệng lên một vòng cười lạnh một mặt khinh thường nói rõ ràng chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tào bang lòng vương làm sao có thể là hai vị kia tồn tại đối thủ đừng cho là ta không biết ngươi đây là tại nói hiệu nói vựa hắn nói những lời này là rất rõ ràng phép k í c h tướng mục đích đúng là vì kích thích lý hiến lòng hào thắng từ đó đạt tới hắn mục đích chỉ là rất đáng tiếc lý hiến căn bản không có ý định dây d lý hiến tâm cảnh sớm đã xưa đâu bằng nay một đầu nho nhỏ yêu ma đại xoáy trong mắt hắn bất quá là một đạo không có ý nghĩa tồn tại hắn ngôn ngữ kích thích giống như là gió thu thổi qua mặt hồ nổi lên một tia gọn sóng sau đó cấp tốc tiêu tán lý hiến lạnh nhạt lường hoàng đại xoáy một chút từ nơi này ra vẻ chấn định cố giả bộ khinh thường xấu xí gương mặt bên trong đọc lên cái này hoàng đại xoáy giấu ở chỗ sâu sợ hãi hắn giống như là một cái bị đâm thủng hồ giấy miệng c ó c c n thỏ ngoài mạnh trong yếu lý hiến trong lòng gương sáng trong trẹo hắn nhẹ dọn cười lời nói bên trong tràn đầy trêu thức mặc d ta xưa nay không cùng sắp chết c h i yêu s o đo thanh âm của hắn giống như là băng lánh lơi đ a o bén nhọn lại lên cốc lời của hắn giống như là vô tình thẩm phán trực tiếp lại trí mạng lời nói rơi xuống thân hình hắn khẽ nhúc đ í c h như ưu ảnh lấn đến gần hoàng đại xoái hắn dội ra tay như là xoay tròn mây đen l ạ g yên bao phủ hướng hoàng đại xoái đầu lâu huyền minh thôn tính đại pháp lý hiến khái quát một tiếng thanh âm trong không khí quanh quẩn như trong đêm tối phong bạo sắp xảy ra trong lòng bàn tay hắn phía giới hoàng đại xoái thân thể đột nhiên run dậy phán phất bị lực lượng vô hình quấn vào biển sâu、không. tại hoàng đại trên người hắn tất cả tinh huyết hết thể bị hút đi ngạnh sinh sinh bị hút thành một bộ thầy khô phù phù một tiếng v a n g nhỏ lý hiến buông tay ra mặc cho hoàng đại soái thi thể ngã tại trên bùn đất toé lên từng đợt bụi bặm cỗ này từng tại thanh châu quát tháo phong vân hô phong hoán vũ bảy mươi hai yêu ma đại soái một trong giờ phút này đã trở thành một bộ không có sự sống sắc không bị bụi đất bao trùm như là một viên sao băng ảm đạm rơi xuống làm xong đây hết thể lý hiến trong ánh mắt không có dư thừa tình cảm hắn chỉ là biểu lộ lạnh nhạt nhìn xem tác phẩm của mình một cái đã từng sinh mệnh ở trong tay của hắn tam biến lang yên vũ sắc mặt tái nh vừa mới phát sinh hết thảy tại vị này chỉ kiếm các thủ tịch trong mắt l ý hiến hời hợt đến như là bóp chết một con kiến nhẹ nhõm giải quyết một đầu yêu ma đại x o á i giờ này khác này trong mắt của nàng l ý hiến hình tượng như là sân p h o n g kiên cố mà nặng nề g h phảng phất như có thể vì nàng ngăn cản được bất kỳ mưa gió lý hiến bóng lưng ở dưới ánh trăng lộ ra lãnh khốc mà thanh lãnh hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía lang yên vũ thanh âm trầm thấp còn có lực hỏi đến bị thương có nặng hay không còn có thể đi sao k h ú k h ú lang yên vũ nhẹ nhàng đ i ệ ho khan hai tiếng hai tay vẫn chăm chú địa che lồng ngực của mình trên mặt hiện lộ ra rõ ràng vẻ thống khổ nàng cắn môi dưới phản phất tại hết sức nhận thụ lấy thống khổ tra tấn sau đó mới mở miệng nói Khu khu, không kiếm thương chút hiện thời hai thủy thấy Hiến nhìn đích như Hiến thể mình sinh tình, chỉ Hiến nhìn chán thở quang yêu tiểu sau bị bộ bộ vịn tại tạm mắt tan, một ta tâm tư, mắt một trở cắt. được đưa đơn nặng, Lăng yên lông lan dáng. Nàng liền Nàng giản ớn, đồng nàng nàng, có cao liếc cái mục có cái đó đi rồi. lại, điểm đối với Ai, sợ là Lý làm làm Lý Lý mày mà ôm xem ra. ra ấy vậy, vũ về d trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ lăng yên vũ nghe được hắn trong lòng một trận ủy khuất tự nhiên sinh ra nàng cúi thấp xuống đôi mắt trong lòng ủy khuất đ i ể u nghĩ còn không phải bởi vì nghe được tin tức của ngươi cho nên tâm thần có chút không tập trung đã mất đi bình thường tỉnh táo cùng n h y bén trước kia ta khi nào sẽ như vậy không có phòng bị vậy mà lúc này trước mắt nàng lý hiến đã từ từ ngồi xuống thân thể lăng yên vũ hơi sững sờ đã thấy hắn một tay lấy mình ôm lấy trong ánh mắt của hắn mang theo mỉm cười được rồi chúng ta đến tranh thủ thời gian chạy trở về chỉ kiếm cát bằng không sư phụ ngươi các nàng coi như gặp nguy hiểm lăng yên vũ cảm thụ được đột nhiên xuất hiện lồng ngực c ấm áp k i a rắn chắc mà an tâm cảm giác để trong nội tâm nàng s ư n g sở tim đập của nàng trong nháy mắt da tốc giống như một con hoạt bát mai con tại trong lồng ngực đi loạn k i a phần đột nhiên xuất hiện thẹn thùng cùng ngọt ngào như ngày xuân ánh nắng chiếu sáng nàng toàn bộ não h ả i nàng xấu hổ đem đầu của mình trôn ở lý hiến lồng ngực thanh âm của nàng yếu ớt mà mơ hồ như là mỗi vo ve nói nhỏ chỉ kiếm các gặp nguy hiểm vậy chúng ta vẫn là nhanh đi về đi trong giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng nhưng mà như trong lòng chờ mong đoạn này thời gian trở về có thể lại dài dàng g ặ t một chút ngay n điểm tại i biết, giận u tâm tư nếu nguyệt tức giận đến tại chỗ Thật ngất đi. lý à nuôi hiến rời đi chỉ kiếm các sau một khác vô số yêu ma đại quân cùng thanh niên giáo loạn đảng từ mai phục địa phương đột nhiên d i ế n ra đánh chỉ kiếm các một trở tay không kịp nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa chỉ kiếm các trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục bảy mươi hai đường yêu ma đại soái mặc dù trước đó bị lý hiến giải quyết hơn phân nửa nhưng bây giờ còn lại tối thiểu còn có hai mươi vị đại soái lại thêm thanh l i ê n giáo hộ pháp lực lượng này cũng không cho khinh thường bọn hắn giống như thủy triều mãnh liệt mà đến thế không thể đỡ bọn hắn c ở i gằn từ bốn vương tám hướng trùng s á t mà đến gặp người liền giết mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là phá hủy chỉ kiếm các chiếm lĩnh nơi này tòa yêu tháp tô vãn nguyệt vừa mới bắt đầu còn tổ chức đệ tử chống cự m ư ờ hai nhưng là rất nhanh liền cảm giác không đúng đối phương tới cao thủ thực sự nhiều lắm các nàng nhất thời bán hội không c h ặ n được bóng đêm tăm tối bên trong tiếng la g i ế t tiếng gầm g ừ binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ chấn động mỗi người mảng nhĩ g đây là một trận chiến tranh tàn khốc huyết tinh chỉ có ngươi chết ta sống không có lựa chọn khác tô vãn nguyệt vị này ngày bình thường bình tĩnh tự nhiên chỉ kiếm các các chủ lúc này cũng lộ ra hiếm thấy lo lắng nàng biết rõ yêu ma đại soái cùng thanh liên giáo cường đại biết trận chiến đấu này đối với các nàng tới nói cơ h ộ là không có phần thắng chút nào nhưng mà nàng thân là chỉ kiếm các các chủ lại không thể đem loại này tâm tình tuyệt vọng mang cho bên người đệ tử cho nên ánh mắt của nàng vẫn như cũ kiên định thân ảnh của nàng y nguyên t h ẳ n g tắp tô các chủ tiếp tục như vậy không phải biện pháp chúng ta vẫn là lui trở về chỉ kiếm các bên trong chờ ta bang chủ trở về dối loạn bên trong nghiêm tiểu thanh một kiếm gọ t sạch một cái gầm thép xông tới yêu ma đầu về sau nàng quay đầu hướng về phía tô vãn nguyệt la lớn tô vãn nguyệt ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự nhưng lập tức kiên định nhẹ gật đầu、Tốt. mọi người đi theo ta lôi giữ kiếm các bên trong không có người phát giác được trong thanh âm của nàng đã có mấy phần run dày nàng đang sợ sợ hai chỉ kiếm các cơ nghiệp cứ như vậy h ủ ở trong tay chính mình mọi người cùng nhau lui về theo tô vãn nguyệt mệnh lệnh ban xuống các đệ tử cùng tứ đại phái người lập tức bắt đầu rút lui bọn hắn vừa đánh vừa lui mặc dù địch nhân truy kích hung m ánh nhưng bọn hắn y nguyên duy trì tốt đẹp trật tự có thứ tự địa lui vào chỉ kiếm cắt tứ đại phái người lúc này trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng mà đó bị lừa rồi tô vãn nguyệt này nương môn gọi chúng ta tới nguyên lai là muốn bắt chúng ta làm kẻ chết hay kệ con mẹ h ằ n chứ sớm biết liền không tới ngâm miệng đừng nói nữa trước tránh thoát đêm nay cửa này lại nói bọn hắn một bên đ o á n trách một bên ra sức chống c ự lại truy kích địch nhân vê anh c h ỉ kiếm các đại môn trầm rãi quá bế đem phía ngoài ồn ào náo động cùng hỗn loạn tạm thời ngăn cách tại bên ngoài hồng h ụ c hồng h ụ c tất cả mọi người đang kinh hồn chưa định địa thờ hồn h ệ n c h ỉ kiếm các đệ tử cùng tứ đại phái người nhìn nhau đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng sợ cùng bất an bọn hắn lòng dạ biết rõ đêm nay trận này gian khổ phòng thủ chiến bọn hắn nhất định phải thủ vững đến một khắc cuối cùng bằng không liền đều phải chết tô vãn nguyện đứng tại chì kiếm các chiếm cổng chính nghe bên ngoài hỗn tràn đầy lo lắng n đây chỉ là bắt đầu chân chính khiêu chiến còn tại đằng sau nhưng nàng cũng biết chỉ cần các nàng kiên trì chỉ cần các nàng không từ bỏ liền nhất định sẽ có hy vọng chỉ cần vị kia lý long vương kịp thời gấp trở về có lẽ có thể đỡ bọn hắn chẳng biết tại sao tô vãn n g u y ệ t đã bắt đầu đem trong lòng hy vọng ký thắc vào lý hiến trên thân hiện tại lúc này biện pháp duy nhất chính là thủ v ư ơ n g chờ cứu viện hy vọng lý hiến có thể kịp thời chạy đến giải cứu bọn họ kiếm các nội bộ tô vãn n g u y ệ t cấp tốc an bài xuống phòng thủ tứ lại phái các đệ tử cùng nàng các đệ tử kề vai chiến đấu cộng đồng chống cự lấy phía ngoài công kích mặc dù nhân số không nhiều nhưng bọn hắn đều là tinh anh trong tinh anh mỗi người đều có thực lực cường đại bọn hắn n ư ơ n g tựa theo chỉ kiếm các kiên cố phòng ngự tạm thời chặn địch nhân tiến công nhưng mà địch nhân cũng không hề từ bỏ công kích bọn hắn không ngừng mà phát động m á n h liệt tiến công ý đồ đột phá chỉ kiếm các phòng ngự mỗi một lần công kích đều để chỉ kiếm các nội bộ người cảm thấy hai hùng khép vĩa nhưng bọn hắn ý nguyên kiên thủ cương vị của mình không ngừng mà chống cự lại lúc này ngoài cửa lớn vài đầu yêu ma đại xoáy cười gằn chế dễ ư bọn hắn kia âm thanh sắc nhọn chói t a i ở trong trời đêm quanh quẩn làm cho lòng người sinh c h ỉ kiếm các lũ ngu xuẩn thật sự cho rằng như thế một cái sân môn liền có thể ngăn trở chúng ta trong đó một vị yêu ma đại x o á i cười như điên nói thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường một vị khác yêu ma đại x o á i cũng h ắ t h ắ t cười lạnh nói xem chúng ta tê giác đại x o á i xuất mã phá vỡ các người sân môn đang khi nói chuyện bên ngoài truyền đến từng tiếng ầm ầm tiếng vang phảng phất là cự thú lao nhanh thanh âm c h ỉ kiếm các người ở bên trong thậm chí đều có thể cảm nhận được mặt đất đang chấn động phảng phất là một đầu thân thể khổng lồ cự thú ngay tại từng bước một hướng bên này đi tới tô vã nguyên sắc mặt biến đổi nàng cảm nhận được cố khí tức mạnh mẽ kia. trong lòng không khỏi giật mình không tốt là đầu kia tên nhu yêu thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng là người ở chỗ này đều nghe được rõ ràng trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều trở nên ngưng trọng lên bọn hắn đều nghe nói qua bảy mươi hai đường yêu ma đại x o á i bên trong tên nhu yêu đây là một vị thực lực cường đại yêu ma đại x o á i hắn hình thể phi thường khổng lồ lực phá hoại kinh người nếu để cho hắn khởi s ư ớ n g công kích tất nhiên sẽ công phá sân môn như vậy chỉ kiếm các liền đem đứng trước thai hoàng ậ p đầu bóng đêm như mực gió lạnh như đao v a n v a n v a n chỉ kiếm các bên ngoài không ngừng có nổ thật to âm thanh chuyển đến một đầu to lớn tên nhu yêu đang điên cuồng địa đụng chạm lấy sơn môn tiêu nặng nề g h sơn môn tại công kích của hắn d ư ớ i đã xuất hiện nhiều trô vết dạng theo mỗi một lần va chạm tên nhu yêu khỏe miệng đều sẽ dơ lên một tia c ư ờ i tàn nhẫn ý phản phất là đang c ư ờ i nạo h những cái tia dám can đảm ngăn cản hắn nhân loại v õ giả ha ha ha chỉ kiếm các lũ sâu kiến các ngươi coi là đạo này sơn môn có thể ngăn trở ta sao tên nhu yêu cờ ư i gằn thanh âm của hắn như sấm nổ ở trong trời đêm quanh quần tô vã nguyệt đứng tại chỉ kiếm các nội bộ ngôi ngoài càng phát ra dồn dập to lớn tiếng đốt chân biết đạo này sơn môn tạm thời là thủ không nàng biết hiện tại biện pháp duy nhất liền là mau chóng rút lui bảo tồn thực lực nơi này thủ không được mọi người cùng ta cùng một chỗ thối lui đến kiếm chủng bên trong đi tô vãn nguyệt cắn răng một cái xông tất cả mọi người hô to thoại âm rơi xuống chỉ nghe một tiếng ẩm vang nổ rung trời chỉ kiếm các nặng nề sơn môn phảng phất là giấy giống nhau h i ê u ớt bị đầu tia tê như yêu một đầu đánh vỡ vỡ vụn sơn môn b ắ n ra đem không ít chỉ kiếm các đệ tử cùng tứ đại phái đệ tử đánh cho đầu rơi máu chạy tiếng kêu thảm thiết không dứt đi mau tô vãn nguyệt thấy cảnh này không khỏi sắc mặt đại biến vội vàng chào hỏi mọi người đi mau hiện tại mỗi một khắc đều là bảo vật quý. nhất định phải để mọi người mau rời khỏi nơi thị phi này đám người nghe vậy nhao nhao hướng phía kiếm t r ù n g phương hướng rút lui bọn hắn một bên chạy nhanh một bên quay đầu nhìn xem đầu kia điên cuồng tên nhu yêu trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng trong đêm tối c h ỉ kiếm các sơn môn vỡ vụn một đầu to lớn tên nhu yêu gầm thét trùng s á t tiến đến tô vã nguyệt n vị này ngày bình thường bình tĩnh tự nhiên c h ỉ kiếm các các chủ lúc này một người một kiếm đứng tại vỡ vụn sơn môn trước đó nàng áo trắng ở dưới ánh trăng lóe lênh quang tựa như là bị băng tuyết bao trùm sơn phong đối mặt địch nhân cường đại nàng không có lùi bước ngược lại trong lòng của nàng đã làm tốt chiến tử ở chỗ này dự định vì đệ tử đã chết vì nàng sinh tại tư lớn ở tư chỉ kiếm cắt nàng nguyện ý nỗ lực hết thảy tô vãn n g u y ệ t thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra càng cao hơn lớn kiếm của nàng trong tay lóe ra hàng quang tô các chủ cẩn thận nghiêm tiểu thanh thấy cảnh này không khỏi dừng bước lại trở lại g i ế tới t nàng một bên thi triển ra kiếm pháp một bên hô lớn tô các chủ ta đến giúp ngươi đang khi nói chuyện nghiêm tiểu thanh kiếm khí trong tay bay vụt trên người tên như yêu lưu lại mấy đạo vết máu giống tên như yêu bị đau n g a đầu phát ra gầm thét đầu này yêu ma gầm thét liên tục hướng tô vãn nguyện cùng nghiêm tiểu thanh khởi hắn bước chân đem dưới chân chỉ kiếm các đệ tử thân thể đạp thành máu tương đất dung núi chuyển hướng hai người trùng s á t mà tới đối mặt với cường đại tên nhu yêu tô vãn n g u y ệ t cùng nghiêm tiểu thanh hai người không dám lỗ mãn g các nàng biết tên địch nhân này quá mức cường đại nếu như hơi không cẩn thận liền có khả năng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phủ cùng tiến lên tô vãn n g u y ệ t quay đầu nói với nghiêm tiểu thanh cái tuổi này không lớn tiểu cô lương lại là một cái duy nhất trở lại cùng nàng kể vai chiến đấu người so với kia tứ đại phái đứng đầu chỉ có hơn chứ không kém tào bang ly ế n người bên cạnh quả nhiên không phải tầm thưởng n g i ê m tiểu thanh đơn giản đáp lại một câu trong mắt của nàng l ó e r a kiên định quan g mang đang khi nói chuyện thế như yêu đã đạp trên đại địa đi vào trước người cái kia khổng lồ thân thể tựa như thái sơn áp đỉnh đánh tới da của hắn thô giáp mà cứng rắn phảng phất là bị t u ế nguyệt ăn mòn nham n thạch cặp mắt của hắn l ó e r a xích hồng quan g mang phảng phất là hai đoàn thiêu đốt hòa diễm không muốn đón đỡ dùng kiếm khí tổn thương hắn tô vãn nguyệt khé quát một tiếng thân ảnh của nàng ở trong trời đêm trong nháy mắt biến mất chỉ còn lại một đạo tàn ảnh trong điện quan hòa thạch nàng cùng nghiêm tiểu thanh thân thể tách ra tốc độ của các nàng rất nhanh ở trong trời đem tránh chuyển xê dịch tại khoảng cách bên trong huy kiếm chém xuống. kiếm của các nàng quan t h i ể m nhấp nháy phản phất là hai đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm hướng phía tên như yêu đánh tới chỉ quốc thiên vương hàng thế chấn ma kiếm pháp chạm tả tô vãn nguyệt trong lòng k h é c quát một tiếng kiếm trong tay của nàng phát ra trói mắt q u a n mang một giải lụa kiếm khí hướng tên như yêu chém tới đạo kiếm khí này tựa như chân trời lưu tinh trong nháy mắt vạch phá bầu trời đêm hướng phía tên như yêu phóng đi chỉ quốc thiên vương hàng thế chấn ma kiếm pháp chính là chỉ kiếm các trí cao kiếm pháp bí học uy lực vô tận thần bí khó lường môn này kiếm pháp truyền thừa lịch sử lâu đời tương chuyển là từ chỉ kiếm các tổ sư đoạt được. Năm đó, vị tổ sư này tại thanh châu du lịch thời điểm ngẫu nhiên gặp được trong truyền thuyết thần thoại trí quốc tiên vương hàng thế vị này thần chỉ gặp trên kiếm đạo tiên phú dị bẩm liền ban cho môn này trí cao vô thượng kiếm pháp trí kiếm các tổ sư đạt được môn này kiếm pháp về sau siêng năng tu luyện rốt cục tại m ộ ư ơ i năm năm sau triệt để luyện thành môn này kiếm pháp hắn bằng vào môn này kiếm pháp tại thanh châu s ô n g ra lớn như vậy uy danh không ai không biết không người không hay kiếm pháp của hắn uy lực kinh người nghe đồn môn này kiếm pháp đến cảnh giới trí cao có thể bằng vào kiếm ý triệu hắn trong truyền thuyết thần thoại trí quốc tiên vương hàng thế đi vào nhân gian hàng yêu trừ ma về sau, vị tổ sư này càng là khai tông lập phái sáng lập chỉ kiếm các hắn đem môn này kiếm pháp truyền thừa cho mỗi nhất đại chỉ kiếm các kiếm thủ hy vọng bọn họ cũng có thể l ĩ n h lộ môn này kiếm pháp trí cường kiếm ý chỉ tiết sao hậu thế đệ tử tư chất không như ý muốn từ cái này vị tổ sư về sau lại không có người luyện thành môn này kiếm pháp kiếm ý cho dù là bây giờ tô vãn n g u y ệ t cũng không thể làm được tên nhu yêu cảm nhận được đạo kiếm khí này bí lực không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng cặp mắt của hắn bên trong lõe ra một vòng thần sắc kinh hoàng tô vãn nguyện dù sao cũng là thanh châu thành danh đã lâu đại cao thủ tên nhu yêu yêu để cho ta tới thử một chút tô các chủ kiếm pháp đầu này đại yêu ma kêu to hắn đ ô n g nhiên giơ lên móng trước hướng phía kiếm khí đánh tới vây anh kiếm khí cùng tên nhu yêu thân thể đụng vào nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang tên nhu yêu thân thể trên không trung lộn vài vòng sau đó ngã dầm trên mặt đất chấn động đến đại địa đều run dày lên nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn tô vã nguyệt n cùng nghiêm tiểu thanh thấy thế vội vàng xông lên phía trước huy kiếm hướng phía tên nhu yêu trên cổ nhược điểm đấm tới lúc này tên nhu yêu thân thể cao lớn bên trên hiện đầy vết thương máu me đồng đĩa trên mặt của hắn rốt cục lộ ra mấy xóa vẻ kinh hoàng hắn giống giận sông bên ngoài hát lớn các người đám hôn đàn này ngay tại đằng sau xem kịch còn không tranh thủ thời gian tới cứu ta thoại âm rơi xuống chỉ kiếm các vỡ vụn ngoài cửa lớn chuyển đến vài tiếng cười nói chúng ta coi là lão tê giác chính ngươi liền có thể đối phó được đúng đấy còn muốn lấy để ngươi làm náo động đây này không nghĩ tới vẫn là cho chúng ta tới giúp ngươi tên ngưu yêu, yêu chửi g ầm lên mẹ nó đến lúc nào rồi các ngươi còn tại nói ngồi trâm trọc kỳ hỉ đừng có gấp đến rồi một giây sau mấy thân ảnh gào thét mà tới trong nháy mắt liền đem tô vãn nguyện cùng nghiêm tiệu thanh hai người đánh ra kiếm khí đánh bay phía ngoài yêu ma đại xoáy đến bọn hắn thân hình c a o lớn khuôn mặt dữ tợn trên thân tản ra khí tức cường đại bọn hắn c h à o phúng lấy nhìn xem tô v ã n n g u y ệ t cùng nghiêm tiểu thanh phản phất là đối đãi hai con nhỏ yếu sâu kiến ha ha ha chỉ kiếm các các phế vật các ngươi coi là dạng này liền có thể ngăn trở chúng ta sao trong đó một vị yêu ma đại xoáy cười như điên nói một vị khác yêu ma đại xoáy cũng hắc hắc cười lạnh nói xem chúng ta à để các ngươi biết cái gì mới thật sự là thực lực đang khi nói chuyện mấy vị này yêu ma đại xoáy liền hướng phía tô văn nguyện cùng nghiêm tiểu thanh công tới bọn hắn tốc độ công kích nhanh như thiềm điện để cho người ta hoa mắt Tô、Ván、nguyệt vãn cùng n đối ê mặt tiểu thanh m cái này phô thiên cái địa thế công tô vãn nguyệt cùng nghiêm tiểu thanh không tránh kịp bị yêu ma đại soái công kích đánh trúng hai người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi thân thể đập ẩm ẩm tại sơn môn hai cái phương hướng trong lúc nhất thời bụi mù quần quận vách tường sụp đổ chỉ kiếm các sơn môn thành một vùng phế tích tiểu thanh cô đương ngươi không sao chứ tô vãn n g u y ệ t tu vi coi như không tệ t h ủ một kích này còn có hành động trí lực nàng lo lắng nghiêm tiểu thanh thương thế lập tức tiến lên nghiêm tiểu thanh phương hướng nghiêm tiểu thanh lúc này sắc mặt trắng bệnh miệng phun màu tươi khí tức bất ổn ngay cả tùy thân kiếm đều bị bẻ gãy h i ệ n nhiên là bị trọng thương ta không có việc gì nghiêm tiểu thanh dáng chống đỡ nói tô vãn nguyện trong lòng đau xót nàng vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên chữa thương đan dược đưa cho nghiêm tiểu thanh mau ăn nó nghiêm tiểu thanh cũng không già mồm nàng nhẹ gật đầu tiếp nhận đan dược liền l sau đó sắc mặt nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp hô hấp cũng vững vàng xuống tới chương tám mươi ba lòng người đã tán nhìn thấy nghiêm tiểu thanh chuyển tốt lại tô v á n nguyệt lúc này mới ngầm bông lòng m ộ t hơi nếu như bị lý hiến biết nàng người tại chỉ kiếm các bị trọng thương không biết có thể hay không vì vậy mà dẫn cho đánh m è o chỉ kiếm các chỉ kiếm các đã tổn thất nặng nề g h không thể lại tiếp nhận càng nhiều đa kích chúng ta không phải là đối thủ cùng một chỗ về kiếm t r ù n g hy vọng có thể cản một chút bọn hắn tô vãn nguyệt mắt thấy sau lưng đệ tử cùng tứ đại phái rút lui đến không sai bị lắm liền nói với nghiêm tiểu thanh nghiêm tiểu thanh không chút nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng tới tình huống hiện tại đã mười phần nguy cấp nếu như không nhanh chóng rút lui các nàng lúc nào cũng có thể chết tại yêu ma đại x o á i cùng thanh liên giáo loạn đảng trên tay hai người phấn khởi dư lực triển khai thân hình hướng chỉ kiếm các kiếm t r ù n g thối lui kiếm t r ù n g là chỉ kiếm các nơi quan trọng nhất cũng là phòng tuyến cuối cùng chỉ cần có thể thủ vững kiếm t r ù n g đợi lý hiến h ồ i viên liền có khả năng bảo trụ chỉ kiếm các căn cơ muốn chạy một bên khác yêu ma đại soái cùng thanh liên giáo loạn đảng thấy cảnh này không khỏi hết lớn liền lập tức triển khai thân hình truy sát đi lên tô vã nguyệt cùng nghiêm tiểu thanh ra sức chạy nhanh tốc độ của các nàng đã đạt đến cực hạn nhưng là sau lưng địch nhân ý nguyên theo đ u ổ i không bỏ phản phất là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ kiếm trùng đã không xa các nàng có thể nhìn thấy k i ê u phiến nặng nề g h đại môn ở trong màn đêm l ó e lánh quang các chủ nhanh có c h ỉ kiếm các đệ tử canh giữ ở kiếm trùng đại môn bọn hắn nhìn thấy tô vãn n g u y ệ t thân ảnh về sau lập tức lo lắng hô to tiểu thanh cô đ ư ơ n g ngươi đi trước tô vãn n g u y ệ t mắt thấy đại môn gần ngay trước mắt mà sau lưng truy binh đông đảo nàng xông nghiêm tiểu thanh hô to một tiếng về sau trở lại đối truy binh sau lưng lần nữa chém ra một kiếm chỉ quốc thiên vương hàng thế chấn ma, kiếm pháp, đã ma. ờ anh kiếm khí giống như ngân hà khuynh đ ả o phát ra trường hà lao nhanh tiếng gầm gừ chém về phía xâm phạm yêu ma đại x o á i cùng thanh liên giáo loạn đặc nhóm một chiêu này chính là môn này kiếm pháp lớn uy lực kiếm chiêu một kiếm chém ra, cơ hồ móc giống tô vãn nguyện tất cả nội tức kiếm khí trong nháy mắt buộc phát ra phản phất là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ đem truy kích mà đến địch nhân trong nháy mắt thốt vệ một chút đi theo mà đến thực lực tương đối yêu ớt tiểu yêu ma cùng thanh liên giáo đệ tử không tránh kịp thời khắc lập tức liền bị kiếm khí đánh trúng tại từng tiếng tiếng kêu thảm thiết về sau những n à y tiểu yêu ma cùng thanh l i ê n giáo loạn đảng thân thể trong nháy mắt bị cắt thành m ả n h vỡ máu tươi phun ra nhuộm đỏ toàn bộ chỉ kiếm các đại điệp tô vã nguyệt n người đang chết thấy cảnh này truy kích mà tới yêu ma đại x o á i không khỏi tức giận kêu to lên bọn hắn không nghĩ tới tô vã nguyệt n tại suy yếu như vậy tình h u ố n g d ư ớ i còn có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy mà tô vã nguyệt n tại chém ra một kiếm này về sau thân thể rốt cục không chịu nổi gánh nặng vì một chân xuống đất từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển nghiêm tiểu thanh vốn đã đi vào kiếm trùng đại môn quay đầu thấy cảnh này cắn răng một cái lập tức lần nữa thi triển thân hình trở lại tô vãn n g u y ệ t bên người tô các chủ ta mang người đi nghiêm tiểu thanh không nói hai lời đỡ lên tô vãn n g u y ệ t hai người nhanh chóng thoát đi tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc trở lại kiếm trùng bên trong vâng tại hai người sau khi đi vào trì kiếm các cấp đệ tử lập tức đem kiếm trùng đại môn trùng điệp quan bế một tiếng vang thật lớn qua đi đại môn quan bế đem truy sát mà đến yêu ma đại xoái cùng thanh l i ê n giáo loạn đảng ngăn cách ở bên ngoài và nó coi là trốn vào đến liền không có chuyện gì sao phía ngoài yêu ma bắt đầu mắng to lên đến lao tê giác phá tan bọn hắn cái này p h i ế đại môn yêu ma đại xoái giống giận kêu g ạ o dự định lập lại chiêu cũ để tê nhu n yêu phá tan cái này phiến đại môn t ô ván n g u y ệ t bọn người cách kiếm trùng đại môn nghe động tĩnh bên ngoài đều cho lão tử tránh ra tê nhu n yêu gầm thét bắp thị toàn thân trong nháy mắt bành trướng phản phất là một tòa núi nhỏ hướng phía kiếm trùng đại môn phóng đi lực lượng của hắn k i n h người mỗi một lần va chạm đều để đại địa không ngừng rung dậy rầm rầm dầm, như sấm xét tiếng va đập không ngừng vang lên nhưng là kiếm trùng đại môn kiên cố dị thường mặc cho tê nhu yêu như thế nào va chạm đều không thể đem nó rung chuyển mảy may thấy cảnh này t ô ván nguyện may mắn năm đó chúng ta tổ sư phúc duyên thâm hậu tại du lịch thanh châu thời điểm ngẫu nhiên đạt được một khối to lớn thiên ngoại thần thạch khối này thần thạch cứng rắn vô cùng cho dù là đại thần thông người cũng vô pháp tổn hại m a y may tô vãn nguyệt giải thích nói tổ sư có dự kiến trước đem khối này thần thạch trở về chế tạo ra chúng ta chỉ kiếm các kiếm chủng bên ngoài bây giờ những cái kia yêu ma đại xoáy nhiều nhất thượng tam phẩm thực lực mặc cho bọn hắn như thế nào dùng s ứ c cũng không phá nổi chúng ta kiếm chủng đại môn nghe được tô vãn nguyệt giải thích nghiêm tiểu thanh cũng không nhịn được kinh t h á n không thôi nàng không nghĩ tới chỉ kiếm các lại còn có như thế thâm h quả nhiên danh bất hư truyền tô các chủ chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nghiêm tiểu thanh hỏi chúng ta bây giờ chỉ có thể thủ vững kiếm t r ù n g chờ đợi lý long vương đến tô vãn nguyệt trầm giọng nói nàng biết bên ngoài những cái kia yêu ma cùng thanh liên giáo loạn đảng sẽ không cứ thế từ bỏ bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ kiếm t r ù n g đại môn hiện tại biện pháp duy nhất chính là tăng cường kiếm t r ù n g phòng thủ chờ đợi viện binh đến nghiêm tiểu thanh nhẹ gật đầu nàng cũng biết hiện tại không có cái khác lựa chọn tốt hơn dưới mắt kế sách chỉ có là toàn bộ đem bảo áp tại vị kia lý long vương trên thân cách đại môn bọn hắn nghe được địch nhân đang không ngừng kêu gạo tô văn nguyệt còn có các ngươi ngũ đại phái đám hôn đàn này có loại da cùng da ra đ ơ n đấu yêu ma đại soái giống giận mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn bọn hắn không nghĩ tới tô văn nguyệt cùng nghiêm tiệu thanh lại có thể đào thoát bọn hắn truy sát tiến vào kiếm chủng bên trong bọn hắn càng thêm không ngờ rằng chỉ kiếm các bên trong thế mà còn có một đạo vững như thành đồng kiếm chủng làm bọn hắn thúc thủ vô sách tô văn nguyệt ngươi cho rằng tránh tại kiếm chủng bên trong liền có thể đào thoát chúng ta truy sát sao phía ngoài yêu ma đại soái cười gần nói chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi chỉ kiếm các chắc chắn diệt vong vậy liền thử nhìn một chú cách thật d à y kiếm chủng đại môn tô vãn nguyệt lạnh lùng đáp lại nói kiếm chủng bên trong tứ đại phái người nghe phía ngoài t ê u gào âm thanh c ũ n g không ngừng chuyển đến tiếng va đập trong lòng không khỏi vẫn có chút lo lắng bọn hắn biết phía ngoài địch nhân sẽ không dễ dàng từ bỏ nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ kiếm chủng đại môn mà kiếm chủng là bọn hắn hiện tại duy nhất càng tránh gió, nếu như kiếm chủng thất thủ bọn hắn liền đem đứng trước vô tận truy sát cùng nguy hiểm tô các chủ người cái này kiếm chủng đến cùng có được hay không thính tâm sư thái không khách khí chút nào để hỏi nàng đối vừa mới tô v á n n g u y ệ t một thân một mình đoạn hậu sự tình căn bản không thèm chịu nề mặt mũi nếu không phải tô v á n nguyện triệu tập bọn hắn lại tới đây căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm như vậy tô v á n n g u y ệ t bình tâm tĩnh khí đ i ệ u nói yên tâm bọn hắn vào không được trong nội tâm nàng nắm chắc đối với kiếm chủng đại môn kiên cố lòng tin m ộ ư ơ i phần bên ngoài mặt yêu ma thực lực căn bản là không có cách phá vỡ nhưng là khương liên ngọc nghe chỗ cửa lớn ra tiếng nổ lớn một mặt lo âu nói tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tô các chủ các ngươi cái này kiếm chủng có khác cửa ra vào sao nếu không chúng ta trước từ khác lối ra rời đi tô vãn nguyện than thở lắc đầu nói không có tô vãn nguyệt đứng tại kiếm trùng bên cửa bên trên nghe bên ngoài không ngừng chuyển đến tiếng va đập cùng têu gạo âm thanh trong lòng tràn đầy bất đắc di cùng thất vọng nàng đã từng nghĩ tới mời tứ đại phái tới cùng một chỗ liên thủ đối kháng yêu ma cùng thanh liên liên giáo cộng đồng thủ hộ thanh châu địa giới bên trên hòa bình thế nhưng là những người này vậy mà đưa nàng hảo tâm coi như lòng lang giả thú ngược lại cảm thấy mình là bị nàng hại đến tình cảnh như thế tứ đại phái người tâm đã tán căn bản hình thành không là cái gì khí hậu tô vãn nguyệt ở trong lòng tiếc nuối nghĩ đến tĩnh tâm sư thái đang nghe tô vãn nguyệt về sau không khỏi g ơ chân mắng to lên cái này cũng không được vậy cũng không được tô vãn nguyệt ngươi đem chúng ta kêu đến đến cùng làm u ố n làm gì là nghĩ có chủ tâm hại chết chúng ta sao t i n h tâm sư thái mặt mũi tràn đầy tức giận nói lông mày của nàng khó chặt trong mắt lõe ra lửa giận tô vãn nguyệt nói mà không có biểu cảm gì t i n h tâm sư thái nếu như ngươi không đốc cũng hẳn là biết môi hở răng lệnh đạo lý coi như các ngươi hôm nay không đến chúng ta chỉ kiếm c á c ngươi cho rằng ngươi thanh châu tuyệt tình âm có thể tránh thoát bên ngoài yêu ma cùng thanh liên giáo vây giết sao thanh âm của nàng mặc dù bình thản nhưng là nghe vào người bên ngoài trong thay lại là làm cho người tin phục nhưng mà tĩnh tâm sư thái nhưng căn bản không nghe nàng loại này đại đạo lý nàng chỉ vào tô vãn n g u y ệ t cái m ũ i tức giận nói ngươi đừng ở chỗ này cho ta chứa một bộ cao thượng bộ dáng cho là chúng ta không biết tâm tư của ngươi ngươi đơn giản chính là muốn lợi dụng chúng ta những người này tới làm phá hôi dễ đối phó những cái kia yêu ma cùng thanh niên liên giáo sử dụng hết về sau lại đem chúng ta đá một cái bay ra ngoài đúng hay không tô vãn n g u y ệ t không ngờ tới bọn hắn thế mà lại nghĩ như vậy mình trong lòng không khỏi chán nản nàng. nàng vốn là muốn giải thích rõ ràng nhưng tính tâm sư thái giống một thanh đao nhọn trực tiếp đâm vào trái tim của nàng để nàng cơ hồ không thể thở nổi khí huyết công tâm lập tức ngực kịch liệt đau nhức kém chút mắt tôi sầm lại liền muốn n g ấ t đi nghiêm tiểu thanh t h ấ y thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng tô các chủ ngươi không sao chứ nàng lo lắng ánh mắt để tô vãn n g u y ệ t thanh tỉnh rất nhiều tô vãn n g u y ệ t hít thở sâu một hơi mới chậm rãi đẻ xuống trong lòng k i a một ngụm nghịch huyết nàng ngầm đầu nhìn về phía tĩnh tâm sư thái trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang tĩnh tâm sư thái ta tô vãn n g u y ệ t lấy chỉ kiếm các danh dự phát hệ ta chưa bao giờ có g a hại các ngươi tứ đại phái tâm tư ta mời các ngươi tới chỉ là, là vì cộng đồng đối kháng yêu ma cùng thanh niên giáo mặt h ô i tô vã nhưng lại tràn đầy kiên định cùng n với nghiêm tính tâm sư thái bị khí thế của nàng c h ấ n n hiếp không khỏi lui về sau một bước trong nội tâm nàng mặc dù vẫn coi hoài nghi nhưng cũng biết bây giờ không phải là nội chiến thời điểm Thử! một tiếng, không nói thêm gì nữa. Nghiêm tiểu thanh thấy thế, thở dài một tô nguyệt thấp tô tại trọng nhất ta trở hư lệnh không Nghiêm hơi.、Nàng、nhẹ nhàng chủ, Hiện không phải khí, chờ chủ chúng Nàng nói nữa. Nàng vãn lưng, thấp dọng ăn uổi, tô các chủ, đừng nóng, giận. Hiện tại trọng yếu nhất không phải cùng các nàng bàng dài mà là gì đưa uổi, đợi yếu vô vô của chúng ta trở về. các các nàng biết nghiêm tiểu thanh nói đúng ở một bên xem trò vui cự cử linh cửa môn chủ đặng tráng vũ gặp bầu không khí càng phát ra khẩn trương mau chạy ra đây hòa giải hắn vùi tay ra hiệu mọi người im lặng xuống tới sau đó nói tốt tốt tất cả mọi người bất tranh cãi bên ngoài bây giờ cường địch vây quanh cũng không phải cãi nhau thời điểm phi ảnh môn môn chủ tạo phi tình cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc sắp mặt hắn ngưng trọng hỏi t ô các chủ nếu như bên ngoài yêu ma cùng thanh liên giáo không đi chúng ta cũng không có cách nào ra ngoài dạng này một mực khốn chi pháp sao t ô vãn nguyện than thở nói bây giờ lần này hoàn cảnh chỉ có một cái biện pháp đám người nghe vậy không khỏi mừng rỡ nhao nhao t ỏ mò hỏi là biện pháp gì tô vãn nguyệt n ế t miệng lên một vòng m ỉ m cười chậm rãi phun ra một chữ chờ chờ nghe đến chữ đó đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau tinh tâm sư thái không khỏi cười lạnh rêu cực nói chờ cái gì chờ chết sao tô vãn nguyệt lơ đến nói chờ kia tào bang long vương lý hiến trở về tào bang lý hiến nghe được cái tên này tứ đại phái môn chủ biểu hiện trên mặt không đồng nhất có ngạc nhiên có như có điều suy nghĩ càng nhiều hơn chính là mờ mịt hiện nhiên bọn hắn đối cái này tào bang lý hiến càng nhiều chỉ là nói nghe đồn đãi cho tới hôm nay mới thôi cũng chỉ là tại chỉ kiếm các sơn môn chỗ gặp qua một lần đối lý hiến thực lực đến loại tình trạng nào căn bản không có rất sâu hiểu rõ bọn hắn không biết tô văn n g u y ệ t tại sao lại đưa ra đề nghị như vậy tinh tâm sư thái cười lạnh nói tô các chủ thật sự là tốt đề nghị đem toàn bộ hy vọng ký thác và o ngoại nhân trên thân n ữ khí của nàng tràn đầy trào phúng cùng k i n h thường hiện nhiên đối kế hoạch này cũng không tán đồng khương liên ngọc càng nghĩ cũng cảm thấy không ổn nàng lo lắng điện hỏi đúng nha tô các chủ cái này tạo bang lý hiến đến cùng là người ngoài hắn thực lực đến cùng như thế nào chúng ta cũng không rõ ràng cứ như vậy gửi hy vọng ở trên người hắn sẽ có hay không có điểm quá mức lỗ mãng thanh âm của nàng mang theo một tia lo âu và bất an hiển nhiên là trong lòng đối tô vãn nguyệt đề nghị cảm thấy không nỡ đặng tráng vũ h ừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói muốn ta đặng mỗ tung hoành t h à n h trâu mấy chục năm bây giờ lại chỉ có thể nuốt ở nơi này cho chết ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất lông mày của hắn khóa chặt trong mắt lóe ra lửa giận hiển nhiên cũng là đ ố i trước mắt ở vào khốn cục bất mãn hết sức nghiêm tiểu thanh cười lạnh một tiếng không chút nào yếu thế địa đáp lại nói cảm thấy bị khuất có thể ra ngoài cùng phía ngoài những cái tia yêu ma đánh nhau chết sống đặng tráng vũ lập tức giận dữ. hắn đ ô n g nhiên giận dữ h ế t ngươi cho rằng ta không dám sao hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nổi giận đùng đùng hiển nhiên bị nghiêm tiểu thanh trọc giận tô vãn nguyệt thấy thế liền vội vàng tiến lên hòa giải tốt tốt tất cả mọi người chớ ồn à o cái này kiếm chủng đại môn không thể tùy tiện mở ra mở về sau liền muốn tốn hao thời gian rất lâu mới có thể đóng lại không thể hành động theo cảm tính nghe nói như thế thương liên ngọc b ọ n người giật này mình bọn hắn ngao nhau tiến lên thuyết phục đặng trang vũ vậy vẫn là được rồi đ ặ n môn c h ụ nhưng tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính môn này nhưng tuyệt đối không thể mở ra a trên mặt bọn họ tràn hiển nhiên là lúc này không muốn ra ngoài mạo hiểm chịu chết t ạ phi tinh cùng tính tâm sư thái mặc dù không có nói chuyện nhưng là trên mặt kia khẩn trương biểu tình bất an đã nói rõ hết thảy bọn hắn cũng không muốn ra ngoài chịu chết đối đặng tráng vũ đề nghị cũng không đồng ý đặng tráng vũ tức giận nói ở chỗ này cũng là chờ chết chẳng lẽ k i a cái gì lý hiến trở về chúng ta liền được cứu rồi những người khác không nói lời nào bao quát tô vãn nguyệt ở bên trong đều là đưa ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nghiêm tiểu thanh ở chỗ này chỉ có n g h i tiểu thanh là lý h ế n bên người, người đi theo tại bên cạnh hắn tả hữu thời gian dài nhất xem như trong này hiểu rõ nhất lý h ế n người b ọ chương tám mươi bốn tòa yêu t h á n hiện g ự chương i tám h mươi bốn g tòa yêu tháp hiện hai hợp một đại trương nghe được nghiêm tiểu thanh đối lý hiến tin tưởng như vậy tứ đại phái người lại là không tin nhao nhao dếu cần nói có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy thân hình cao lớn đặng tráng vũ mang trên mặt thần sắc hoài nghi trào phúng nói bên ngoài thế nhưng là có hơn hai mươi đầu yêu ma đại soái n g ư ờ i tào bang long vương lợi hại hơn nữa chẳng lẽ song quyền còn có thể địch bốn tay tinh tâm sư thái hai tay ôm ngực h i ệ n nhiên cũng không phải rất tin tưởng loại lời này trên mặt nàng mang theo nụ cười chế nạo h khinh thường nói đối diện với mấy cái này người trào phúng nghiêm tiểu thanh bất vi sở động chỉ là cười l ạ n h nói tin hay không tùy các ngươi thanh âm của nàng mặc dù không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ kiếm chủng để mỗi người đều có thể nghe được nói xong câu đó nàng liền bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu chữa thương với ừ a m nàng nạnh sinh sinh thụ yêu ma đại soái một k í c h bản thân bị trọng thương tuy nói có tô vãn nguyện đan dược trị liệu nhưng không có tốt triệt đề vì dự phòng kế tiếp còn có át chiến nàng nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương nàng nhắm mắt lại tâm thần chuyên chú cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể thân thể của nàng khẽ dun tựa hồ đang chịu đựng thống khổ to lớn nhưng là nàng lại cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào kiên trì hô hấp của nàng dần dần trở nên bình ổn mà thâm trầm phản p h t nàng đã tiến vào một trạng thái đặc biệt dưới trạng thái này thân thể của nàng có thể càng nhanh địa hấp thu linh khí trong thiên đ i ệ từ đó gia tốc vết thương khép lại theo thời gian trôi qua, sắc mặt của nàng dần dần khôi phục h ư n g nhuận hô hấp cũng biến thành càng thêm có lực hiển nhiên thương thế của nàng ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp cái này khiến người chung quanh không khỏi cảm thấy kinh ngạc cùng kính sợ bọn hắn không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu n ữ hải tựa hồ có rất cao thâm pháp môn tu luyện tứ đại phái người thấy cảnh này nhao nhao lướt nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc bọn hắn không dám tin tưởng nhìn xem nghiêm tiểu thanh trong mắt tràn đầy nghi hoặc rõ ràng bản thân bị trọng thương lại khôi phục được nhanh như vậy đây là phương pháp gì tứ chi phát triển đặng trang vũ trong mắt của h ắ n mang theo thần sắc khác thường xem ra người này không hề giống mặt ngoài nhìn qua thô giáp không biết tào bang bất quá cuộc khởi ngắn ngủi mấy chục năm sẽ có thâm hậu như thế nội tình tinh tâm sư thái ngoài miệng nói khinh thường trong mắt của nàng lại hiện lên một vòng tham lam h ừ s á t lại bất quá là cưỡng đoạt thôi hương liên ngọc một mặt căm giận bất bình nói nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp từ nữ hoa hoa này trong miệng bộ một chút tu luyện p h á p môn tạo phi tinh ở bên cạnh t h ấ p giọng nói trong mắt đồng dạng lóe ra tham lam quan mang lời này vừa ra bên người mấy người trong lòng hơi động nao nhao động lên ý đồ xấu hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này t r ư ớ vượt qua trước mắt lan quan lại nói đặng tráng vũ bất động thanh sắp nói hiển nhiên nhìn qua so những người khác càng thêm lý trí một chút tô vãn nguyệt ở bên nhìn thấy mấy người kia sắp mặt lặng lẽ chuyển bước đi đến nghiêm tiểu thanh trước người đưa nàng hộ đến sau lưng tại kinh lịch vừa mới kể vai chiến đấu về sau tô vãn nguyệt đã đánh trong đáy lòng tán thành nghiêm tiểu thanh coi như là người một nhà đối đãi nàng đối tứ đại phái tâm tính hiểu nhất thanh nhị sở xem bọn hắn sắp mặt hiển nhiên là động tham nghiệm tô vãn nguyệt trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng lo lắng nàng biết những người này một khi động tham n i ệ m liền sẽ liều lĩnh muốn có được vật mình muốn mà bây giờ bọn hắn hiển nhiên đã đem mục tiêu chuyển hướng nghiêm tiểu thanh. lúc này bên cạnh chỉ kiếm các đệ tử t o mò nói kỳ quái bên ngoài tại sao không có động tĩnh rồi người này nói phá vỡ hiện trường trầm mặc cũng làm cho lực chú ý của chúng nhân một lần nữa về tới phía ngoài chiến đấu bên trên đám người nao nhau, nhau về hai nghe kiếm chủng động tĩnh bên ngoài nhưng mà bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh không có trước đó tiếng la rết cùng yêu ma tiếng gầm gừ chuyện gì xảy ra thật đúng là một điểm động tĩnh cũng không có cái này khiến bọn hắn cảm thấy một tia kinh ngạc cùng bất an chẳng lẽ là tại n g ẹ n cái gì đại chiêu vẫn là nói những cái kia yêu ma đại xoáy đã rút lui cự linh trong môn một cái vóc người cao lớn đệ tử nghi ngờ nói k h một, một, một cái tráng ọ kiện thanh em giận dữ hết h i ệ n nhiên là đối đề nghị này phi thường bất mãn chính là không có đầu góc loại lợi này đều có thể nói ra được một thanh â m khác cũng phụ họa nói vừa mới đề nghị người kia được mọi người lời nói đến mức có chút y khuất hắn nhỏ giọng thầm nói ta chính là thuận miệng nói mà thôi cần phải như vậy sao mọi người thấy hắn bộ dáng này cũng lười lại nói hắn chỉ kiếm các cùng tứ đại phái cao tầng vây tại một chỗ thương nghị thảo luận bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống đặng tráng vũ nói phía ngoài yêu ma đại xoái cùng thanh liên giáo khẳng định vẫn còn vây công lấy bọn hắn m ô n phái một khi mở cửa hậu quả khó mà lường được khương liên ngọc không hiểu hỏi vậy tại sao bên ngoài bây giờ một điểm động tĩnh cũng không có thanh âm của nàng thanh thúy êm h a i làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía nàng đặng đ k h tôi vãn nguyệt ở bên cạnh sâu kín nói tính toán thời gian tàu bang vị kia lúc này cũng kém không nhiều về tới a thanh âm của nàng nhu hòa mà bình tĩnh nhưng lại để ở đây tất cả mọi người chấn động trong lòng t ô vãn nguyệt câu nói này vừa ra ở đây tứ đại phái trên mặt người biểu lộ khác nhau đặng trang vũ t ạ phi tinh cùng khương liên ngọc biểu lộ nhìn qua cũng còn tính hợp lý có hưng phấn có xem thường còn có một chút xíu chờ mong mà tinh tâm sư thái biểu lộ liền có chút ý vị sâu xa trên mặt nàng biểu lộ nhìn qua tựa hồ có chút lo lắng tựa hồ là có chuyện gì đã lửa xém lông mày thúc giục nàng độc thủ tinh tâm sư thái bất động thanh sắc cùng sau lưng mấy cái tuyệt t ì n h am đệ tử trao đổi một ánh mắt về sau liền như có chút suy nghĩ điện hỏi tô các chủ ta nhớ tới một vấn đề vì cái gì bên ngoài những cái kia yêu ma đại soái cùng thanh niên giáo loạn đảng hết lần này tới lần khác tuyển và hôm nay tiến đánh các ngươi chỉ kiếm cắt câu nói này vừa ra, phản phất như là nhắc nhở người bên ngoài đặng tráng vũ cũng đi theo kêu to lên đúng vậy à sư thái kiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta bên ngoài những cái kia yêu ma luật đảng không tới sớm không tới trễ làm sao hết lần này tới lần khác liền hôm nay tới khương liên ngọc cũng đi theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đệ hỏi tô các chủ trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ngươi phải cùng chúng ta nói rõ ràng bằng không chúng ta đến lúc đó chết được không minh bạch làm quỷ đều không an lòng tạ phi tinh lạnh lùng nói tô văn n g u y ệ t ta cần giải thích của ngươi đám người nao nhau nhìn về phía tô văn nguyện chờ đợi lấy giải thích của nàng t ô vãn nguyệt hít sâu một hơi nàng biết chuyện này không dối gạt được nàng cười khổ giải thích nói nếu ta đoán không tệ bên ngoài những cái tia yêu ma cùng thanh liên giáo luật đảng cũng là vì tòa yêu tháp mà đến tòa yêu tháp nghe được ba chữ này bên cạnh tứ đại phái thế lực trưởng môn thần sắc chấn động làm thanh châu tứ đại phái bọn hắn hiển nhiên đều nghe nói qua cái này tòa yêu tháp sự tình cũng đều minh bạch tòa này tòa yêu tháp tầm quan trọng tạ phi tinh một mặt khiếp sợ nói ngươi nói thế nhưng là bạch long tự ma la tổ sư lấy tự thân huyết nhục chế tạo tòa yêu tháp thanh âm của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin t ô vãn nguyệt gật đầu nói đúng vậy chính là các ngươi biết đến tòa kia tòa yêu tháp hương liên ngọc không hiểu hỏi thế nhưng là cái này tòa yêu tháp không tại bạch l n g tự làm sao lại tại ngươi cái này chỉ kiếm các bên trong vấn đề này không chỉ có là nàng nghĩ mãi mà không rõ bên cạnh mấy vị môn chủ cũng nghĩ không thông t ô vãn nguyệt thở dài một hơi sau nói chuyện này nói rất dài dòng thanh âm của nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái phản phất tại nhớ lại một chút không muốn nhớ lại sự t ì n h tạ phi t i n h nói không có việc gì hiện tại chúng ta có nhiều thời gian đúng t ô các chủ chúng ta không nóng này người từ từ nói tính nôn nóng đặng tráng vũ tại lúc này cũng là thấp giọng k h u y ê n lơn tô vãn nguyệt gật gật đầu đó lấy nàng liền đem năm đó cùng ma là tổ sư đánh cược thua về sau cuối cùng c h ỉ kiếm các nguyện ý thay hắn trông coi tòa yêu tháp cũng cam đoan vĩnh viễn bảo thủ c h u y ệ n bí mật một năm một mười địa nói rõ chi tiết ra thanh âm của nàng n u hòa mà bình tĩnh phản phất tại giảng thuật một cái không liên quan đến mình cố sự nhưng là mọi người ở đây lại có thể từ trong giọng nói của nàng cảm nhận được vị này c h ỉ kiếm các, các chủ đại nghĩa cùng tín n i ệ m đương đặng tráng vũ cùng khương liên ngọc b ọ n người nghe xong tô vãn nguyệt giảng thuật xong không muốn người biết quá khứ về sau bọn hắn đ đối với tô văn n g u y ệ t cùng c h ì kiếm c á t tới nói đã không chỉ là một tòa phong ấn c h i địa càng là một cái hứa hẹn cùng trách nhiệm khương liên ngọc than thở nói tô c á t chủ cao thượng ta rất bội phục ngươi làm năm phái liên minh c h i chủ là thực c h í danh quy bên cạnh tạo phi tinh một mặt chế nhạo trêu chọc khương c u n g chủ ngươi vừa mới ở bên ngoài cũng không phải nói như vậy nha khương liên ngọc lường hắn một cái nói ta thay đổi chủ ý không được sao lúc này thinh tâm sư thái lại hỏi tô c á t chủ ngươi nói cái này tòa yêu tháp ngay tại trì kiếm các vậy chúng ta đều tại kiếm trùng nơi này kia tòa yêu tháp chẳng phải là không người trông coi n é ta mặt c ủ nói à tràn n ngập nghi hoặc cùng lo lắng, nhìn qua không giống n g giảm hoặc lo bạo. Câu qua này vừa ra, đặng tráng vũ, tạ phi tinh bọn người vừa vũ, ra, tạ phi sao ợ được. hãi cả kinh. Không cả càng Đặng tráng t vũ càng là vỗ là y kêu t lên. Ta nói Ta sao, khó trách bên ngoài an tĩnh như vậy những cái kia yêu ma cùng thanh liên giáo loạt đảng khẳng định đã bốn phía trong chỉ kiếm cắt bắt đầu tìm tòa yêu tháp vị trí bên cạnh hắn đám người n g h e xong lập tức khẩn trương khương liên ngọc k ê u mỹ lệ gương mặt bên trên tràn đầy lo lắng nàng một mặt khẩn trương hỏi xong chờ bọn hắn tìm tới tòa yêu tháp thả ra bên trong giam giữ yêu vương cùng thanh liên giáo đại ma đầu chúng ta chẳng phải là xong đời thanh âm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an để ở đây mỗi người đều cảm nhận được cảm giác cấp bách phảng phất như đã thấy yêu ma loạn đảng nhóm phá cửa mà vào tình cảnh tạ phi tinh cũng mất ngày xưa trầm ổ n một mặt khẩn trương hỏi vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta bây giờ mở ra kiếm chủng đại môn ra ngoài sao lông mày của hắn khóa chặt h i ệ n nhiên là đang suy tư tốt nhất phương án đường đối nhưng mà lúc này tinh tâm sư thái lại là rất bình tĩnh nàng nói mọi người trước đường hốt hoảng nghe một chút tô cắt chủ ý kiến ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn về phía tô văn nguyệt tô văn nguyệt cười nói yên tâm đi bên ngoài những cái kia yêu ma loạn đ ả n g tìm không thấy khương liên ngọc tò mò hỏi vì cái gì tô vãn nguyệt cười giải thích bởi vì tòa yêu tháp ngay tại chúng ta kiếm trùng bên trong cái gì đám người nghe xong lập tức hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không thôi tinh tâm sư thái nghe được câu này sắp mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kích động chỉ bất qua cái này xóa thần sắp lóe lên một cái rồi biến mất không có bị người bên ngoài phát giác đặng tráng vũ quay đầu tư phương nghi hoặc để hỏi tô các chủ ngươi nói tòa yêu tháp liền tại kiếm trùng bên trong thế nhưng là cái này kiếm trùng cứ như vậy lớn nơi nào có tháp đâu thanh âm của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu chỗ này kiếm trùng không lớn một chút liền nhìn thấy cuối cùng cũng không gặp nơi nào có tháp đối với đám người không hiểu tô vãn nguyệt cũng không có giải thích quá nhiều mà là đi thẳng tới kiếm trùng tây nam nơi hẻo lánh bên trong ở nơi đó nàng tìm tới một cái không thấy được nô lên sau đó nhẹ nhàng xoay tròn một nửa hình tròn rầm rầm rầm lập tức tại ủ ủ tiếng vang bên trong kiếm trùng phía tây vách tường chậm rãi hạ xuống lúc này đám người cùng nhau nhìn lại chỉ gặp bên trong lộ ra một tòa mười mấy mét cao giống như bạch ngọc điêu thành hai tầng p h t tháp tòa tháp này tạo hình tinh mỹ khí thế rộng rãi cho người ta một loại trang nghiêm mà cảm gi trên thân tháp điêu khắc đủ loại phật đà hàng yêu c h ừ ma còn có xem không hiểu phù văn thần bí cùng đồ án phản phất tại nói một chút cổ lão mà thần bí c ố sự cái này thế mà nhìn thấy tòa tháp này mọi người nhất thời sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới tòa tháp này dĩ nhiên thẳng đến giấu ở nơi này mà lại liền tại bọn hắn ngay dưới mắt tinh tâm sư thái nhìn thấy tòa tháp này trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt kích động nhưng là rất nhanh liền bị nàng đẻ xuống đặng tráng vũ ngẩng đầu nhìn tòa này hai tầm phật tháp trong mắt lõe ra kính sợ cùng kinh ngạc quan mang hắn tự lầm bầm ngươi lai trong truyền t h u y ế t tòa yêu tháp d nhưng là đối với người khác nghe tới lại đều nghe được hắn trong giọng nói rung động cùng cảm khái tô v ă nguyệt n gật đầu nói đúng vậy đây chính là năm đó ma la tổ sư giao cho ta tòa yêu tháp nàng tiếng nói rất nhẹ hoảng hốt ở giữa nàng nhớ lại năm đó ma la tổ sư lâm trung trước đó đem tòa yêu tháp tự tay giao cho mình hình tượng ngay tại mọi người c h ấ n kinh thời khắc tĩnh tâm sư thái lại là không hiểu thanh sắc đ ị a hỏi cái này tòa yêu tháp bên trong giam giữ chính là bảy mươi hai đường yêu ma yêu vương cùng thanh liên giáo một tôn thánh vương sao tô vã nguyệt nói đúng vậy cái này tòa yêu tháp phân hai tầng phía trên giam giữ chính là yêu vương phía dưới giam giữ chính là thanh liên giáo ma đầu Đám người nghe đến đó, người nghe cũng không khỏi h í tố vào vãn khí tòa tòa tòa tòa nguyện ngay vậy trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười nàng giải thích nói đương nhiên có thể tòa tháp này thân tháp không chỉ có là dùng ma la đại sư tâm huyết rèn đúc ma thành mỗi một tầng còn phân biệt có ma la đại sư kim thân cùng xá lợi tử cùng một chỗ chấn áp hai vị đại ma đầu nguyên lai、like、là dạng này đám người nghe được tô vãn nguyệt giải thích lập tức bừng tỉnh đại ngộ trên mặt của bọn hắn lộ ra sáng tỏ biểu lộ bọn hắn đối tòa này tòa yêu tháp nhận biết lại sâu hơn một tầng cũng càng thêm kính sợ năm đó vị kia không tiếc lấy bỏ mình làm đại giá phong ấn hai vị đại ma đầu ma la đại sư lúc này tinh tâm sư thái giả bộ như lơ đã hỏi đã như vậy cái này tòa yêu tháp cường đại như thế vậy căn bản không cần lo lắng phía ngoài yêu ma có thể cứu ra bên trong hai tôn ma đầu thanh âm của nàng nghe và bình tĩ nhưng trong mắt lại cực nhanh hiện lên lấy một vòng rào hỏa quan mang tựa hồ muốn thăm dò ra tô vãn n g u y ệ t chân thực ý nghĩ tô vãn n g u y ệ t nghe được tinh tâm sư thái vấn đề khẽ lắc đầu nói cũng không thể nói như vậy khương liên ngọc trên mặt lộ ra một vòng nghi ngờ biểu lộ nàng không hiểu hỏi đây là vì sao chương tám mươi lăm tòa yêu tháp hủy ma đồ hiện chương tám mươi lăm tòa yêu tháp hủy ma đồ hiện hai hợp một đại trương tô vãn n g u y ệ t lần nữa giải thích nói tòa yêu tháp kinh lịch nhiều năm như vậy mưa gió năm đó ma la đại sư lưu lại phong ấn cùng lực lượng đã đang từ từ tiêu tán nếu là gặp được ngoại lực phá hủy là khẳng định sẽ phá hư ma la đại sư phong ấ n mà lại coi như bên ngoài những cái kia yêu ma loạn đảng không đến ta xem chừng tiếp qua chừng ba mươi năm tòa tháp này liền sẽ triệt để tiêu tán thanh âm của nàng mang theo một tia cảm khái cùng bất đắc dĩ tinh tâm sư thái nghe đến đó trên mặt lộ ra một vòng t r ấ n kinh c h i sắc nàng ngay sau đó truy vấn kia đến lúc đó bên trong hai tôn ma đầu đ ầ u thanh âm của nàng mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng tựa hồ muốn lập tức biết đáp án tô vãn nguyệt lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng là ta đoán lời nói cái này hai tôn ma đầu l ụ thân cường hành vô cùng đoan chừng đến lúc đó sẽ thoát khốn mà ra Đám nàng g nghe đến đó, cũng không ư ờ i khỏi đến hít đó, v o một ụ m khí lạnh. n Tô quay tôn m đầu lại đối sau lưng đám người lộ ra một cái nụ cười quỳ dị các ngươi nói nếu là ta hiện tại một trường số dưới toàn này tòa y ê u tháp có phải hay không liền hủy đi rồi nàng nhẹ dõng hỏi thanh â m bên trong tràn ngập tò mò cùng t r e o t r ọ c mọi người thấy tính tâm sư thái trên mặt nụ cười quý dị đáy lòng đều toát ra một cố dự cảm bất tưởng tĩnh tâm sư thái mặc dù tính cách tranh chua nhưng là sẽ không làm như thế khác người hành vi tạ phi tinh trực tiếp hô lên uy tĩnh tâm sư thái ngươi cũng đừng nói đùa a thanh â m của hắn mang theo vẻ lo lắng cùng lo lắng tựa hồ muốn lập tức ngăn cản tính tâm sư thái làm ra cái gì không lý trí sự tình đặng tráng vũ cũng tiếp lời nói đúng vậy a sư thái loại này trò đùa cũng không thể l o ạ mở loại chuyện này càng không thể l o ạ làm thanh em của hắn mang theo một tia nghiêm túc cùng chăm、chú. tựa hồ đang nhắc nhở t ĩ n h tâm sư thái sự nghiêm trọng của chuyện này nhưng mà chẳng biết tại sao tô vãn n g u y ệ t tâm thần chỗ sâu lại vang lên từng đợt bén nhọn còi xe cảnh sát trực giác của nàng nói cho nàng muốn xảy ra chuyện không tốt mau ngăn c ả n nàng tô vãn n g u y ệ t đột nhiên hét dầm lên thanh âm của nàng tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng nhưng mà đã muộn kiếm trùng bên trong tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tĩnh tâm sư thái trên mặt mang nụ cười quỳ dị giơ tay lên vận đủ c h â khí một trưởng vỗ tại trước mặt bạch ngọc tòa yêu tháp bên trên、Mời、anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến chấn động toàn bộ kiếm tr tòa yêu tháp thượng phật quang tiềm nhấp nháy phù văn lưu chuyển ngạnh sinh sinh thụ hạ một k í c h này thân tháp lắc lư mấy lần nhưng không có sụp đổ xuống tới tinh tâm sư thái trên mặt điên c u ồ n g tiếu dung càng thêm nồng đậm nàng phát ra một tiếng gào trầm trầm âm thanh tốt không hổ là danh trấn thanh châu tòa yêu tháp đã nhiều năm như vậy còn có thể sinh thụ hạ bản xoáy một k í c h này nàng thanh â m bên trong tràn đầy điên c u ồ n g cùng khiêu khích tựa hồ muốn thăm dò ra tòa tháp này t ự c hạ nói xong nàng lần nữa vung lên tay dự định lập lại chiêu cũ lại cho cái này tòa yêu tháp đến bên trên một trường lúc này trấn kinh đến thất thần tô vãn nguyện b nàng không phải tĩnh tâm sư thái khương liên ngọc hoa dung tắt h sắc điệu thét chói thai vang lên nói đám người nghe vậy đều là s ư ơ n g s ờ bọn hắn quan sát tỉ mỉ lên trước mắt t ĩ n h tâm sư thái mới phát hiện khí chất của nàng cùng cử chỉ đều cùng bọn hắn nhận biết cái k i a tĩnh tâm sư thái có chỗ khác biệt còn chưa chờ người bên ngoài mở miệng nói chuyện một bên tô vãn nguyệt lại là không để ý hình tượng giống giận bây giờ không phải là lúc nói chuyện này nhanh ngăn cản k i a tên đ i ê n phá hư tỏa yêu tháp nói xong nàng đã ngưng tụ lại trên thân còn sót lại nội t ứ c ra sức chém ra một kiếm một kiếm này mặc dù uy lực không lớn hiện nhiên là vội vàng mà phát vừa mới ở bên ngoài l i ề u mạng quá lợi hại nàng hiện tại cũng còn không có khôi phục lại nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác nếu như nàng hiện tại không xuất thủ như vậy tòa yêu tháp liền có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát a a a đúng đúng đúng nhanh lên a ngăn lại nàng tạ phi tinh cùng đặng tráng vũ bọn người rốt c ụ c kịp phản ứng bọn hắn cùng nhau gào thét lớn hướng t ĩ n h tâm sư thái bên kia đánh tới trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ muốn lập tức ngăn cản cái kia điên cùng nữ nhân nhưng mà còn chưa chờ mấy người kia thân ảnh tới gần đột nhiên ba, ba, ba. từ tĩnh tâm sư thái mang tới đệ tử bên trong điện xạ ra mấy thân ảnh nhanh như tia chớp cấp tốc trong nháy mắt liền đem đặng tráng vũ bọn người cả lại cái này mấy thân ảnh thân hình mạnh mẽ động tác cấp tốc toàn thân nổi lên mênh mông khí thức xem xét cũng không phải là tuyệt tình am đệ tử trên mặt bọn họ đồng dạng mang theo một quỷ dị mà khinh miệt tiêu dung t ự a hồ cũng không đem đặng tráng vũ bọn người để vào mắt b á n h b á n h bánh. mấy thân ảnh trên bầu trời kiếm trùng r i ê n phần mình đối đầu một trường phát ra đinh thái nhức góp tiếng nổ lớn thân ảnh của bọn hắn trên không chung quần quần lấy quyền cước của bọn hắn tăng theo cấp số c trong đó một vị tuyệt tình am đệ tử càng là thân hình như quỷ mị trong nháy mắt đi vào tính tâm sư thái trước người hắn tiện tay vung lên một cố cường đại khí lưu trong nháy mắt bạo phát đi ra giống như một cái bình t r ư ớ n g vô hình đem tô vãn n g u y ệ t chém ra kiếm khí trong nháy mắt đánh tan vị này đệ tử mang trên mặt một tia trào phúng cùng t r e o tức tiêu d u n g hắn trào phúng mà nhìn xem tô vãn n g u y ệ t mang trên mặt một tia khinh thường cùng kinh thị bất ngờ không đề phòng đặng tráng vũ bọn người bị đánh về nguyên đ ị ệ lảo đạo đĩa lưu lại nguy hiểm thật không có đứng Tạ p ha i tinh đi theo kêu to cũng lên. h kêu ha ha ha một đám ngu xuẩn mấy người đối diện k ê u cười lên ha hả trên mặt đều là t r e o tức cùng c h à o phúng trong đó một người đệ tử càng là cười nói các ngươi những n à y tứ đại phái người thật sự là quá ngu xuẩn vô chi liền thân bên cạnh người đều không biết đáng lời các ngươi bị diệt tuyệt một cái khác đệ tử cũng đi theo c h à o phúng nói đúng vậy à một đám chỉ biết là đấu tranh nội bộ đống ố c coi là trốn ở cái này s á c rùa đen bên trong liền vạn sự thuận lợi sao nói cho các ngươi biết chúng ta đã sớm dự liệu được điểm này ha ha ha mấy người này trên mặt đều là càn dỡ tiểu dung tựa hồ là vì mình như kế đạt được mà đắc ý các ngươi không phải tuyệt tình am đệ tử nói như vậy chẳng lẽ các ngươi là k h ư ơ n g liên ngọc toàn thân run rẩy nàng sâu trong đáy lòng toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ đ â l ấ y tại mọi người kinh dị trong ánh mắt đối diện mấy người kia bao quát bên kia t ĩ n h tâm s ư thái đưa tay phải ra đến bên thai của mình tiếp lấy t ê lạp một tiếng v a n g nhỏ cùng nhau xé mở trên mặt bọn họ mặt nạ ra người lộ ra dữ tợn mà xa lạ chân diện mục nhìn kỹ ta chính là thanh liên giáo thiên diện hộ pháp hôm nay chuyên tới để giải cứu ta gọi hộ pháp thánh vương ta chính là thanh liên giáo bạch quỷ hộ pháp nhìn tình huống này lần này thanh l i ê n giáo hộ pháp cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng đặng tráng vũ bọn người phẫn nộ đan sen lớn tiếng chửi rủa hôn đản các người đem chân chính tính tâm sư thải giấu đi đâu rồi đặng tráng vũ giống giận giấu nghe đến chuyện đó thiên diện hộ pháp giống như là nghe được cái gì ghê bớm trò cười phình bụng cười to trên mặt của hắn mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng người bản k h ô đem đặng tráng vũ đám tráng n g vũ phẫn nộ để vào mắt. các i kia h a ngươi những i xúc sinh này nhất định sẽ trả giá thật lớn tạo phi tinh giống giận thanh âm của hắn tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ đại giới thiên diện hộ pháp khinh thường nói các ngươi cũng có bản sự này mới được ngươi đặng tráng vũ mấy người sắc mặt đ ỏ lên lại bất lực phản b á t hắn hiện tại tình huống này mấy cái thanh l i ê n giáo hộ pháp làm thành một vòng đem chỉ kiếm các cùng tứ đại phái người ngăn tại bên ngoài thiên diện hộ pháp nhìn trước mắt tòa yêu tháp trên mặt của hắn mang theo tàn nhẫn cùng lanh gốc cười nhẹ nói các ngươi đoán xem nhìn cái này tòa yêu tháp còn có thể chịu được bản hộ pháp mấy lần nói xong hắn vẫn đủ khí kình lần nữa một trường đánh xuống không tô vã nguyệt cùng đặng tráng vũ bọn người cùng kêu lên kinh hô nhưng đã tới đã không kịp thiên diện hộ pháp một trưởng giống như cự truy rơi xuống ngay một tiếng tiếng vang bạch ngọc tỏa yêu tháp bên trên xuất hiện mấy đạo vết dạn những này vết dạn giống như giống mạng nhện cấp tốc lan tràn tựa hồ một giây sau toàn bộ t ò a yêu tháp liền sẽ bị phá hủy ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm k i a mấy đạo vết dạn chỉ kiếm các cùng tứ đại phái trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng cơ hội đều muốn đình chỉ hô hấp kiếm trùng bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có k i ê mấy đạo vết dạn lan tràn thanh â m cùng trầm thấp mà quỷ dị thanh â m từ tỏa yêu tháp bên trong truyền ra làm cho người không rét mà run <cười> h rốt cục rốt cục bản tọa rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời ha ha ha ha thanh âm này tràn đầy cuồng hỷ c u n g đắc ý tựa hồ đã đợi chờ đợi thật lâu mới đợi đến cơ hội này nghe được thanh âm này đặng tráng vũ đám người trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng tựa hồ không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy một giây sau b à n h một tiếng nổ vang tòa kia trải rộng vết dạn g bạch ngọc tòa yêu tháp lập tức nổ bể ra tới mảnh vỡ văng khắp nơi bụi đất tung bay toàn bộ kiếm trùng đều bị bao phủ tại một mảnh trong cho bụi xong nhìn thấy tràng cảnh này đặng tráng vũ cùng tô vãn nguyệt đám người trên mặt tràn sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy một màn này đại biểu hàng nghĩa trong lòng bọn họ lại quá là rõ ràng đạp đạp đạp từ kia đầy trời trong bụi mù chuyên gia mấy đạo tiếng bước chân trầm ổ n nghe được thanh nhâm này mấy cái thanh l i ê n giáo hộ pháp lập tức cung kính quỳ xuống khắp khuôn mặt là thành kính thần sắc cung nên thanh vương yêu vương lại thấy ánh mặt trời theo bụi mù dần dần tán đi hai đạo thân thể to lớn thân ảnh xuất hiện tại kiếm trùng bên trong trước mặt mọi người một người trong đó toàn thân trên dưới che kín vẩy màu xanh tài hoa xuất chúng phản phất một đầu đáng sợ quái thu ánh mắt của hắn đảnh khốc tựa hồ muốn đem tất cả mọi người phá hủy. một người khác thì là thân thể như t h á p sắt hùng tráng toàn thân trên dưới quấn quanh lấy bạo ngược khí t ứ c phảng phất một tòa di động sân phong trên mặt của hắn mang theo cư cao lâm hạ quần vọng ánh mắt thậm chí không có tại quỳ trên mặt đất trước mặt mọi người dừng lại có chỉ là đ ố i máu tươi tàn nhẫn cùng lanh khốc không hề nghi ngờ hai người này chính là năm đó thai họa thanh châu phạm phải ngập trời s á t nghiệt bảy mươi hai đường yêu ma yêu vương cùng thanh l i ê n giáo hộ pháp thánh vương hai vị này bị ma la đại sư dùng bí pháp phong ấn nhiều năm đại ma đầu rốt cục và hôm nay lần nữa lại thấy ánh mặt trời sự xuất hiện của bọn hắn phảng phất cho toàn bộ kiếm trùng bên trong người đều mang đến á giống như cột điện hùng tráng nam tử chính là thanh l i ê n giáo hộ pháp thánh vương ánh mắt của hắn như l ư ớ c nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất hộ pháp lại nhìn chung quanh một vòng kiếm trùng bên trong chỉ kiếm các đệ tử cùng tứ đại phái đệ tử về sau trong mắt của hắn hiện lên một đạo khát máu qua n mang h t h t h t h t lũ danh con những này đều là vì bản t ọ a chuẩn bị huyết thực nghe nói như thế thiên diện hộ pháp vội vàng dập đầu giọng nói mang vẹn định luận cùng định luận nói ệ n Hạ đương nhiên trên mặt của hắn mang theo rõ ràng tản nhẫn cùng lanh gốc hắn đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ trận này dết chóc thị kiến cảm giác được lạnh cả người tựa hồ trên người huyết dịch đều muốn ngưng kết đặng trang vũ tại thời khắc này dùng hết khí lực hướng tô vãn nguyện quát to lên còn đứng ngây đó làm gì mở ra đại môn chạy a hắn khàn giọng mà bén nhọn thanh âm nhắc nhở lấy bên người vẫn còn thất thân trạng thái đám người tô vãn nguyệt thân thể mềm mại chấn động kịp phản ứng vội vàng thúc giục bên người chỉ kiếm các đệ tử nhanh mở cửa bên cạnh cửa chính chỉ kiếm các đệ tử lộn n h à o bình thường đến đến chốt mở chỗ dùng da bú sữa mẹ khí lực đẩy ra chốt mở đúng làm điểm ai vừa mới nơi này vẫn là bọn hắn càng tránh gió an toàn phòng bây giờ lại thành tránh không kịp vừa đòi mạng kéo kẹt kéo kẹt tại đông đạo chỉ kiếm các đệ tử cố gắng bên trong kiếm chủng kia không thể phá vỡ lại môn đang chậm rãi mở ra đối với những người này thoát đi thủ đoạn căn bản khinh thường một chú ý trong mắt bọn hắn những này nhỏ yếu vó giả giống như là một đĩa bày ở thức ăn trên b à n đồ ăn có thể tùy thời tùy c h ô m mà nhấm nháp về phần nhìn thấy trên mặt bọn họ sợ hãi cùng kiên nghĩ hết biện pháp thoát đi thủ đoạn cũng chỉ bất quá là gia tăng một điểm hai vị đại ma đầu trước khi ăn c ơ m hào hứng thôi bọn hắn tựa như mèo v ầ n chuột thưởng thụ lấy loại này truy đổi cùng trường khống nghiệm vui thú hhh <cười> chạy đi dấy r u a đi các ngươi càng dấy r ù a bản tọa liền càng hưng phấn chương tám mươi sáu lại có thể có người dám tự xưng long vương chương tám mươi sáu lại có thể có người dám tự xưng l o n g vương a ta không chịu nổi ta liều mạng với ngươi đột nhiên một tứ đại phái đệ tử bởi vì không chịu nổi hai vị này ma đầu mang tới áp lực tâm lý đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng vung đao liền hướng kia hình thanh yêu vương tiến lên người bên ngoài thấy được rõ ràng tên đệ tử này tại cực đoan sợ hãi trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn mà và mẹo không muốn mau trở lại tô vãn nguyệt thấy cảnh này thâm can run lên vội vàng quắt to lên nhưng là đã chậm h <cười> ắ h ắ hắc ò n có huyết thực mình đưa lên hình thanh yêu vương ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tàn nhẫn cùng k i n h thường tiếp lấy hắn hé miệng dội ra một đầu dài mấy mét tinh hồng lưới dài như giống như dải lụa đem s ô n g tới người kia c u ố n thành một đoàn sau đó đầu lưỡi nhanh chóng thu hồi lộc cộc một tiếng buồn nôn thanh â m vang lên vậy đệ tử cứ như vậy tiến vào hình thanh yêu vương trong b ụ n g hình thanh yêu vương l o n miệng thần s ắ c say mê điệu nói thật sự là rượu à loại này hôn tạp sợ h ã i mới mẹ huyết thực thật là thế gian nhất đẳng mỹ rượu đồ ăn l ờ i của hắn tràn đầy tà ác cùng tàn nhẫn để cho người ta không rét mà run tô vãn nguyện cố gắng để nén nội tâm sợ hãi nàng một bên, lui lại, một bên vì tứ đại phái người cố lên đ ộ n viên một ọ i n mực tại bên cạnh yên lặng quan sát nghiêm tiểu thành đang nghe hai cái này ma đầu về sau nhịn không được xen vào nói nói các ngươi đừng quá khoa trương chờ ban g chủ của chúng ta đến nhất định có thể đánh bại các người hai vị này ma đầu hai vị ma đầu nghe vậy không khỏi s ư n g sở ha ha ha ha. bọn hắn nhìn nhau về sau lập tức cười ha ha p h ả n phất nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười tiểu cô nương này là ai không biết chưa hề chưa thấy qua tại sao có thể có như thế ngây thơ nữ ha ha ha ha nghiêm tiểu thanh mắt lại nhìn cũng không đáp lời đợi vô sinh cùng hình thanh ngưng cười âm thanh về sau ngươi nói ban g chủ là ai kia vô sinh thánh vương tò mò mở miệng hỏi ban g chủ của chúng ta gọi lý hiến n g h i tiểu thanh không chút do dự trả lời lý hiến hai vị ma đầu nhìn lẫn nhau một cái trên mặt đều là vẻ mờ mịt chưa hề chưa nghe nói qua cái tên này xem ra tại chúng ta bị trấn áp những năm này thế hệ trẻ tuổi ra cao thủ ta cũng chưa nghe nói qua cái này cái nào trong khe đ á xuất hiện tiểu g i a hỏa h ừ các ngươi biết cái gì nghiêm tiểu thanh cười lạnh nói bang chủ của chúng ta lý hiến chính là đường kim tào bang l o n g vương một thân tu vi thâm bất khả chắc chờ hà tới các ngươi liền biết lợi hại ồ tào bang l o n g vương kia vô sinh thánh vương một mặt cảm thấy hứng thú hỏi cái tên này ngược lại là có chút ý tứ lại có thể có người thì ra hào lam vương ha ha ha thật sự là chuyện cười lớn hình thanh yêu vương lại là giận quá m à cười một cái nho nhỏ tào bang ban chủ cũng dám ở bản tọa tự xưng long vương thật sự là không biết trời cao đất rộng nguyên lai、like、cái này hình thanh yêu vương bản thể chính là một đầu bạch xà thành tinh trải qua nhiều năm như vậy tu luyện mới miễn cưỡng đụng chạm đến hóa giao biên giới bây giờ nghe có người lại dám tự xưng long vương làm sao có thể để hắn không phẫn nộ đâu nữ hoa hoa bản tọa hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là long vương hình thanh yêu vương cười lạnh một tiếng dự định trước hết giết nghiêm tiểu thanh để cho các nàng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên、Hồ. hắn tiện tay đánh ra một trường thanh thế to lớn toàn bộ kiếm trùng bên trong trong nháy mắt tiếng gió r í t đạo phảng phất thổi lên một trận gió lốc thân ảnh của hắn tựa như tia chấp s ẹ t qua không khí trong nháy mắt đi vào nghiêm tiểu thanh trước mặt nghiêm tiểu thanh biến sắc hắn có thể cảm giác được một trường này bên trong lẩn chứa lực lượng kinh khủng không dám kinh thường lập tức thi triển ra mình một tuyến thiên kiếm pháp ý đồ ngăn cản trong tay nàng kiếm quang lấp lóe như sóng cả mánh liệt ý đồ đem hình thanh yêu vương công kích hóa giải thành vô hình nhưng mà v anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến nghiêm tiểu thanh thân hình như gặp phải trọng kích cả người như, như đạn ph sắc mặt của nàng trắng bệnh như tờ giấy toàn thân khí tức tán loạn lộn xộn hiển nhiên là đã bị trọng thương khu khu cụ phúc nghiêm tiểu thanh cố gắng nghĩ ngăn chặn thương thế trên người lại chỉ cảm thấy ngược một trận khí huyết quần quận nhịn không được ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi ha ha ha không biết tự lượng sức mình hình thanh yêu vương thấy thế lập tức cười ha hả một cái nho nhỏ tà o b à n g cũng dám ở thanh châu tự xưng làm vương thật sự là thật to gan cái này giao hơn trước hết cho người ghi lại ngươi nghiêm tiểu thanh sắc mặt đỏ lên muốn nói điều gì lại cảm giác cổ họng ngọn ngọn lại là một ngụm máu tươi phun tới nàng đã không cách nào lại nói chuyện chỉ có thể dùng phẫn nộ cùng ánh mắt cựu hận nhìn chằm chằm hình thanh yêu vương phế vật hình thanh yêu vương khinh thường gắt một cái bản tọa vừa rồi chỉ dùng năm thành l ự c đạo không nghĩ tới ngươi liền đã không được hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường phản phất nghiêm tiểu thanh trong mắt hắn chỉ là một cái không đáng giá nhắc tới sâu kiến khu khu khu nghiêm tiểu thanh ho ra mấy ngụm máu tươi về sau rốt cục cảm giác dễ chịu rất nhiều nàng che ngực hơi thở mong manh điện nói không biết trời cao đất rộng chính là ngươi chờ bang chủ của chúng ta trở về ngươi liền sẽ biết cái gì là tàn nhẫn dù cho bản thân bị trọng thương nói chuyện hữ khí vô lực nhưng là nói dọa xưa nay không nhận thua hình thanh yêu vương nghe vậy giận dữ một cái nho nhỏ tào bang ban chủ thế mà cũng có thể uy hiếp được bản tọa xem ra ngươi là thật không biết bản tọa lợi hại nói hình thanh yêu vương thân hình k h ẽ động hướng phía nghiêm tiểu thanh đi đến dự định tự tay giải quyết nàng ngươi muốn làm gì tô văn nguyệt thấy thế lập tức ngăn tại hình thanh yêu vương trước mặt ha ha ha nếu là ma la lão gia hỏa kia trùng sinh có lẽ còn có thể cản một chút bản tọa chỉ bằng ngươi một cái tô văn nguyệt cũng dám ngăn cản bản tọa hình thanh yêu vương cười lạnh nói không để cho mợ vậy trước tiên giữ ngươi tô vãn nguyệt ánh mắt kiên định nhìn xem hình thanh yêu vương ngươi có thể tới thử một chút tốt rất tốt hình thanh yêu vương bị tô vãn nguyệt thái độ chọc giận đã ngươi muốn chết vậy b ả n tọa trước hết tiễn ngươi lên đường nói hình thanh yêu vương một trưởng hướng phía tô vãn nguyệt đánh ra hô tiếng g do rít gạo cuốn phong cuốn lên thổi l ấ t phất kiếm trùng bên trong bụi đất bàn tay của hắn tựa như tia chớp vạch phá không khí trong nháy mắt đi vào tô vãn nguyệt trước mặt tô vãn nguyệt ra sức tụ lên chân khí trong cơ thể thân hình l o i lên tránh thoát một trường này sau đó quay người một kiếm hướng phía hình thanh yêu vương chém quá khứ kiếm khí lăng lâng lệ trong kiếm pháp của nàng linh động hay thay đổi đã sớm đạt đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh ừng hình thanh yêu vương không nghĩ tới tô vãn nguyệt lại dám hoàn thủ hơi s ư n g sờ sau đó vung ra một kích đem trước người kiếm khí đánh tan không biết sống chết ra hỏa tô vãn nguyệt nhiều năm như vậy không thấy không nghĩ tới ngươi lui bước đến lợi hại như vậy hình thanh yêu vương cười lạnh nói ngay tại hình thanh yêu vương dự định đối tô vãn nguyệt hạ sát thủ thời điểm ầm ầm đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến kiếm chủng đại môn rốt c u c được mở ra đột nhiên xuất hiện tiếng nổ lớn giống như sấm xét giữa trời quang trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người đ ắ n người kinh ngạc không thôi, nhao nhao dừng lại trong tay động tác. hướng kiếm trùng bên ngoài nhìn lại trong lúc nhất thời toàn bộ kiếm trùng bên trong bầu không khí trở nên dị thường q u ỷ dị p h ả n phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại tính đến chỉ có thể nghe được mọi người khẩn trương tiếng hít thở cùng tiếng tim đập tứ lại phái đệ tử nhìn xem kiếm trùng bên ngoài trong lòng không khỏi g i ấ y lên một tia trở về từ coi chết hy vọng cơ mở kia chúng ta có phải hay không liền có thể chạy đi rồi bọn hắn tựa hồ đã thấy thoát đi chàng thai nạn này ánh dạng đông trên mặt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ nhưng mà nhưng vào lúc này kiếm trùng bên cửa bên trên xuất hiện một góc đầu lâu to lớn đương tứ đại phái người nhìn thấy kiếm t r ù n g bên ngoài viên kia giữ t ậ n đầu lâu lúc trên mặt vẻ mừng rỡ trong nháy mắt ngưng kết cặp tia tinh hồng con mắt lóe ra t à ác qua mang liếc nhìn một chút kiếm t r ù n g bên trong về sau nếp miệng lên một tia c ư ờ i tản nhận ý hắn q u a y đầu lại hướng bên ngoài kêu to lên mọi người mau đến xem à kiếm t r ù n g đại môn mở ra xem ra là thanh liên giáo đám người kia đắc thủ thanh âm của hắn bén nhọn trói thai tràn đầy t à ác cùng hưng phấn phía ngoài yêu ma nghe được câu này lập tức sôi trào lên đắc thủ sao đại môn đều mở xem ra thiên diện tên kia là thành công vậy thì tốt quá đợi lâu như vậy rốt cục có tin tức tốt mau mau đi xem một chút bén nhọn thanh â m khàn khàn liên tiếp tiếp lấy chính là ồn ào tiếng bước chân tại ở gần ngôi lai、like, phía ngoài yêu ma căn bản không đi mà là một mực tại ôm cây đ ợ i thỏ bọn hắn tựa hồ sớm đã ngờ tới kiếm t r ù n g đại môn sẽ bị mở ra chỉ đợi tứ đại phái người tự chui đầu vào lưới hiểu được điểm này về sau tứ đại phái trong lòng người tuyệt vọng không thôi bọn hắn vốn cho là mình đã thoát đi t r à n g thai nạn này không nghĩ tới lại là lâm vào càng thêm nguy hiểm trong vòng vây song chúng ta bị bao vây một chỉ kiếm các đệ tử sắc mặt tái nhật nói t bọn hắn âm của h nhìn xem kiếm trùng bên ngoài đại môn xuất hiện càng ngày càng nhiều yêu ma trong lòng đã không có chút nào đấu trí chẳng lẽ thật là trời muốn diệt ta sao liền ngay cả đặng tráng vũ bọn người đối mặt tình cảnh này tựa hồ cũng đã nhận bệnh chỉ có thể là phát ra bi thương hò hét phía ngoài yêu ma đại xoài nhóm giống như thủy triều lập tức xông vào kiếm trùng bọn hắn khí thế hùng h ổ mang trên mặt đạt được c ước muốn khoái ý tiêu d u n g phản phất một đám đói bụng thật lâu đàn sói rốt cuộc tìm được con mồi bọn hắn một chút liền nhìn thấy thân hình tào lớn khí tức minh mông hai tôn ma đầu thánh vương cùng yêu vương lập tức ngã đầu liền bái tham kiến thánh vương yêu vương thanh â m của bọn hắn đều nhịm phản phất trải qua nhiều lần tập luyện hai tôn ma đầu m ỉ m cười bọn hắn đưa tay ra hiệu khiến cái này yêu ma đại soái các ngươi làm được phi thường tốt chính là có mưu kế của các ngươi chúng ta mới có thể từ tòa yêu tháp th yêu vương cũng đi theo gật đầu trên mặt lộ r a nụ cười hài lòng không tệ lần này các ngươi lập công lớn bản tọa sẽ hảo hảo khen thưởng các ngươi nghe được hai tôn ma đầu những cái kia yêu ma đại xoáy nhóm lập tức hưng phấn không thôi từng cái trên mặt lộ r a nụ cười dữ t ợ n bọn hắn chờ đợi ngày này đã chờ lâu rồi rốt cục có thể mở mày mở mặt bọn hắn phảng phất đã thấy tứ đại phái đệ tử tại trước mặt bọn hắn run dày trắng cảnh trong lòng tràn đầy khoái ý t ố t hiện tại chúng ta tới nhìn xem còn có ai có thể cứu ngơi nhóm vô sinh thánh vương quay đầu nhìn về phía nghiêm tiểu thanh bọn người trên mặt lộ da trào phúng cùng tr hình thanh thánh vương hai tay ôm ngực một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng cười c h à o phung nói người kia cái gọi là tào bang long vương đâu làm sao không thấy hắn tới cứu các ngươi lời này vừa ra trước đó tại thanh châu bị lý hiến chèn ép đến không ngóc đầu lên được yêu ma đại xoái cùng thanh liên giáo các hộ pháp giống như là tìm được c ậ u m ì n h nhao n h a u bắt đầu t ố khổ đúng vậy a k i a tào bang long vương thật sự là quá ghê tởm một yêu ma đại xoái nói nếu không phải chúng ta dụng kế sách đem hắn điệu hồ lý sơn đoán chừng hôm nay chỉ thấy không đến yêu vương đại nhân không sai tia tào bang long vương xác thực lợi hại hại chúng ta thật nhiều hình đệ tính mệnh một tên k h á c thanh l i ê n giáo hộ pháp phụ hòa nói chúng ta đều muốn cho thánh vương vì bọn họ báo thù rửa hận còn có kia tào bang lý hiến chẳng mấy chốc sẽ trở về đến lúc đó nhất định phải đem hắn tại chỗ chém giết vì huynh đệ đã chết báo thù lại một thanh l i ê n giáo hộ pháp xúc động phẫn nộ nói ồ mà đối diện hai tôn ma đầu nghe đến mấy câu này không khỏi nhìn nhau đ ố i cái này tào bang long vương sinh ra hứng thú nâng hậu bọn hắn trước đó một mực tại tòa yêu tháp bên trong đối với chuyện ngoại giới cũng không phải là rất rõ ràng lúc này nghe được những yêu ma này đại soái cùng hộ pháp nghị luận trong lòng không khỏi đối kia tào bang long vương sinh ra lòng hiệu kỳ các người nói tất cả im miệng cho ta hình thanh yêu vương không tiên nhất quát hiện tại chúng ta đã thoát khốn còn có trước mắt đám giác rời này đã thành chúng ta tù nhân thì sợ gì tạo bang lý hiến hình thanh lão hinh nói không sai bên cạnh vô sinh thánh vương đi theo gật đầu nói những người này thành chúng ta vật trong lòng bàn tay tùy tiện chúng ta xử trí như thế nào nghe đến mấy câu này tứ đại phái đệ tử trong lòng tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn vốn đang trong lòng còn có một tia hy vọng tia t à o bang lý hiến sẽ kịp thời chạy đến cứu bọn họ nhưng là hiện tại xem ra cái này hy vọng đã phi thường mong manh chỉ sợ k i a lý hiến gấp trở về thời điểm kiếm t r ù n g bên trong tứ đại phái người sợ là phải chết sạch làm sao bây giờ chúng ta bây giờ nên làm cái gì có chỉ kiếm các đệ tử mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi trên mặt bọn họ tràn đầy bối rối cùng bất an nhìn về phía tô vãn nguyện bọn người hy vọng có thể đạt được một chút trợ giút cùng ủng hộ còn có thể làm sao liều mạng với bọn hắn cùng lắm thì chính là chết mà thôi nghiêm tiểu thanh một mặt quyết như nói nàng cắn chặt răng nói ra câu nói này nắm chặt trôi kiếm tay nổi gân xanh nàng đã làm tốt không gặp được lý hiến chuẩn bị tâm tư chương tám mươi bảy muốn giết ta chương tám mươi bảy muốn giết ta hai hợp một đại trương chết ha ha ha ha hình thanh yêu vương điên cùng đ i ệ u cười ha hả thanh âm bén nhọn trói thai phảng phất một thanh lợi kiếm đâm vào người màng nhĩ đau nhức tiểu cô nương ngươi cho rằng bản tọa sẽ như vậy tùy tiện liền để ngươi chết đi sao thật sự là quá ngây thơ rồi trên mặt của hắn mang theo tàn nhẫn cùng tạ ác tiểu dung Ta một yêu ma đại soái ư h trào ta phúng nói n hình thanh yêu vương nói không sai chúng ta làm sao có thể tùy tiện để các ngươi chết chứ bên cạnh một thanh liên giáo hộ pháp phụ hòa nói chúng ta muốn để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong trước khi chết c ò n muốn tại tiểu cô nương này trên thân đòi lại một điểm lợi tức hhh đúng đúng đúng nữ hoa hoa này ra miệng thì mềm nhất tuyệt cái khác yêu ma cũng nhao nhao tỏ thái độ mang trên mặt hèn m ọ n cùng tham lam biểu lộ các ngươi tào bang long vương lại như thế nào nếu là hắn d á m đến chúng ta liền để hắn có đến mà không có về một thanh l i ê n giáo hộ pháp lớn tiếng đạo mang trên mặt một tia khinh thường cùng khiêu khích các ngươi những nhân loại này tại chúng ta yêu vương trước mặt chẳng phải là cái gì chờ lấy chịu chết đi lại một yêu ma đại xoái trào phùng nói nghiêm t i ể u thanh phẳng phất như không có nghe được bọn hắn chỉ là suy yếu nói nói đi thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian nói hơn hai câu chờ lấy đi chờ chúng ta bang chủ đến các ngươi liền lại cái gì đều không nói được các ngươi tạo bang bang chủ lý hiến sao ha ha ha hình thanh yêu vương lần nữa cười ha h a ta chờ hắn lâu như vậy chính là đang chờ hắn đến nếu là hắn lại không đến coi như gặp không đến ngươi nhưng mà thoại âm rơi xuống k i ế m chủng ngoài cửa lớn t r u y ề n đến một đạo giọng ôn hòa là ai đang kêu tên của ta nghe được thanh âm này nghiêm tiểu thanh toàn thân kịch ấ n thanh âm này như là một đạo g i n g điện trong nháy mắt chạy khắp toàn thân của nàng trong nội tâm nàng vô cùng kích động nước mắt tại trong hốc mắt đọc oanh kém chút liền muốn đến rơi xuống nàng chăm chú địa cắn môi giới cố gắng khống chế tâm tình của mình mà tô vãn nguyện bọn người nghe được thanh âm này lại là cùng nhau bông lỏng một hơi bọn hắn biết là tào bang lý hiến rốt cuộc kịp thời đổi tới trên mặt của bọn hắn lộ ra biểu tình mừng rỡ kia sống xuất sau hai nạn cảm giác giống như tại trước quỷ môn quan đi một vòng l i ê n ngay cả đặng tráng vũ bực này người thô kệch đều kém chút khắc lên còn tốt còn tốt rốt cục có thể được cứu mà kiếm chủng bên trong yêu ma loạn đảng nghe được thanh â m này lại trở nên khẩn trương lên bọn hắn cùng nhau cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức ngay tại trầm rãi tới gần để bọn hắn cảm thấy bất an cùng sợ hãi là hắn tới không sai chính là người kia thanh â m mà nó làm sao tới nhanh như vậy kia hoàng đại xoáy như thế không chịu nổi kéo lâu một chút đều không được ai đoán chừng cũng là t ậ lực bên cạnh hai tôn ma đầu nghe đến mấy câu này không khỏi nhữ mày lại bên ngoài người tới là ai thế mà để các ngươi sợ hãi thành dạng này h ồ i yêu vương đại nhân bên ngoài người tới chính là là lý hiến có yêu ma âm thanh r u n dạy nói là hắn đến rồi bọn hắn hồi tưởng lại phảng phất cảm nhận được lý hiến ngày xưa bày ra kinh khủng cùng tượng đại trong lòng không lý do địa liền nổi lên từng đợt sợ hãi lý hiến chính là cái tiêu t à o b ă n g long vương sao hình thanh yêu vương ngữ khí lạnh như b ă n g nói không sai chính là hắn có thanh l i ê n giáo hộ phát đáp lúc trước hắn giết chúng ta thật nhiều người chúng ta đều sợ hắn bọn hắn đã từng tham dự qua dương châu thành vây công Tận một ắ t thấy nhìn Hiến qua Lý m quyền đấm cái h hộ h ế t một vị p p nhớ ớ t vị nho à tàu tàn y bang Long Vương n ẫ n cùng cường đại, liền để bọn hắn không nổi lên một điểm lòng kháng cự. Ha ha ha. Vô sinh Thánh Vương ngay vậy, không khỏi cười lên n cự. cười cái đại, để điểm khỏi Ha ha ha! ha ha! h Vô một Một vậy, nhỏ tào bang long vương liền đem các ngươi sợ đến như vậy thật sự là quá mất mặt nói đến bọn hắn năm đó cũng là tung hoành thanh châu vô địch thủ tồn tại như thế nào lại đem lý hiến một tên tiểu bối để vào mắt tại bọn hắn trong nhận thức biết cho rằng một cái nho nhỏ tào bang ban chủ căn bản không đủ e ngại thánh vương không thể chủ quan có một vị yêu ma đại xoái nhắc nhở Cái này, lý hiến xác thực chúng cẩn cái xác thực có có chút hiến lợi hại, phải đối. hiến, tài này thận đứng Đúng đúng này bang năng. à à, vậy vậy lý lý rất ta tàu một ấ y yêu khuyên cái còn có chút thực lực cùng xoái đại đi nói hiến hiếp. ma m ra lo nhủ. Bọn hắn vẫn lắng lý đám phế vật vô dụng hình t h a n h yêu vương nghe được những yêu ma này đại x o á i không khỏi h ừ l ạ n h lên tiếng trên mặt của hắn mang theo một tiên độ khí hiển nhiên đối với những này thủ hạ biểu hiện cảm thấy bất mãn các ngươi đây là dài người khác trí khí d i ệ t uy phong mình chỉ là một cái tào bang ban chủ liền đem các ngươi sợ đến như vậy về sau ra ngoài đừng nói là cùng ta hình thanh yêu vương nữ g khí mười phần nghiêm khắc phản phất là tại dăn d ạ y một đám tiểu h ả i tử thánh vương dạy phải những cái kia yêu ma đại x o á i bị hình thanh yêu vương khiển trách một chầu lập tức từng cái câm như hến không dám nói nữa vô sinh l ã o đệ người ở bên cạnh l ự c t r ậ n để nhóm này phế vật nhìn cho thật kỹ ta lại như thế nào ngược sát cái này t à o bang lý hiến hình thanh yêu vương đối bên người vô sinh thánh vương nói Tốt. vô sinh thánh vương gật đầu cười hai tay chắp sau lưng đứng ở một bên không có ý định xuất thủ hắn đối với hình thanh yêu vương thực lực có cực cao lòng tin cho là hắn có thể đánh bại dễ dàng lý hiến、Hồ. tiếp theo một cái trước mắt hình thanh yêu vương thân ảnh như điện bay ra kiếm trùng tốc độ của hắn nhanh đến mức k i n h người phản p h ấ t một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời t à o bang tiểu nhi để mạng lại kiếm trùng bên ngoài vang lên hình thanh yêu vương tiếng hét lớn a một tiếng nhẹ kêu về sau ngay sau đó vain bên ngoài vang lên một tiếng giống như sét đánh rung trời tiếng nổ lớn chấn động đến kiếm trùng bên trong đám người mảng nhị đau nhức kia là hai người giao thủ phát ra tiếng vang siêu một giây sau một đạo màu xanh đen to lớn thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh bay trở về một tiếng ẩm vang tiếng vang đập ầm ầm ở bên trong trên vách tường t o é lên đẩy trời bụi bặm vừa mới cái thân ảnh kia là nhìn xem có chút quen thuộc không phải là không có khả năng tuyệt đối không có khả năng một đám yêu ma sắc mặt ngốc trệ dối cổ rất nhanh đương bụi bặm t a n hết lộ ra kia lâm vào trong vách tường thân ảnh không phải hình thanh yêu vương còn có thể là ai trời ạ yêu vương hắn chúng yêu ma thấy cảnh này không khỏi trận mắt hốc mồm hoàn toàn không thể tin được hết t h ể trước mắt trong lòng bọn họ vô địch yêu vương thế mà cứ như vậy đơn giản bị một quyền đánh bay đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a cái này kiếm trùng bên trong tất cả mọi người trợn mắt bọn hắn phảng phất đã mất đi năng lực suy tính chỉ là như gỗ sắc mặt ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh một màn này ồ vô sinh thánh vương tại kinh lịch ngắn ngủi sau khi khiếp sợ rất nhanh liền khôi phục lại mang trên mặt mấy phần xem kịch t r e o tức chuyện thú vị phát sinh hắn hiểu rõ hình thanh yêu vương thực lực biết hắn thụ một cách này nhiều lắm là chỉ là một điểm bị thương ngoài ra căn bản không có việc gì nhưng là đối với hình thanh yêu vương bị đánh bay một màn này hắn vẫn là cảm nhận được một tia kinh ngạc và buồn cười hình thanh lao hình ngươi làm sao không cẩn thận như vậy vô sinh thánh vương trêu chồng nói ngươi thế nhưng là thanh châu bảy mươi hai đường yêu ma đứng đầu h làm sao lại ngay trước nhiều như vậy thủ hạ trước mặt bị bên ngoài người đánh bay ra ngoài rồi hư hình thanh yêu vương từ bị đánh bay m ộ n g bức trạng thái khôi phục lại hư l ệ n h một tiếng cũng không đáp lời chỉ là nhìn chằm chằm kiếm trùng ngoài cửa lớn trên mặt của hắn mang theo ba phần tức giận cùng bảy phần mờ mịt h i ệ n nhiên chính hắn đối với b ị lý hiến đánh bay sự tình vẫn như cũ cảm giác được có chút m ộ n g bức đạp, đạp đạp lúc này kiếm trùng bên ngoài chuyên đến chậm chạp mà có tiết tấu tiếng bước chân đánh tại kiếm trùng bên trong trong lòng mọi người bên trên thanh âm này phảng phất có được ma lực hấp dẫn lấy tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía kiếm hai thân ảnh c h ậ m rãi xuất hiện tại kiếm trùng chỗ cửa lớn trong đó một thân ảnh làm cho người chú mục khí chất đặc biệt thân hình thon giải tựa như trích tiền hàng thế chính là lý hiến phía sau hắn đi theo chính là chỉ kiếm các đương đại thủ tịch làng yên vũ tại biết chỉ kiếm các gặp nguy hiểm về sau hai người liền tốc độ cao nhất chạy về chỉ kiếm các xem ra bọn hắn trở về đúng lúc làng yên vũ quét mắt một chút kiếm trùng lập tức nóng vội địa chạy đến tô vãn nguyện bên người lo lắng đ i ệ hỏi sư phó ngươi không sao chứ tô vãn nguyện sắc mặt tái nhật n ư ờ i lớn nói không có chuyện gì làng yên, là yên lòng nàng cẩn thận kiểm tra một phen phát hiện nàng không có thiếu cánh tay c ủ a chân lúc này mới yên tâm không ít mà kiếm trùng bên trong hai vị đại ma đầu lại đối lang yên vũ bọn người nhắm mắt làm ngơ chỉ nhìn chằm chằm cổng lý hiến vô sinh thánh vương mang trên mặt ý cười ngươi chính là tào bang lý hiến chính là tại hạ lý hiến nhàn nhạt đáp lại vô sinh thánh vương trên giới đánh giá hắn một chút cười nói nghe nói hiện tại thanh châu địa giới bên trên ngươi gần nhất d à n h tiếng vợn ư g nhất ta lý hiến mở ra tay nói đều là trên đường bằng hữu cổ động mà thôi không tính là gì hắn gái này phong khinh vân đạm thái độ chọc dận hình thanh thánh vương hắn lạnh lùng nói miệm còn hôi sữa tiểu từ thúi gi Nói xong, h ắ n vừa h h chấm đ thấp tiếng cười về sau vô sinh thánh vương thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa thân thể của hắn phảng phất là bị một cỗ cường đại khí lưu chỗ tràn ngập bắt đầu không ngừng mà bành trướng cơ thể của hắn cũng bắt đầu trở nên càng thêm tráng kiện cùng hữu lực phảng phất là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ vô sinh thánh vương thân thể rất nhanh liền bành trướng đến cao hơn ba mét giống như một cái c ự đại quái vật toàn thân của hắn tản ra khí tức cường đại phảng phất là một đầu từ viễn cổ mà đến hung manh ra á c thú vê anh vê anh vê anh vô sinh thánh vương dẫm lên mặt đất vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang từng bước một hướng lý hiến đi đến hắn mỗi một bước đều tại kiếm chủng sàn nhà cứng rắn bên trên lưu lại mấy tấc sâu dấu chân đây là tại hướng lý hiến thị uy có chút ý tứ nhìn thấy hướng mình đi tới quái vật lý hiến hai mắt tỏa sáng biểu lộ khuôn mặt có chút động tựa hồ hứng thú một giây sau vô sinh thánh vương bàn chân phát lực giống như như địa c h â n chấn động chuyển khắp toàn bộ kiếm trùng trong nháy mắt đem sàn nhà đạp đến vỡ nát theo c ư ớ c bộ của hắn toàn bộ kiếm trùng phảng phất đều đang run dày phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng gầm gừ thanh â m này như là thiên băng địa liệt làm cho tâm thần người chấn động đo lấy cả người hắn thì hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt vượt qua khoảng mười mấy thước đi tới lý hiến trước mặt tốc độ của hắn nhanh chóng để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ thân ảnh của hắn tựa như nhìn thấy một đạo ánh sáng màu đỏ lòe lên một cái rồi biến mất chết đi cho ta vô sinh thánh vương cười gần phát ra gầm lên giận g ữ trên mặt tràn ngập giống như như dạ thu t à n nhẫn cùng điên cuồng hắn cơ to lớn nằm đ ấ m một quyền đánh r a quyền phong gào thét giống như trời long đất nở mang theo hủy diệt hết thể lực lượng hung hăng hướng lý hiến đầu lâu đợt tới một kích này uy lực to lớn đơn giản không cách nào tưởng tượng thậm chí có thể đánh nát một mặt núi vô sinh thánh vương biết được lý hiến thực lực không tầm thường cho nên hắn không còn bảo lưu bất luận cái gì thực lực dự định toàn lực xuất thủ nhất kích tất sát đem lý hiến triệt để phá hủy muốn giết ta kiếm chúng bên trong vang lên lý hiến chấm thấp tự nói âm thanh trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan man phản p h t đã làm tốt ứng đối hết thể chuẩy trong điện quan g hòa thạch lý hiến thể nội nội tức bắt đầu lao nhanh phát ra giang hà trào lên thanh âm cái kia nhìn như gầy yếu thể nội phản phất ngủ xây một tòa vô tận năng lượng nguồn suối tại thời khắc này trong nháy mắt t h ứ c tỉnh hội tụ ra vô hạn lực lượng hắn mỗi một cái tế b à o đều đang hoan hô n h ạ y cỡng phản phất tại vì sắp đến chiến đấu làm phất cờ hò reo ngay sau đó và vang toàn anh, đang tiếng như sấm rền tiếng vang chuyển đến, toàn bộ kiếm chủng đều đang run một sấm kiếm bộ đều dậy. Lý đang không ngừng hướng bốn phía quyết tán những khí tức này hóa thành t ừ n g đ ợ t cuồng phong thổi đến kiếm trùng bên trong đám người cùng yêu ma ngã trái ngã phải đào ránh như thế đ i ể u đây mới là tào bang long vương chân chính thực l ự c sao thật là lợi hại kiếm trùng bên trong đám người thật vất v ả ổn định thân ảnh hướng bên kia ngay tại kiên trì bên trong hai người nhìn lại không khỏi trận mắt hốt mồm giờ này khắc này lý hiến hình dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất thân thể của hắn tại vừa mới một nháy mắt bành trướng khoảng chừng cao hơn hai mét phản p h t là một t o ạ chấn ép yêu ma thiết tháp cặp mắt của h ắ n xích hồng như máu tản ra để cho người ta nhìn mà phát khi phía sau hắn tóc đỏ bay múa phảng phất là từng đạo tia chớp màu đỏ vạch phá bầu trời theo hắn thân thể biến hóa toàn thân của hắn làn da cũng bắt đầu trở nên đen như mực phảng phất là bị liệt hỏa đốt c h á y khét mà trên người hắn từ hai tay đến hai bên trên bờ vai xuất hiện ra giữ t ậ n dao lòng đường vân nhìn qua thần võ phi phảm tấm kia răng múa trào dáng vẻ tựa như là một đầu chân chính dao long dáng lâm thế gian Đây thấy là... Lý Hiến, chẳng lẽ là hàng Hiến, chẳng chỉ thiên thế Nhìn cái vương ráng quốc sao? bộ t ô vãn nguyệt nhìn xem lý hiến biến hóa về sau bộ dáng khiếp sợ không tên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nàng từng nghe nói qua chỉ kiếm các tổ sư gặp được chỉ quốc thiên vương cố sự nhưng là vẫn cho là đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi tại chỉ kiếm các một mực bảo tồn trong ghi chép có quan hệ với vị tổ sư nào lưu lại liên quan tới lúc trước vị kia chỉ quốc thiên vương chân dung t ô vãn nguyệt nhìn qua hình ảnh kia khắc sâu ấn tượng ghi nhớ trong lòng mà lúc này lý hiến tạo hình đơn giản liền cùng bức họa kia giống nhau như lúc nếu như nói nhất định phải tìm ra chút gì khác biệt lời nói đó chính là chính mắt thấy lý h ế n so nhìn chân dung tới càng rung động hắn lúc này biểu hiện ra ngang ngược cùng cảm giác c á t bách đơn giản có thể để cho người bên ngoài sợ vỡ mật đây chính là tào bang long vương chân diện mục sao thật đáng sợ a đặng tráng vũ bọn người hai hùng khiếp vía đ i ệ u nói cái này lý hiến bộ dáng bây giờ nhìn qua so với cái kia yêu mà còn muốn dọa người t ạ phi tinh cũng là một mặt rung động nói thế nhưng là ta thế nào cảm giác hiện tại lý long vương nhìn qua tốt có mị lực tốt có cảm giác an toàn khương liên ngọc che ngực một mặt cảm thẳng nói uy ngươi không phải đâu hiện tại tới nói những này biểu lộ cảm xúc mà thôi không được sao khương liên ngọc trận nhìn bên cạnh hai nam nhân một chút không biết hắn đối với chúng ta là thái độ gì lúc này tạ phi tinh nghĩ lại lo lắng mà hỏi thăm chờ hắn giải quyết xong hai tôn ma đầu có thể hay không tiếp lấy liền giết chúng ta vì sao lại nghĩ như vậy khương liên ngọc không hiểu nói chúng ta cùng hắn không oán không cựu hắn không cần thiết xuống tay với chúng ta người quên vừa mới chúng ta tại chỉ kiếm các bên ngoài sơn môn thời điểm cùng hắn cãi nhau nghệ xong ta quên chuyện như thế vậy làm sao bây giờ đừng nóng vội trước xem tình huống một chút lại nói hình thanh yêu vương nhìn xem lý hiến trên thân xuất hiện g a o lòng đường vần trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi k i a giữ t ậ n dao long p h ả n g phất tùy thời đều có thể từ lý hiến trên thân mẹ ra đem mình bóp chết tại trong lòng bàn tay cái này xóa sợ hãi lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy trong lòng của hắn là lạ thường phẫn nộ mà nó coi là văn đầu tàn long liền có thể muốn làm long vương rồi hình t h a n h yêu vương trong lòng giận dữ h ế t trong lòng của hắn sợ hãi đốt lên hắn làm yêu vương tự tôn giống như một đám lửa hừng hực trong n g á y mắt đốt lên toàn thân của hắn hắn không thể chịu được được, hắn thân là bảy mươi hai đường yêu vương thống linh thanh châu vô số yêu quái nắm giữ lấy lực lượng cường đại nhưng mà trước mắt cái này nhân loại lại làm cho hắn cảm nhận được một hắn không cho phép có người uy hiếp được địa vị của hắn càng không cho phép có người khiêu chiến quyền lụy của hắn sau một lát hình thanh yêu vương nhìn thấy bên kia chiến đấu r i n g co không xong còn chưa kết thúc hắn hướng về phía bên kia quát to lên vô sinh lao đệ ngươi được hay không à không được đổi lao ca t a đến thanh âm của hắn tại kiếm trùng bên trong quanh quẩn làm cho tất cả mọi người đều nghe được hắn kiếm trùng bên cửa bên trên ngay tại rằng c o co hai người nghe nói như thế lý hiến hé miệng c ư ờ i cần nói huynh đệ ngươi cha hỏi ngươi đâu ngươi tại sao không nói chuyện trên mặt của hắn tràn đầy nhói cùng khiêu khích phảng phất như hắn hiện tại còn có dư lực mà đối diện vô sinh thánh vương thì là sắc mặt bò bừng cổ của hắn giống như là là bị một con bàn tay vô hình n ắ m t h ậ t chặt không thể thở nổi tại lý hiến kêu một làn sóng lại một làn sóng nội tức xâm nhập phía dưới hắn đau khổ kiên trì không để cho mình nát xuống hắn vốn cho là mình đã coi như là đánh giá cao lý hiến thực lực lại không nghĩ rằng kẻ trước mắt này thực lực so với mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ hắn nội tức như là giang hà sôi t r à o mánh liệt phảng phất vô cùng vô tận và nó tiểu t ử này làm sao lại mạnh như vậy vô sinh thánh vương ở trong lòng gấm t é t mắt thấy không đấu lại lý hiến vô sinh thánh vương không muốn còn như vậy chiến đấu xuống dưới hắn phồng lên nội t ứ c phát ra một lần cuối cùng v á chạm vê anh kiếm trùng bên trong lần nữa t r u y ề n đến một tiếng vang thật lớn phản phất là thiên băng địa liệt chấn động đến toàn bộ kiếm trùng đều lắc lư cho bụi c ù n g đá vụn không ngừng mà từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống phản phất là một trận cỡ nhỏ địa chấn lý hiến cùng vô sinh thánh vương có thể tách ra vô sinh thánh vương thở hồng hộc nhìn qua có vẻ hơi mọi m ệ n h mà lý hiến lại là thần sắc như thường không có bao nhiêu vấn đề ai cao ai thấp liếc qua thấy ngay tô vã nguyệt ngẩng đầu nhìn kiếm trùng bên trên không ngừng đụi bấm rơi xuống lo lắng nàng biết dạng này tiếp tục bị tàn phá xuống、dưới. chỉ kiếm các kiếm trùng lại kiên cố cũng chịu không được bao lâu a hình thanh yêu vương đi lên trước đi vào vô sinh thánh vương bên người hắn hỏi thế nào vô sinh lao đệ thử qua sao cái này lý hiến thực lực như thế nào trong giọng nói của hắn có mấy phần chế nhạo cùng trêu chọc tựa như là vừa vặn vô sinh trêu chọc mình lúc đồng dạng vô sinh thánh vương chỉ coi là không nghe thấy hô hắn hít thở sâu một hơi về sau vinh phục lại thể nội bước lên khí tức đợi thể nội khí tức bình ổn vô sinh thánh vương mới như có điều suy nghĩ nói ra tuổi con trẻ là có chút bản sự chắc không được có thể tại thanh châu hô phong hoa vũ ép tới thủ hạ của chúng ta không ngóc đầu lên được、Hừ. nhưng mà hình thanh yêu vương lại là căn bản không thèm chịu nể mặt mũi nếu không phải là bị ma la k i a lão lửa chọc chấn áp nhiều năm như vậy không có khôi phục lại năm đó toàn thịnh thời kỳ tiểu gia hỏa này ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn nói lên cái này vô sinh thánh vương lập tức thần sắc khẽ động hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tô văn n g u y ệ t lại nhìn một chút ngay tại chữa thương nghiêm tiểu thanh cùng co đầu rút cổ ở một bên tứ đại phái đệ tử mở miệng nói ra cái này kiếm trùng bên trong huyết thực không ít người đại khái có thể ăn no nê đợi ngươi tu vi khôi phục lại chém giết cái này lý hiến cũng không mượn ngay vậy hình thanh yêu vương hai mắt tỏa、sáng. hắn liếm môi một cái lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn ý kiến hay nói xong hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nãy giờ không nói gì yên lặng liếm lắp vết thương nghiêm tiểu thanh l i ê n từ tiểu cô nương này bắt đầu hình thanh yêu vương chỉ vào nghiêm tiểu thanh nói trước hết g i ế t lý hiến người bên cạnh để hắn nổi giận để hắn trong lòng đại loạn Tốt. vô sinh thánh vương gật đầu tiếp lấy miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra hai chữ động thủ b ạ n h thân hình của bọn hắn hóa thành như chấp giận biến mất trong nháy mắt tại m ư ơ n chỗ vô sinh thánh vương công hướng lý hiến ngăn chặn hắn cứu người bộ pháp mà hình thanh yêu vương thì là trực tiếp thẳng hướng nghiêm tiểu thanh, phải nhất kích tất ha ha ha cảm thụ thống khổ đi lý hiến hình thanh yêu vương miệng bên trong phát r a bén nhọn kinh khủng tiếng cười thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nghiêm tiểu thành một bàn tay cực kỳ lớn hướng đỉnh đầu của nàng hung hăng vỗ xuống lý hiến nhìn xem chia binh hai đường hai tôn ma đầu trong ánh mắt hiện lên một vòng đùa cợt nhàm chán cho xiếc một giây sau thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ cái gì vô sinh thánh vương thấy cảnh này trong lòng khiếp sợ không thôi tiểu từ này tốc độ làm sao nhanh như vậy ta đều thấy không rõ hắn động tác cơ hồ là phản xạ có điều kiện nương tựa theo trực giác vô sinh thánh vương cưỡng ép sắt ngừng bước chân trở lại xem xét. quả nhiên kia lý hiến đã tại trong điện quan g hòa thạch ngăn tại nghiêm tiểu thanh trước người lý hiến thân ảnh biến mất cùng xuất hiện tốc độ cơ hồ siêu việt vô sinh thánh vương cảm giác p h m vi hắn chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo tàn ảnh hiện lên sau đó lý hiến liền đã xuất hiện ở hắn không tưởng tượng được địa phương loại tốc độ này đơn giản tựa như là thuấn gian di động làm cho không người nào có thể bắt giữ không cách nào dự đoán vô sinh thánh vương trong lòng khiếp sợ không thôi hắn cảm giác mình phản phất tại đối mặt một cái hoàn toàn không thể không quái vật tốc độ của hắn cùng lực phản ứng đều đã đạt đến một cái trình độ kinh người vô sinh thánh vương không biết lý hiến là như thế nào làm được nhưng h ắ n biết mình nhất định phải một lần nữa ước định đối thủ này thực lực cùng tính uy hiếp nghiêm tiểu thanh cảm thụ là trực tiếp nhất tại hình thanh yêu vương bàn tay sắp đập tới đầu mình thời điểm kia giống như cồn phong bạo vũ lực lượng tiểu cô nương cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách phản phất toàn bộ thân thể đều bị trói lại căn bản là không có cách né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia tại trước mắt mình chậm rãi phóng đại tại một sát na kia nghiêm tiểu thanh thậm chí ngửi được mùi vị của tử vong nhưng mà ngay lúc này n g h i tiểu thanh thấy hoa mắt một thân ảnh đã tại trong nháy mắt trực tiếp ngăn tại trước mặt mình lý hiến thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hình thanh yêu vương công kích phía trước sắc mặt của hắn như thường phản phất đối với hình thanh yêu vương công kích sớm có đ o á n trước hắn vươn tay nhẹ nhõm ngăn lại hình thanh yêu vương một trường này làm sao tuổi đã cao còn cùng ta loại này cho vặt lý hiến cười gần nói ngươi thế mà hình thanh yêu vương vô cùng ngạc nhiên không nghĩ tới lý hiến phản ứng nhanh như vậy không chỉ có không có bị vô sinh thánh vương ngăn lại còn thuận lợi ngăn lại mình một trường này trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị phản phất không thể tin được sự thật trước mắt con người của ta bình sinh ghét nhất người khác cùng ta chơi loại này lòng dạ hỏi lý hiến â m ấm nói trong ánh mắt của hắn lóe ra hàn quang phản phất là một đầu g i ã thu hung m o n h đang ngó chừng con mồi của mình nói xong trong cơ thể hắn chân khí bộc phát phát ra núi kêu b i ể n gầm tiếng oanh minh không thể địch nổi lực lượng tại bộc phát trước đoạn ngươi một tay lý hiến nói một bên tay thật chặt nắm lấy hình thanh yêu vương bàn tay không thả một bên khác tay dựng thẳng lên đón lấy thẳng tắp đánh xuống ngươi dám hình thanh yêu vương bị lý hiến giật này mình hắn không nghĩ tới cái này nhân loại c ư nhiên như thế quả quyết cùng tàn nhẫn nhưng mà lý hiến có gì không dám bàn tay của hắn nổi lên quanh quần lấy kiềm khí hàn quang lập lọe giống như một thanh sắc bèn kiếm trong nháy mắt chém xuống không có chút nào cản trở dứt khoát liền đem hình thanh yêu vương một bên cánh tay chém thành hai đoạn a hình thanh yêu vương cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kịch liệt đau n h ấ t hắn phát ra một tiếng thê lương kêu gọi cánh tay của hắn phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt x é rách mặt cắt máu tươi phun ra ngoài thân thể của hắn phảng phất đã mất đi trèo trống che cánh tay của mình vết thương lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình hắn xác mặt trắng bệch như tờ giấy túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. h ắ n chính không thể tin được cánh tay thế mà bị lý hiến dễ dàng như thế chặt đứt ha ha ha lý hiến tiện tay liền đem trong tay một đoạn tay cột vứt trên mặt đất lạnh nhạt nói đây coi là cái gì chờ một hồi ta sẽ còn giết chết ngươi kiếm chúng bên trong yêu mà cùng nhân loại võ giả đều há to mồm s ắ c mặt ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh một màn này trời ạ t i u t à o bang long vương thế mà nhẹ n h õ m chặt đứt hình thanh yêu vương cánh tay hương liên ngọc la thất thanh đơn giản không thể tin cái này sao có thể hình thanh yêu vương năm đó thế nhưng là bên trên nhất phẩm cường giả tuyệt định a đặng tráng vũ há to mồm phát sinh trước mắt hết thảy cơ hội là lật đổ hắn gì vãng nhận biết lý hiến thực lực cũng quá kinh khủng đi hắn đến cùng là thế nào làm được khó trách ngoại giới nghe đồn hắn là thanh châu thứ nhất thực lực như vậy xác thực hoàn toàn xứng đáng để cho người ta bội phụ tạ phi tinh than thở nói kiếm t r ù n g bên trong võ giả nghị luận ở mỹ bọn hắn đều bị lý hiến thực lực làm t r ấ n kinh mà bọn hắn trừ khiếp sợ ra càng nhiều hơn chính là hư vấn bởi vì lý hiến thực lực càng mạnh bọn hắn liền có càng lớn sát xuất còn sống rời đi chỉ kiếm cắt ha, ha vị này tạo bang long vương thực lực thật sự là quá mạnh thế mà nhẹ nhàng như vậy chặt đứt hình thanh yêu vương một cánh tay thật sự là quáng yêu không sai có vị này tuyệt đỉnh cao t h ủ tại chúng ta liền có chủ tâm cốt rốt cuộc không cần sợ hãi những cái kia yêu ma cùng loạt đảng quá tốt rồi thực lực của hắn càng mạnh chúng ta liền càng có cơ hội còn sống rời đi chỉ kiếm c á t đúng vậy à nhìn xem thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào thật sự là hạ giận chúng ta đều không kịp chờ đợi muốn đi lên cùng những cái kia yêu ma đến bên trên một r h ợ vậy được ngươi đến ta không ngăn cả ngươi lao ca thuận miệng nói một chút mà thôi không cần coi là thật ta mà đổi thành một bên lúc này yêu ma cùng thanh niên giáo giao chúng lại là run lẩy bẫy cái này tạo bang lý hiến thực lực quá mạnh ngay cả yêu vương cũng không là đối thủ hắn làm sao có thể mạnh đến mức như thế không hợp t h ó i thường tốc độ kia cùng lực lượng là cảnh giới này có thể làm được sao cái này nhân loại thật sự là thật là đáng sợ hắn mới bao nhiêu lớn liền có thực lực này rồi lý hiến hôm nay phải chết và không về sau thanh châu không có chúng ta dung tân h chỗ lợi hại như vậy hắn chết như thế nào liên thủ đi không sai chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể chiến thắng hắn nếu không chúng ta đều sẽ bị hắn từng cái đánh bại các yêu ma nghị luận ở mỹ bọn hắn đều bị lý hiến thực lực làm trấn kinh lúc này t h a ngay sau đó hắn chỗ cụt tay liền hiện ra một đoàn hào quang màu xanh lục quang mang kia dần dần sáng tỏ tại quang mang bên trong không ngừng có mầm thịt nổi lên chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa hình thanh yêu vương gãy mất cánh tay liền bắt đầu một lần nữa mọc ra tân sinh mọc ra cánh tay cùng lúc đầu cánh tay giống nhau như lúc thậm chí ngay cả trên da hoa văn đều cùng lúc đầu giống nhau như lúc cái này kinh người năng lực tái sinh để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó kinh t h á n không thôi đây là hình thanh yêu vương bộ tộc này thiên phú chỉ bất quá thiên phú bản nguyên mạnh hơn cũng không phải bất tử c h i thân đối mặt cường địch như thế bản nguyên c h i lực hao hết thời điểm đó chính là tử kỷ của hắn hình thanh lão hình cái này lý hiến có chút lợi hại so năm đó kia mà là con lựa chọc đều mạnh hơn xem ra chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó hắn vô sinh thánh vương vẻ mặt nghiêm túc nói hình thanh yêu vương nhẹ gật đầu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn t ố t không có vấn đề tốc độ của hắn cùng lực lượng đều vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta cẩn thận ứng đối vô sinh thánh vương nhắc nhở yên tâm không có một chút lần hình thanh yêu vương lạnh lùng nói hắn biết đây là đối phương đang nhắc nhở mình đừng lại bị chém đứt mặt khác cánh tay vậy chúng ta ngay tại vòng tiếp theo trong công kích đồng loạt ra tay cần phải đem hắn chém giết tại chỗ vô sinh thánh vương nói hình thanh yêu vương nhẹ gật đầu không nói gì ngay trước nhiều người như vậy bị đoạn một tay vũ n h nhất định phải dùng máu tươi cùng sinh mệnh đến h o ạ lại lúc này c h ỉ kiếm các bên trong bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương mỗi người đều nín hơi mà đối đại chờ đợi lấy chiến đấu kế tiếp chương 89. h i ệ n tại ta cũng là bên trên n h ấ t phẩm chương 89. h i ệ n tại ta cũng là bên trên n h ấ t phẩm hai hợp một đại trương cảm nhận được đối diện hai người đối với mình nhìn c h ầ m g c h ẳ n lý hiến lại là không để ý chút nào nói xem ra các ngươi học thông minh là dự định liên thủ rồi hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương đều không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn c h ầ m g c h ẳ n lý hiến tại m ờ tối chị kiếm các bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên hừ hừ hừ lý hiến phát ra trầm thấp tiếng cười cặp mắt của hắn lóe ra sao trời kiên định quan g mang đón lấy hắn giang hai tay ra trong n é y mắt một cô cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra phát ra núi kêu biển gầm thanh âm sau lưng của hắn màu xám đen sương mù quần quận mà ra hóa thành một đầu chằn trọc xê dịch dao l o n g bộ dáng cái này dao l o n g toàn thân tản ra khí tức kinh khủng dương nanh m u a n v ố t nhắm người mà phệ được không n g vũ hắn toàn lực bạo phát đi ra khí tức giống như mây đen ngập đầu ép tới mọi người tại đây kem chút không thờ nổi tới đi hắn vươn tay ngoắc ngón tay đối mặt dạng này khiêu khích hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương lập tức lên giết hắn chiến đấu chân chính trong nháy mắt này khai hỏa rầm rầm rầm theo chiến đấu tiến hành vị này tuyệt đỉnh cao thủ thân hành hóa thành ba đạo lưu quang tại chi kiếm các bên trong di chuyển nhanh chóng để cho người ta hoa mắt không kịp nhìn thực lực thấp một điểm võ giả căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn chỉ nghe được bên thai không ngừng chuyển đến ba vị tuyệt đỉnh cao thủ đối với anh âm thanh quá mạnh quá mạnh không được lỗ thai của ta muốn phế c h ạ y mau thừa dịp bọn hắn không để ý tới chúng ta mau chóng rời đi kiếm chủng tô vãn nguyệt nghe kiếm trùng bên trên truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm vội vàng nhắc nhở mọi người nhanh lên rời đi À đúng đúng đúng thừa dịp hiện tại đi nhanh lên đặc tráng vũ bọn người như ở trong ngậu mới tỉnh vội vàng hô bằng dẫn bạn địa mọi người cùng nhau lộn nhào địa chạy ra kiếm trùng mau mau chúng ta cũng đi trận chiến đấu này không phải chúng ta có thể l ẫ n vào cháy mau một bên khác yêu ma đại soái cùng thanh l i ê n giáo hộ pháp thấy cảnh này vội vàng đuổi theo bước tiến của bọn hắn cùng một chỗ chạy ra kiếm trùng ha ha ha ha thống khoái thống khoái đợi vướng bận người đi sạch sẽ về sau lý hiến rốt cục có thể bông tay bông chân hắn hé miệng phát ra từng đợt tiếng cười to côn u vọng vô sinh lão đệ xuất toàn lực đánh chết hắn hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương giận không kèm được nhao nhao nâng lên lực lượng toàn thân đánh phía lý hiến ba vị tuyệt đỉnh cao thủ nội tức phồng lên ở giữa phát ra sóng biển trào lên thanh âm phản phất là một cỗ sôi trào mánh liệt lực lượng đang không ngừng va chạm quyền cước tương giao ở giữa vang lên tiếng sấm nổ thanh âm phản phất là từng đạo kinh thiên thích lịch đang không ngừng nổ tung bọn hắn chiến đấu lực phá hoại kinh người có thể nói là đất dùng núi chuyển bọn hắn mỗi một lần giao thủ đều có thể dẫn phát m á n h liệt khí lưu ba động đem chung quanh vật phẩm c u ố n bay quyền cước của bọn hắn tăng theo cấp số cộng thời điểm phát ra lực lượng dư ba chấn động ở giữa phản phất có thể đem toàn bộ chỉ kiếm các bên trên sơn phong chấn động mấy chục cái hiệp về sau chiến đấu đạt tới gây cấn giai đoạn ba vị tuyệt đỉnh cao thủ cơ hồ đều rét đỏ cả mắt lấy hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương toàn lực ứng phó thừa dịp lý hiến tại không để ý tới thời khắc cùng nhau một quyền đánh vào trên ngực hắn một cách này chính là bọn hắn toàn lực ứng phó ý đồ nhất cử đánh bại lý hiến hừ hừ nhưng mà lý hiến thực lực cùng tốc độ phản ứng đều vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn thừa dịp đối phương công kích bất lực trở tay thời khắc lý hiến trên hai tay hiện ra huyết hồng đường vân p h ả n phất tại vỗ cánh gầm thét lớn t i ê n long xích dương tâm kinh long uy lý hiến xong quyền t ế xuất không thể địch nổi lực lượng đem hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương đồng thời đánh chúng lý hiến đây là lựa chọn lấy thương đổi thương phương thức cho hai vị này tuyệt đỉnh cao thủ trả hết một cái ầm ầm ba đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài nặng nghề mà đâm vào kiếm trùng trên vách tường tòa này danh sưng vững như thành đồng kiếm trùng rốt c u c không chịu nổi gánh nặng bị cái ngay sau đó một trận kinh thiên động địa tiếng vang chuyển đến kiếm chủng bốn vách tường trong nháy mắt sụp đổ hóa thành một vùng phế tích vô số đá vụn cùng gạch ngói vụn v a n g tư phía hóa thành như đạn pháo bay vụn hướng chung quanh võ giả cùng các yêu ma hỏng đây là hướng ta tới hoa kháo làm sao trốn ra ngoài mặt sẽ còn bị tác động đến ôi đau chết ta rồi vừa chạy ra kiếm chủng võ giả cùng các yêu ma bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động bọn hắn ngao nhau tránh né lấy v a n g tư phía đá vụn cùng gạch n ó i vụn một chút không tránh kịp võ giả cùng thanh liên giáo chúng bị đập chúng che lấy đầu của mình cùng thân thể thống khổ ngã trên mặt đất kêu khó lúc này toàn bộ kiếm trùng đã bị phá hủy chỉ còn lại một vùng phế tích vẩy r a màu tươi lan lộn thân thể lóe sáng nội tức quang mang đan vào một chỗ tạo thành một bức đầy dây thương di thê lương hình tượng xong toàn xong kiếm trùng hủy trên tay ta tô vãn nguyệt vô lực quỳ trên mặt đất khóc không ra nước mắt mà nhìn xem một màn này động tính này cũng quá lớn chi kiếm các kiếm trùng cũng bị mất kết quả thế nào không biết sắp trời đã tối tia sáng không tốt không nhìn thấy tia ba vị cao thủ không bị tổn thương đám người lẫn mất xa xa thò đầu ra nhìn địa hướng trong chiến trường nhìn lại sau một lát hết thể đều kết thúc che chắn tầm mắt cho b ụ i tiêu tán về sau chiến trường kiếm trùng đã hóa thành một vùng phế tích ba đạo cao lớn hùng tráng thân ảnh đứng sừng sững ở trong chiến trường ở giữa hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương thân thể đều đã nhận lấy không nhỏ trọng thương bọn hắn thở hồng h ụ c sắc mặt tái nhợt h i ệ n nhiên vừa mới giao thủ đối bọn hắn tới nói đúng là rất lớn phụ tải y di phục của bọn hắn rách tung t u e trên thân hiện đầy vết thương cùng vết máu nhìn mười phần thảm liệt mà lý hiến cũng không chịu nổi khoe miệng của hắn treo một vết máu sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt hiển nhiên vừa mới kia ngạnh sinh bị thương hại làm hắ nhưng hắn y nguyên đứng ở nơi đó khí tức bình ổn phán phất một tòa không thể lay động sân phong hừ hừ hừ lý hiến hai tay ôm ngực nghiêng đầu phát ra trầm thấp mà tìm giữ t ậ n tiếng cười có thể rất không tệ hai người các ngươi lão gia hỏa có thể đem ta bước đến loại tình trạng này ta thừa nhận các ngươi quả thật có chút thực lực ha ha ha nghe vậy hình thanh yêu vương cười lạnh nói giả trang cái gì nhìn dáng vẻ của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu vô sinh thánh vương nói tiếp tuổi con nhỏ lại như thế không coi ai ra gì ta thừa nhận ngươi triệt lộ ra thực lực xác thực làm chúng ta rất kinh ngạc nhưng là cũng dừng ở đây rồi lý hiến như g i ê đầu một mặt vô tội hỏi tự tin của các ngươi là nơi nào tới ha ha ha ha vô c h i hai tôn đại ma đầu cùng một chỗ cười ha hả trong tiếng cười tràn đầy tự tin cũng bởi vì chúng ta là bên trên nhất phẩm tu vi khôi phục năng lực nhanh hơn ngươi không chỉ một lần tiếp lấy tại mọi người nhìn chăm chú hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương hiện ra bọn hắn bên trên nhất phẩm tu vi cảnh giới chỉ gặp bọn họ quanh thân chân khí l a n lộn như là sóng biển sôi trào máy liệt bọn hắn hé miệng toàn thân lô chân lông mở ra phun ra nuốt vào lấy chỉ kiếm cắt trên ngọn núi hải lượng linh khí hô hô hô đại lượng linh khí thiếu thốn k Ha i i ế n mảnh không cho g n này p ha á t r k i n ha khủng tiếng giít đối với người khác nghe tới, Phản phất tiếng người toàn bộ thiên giít tới đối với đem đ bộ trong cơ thể của bọn hắn. Ha, ha, ha, ha nhìn thấy không lý hiến tiểu nhi đây chính là bên trên nhất phẩm thực lực người coi như mạnh hơn cũng chỉ không trải qua nhị phẩm mặc dù ta không biết người tu tập công pháp gì có thể đem lục thân luyện đến mạnh mẽ như vậy tình trạng nhưng là người cuối cùng chỉ là một cái bên trên nhị phẩm tu vi mà thôi ha ha ha nói nhiều vô ích hôm nay huynh đệ chúng ta tất sát người lý hiến hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương phát ra tiếng cười càn rỡ theo thời gian trôi qua hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương tu vi dần dần khôi phục k h í tức của bọn hắn càng ngày càng tương đại phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt điện tứ đại phái người ngay vậy không khỏi quá sợ hãi làm sao bây giờ tiếp tục như vậy lý bang chủ nhưng làm u ố n t h u a a ngươi hỏi ta ta làm sao biết muốn vượt qua một cảnh giới vẫn là từ bên trên nhị phẩm đến bên trên nhất phẩm dạng này đại cảnh giới không thể nào là chuyện một sớm một chiều trừ phi được trời ưu hái tích lũy cùng khoang cổ thức kim thiên phú tu luyện song vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào nếu không thừa dị bọn hắn không có chú ý tới chúng ta tranh thủ thời gian chạy、à? chạy thiên hạ chi lớn chạy nhất thời chạy một thế sao cái này cũng không được vậy cũng không được kia rốt cuộc nên làm cái gì nhưng mà ngay tại hai tôn ma đầu tràn đầy tự tin cùng tứ đại phái người lo nghĩ bất an thời điểm lý hiến lại là đột nhiên cười ra tiếng úc chỉ là bên trên nhất phẩm mà thôi nha chỉ cần ta nghĩ tùy thời đều có thể cái gì hai tôn ma đầu trận to trong mắt phản phất như nghe được thiên phương dạ đàm đông nhiên lý hiến thân hình k h ẽ động trong n g á y mắt xuất hiện tại một yêu ma đại soái sau lưng hắn xuể bàn tay ra đông nhiên đập vào hình thanh yêu vương trên lưng khẽ quát một tiếng huyền minh thôn tính đại pháp. không vị này yêu ma đại x o á i phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau vẹn vẹn một cái hô hấp về sau toàn thân hắn tinh huyết trong nháy mắt bị lý hiến hút phù phù một đầu yêu ma đại x o á i cứ như vậy bị lý hiến hút thành một bộ thầy k h ô loại cảm giác này thật là mỹ d i ệ u lý hiến vặn vẹo cổ trên mặt lộ r a q u ỷ dị làm người ta sợ h ã i tiểu dung toàn thân cao thấp huyết dịch sôi trào kinh khủng bàng bạc lực lượng ở trên người hắn quần quận hội tụ ừm còn thiếu một chút lý hiến kia xích hồng đôi mắt nhất chuyển để mắt tới cách đó không xa thanh liên giáo thiên diện hộ pháp người này tu vi cũng không tệ lắm xử lý hắn lý hiến liền có thể thuận lợi đến bên trên n h ấ t phẩm ta tạo để mắt tới ta rồi thiên diện hộ pháp thấy thế không khỏi kinh hãi co cẳng liền muốn chạy trốn nhưng là đã quá muộn hhh muốn chạy lý hiến phát ra một tiếng n h a răng cười thân hình như điện trong điện quan g h ỏ a thạch liền xuất hiện tại thiên diện hộ pháp trước mặt c u n g ta hỏa làm một thể đi t r â m thấp làm người ta sợ h ã i thanh nhầm vang lên tại mảnh này trong đêm tối chuyến đi để cho người ta dùng mình không thánh vương cứu ta thiên diện hộ pháp bị lý hiến bắt lấy trong lòng một mảnh lãnh bớt không k h i sợ hai quát to lên nhưng mà Hết thẻ không còn kịp rồi. Đồng dạng thủ pháp, thiên diện hộ pháp cũng gặp đồng dạng vận mệnh. Phúc. đều đã Đồng đồng kịp còn dạng diện cũng dạng vận gặp rồi. lại một bộ thây khô ngã trên mặt đất toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng một vị yêu ma đại soái cùng một vị thanh liên giáo hộ pháp liền đã ngã trên mặt đất máu tươi của bọn hắn bị lý hiến hút đến sạch sẽ tất cả mọi người ở đây tất cả đều há to mồm tràn đầy c h ấ n kinh cùng sợ hãi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế mà quỷ dị công pháp giống như á quỷ hốt tinh huyết từ đó cũng trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên hừ hừ, hừ. hiện tại lục thể của ta tích lũy Đã. đầy ã đ đủ đêm tối như ác ma thân ảnh phát ra trầm thấp nhỉ non âm thanh độ thuần thục hệ thống cho ta thêm điểm trong lòng của hắn phát ra gầm lên giận dữ đ ò lấy một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bộc phát như núi hô hải khiếu đập vào mặt kia không thể địch nổi cảm giác các bách như mây đen ép thành đặt ở ở đây trái tim của mỗi người bên trên đạo thân ảnh này là như thế bàng bạc vĩ n g ạ khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng đều lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a hiện tại ta cũng là bên trên nhất phẩm lý hiến bỗng nhiên nắm chặt nằm đấm phát ra âm bạo tiếng sấm mạnh lên sau lý hiến khí thế như hồng trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin cùng bà khí phản phất thiên hạ này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn kinh khủng thật quá kinh khủng đây chính là thanh châu đệ nhất hàm kim lượng sao thật sự là quá mạnh quá mạnh thế mà thật sự có người có thể tại trong nháy mắt vượt qua một cái đại cảnh giới cái này mẹ nó còn là người sao ô ô ô, từ nay về sau ta chính là lý bang chủ liêm chó hương liên ngọc mắt nổi đom đóm đ i ệ u nói hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương lại là cả một cái trận tròn mắt cái này làm sao có thể cái này lý hiến thật đáng sợ s、so、a năm đó ma la còn muốn đáng sợ bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến cái này địa vị tại bọn hắn hiện tại trong nhận thức bọn họ hai vị mặc dù cũng là bên trên nhất phẩm cường giả nhưng ở lúc này lý hiến trước mặt bọn hắn liền như là hai con nhỏ yếu con kiến t ố t chuyện đêm nay nên làm chấm dứt lý hiến thấp giọng tự nói một câu đ o lấy thân hình của hắn khẽ động vạch phá phía trên ngọn núi này h ắ cám trong nháy mắt đi vào hình thanh yêu vương trước mặt cái gì người hình thanh yêu vương chỉ cảm thấy tê cả ra đầu hắn chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt lý hiến đã đi tới trước mặt hắn tốc độ này quả thực là quỷ thần khó lường hô lý hiến một trưởng gỗ ra mang theo c u ầ n bạo vô biên khí thế cùng lực lượng trực tiếp đánh vào hình thanh yêu vương trên thân ba một tiếng v a n giòn hình thanh yêu vương nửa người ngay tiếp theo nửa bên đầu đều bị đánh không có tôn này ma đầu mặc dù cũng là bên trên nhất phẩm cừng giả nhưng ở lúc này lý hiến trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ yếu ớt liền cùng một trang giấy đồng dạng bên trên nhất phẩm cao thủ ở giữa cũng có khoảng cách a g ư ờ i còn lại nửa bên thân thể hình thanh yêu vương phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng ầm vang tiếng vang nện vào kia kiếm trùng phế tích bên trong hừ hừ quá yếu lý hiến nhẹ nhàng tự nói một câu về sau ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vô sinh thánh vương chán bị tia mắt kia nhìn chăm chú về sau vô sinh thánh vương toàn thân như có dòng điện lướt qua vốn đang ở vào nhìn thấy đồng bạn bị đánh cái nửa chết nửa sống chấn kinh trạng thái lập tức lấy lại tinh thần vừa định có phản ứng sau lưng lại truyền đến một tiếng trầm thấp mà khàn khàn tiếng cười bằng hữu người thất thần a chương chín mươi x é xác chương chín mươi x é xác hai hợp một đại trương là lý hiến ngay tại vô sinh thánh vương ngây người trong n h á mắt vị này tuyệt đỉnh cao thủ đã đi tới phía sau hắn thế mà nhanh như vậy vô sinh thánh vương đang muốn phát lực chạy trốn lại vì lúc đã m u ộ n một đôi c h e kín lân phiến cự thủ đ ỗ n g nhiên bắt hắn lại hai bên bả vai cái kia hai tay bên trên chuyển đến to lớn vô song lực lượng khiến vô sinh thánh vương vị này đã từng tung hoành t h à n h châu đại m a đầu thế mà không cách nào động đậy mảy may n g ư ơ i làm sao có thể n g ư ơ i rõ ràng vừa mới đột phá đến bên trên nhất phẩm làm sao có thể mạnh như vậy vô sinh thánh vương trong lòng sợ hai đan sen chân khí trong cơ thể điền cuồng vật chuyển phát ra ầm ầm tiếng vang nhưng như c ũ không cách nào tránh thoát lý hiến trói buộc giữa hai bên lực lượng t r a n lệch giống như hải nhi cùng như người khổng lồ hừ hừ hừ. sau lưng lý hiến phát ra giữ tợn tiếng cười n g ư ơ i hẳn là may mắn ta hiện tại đã là bên trên nhất phẩm tu vi bằng không kết quả của ngươi liền cùng trên mặt đất kia hai cỗ thầy khô đồng dạng huyền minh thôn tính đại pháp có hạn chế đến bên trên nhất phẩm tu vi về sau môn công pháp này cơ hồ liền đã mất đi tác dụng nói xong hai tay của hắn bắt đầu phát lực đem vô sinh thánh vương hướng phía hai bên xe rách ngươi đang làm gì không mau dừng tay dừng lại a y mắng thánh vương đông nhiên sắc mặt đại biến hắn ý thức được lý hiến sau đó phải làm chính là cái gì trong lòng của hắn sợ hãi bất an không ngừng mà dạy rồi lấy nhưng mà l theo i một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vô sinh thánh vương thân thể bị lý hiến ngạnh sinh sinh địa xé rách thành hai nửa suất、so、huyết dịch cùng nội tạm chạy đầy đất trang diện cực kỳ tàn nhẫn cùng huyết tinh đã từng tung hoành thanh châu phong quang vô hạn thanh niên giáo t h á n h vương cứ như vậy thê thảm địa chết đi toàn trường hoàn toàn yên tĩnh phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại tất cả mọi người đều ngây ra như phông há to m ộ m bị trước mắt một màn này rung động chính không thể tin được tất cả những gì chứng kiến ba lý hiến tiện tay đem trên tay hai bên thi thể vứt trên mặt đất nghiêng đầu lại vừa vặn cùng khó khăn lắm leo ra kiếm trùng phế tích hình thanh yêu vương đối đầu ánh mắt hình thanh yêu vương phế đi thật là lớn sinh mệnh bản nguyên mới khôi phục tới nửa người không nghĩ tới vừa leo ra liền nhìn thấy vô sinh thánh vương bị xé thành hai nửa cái này máu t a một màn kém chút không có đem vị này lại ma đầu tâm căn đều dọa cho ra quá mạnh không phải là đối thủ chạy ý nghĩ này tại hình thanh yêu vương não hải cấp tốc xảy qua thế là hắn không trần trở nữa lập tức liền hướng chỉ kiếm c ấ c dưới núi bỏ chạy tiếng gió bên thai gào ghét nhưng mà còn không có chạy ra bao xa bên hai của hắn liền truyền đến một trận tiếng cười khẽ hừ hừ hừ người trốn không thoát một giây sau một con cự thủ mang theo kinh khủng vô song lực lượng hướng hình thanh yêu vương đầu lâu n h n tới ba một tiếng v a n g nhỏ hình thanh yêu vương đầu lâu giống như bọn biển vỡ vụn dập nát thân thể vô lực ngã tại bụi đất phía trên lý h ế n như một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất gió đêm quét m à qua hình thanh yêu vương không c h ọ n vẹn thân thể không có một chút độc tính đ ừ n g giả bộ ta biết ngươi còn chưa có chết thoại âm rơi xuống hình thanh không c h ọ n vẹn thân thể bỗng nhiên vọt ra ngoài linh hoạt như là một con chuột ha ha thú vị lý hiến vui cười một tiếng trong nháy mắt đ u ổ i kịp một cước đ ặ p xuống đem hình thanh bộ này không c h ọ n vẹn ngang ngược địa cắt thành hai đoạn dòng máu đỏ tươi không ngừng mà rót vào dưới mặt đất mạnh hơn t á i sinh thiên phú cũng hữu dụng tận thời điểm hình thanh nửa người trên lần nữa sinh ra một cái nho nhỏ mini bản đ ầ lâu lần này hắn chạy không nổi rồi chỉ là dùng đến một đôi t o á n độc mà âm tàn á n h mắt n hắn ì n Hiến. Trong chuyến đến Hiến nỉ non thanh. chầm chập thúc. h đêm, âm、thanh. Tiếp Lý Lý lấy. gió Kết đi đến hình thanh yêu vương trước mặt r u ộ i ra một chân g dẫm tại hắn trên ngực hắn biểu lộ lạnh lùng ánh mắt băng lãnh ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân hình thanh hình thanh yêu vương nhìn xem lý hiến ánh mắt từ hoán đ ầ u cơm tản biến thành sợ hãi cùng không c a m lòng hắn biết mình lần này là thật không cách nào đào thoát gặp lại lý hiến mỉm cười sau đó đ ỗ n g nhiên phát lực hơi nhún chân đạp xuống đem hình thanh yêu vương trái tim dâm đến vỡ nát hình thanh yêu vương nửa khúc trên thân thể bắt đầu run dậy cùng run r u dậy sau đó thời gian dần qua đã mất đi sinh cơ cuối cùng hóa thành đụng một cái cho t à n tiêu tán ở trong thiên địa này đến tận đây đã từng tung hoành thanh châu nhấc lên ngập trời s á t nhiệt hai tôn ma đầu như vậy kết thúc hình thanh yêu vương cùng vô sinh thanh vương hai cái danh tự này t ư n g tại thanh châu đại biểu cho tuyệt đối cường đại cùng kinh khủng cái này hai tôn ma đầu đều là bên trên n h ấ t phẩm cường giả có được rời sông lấp biển lực lượng nhưng mà chính là như vậy cường giả vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa bị lý hiến dễ dàng đánh bại cũng đánh chết ở đây mỗi người mỗi cái yêu ma đều cảm nhận được một loại sợ h ã i thật sâu kính sợ cùng cảm giác bất lực dạng này mặc người vật người nào có thể là đối thủ của hắn giờ k h ắ c này bọn hắn đôi lý hiến kính sợ cùng sợ h ã i đạt đến đỉnh điểm đặng tráng vũ há to mồm tự mình lẩm bẩm cái này đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi cái này lý bang chủ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến tận đây còn dễ dàng như thế đánh bại hai vị bên trên nhất phẩm cường giả đúng vậy a ta cũng chưa từng có thấy người có thể cường đại đến tình trạng như thế hình thanh yêu vương cùng vô sinh thánh vương trong mắt ta đã là vô địch tồn tại nhưng ở lý hiến trước mặt bọn hắn liền như là hai con nhỏ yếu con kiến t ạ phi tinh sắc mặt tái nhận nói chuyện đều đang đánh lấy run dậy thật là một cái quái vật vị này lý long vương thực lực đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta về sau cự cử linh c ử a đệ tử nhìn thấy tào bang đệ tử tất cả đều đều cho đường vòng đi không muốn cho t r e o chọc bọn hắn khương liên ngọc ánh mắt mê lim à nhìn xem bên kia lý hiến ngựa khí sâu kín nói các người nói cái này lý hiến đến tột cùng lại như thế nào trở nên cường đại như thế hắn sử dụng môn kia công pháp đến tột cùng là vật gì ta cũng nghĩ học đặc biệt là môn kia có thể hút người k h á c tinh huyết công pháp quá cường đại nàng khương liên ngọc vừa nghĩ tới thậm chí kích động đến không khép lại được chân ha ha ha đặng tráng vũ cười lạnh nói ngươi vẫn là đừng suy nghĩ loại này cường đại công pháp há lại chúng ta có thể tùy tiện học cẩn thận đem chính ngươi đầu này mạng nhỏ góp đi vào khương liên ngọc không hề lo lắng nói lý long vương mạnh hơn cũng là nam nhân ta cũng không tin hắn con m ẹ o này không an canh nàng đối với mình tư sắc rất tự tin nói thế nào năm đó cũng là có thanh châu danh xương đệ nhất mỹ nhân mặc dù lớn tuổi nhưng là có thuật chú nhan nhìn qua cũng liền cùng hai mươi tuổi cô nương không sai bị lắm lại thêm r á n g người bảo trì đến phi thường tốt bị lực càng hơn năm đó lại nói coi như đồ không lên công pháp của hắn có thể dính vào đầu này lớn tô chân về sau ta vân ngọc cùng tại thanh châu đồng dạng có thể đi ngang khương liên ngọc trong lòng âm thầm thầm thì đánh lấy chính nàng tính toán nhỏ nhặt tô vãn nguyệt nhìn xem đầy giấy thương di chỉ kiếm các cười khổ không thôi trong lòng không khỏi cảm thái không nghĩ tới cái này tạo bang lý hiến vậy mà cường đại đến loại tình trạng này xem ra thanh châu thế lực nhất định là muốn một lần nữa tệ bài mà nút trong bóng tối quan sát yêu ma đại soái cùng thanh liên giáo các hộ pháp khi nhìn đến kết quả như vậy về sau tất cả đều thất hồn l ạ c phách sợ hãi đan sen xong hết thẻ đều xong không nghĩ tới ngay cả hai vị đại nhân cũng không phải kia tào bang lý hiến đối thủ tên kia quá mạnh đơn giản chính là đầu quái vật làm sao bây giờ còn có thể làm sao mau trốn a nếu như bị hắn bắt được tuyệt đối chết được so thánh vương còn muốn thảm đúng đúng đúng chạy mau chạy mau trong bóng tối vang lên yêu ma đại x o á i cùng thanh liên giáo các hộ pháp h o à n g hốt chạy bừa chạy trốn thanh âm ừ n lý hiến lông mày nhữ lại chú ý tới những âm thanh này trong lòng của hắn tuân theo chạm thảo trừ căn lúc này chị kiếm các ngoại sơn môn cũng truyền tới một trận cởi mở tiếng cởi to lý long vương cứ việc yên tâm tuyệt đối một cái đều trốn không thoát chính là kia thanh châu chấn ma ti tổng trị huy sứ viên bản du người lai tại dương châu thành trước khi lên đường lý hiến liền cùng viên bản du hẹn xong thời gian tại chỉ kiếm các gặp mặt không nghĩ tới lý hiến thoáng sớm đến thậm chí đã nhẹ nhóm giải quyết hai tôn ma đầu về sau viên bản du mới khoan thai tới trượm bất quá tới cũng chính là thời điểm vừa vặn muốn người giải quyết những tiểu lâu la này lý hiến thấp giọng tự nói đón lấy hắn s ô n g bên kia tô văn nguyệt nói tô văn nguyệt người dẫn đầu còn lại tam đại phái người cùng c h ấ n ma ti cùng nhau xuất kích truy sát chạy trốn yêu ma đại soái cùng thanh l i ê n giáo hộ pháp nhớ kỹ không đông tha bất kỳ một cái nào cá l ọ t lưới cần phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt thanh châu tuyệt tình a m đã chỉ còn trên danh nghĩa hiện tại thanh châu địa giới bên trên tính cả chỉ kiếp các chỉ còn lại tứ đại phái ma về phần tà bang bởi vì lý hiến tồn tại kia là thuộc về phi thường đặc thù thế lực cái này nghe nói như thế tô vãn nguyệt có chút do dự dù sao tại vừa mới ngay từ đầu trong lúc kháng cự bọn hắn chỉ kiếm c ấ c tử thương t h n g trọng ừ m có vấn đề sao lý hiến mặt không thay đổi nhìn về bên này tới tô vãn nguyệt hít thở sâu một hơi bức bách tại người này siêu tuyệt thực lực mang tới áp bách chỉ có đáp ứng không có vấn đề chúng ta bây giờ liền đi nghe nói như thế đặng tráng vũ đám người nhất thời trận tròn mắt a không phải đâu đến thật ta đều coi là kết thúc không nghĩ tới còn muốn chúng ta đọc thủ hỏng h ỏ n Thiết. tối a t nay chú định không ngủ trấn ma ti cùng tứ đại phái người tại lý hiến mệnh lệnh dưới cấp tốc tụ họp lại cùng nhau truy sát chạy trốn yêu ma đại soái cùng thanh niên giáo hộ pháp bọn này đào vong yêu ma đại soái cùng thanh l i ê n giáo hộ pháp bên trong mặc dù không thiếu thượng tam phẩm cao thủ nhưng là tại trải qua lý hiến kia t à n nhẫn máu tanh thủ đoạn về sau sớm đã đã mất đi chống cự đ ầ u trí c h ấ n ma ti cùng tứ đại phái liên hợp vây công phía dưới hoảng sợ như chó nhà có tang hoảng hốt chạy bựa giống con rồi không đầu gặp đường liền chạy kể từ đó bọn hắn lại ăn chưa quen thuộc địa hình thua thiệt bị quen thuộc hoàn cảnh chỉ kiếm các mai phục đánh cho t r ở tay không kịp t ử thương thảm trọng đương đặng tráng vũ bọn người phát hiện yêu ma đại soái cùng thanh niên giáo hộ pháp chống cự là như thế tái nhật bất lực thời điểm không khỏ bọn nhóc con này bị kiên lý long vương dọa cho b ệ mật gần chết căn bản không dám phản kháng chúng tiểu nhân giết cho ta lên a cho ra giết chết bọn chúng tứ đại phái bọn người hưng phấn dị thường dĩ vang thời gian bị khi phụ đến thảm như vậy lần này rốt cục có thể tìm về c h à n g tử trấn ma ti cùng tứ đại phái các đệ tử đang đuổi g i ế t quá trình bên trong không có gặp được bất kỳ trở ngại nào cùng kiêu chiến bọn hắn một đường truy sát yêu ma đại x o á i cùng thanh l i ê n giáo hộ pháp không ngừng mà phát động công kích ý đồ đem đảo vong yêu ma đại soái cùng thanh niên giáo hộ pháp nhất cử tiêu diệt trận chiến đấu này kéo dài dòng d ã một buổi tối thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc mới khó khăn lắm kết thúc sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên qua t ầ n g mây chiếu dọi tại c h ỉ kiếm cắt trong núi vì tòa này kinh lịch chiến h ỏ a tông môn mang đến mới sinh cơ trong núi tràn ngập sương mù n h ạ t nhạt phản phất cho toàn bộ núi lâm phong lên một tầng l ụ a mỏng trong rừng chuyền đến chim chóc vui sướng tiếng kêu to để nguyên b ả n thây ngang khắp đồng tràn ngập mùi máu tươi sơn lâm chống rộng biến ra mấy phần sinh cơ bừng mừng chị kiếm cắt sơn một chỗ cao lớn trên bậc thang lý h ế n chắp hai tay sau lưng một thân một mình đứng ở ch t ô vãn nguyệt cùng đặng tráng vũ b ọ n người cùng nhau xuất hiện trải qua một đêm k h ổ chiến trên mặt bọn họ khó nén vẻ mệt mỏi t ô vãn nguyệt đi vào trước mặt thái độ cung kính trong giọng nói có một chút tiết lối lý long vương chúng ta tứ đại phái người tận lực nhưng vẫn là có chút cá lọt lưới chạy thoát chúng ta hành sự bất lực để ngươi thất vọng đặng tráng vũ cũng đi theo thở dài nói những yêu ma này thật sự là khó giải quyết không chỉ có thực lực mạnh từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ lập tức thật đúng là đổi không kịp lý hiến xem thường điện ó i bốn vị môn chủ không nên tự trách kết quả như vậy cùng ta dự kiến không sai biệt lắm tứ đại phái môn chủ nghe nói như thế trong lòng căng thẳng coi là lý hiến muốn trách tội bọn hắn lý hiến nhìn xem bọn hắn cười nói bọn này yêu ma cùng thanh l i ê n giáo hộ pháp đối với các ngươi tới nói s ắ c thực thực lực tương đối mạnh chỉ bất quá không có ý chí chiến đấu mới bị các ngươi truy sát đến thuận lợi như vậy có kết quả như vậy các ngươi đã tận lực hắn đã nói đến rất tuyệt c h u y ề n kém chút liền đem nếu không phải ta đem những cái kia yêu ma cùng loạn đảng c h ấ n trụ các ngươi một cái cũng giết không được tứ đại phái môn chủ đều là người thông minh đều nghe ra lý hiến trong lời nói có hàm ý từng cái cúi đầu chầm mặc không nói lý hiến lơ đến cười nói các vị môn chủ cũng vất vả lần này thắng lợi cũng là tất cả chúng ta cộng đồng cố gắng thanh châu yêu ma chi hoạn cũng không phải là một ngày có thể trừ về sau đến tốn thời gian chậm rãi trừ tận gốc chúng ta không thể gấp tại cầu thành mà cần phải có kiên nhẫn cùng nghị lực vì chiếu cố mấy người này mặt mũi lý hiến khó được nói một lần xinh đẹp lời x á g i a o chương chín mươi một đêm h ô m khuya khoát đây là tại làm gì chương chín mươi một đêm h ô m khuya khoát đây là tại làm gì hai hợp một đại trương sau khi chiến đấu kết thúc t r ấ n ma t i viên bản du cùng lý hiến đánh đối mặt hai người hàn huyên vài câu về sau viên bản du liền cấp tốc rời đi vị này thanh châu tổng chỉ huy sứ là dự định rèn sắc khi còn nóng thừa dịp cái này cơ hội khó được tại thanh châu địa giới đi lên cái đại thanh tẩy viên bản du có mưu kế có sách lược càng làm ộ t một người có gia tâm hắn vẫn muốn tại đại càn phía trên kiến công lập nghiệp đi vào trung châu những đại nhân vật kia p h á p nhãn chi tiết trước đây đối mặt thanh châu là cục vẹn vẹn hắn một người lực có chưa đến bây giờ hắn cho rằng đây là một cái cơ hội khó được có thể mượn cơ hội này tiêu diệt thanh châu địa giới bên trên tất cả yêu ma loạn đảng vì chính mình dựng nên hy vọng cùng thanh danh đến lúc đó kia trung châu bên trong những đại nhân vật kia chưa h ẳ n sẽ không chú ý tới mình lý hiến biết vị này viên đại nhân t i ể u tâm tư nóng lòng tiến công cũng không có ngăn cản hắn qua chiến dịch này tứ đại phái người đều khắc sâu cảm nhận được lý hiến cường đại cùng đáng sợ chính bọn hắn cũng ý thức được tại thanh châu trên vùng đất này chỉ có là cùng theo lý hiến bước chân mới có thể bảo vệ mình môn phái hòa bình cùng an bình bởi vậy bọn hắn hiện tại hoàn cảnh có chút xấu hổ từng cái không nguyện ý cứ như vậy rời đi chỉ kiếm cắt tựa hồ thành lý hiến thủ h ạ lại hoặc là nói đổi một loại k h á c thuyết pháp chính là đám người này tại không có lý hiến cho phép căn bản không dám tự tiện rời đi chỉ kiếm cắt ngay cả sách cũng không dám sách còn lại tam đại phái người dứt khoát liền bầy nát quyết định tạm thời tại chỉ kiếm các ở lại bọn hắn cho rằng đây là một cái cơ hội khó được có thể thừa này thời điểm h ả o h ả o định bợ một phen lý hiến muốn thật ôm vào đầu này lớn thô chân vậy sau này tại thanh châu chẳng phải là đi ngang ngẫm lại đều kích động mà khương liên ngọc lại là cảm thấy cơ hội của mình tới đến ngày thứ ba đêm khuya thừa dịp tất cả mọi người ngủ say trôi qua về sau khương liên ngọc đi vào lý hiến cửa phòng cốc cốc cốc nàng nhẹ nhàng gõ ba cái cửa ai gian phòng bên trong ngay tại vội vàng lý hiến mở to mắt lý long vương nô ra là h ư ơ n g liên ngọc đã trễ thế như vậy có chuyện gì không lý hiến nghi hoặc đ ị a hỏi bên ngoài truyền đến khương liên ngọc ngượng ngùng thanh â m nô ra có chút trên việc tu luyện sự tỉnh nghĩ mời lý long vương chỉ điểm một chút ồ lý hiến thu thập một chút đi tới cửa mở cửa phòng về sau hắn trên dưới dò xét một chút tựa tại cảnh cửa bên trên khương liên ngọc không khỏi n g ạ c như nói người bình thường ban đêm đều là dạng này mặc quần áo sao đêm tối lờ mờ sắp phía dưới không có cách nào ngăn cản lý hiến ánh mắt trước mắt khương liên ngọc mặc một thân bạc hà váy xa đem mình linh l u nguyện chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót thân hình của nàng đầy đặn mà đường cong rõ ràng nên lồi địa phương, lồi, nên lõm địa phương lõm. mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn đầy hấp dẫn nữ tính lực làn da của nàng trắng non như ngọc bóng loang tinh tế tỉ mỉ phản phất nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể cảm giác được mềm mại của nó khuôn mặt của nàng tinh xào như vẽ một đôi mắt to sáng tỏ có thần câu hồn đã phách mui của nàng cao thẳng b ờ môi sung mãn mà mê người lúc cười lên càng là phong tình vật trùng mái tóc dài của nàng như tơ hơi cuộn sợi tóc nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng cho người ta một loại lười biếng mà mê người cảm giác không hổ là đã từng danh xưng thanh châu đệ nhất mỹ nhân k ư ơ n g liên ngọc nàng mợ to miệng nhẹ giọng nói ra đêm nay luyện để lý long vương chê cười nàng lúc nói chuyện thanh âm n u hòa mà ngọt ngào để cho người ta nghe trong lòng tê tê dại dại này cũng không có gì lý hiến vừa nói một bên tránh g i a nửa bên cửa để k hương liên ngọc t i ì n đến chịu cho vào nhà xem ra có hy vọng thấy cảnh này k hương liên ngọc trong lòng vui mừng nàng b ư ớ c chân vặn vẹo v ò n g e o dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại đi t i ì n đến nàng đi đường thời điểm thân thể hơi rung nhẹ mỗi một cái động tác đều tràn đầy rụ hoặc lý hiến nhìn nàng một cái khoe miệng không tự giác câu lên một vòng mị cười ngươi nói tìm ta hỏi liên quan tới luyện công sự tình cụ thể là cái gì lý hiến nhìn xem khương liên ngọc trong lòng có chút nghi hoặc trước đây hắn đã từng nghe nói qua vân ngọc cung danh hảo biết kia là một cái lấy nữ tử làm chủ môn phái chủ tu tâm pháp làm chủ mà khương liên ngọc chính là vân ngọc cung trưởng môn nhân tu luyện đương nhiên chính là nhà mình công pháp hắn có chút mấy hoặc vị này khương m ô n chủ sẽ có khốn nhiều gì cần hướng hắn cầu trợ lại hoặc là nói là ý không ở trong lời nhìn cái này cách đắn mặc sợ là có sáo lộ a mắt thấy khương liên ngọc không nói lời nào thế là hắn hỏi khương n ô n chủ người tìm ta chừng cầu ý kiến liên quan tới luyện công sự tỉnh cụ thể là vấn đề gì nhưng mà hương liên ngọc cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn nàng thở dài điềm đạm đáng yêu bắt đầu t ố khổ lý hiến đại nhân ngài biết không ta một người chống đỡ vân ngọc c u n g thật rất vất vả có đôi khi ta thật rất muốn tìm cái bà vai dựa vào một chút nói xong khoe mắt của nàng dưng dưng ta thấy mà yêu đây là làm gì vừa mới không phải là đang nói luyện công sự tình làm sao đảo mắt liền bắt đầu cùng ta t ố khổ chơi khổ tình hí lý hiến nhìn xem nàng trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không hiểu tới là hắn cũng lý giải là một nữ tử muốn trong loạn thế này đặt chân bản thân liền rất không dễ dàng húng chi là trưởng quản một m ô n phái mang theo cả một nhà trong đó áp lực cùng khó khăn có thể nghĩ nhưng là cái này cùng ngươi mới vừa cùng ta nói luyện công có quan hệ gì lý hiến trong lòng l ư ớ c mắt ta cũng muốn nhìn xem ngươi nữ nhân này trong hồ lâu nghĩ bán thuốc gì lý hiến trong lòng kỳ thật có một chút suy đoán nhưng là không xác định vẫn là nhìn nhìn lại thế là hắn cũng đi theo khe khẽ thở dài thuận nàng một mặt quan g minh lẫm liệt nói khương cô đương cùng là đứng đầu một phái ta không phải có thể có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng ngươi nhưng là người sống một thế nhiều khi vẫn là phải học được dựa vào chính mình dựa vào người khác là không thể đủ giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề ngươi cần học được đối mặt mình khó khăn cùng khiêu chiến khương liên ngọc nghe hắn trong lòng không khỏi có chút nghiến răng mẹ nó ta tôi t ì m ngươi là vì nghe ngươi nói những đạo lý lớn này sao nàng b ạ n ý là nghĩ giả bộ một chút đáng thương sau đó lý hiến tự an ủi mình mình liền thuận thế đổ vào trong ngực của hắn vậy kế tiếp sự tình khẳng định chính là thuận lý thành trương nhưng là hiện tại xem ra trước mắt cái này lý hiến tự hồ không có nghe được trong lời nói của mình ám chỉ lại hoặc là người này đã hiểu cố ý giả bộ như không nghe ra đến khương liên ngọc cắn n ô i một cái dứt khoát lại đem nói làm rõ một điểm sắc mặt nàng đau khổ n ữ khí có chút không cam lòng hỏi lý long vương chẳng lẽ ngài liền không nguyện ý giúp ta một chút không lý hiến nhìn xem nàng một mặt tò mò hỏi người muốn ta giúp thế nào mượn cái bà vai cho yêu ngọc dựa vào nha được a lý hiến bừng tỉnh đại n g ộ địa cười vô bờ vai của mình nói tới đi dựa vào một chút bà vai mà thôi không có vấn đề dựa vào đi bà vai ta tặc dám chắc tặc rộng không phải người nam này đang suy nghĩ gì khương liên ngọc mắt tối xâm lại lay động hai lần kém chút không có quẳng xuống đất ta làm đấy nước nhỏ lão nương ta một nữ nhân đều ám chỉ đến rõ ràng như vậy ngươi thế mà n g h e không hiểu hốt hô khương liên ngọc hít thở sâu một hơi cố gắng duy trì lấy nét mặt của mình cố gắng bình tĩnh nói lý long vương yêu ngọc nói không phải ý tứ này ngươi nói muốn dựa vào bà vai không phải liền là ý tứ này sao cái kia còn có thể là có ý tứ gì lý hiến nháy ngập nước mắt to một mặt vô tội hỏi ngươi khương liên ngọc tức giận đến nghiến răng nàng hít sâu bình tĩnh trở lại lúc này mới cắn răng nói yêu ngọc ý là mời lý long vương từ nay về sau hỗ trợ nhiều hơn chiếu cố một chút chúng ta vân ngọc cung a lý hiến kéo dài lấy âm khối một mặt bừng tỉnh đại nộ dáng vẻ nói nguyên lai khương môn chủ ngươi là ý tứ này a Dạ, ta nhìn ngươi còn d i ả khương liên ngọc trong lòng quyết tâm trên mặt biểu lộ lại là phong tình vạn trùng địa nói đúng vậy chỉ cần lý long vương ngươi đáp ứng yêu cầu gì ta đều có thể đáp ứng a thật đúng là cho ta chơi mỹ nhân kế một màn này a lý hiến trong lòng b u ồ n c ư ờ i nói thật cái này khương liên ngọc đúng là hiếm có mỹ nhân cùng làng nghiên vũ n g i ê m điệu thanh loại kia tuổi trẻ xinh đẹp thanh xuân tịnh lệ sáng dỡ mội không giống k ư ơ n g liên ngọc càng nhiều hơn chính là thành thục đẹp mà loại này đẹp lại là có thể nhất hấp dẫn nam nhân lực chú ý nhớ tới mình đi vào thế giới này lâu như vậy vì mạnh lên chưa từng có cân nhắc qua những chuyện này một mực trải qua đều là khổ hạnh tăng sinh hoạt bất quá muốn mạnh lên lại như thế nào không thể trả giá thật lớn đâu nữ nhân trung pi là sẽ chỉ trở ngại mình mạnh lên bước chân hắn biết nếu như hắn đ ú n g tay vân ngọc cung sự vụ chẳng khác nào lại muốn phân tâm rất nhiều sự vụ coi như muốn đem vân ngọc cung thu nhập dưới trướng cũng không thể là phương thức như vậy lý hiến có ý định khác cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái nói k ư ơ n g môn chủ không phải ta không nguyện ý giúp ngươi mà là ta không thể giúp ngươi ngươi hẳn là minh bạch chuyện trên giang hồ thường thường rút dây đỏ ọ rừng nếu như ta tùy ý liền nhúng tay vân ngọc cung sự vụ sợ rằng sẽ trêu đến thanh châu trên giang hồ rất nhiều võ giả chỉ trích lý do này nói đường hoàng không ai có thể phản bác nhưng là đó căn bản không phải trọng điểm a cái này rõ ràng chính là muốn tìm cái lý do tắt lại khương liên ngọc tiếp tục hướng xuống mặt nói lời mà thôi à khương liên ngọc nghe đến mấy câu này trong lòng không khỏi có chút thất lạc chẳng lẽ lao nương ta thật đã giả không có tiểu cô nương có mị lực sao khương liên ngọc trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy kéo dài bị tự tuyệt nàng đều có chút hoài nghi mình chỉ bất、quá. đến loại tình trạng này nàng cũng biết mình không nên dây dưa nữa xuống dưới dây dưa nữa xuống dưới khương liên ngọc thật sợ mình không kèm được xe sụp đổ bất quá diễn kịch vẫn là phải diễn nguyên bộ khương liên ngọc ngầm đầu nhìn xem lý hiến trong mắt lóe ra lệ quang lý long vương ta hiểu được bất quá vẫn là phi thường cảm tạ ngài có thể nghe ta thổ l ộ hết ta nghe ngươi ta sẽ tự mình cố gắng đối mặt khó khăn cái này lê hoa đái vũ bộ g á n g không biết còn tưởng rằng lý hiến khi dễ người ta nói xong khương liên ngọc vừa n g h i ê n đầu liền đi ra lý h ế n cửa phòng chỉ để lại một phòng dư hương đợi khương liên ngọc sau khi đi lý h ế n đóng cửa phòng sau đó nghĩa chính ngôn từ địa h ừ lạnh nói h ừ hiện tại người a không nghĩ cố gắng mạnh lên lại vắt g ó c tìm n h ư kế địa nghị đến đi như thế nào b ả n g môn tà đạo nói xong hắn xông trong phòng nhỏ giọng hô lăng thủ tịch ngươi có thể ra thoại âm rơi xuống lý hiến gian phòng ngăn tủ mở ra doanh doanh đi ra một bóng người xinh đẹp chính là chì kiếm các đương đại thủ tịch đại đệ tử lăng l i ê n vũ nguyên lai、like, cái này lăng l i ê n vũ so khương liên ngọc sớm hơn một bước đi vào lý hiến gian phòng đang nghe ngoài cửa khương liên ngọc tiếng đập cửa về sau liền lập tức trốn vào gian phòng trong ngăn tủ không dám lên tiếng nói cách khác vừa mới trong phòng phát sinh hết thẻ đối thoại lăng yên vũ đều nghe vào trong thay lăng thủ tịch cũng là thiếu nữ mới biết yêu đêm hôm khuya k h o á t kìm lòng không được liền lén lén lút lút đi vào lý hiến g i a n phòng không nghĩ tới thế mà còn đụng tới chuyện như vậy lăng yên vũ có chút giàu dĩ không vui để nói lý long vương thật sự là thật là lớn mị lực đêm hôm khuya k h o á t còn có những nữ nhân khác chủ động đưa tới cửa lý hiến cười cười nói ừ m hơn nữa còn là hai cái hắn trong lời nói có hàm ý ánh mắt chế nạo lăng yên vũ nhìn xem lý hiến trong ánh mắt nghiền ấm không khỏi khó thở không thôi người người dế cợ ta không có lý hiến lắc đầu nói ta chẳng qua là cảm thấy lăng thủ tịch đủ trực tiếp dám yêu dám hận là cái hiếm có nữ hài tử nghe nói như thế lăng yên vũ trong lòng ngượng ngùng không thôi sắc mặt xấu hổ đ ị a n ó i cái gì dám yêu dám hận người nào thích ngươi nói lời này thật sự là không xấu hổ ồ thật sao lý hiến cười nói vậy ngươi cái này đ ê m h ô m khuya k h o á t tới tìm ta sẽ không cũng là vì cùng ta lĩnh giáo trên việc tu luyện sự tình đi ngươi lăng yên vũ xấu hổ mạ ức trực tiếp cầm nhỏ khẩn thiết nện cho một chút lý hiến ngực ngươi chẳng h é t rõ ràng chính là một mực tại dễu cận người ta lý hiến một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng thấp giọng cười nói ta nhưng không có ngươi không muốn đoan u ủ a ta mình tay bị bắt lại l a n g yên vũ thẹn thùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt nàng cố gắng nghĩ rút về mình tay lại phát hiện lý hiến một mực nắm chặt căn bản không thả n g ư ơ i n g ư ơ i b u ô n g tay thiếu nữ vừa thẹn vừa vội mà nói lý hiến không nói lời nào cũng không b u ô n g tay cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn trước mắt thiếu nữ l a n g yên vũ vẻ đẹp không giống với khương liên ngọc thành thụ g ợ i cảm nàng là một loại tươi đẹp thiếu nữ đẹp như là nở rộ đó hoa nàng mỹ lệ tản ra tươi mát khí tức để cho người ta cảm nhận được mùa xuân khí tức hai người sát gần như vậy lý hiến có thể rõ ràng mà nghe được thiếu nữ trên thân phát ra mê người mùi thơm lang yên vũ dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ thanh âm cũng càng ngày càng yếu cặp mắt của nàng dần dần mê ly tiểu d i ễ m bầu không khí trong phòng dần dần lan tràn ám hương phụ động ngay tại lý hiến do dự đến cùng muốn hay không đêm nay đánh vỡ mình nguyên tắc hoành đao lập mã thời điểm cốc cốc cốc gian phòng của hắn bên ngoài lại nhẹ nhàng vang lên ba tiếng tiếng đập cửa đáo ránh lại tới trong phòng tiêu tiểu diễn bầu không khí trong nháy mắt biến mất lý h ế n cùng lang yên vũ hai mặt nhìn nhau ai lý h ế n đem trong lòng vạn mã buôn đằng suy nghĩ đẻ xuống Đứa、khí bình tĩnh hỏi.、Lý、Long Vương,、tô、Ván Nguyệt Tô Lý chương ầ u Kiến, có c u quan y ệ n trọng t h lượng. Đào danh, Đào Tô chín á c ủ Sư Phó. h Lý i mươi hai nhi nữ tư tỉnh không thích hợp ta loại này lãnh huyết g i a hỏa hai hợp một đại trương không phải đâu tô vãn n g u y ệ t m u ộ n như vậy tới cũng tới tìm lý hiến là muốn làm gì sẽ không cũng là giống như khương liên ngọc mục đ í c ta ta đi không nghĩ tới à tô các chủ ngươi cái này mày dẫm mắt to thế mà cũng là loại người này lý hiến trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười cái này nếu như bị tô vãn n g u y ệ t biết học trò cưng của nàng ngay tại trong phòng của ta sẽ là dạng gì biểu lộ không đúng không nên nghĩ như vậy cái này tô vãn n g u y ệ t muốn thật sự là giống như khương liên ngọc mục đích đây chẳng phải là cái này hại sư đồ đ ề u thú vị thú vị lúc này lăng yên vũ đã lo lắng không thôi nhanh nhanh nhanh ta trốn vào trong ngăn tủ ngươi nhưng tuyệt đối không nên để cho ta sư phó tiến đến phát hiện ta vị này lăng thủ tịch một mặt lo lắng sợ hai đến tựa như là một con da ăn vụng bị người bắt bao con chuột ỏ lý hiến cũng không có ngăn cản chỉ là nhìn xem nàng hoảng loạn địa trốn vào trong tủ treo quần áo đóng lại ngăn tủ cửa cũng không dám thở mạnh lý long vương có phải hay không không t i ệ n không t i ệ n ta ngày mai lại đ ế n phía ngoài tô vã nguyệt nhìn thấy lý hiến chậm chạp không ra trong phòng lại chuyển tới trận trận thanh â m kỳ quái không khỏi lại hỏi ra một câu lý hiến còn muốn nhìn xem tô vã nguyện muộn như vậy tìm đến mình đến cùng cần làm chuyện gì đương nhiên sẽ không để nàng cứ như vậy rời đi vội vàng xông bên ngoài hô không có việc gì thuận tiện nói xong người hắn đã đi tới cửa mở cửa phòng cửa phòng mở ra về sau t ô vãn nguyệt ánh mắt nhỏ không thể thấy địa liếc nhìn lý hiến gian phòng một chút phát hiện bên trong không có một h a i kỳ quái vừa mới rõ ràng nghe được c o nữ n hải tử thanh â m trong nội tâm nàng nói thầm một tiếng cũng không dám biểu lộ ra nàng tiểu tâm tư cùng tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi lý hiến con mắt lý hiến cũng không phải trần chỉ là giả bộ như không nhìn thấy cười nhẹ nói t ô các chủ đã trễ thế như vậy tìm ta có chuyện gì đâu đi vào lại nói t ô vãn nguyệt một mặt nghiêm túc nói chán nhìn vẻ mặt này giống như không phải giống như khương liên ngọc mục đích t lý hiến chép miệm một cái trong lòng có chút ít thất lạc cửa phòng lần nữa đóng lại trong phòng hai nữ một nam bầu không khí có chút kỳ quái tô vãn nguyệt lại không cảm thấy như vậy lý hiến c h ứ n g chạc đàng hoàng giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu tình lại hỏi tô các chủ ngươi muộn như vậy tới t ì m ta có chuyện gì không bạch thiên nhân tương đối nhiều chỉ có là đêm khuya tới quáy dày lý long vương không có việc gì lý hiến k h o á t k h o á tay vô tình nói ngươi nói đi đến cùng là chuyện gì ta muộn như vậy đến là có cái yêu cầu quá đáng ồ tô vãn nguyệt vẻ mặt nghiêm túc điệu nói trải qua tối hôm trước một trận chiến h i ệ ngay t đến h c đó lý hiến bắt đầu biểu thị đồng ý ngươi n nói tiếp đi đêm hôm đó chiến đấu qua về sau tuyệt t i n h am chỉ còn trên danh nghĩa ngũ đại phái chỉ còn lại tứ đại phái lại thêm tứ đại phái thực lực quá yếu không có đỉnh tiêm cao thủ toa trấn mà lại từng cái bằng mặt không bằng lòng giống như năm bẹ bẻ, bẻ mạng ta hiện tại vị này cái gì năm phái liên minh c h i chủ đã chấn không được cái khác phái người cho nên lý hiến nghe đến đó trong lòng tự hồ đã đoán được cái gì tô vãn n g u y ệ t một mặt nghiêm nghị nói cho nên ta nghĩ mời lý long vương ngươi đứng ra liên hợp tứ đại phái trở thành thanh châu mới năm phái liên minh c h i chủ quả nhiên là chuyện như thế ý tưởng này ngược lại là cùng lý hiến nghĩ không như mà hợp hắn vừa mới sở dĩ không đáp ứng khương liên ngọc còn tìm cái đường hoàng lý do cự tuyệt cũng là bởi vì hắn muốn bước vào không phải đơn giản một cái nho nhỏ vân mà cùng mà là toàn bộ thanh châu tứ đại phái lý hiến mang trên mặt không hiểu ý cười cũng không cự tuyệt chỉ là lập lờ nước đôi đ ệ u nói nguyên lai、like、là chuyện này tô các chủ ngươi muốn cho ta trở thành năm phái liên minh tri chủ đây cũng không phải là một chuyện nhỏ ta cần suy tính một chút tô vãn nguyệt nghe nói như thế không khỏi nữ h mày tới lý long vương không biết ngươi còn cần cân nhắc cái gì tại quan điểm của nàng xem ra chỉ cần trước mắt vị này tuyệt đỉnh cao thủ nguyện ý khai thác hành động lại thêm hắn trước hai đêm đại chiến phía dưới lưu lại dư uy chỉ cần một câu còn lại tam đại phái người đều không cùng lắm miệng một câu khẳng định là ngã đầu liền bái đến lúc đó có tàu bang gia nhập thanh châu lần nữa khôi phục ngũ đại phái uy thế Có lý hiến vị này tuyệt đỉnh cao thủ toa c h ấ n nam phái liên minh nguôi kiếm chỉ không hề có không theo hạng người ta cần cân nhắc sự t ì n h vẫn rất nhiều lý hiến trên mặt mang theo không hiểu ý cười tô các chủ ta biết ngơi ư ý nghĩ cái gọi là nam phái liên minh cũng bất quá là một cái nói ra dễ nghe lý do mà thôi lý hiến mới không có ngốc như vậy muốn thật trở thành nam phái liên minh c h i chủ k i a thật là một điểm chỗ tốt không có mang theo như thế một cái hư danh lại trong lúc vô hình mặc lên càng nhiều gông xiềng không nói những cái khác lý hiến đến lúc đó cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm tỉ như đến lúc đó chỉ kiếm các tái xuất chút gì nguy hiểm những người khác không giải quyết được vậy n g ư ơ i lý hiến đạt được tay à? giải quyết bên này kêu biên vân ngọc cung tái x u ấ t chút chuyện gì đó kêu lý hiến lại phải xuất thủ à? cái này chạy tới chạy lui lý hiến lại nhiều t i n h lực cũng vội vàng không đến cái này hư đầu ban não đồ vật lý hiến mới không làm tô vãn n g u y ệ t thần sắc có chút mất tự nhiên nói lý long vương ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại là c h ấ n áp cái khác tam đại phái thời cơ tốt nhất hừ hừ hừ. lý hiến phát ra vài tiếng trầm thấp tiếng cười chấn động đến không khí đều tựa hồ có chút r u n động tôi vãn nguyệt chỉ thấy hắn nửa gương mặt mặc dù giấu ở gian phòng bóng ma bên trong nhưng vẫn có thể cảm giác được trên mặt hắn g i ữ tợn biểu lộ nàng cảm thấy một trận không hiểu cảm giác g á p bách đập vào mặt p h ả n phất bị một con bàn tay vô hình cầm thật chặt l i ê n ngay cả trốn ở trong tủ treo quần áo lang l i ê n vũ cũng không lý do cảm giác được một cô khẩn trương cảm giác đã nói đến phân thượng này ta cũng không sợ thẳng thắn nói cho ngươi tôi các chủ lý hiến chắp tay sau lưng trên mặt khôi phục k i a bệ nghệ chúng sinh lạnh lùng biểu lộ c ầm ầm nghe nói như thế giống như một đạo kinh lôi vang ở tô vãn nguyệt bên hai không chỉ có là nàng bị chấn kinh đến lung lay sắp đổ liền ngay cả trốn ở trong ngăn tủ lang yên vũ cũng là không khỏi chăm chú nắm chặt cổ háo chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn lý hiến hán hán thế mà nghĩ là loại chuyện này lang yên vũ gắt gao che miệng của mình k tôi Tô Tô các chủ o m ngươi cũng biết hiện tại thanh châu chi loạn chưa bình định các ngươi tứ đại phái thực lực lại quá yếu gặp được một điểm nguy hiểm lúc nào cũng có thể là thai họa ngập đầu sao không tại nhân cơ hội này gia nhập ta tào bàng trở thành dưới trướng của ta trợ thủ đắc lực đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực toàn bộ thanh châu đều là chúng ta đường phân cách lời nói này đến đường hoàng nhưng là tô vãn nguyệt là người thông minh làm sao không biết cái này phía sau ý vị như thế nào đâu các nàng gia nhập tà bang vậy liền mang ý nghĩa chỉ kiếm c á t cự linh cửa phi ảnh môn vân n g ọ c cùng cái này đã từng thanh châu tứ đại phái từ đây biến mất tại thời gian trường h à bên trong trở thành bụi bằng lịch sử thay lời khác tới nói thứ này cũng ngang với là một loại ý nghĩa khác bên trên diện môn cái này gọi tô vãn nguyệt làm sao có thể tiếp nhận tô vãn nguyệt hít thở sâu một hơi cố gắng bình phục giờ phút này phức tạp chập trùng tâm tình nàng vốn là nghĩ tối nay tới kéo cái núi rửa lớn không nghĩ tới lại là rời lên tảng đá nện chân của mình nàng v ẹ mặt nghiêm túc điện nói lý hiến ngươi làm như vậy chúng ta tứ đại phái sẽ liên hợp lại cùng một chỗ phản đối ngươi đến lúc đó cùng lắm thì mọi người lưỡng bại câu thương ha ha ha ha lý hiến nghe nói như thế không khỏi cười ha hả tô các chủ a tô các chủ, ngươi làm sao đến cái tuổi này còn như thế ngây thơ a tại cái này trên giang hồ chỉ có bốn chữ đó chính là cường dạ vi t ố ơ n nếu như các ngươi tứ đại phái không cùng ta hào hào hợp tác như vậy chỉ có diện vòng một đường tuyệt không có khả năng có lưỡng bại c ầ u thương viết pháp tô vãn nguyệt thần sắc tức giận nói lý l o n g vương ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm tất cả mọi người đối ngươi nội bộ lục đ ủ kể từ đó những cái kia yêu ma loạn đảng liền sẽ có cơ hội thở dốc cho tàn lại cháy đến lúc đó toàn bộ thanh châu một lần nữa lâm vào trong h ỗ n loạn lý hiến lại là lắc đầu lơ đến nói tô các chủ không nên kích động chỉ có ta làm như vậy mới có thể để cho toàn bộ thanh châu khôi phục cát bình các ngươi những lực lượng này tập hợp trưởng không trong tay ta chính là ta bình định thanh châu thời điểm n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao n g ư ơ i muốn làm cái thứ ba bị nhân khẩu chu viết phê phán đại ma đầu ma đầu lý hiến cười nói chỉ cần thanh châu đ ọ c tôn thân ảnh của ta kia làm ma đầu lại có làm sao n g ư ơ i điên rồi n g ư ơ i thật là điên rồi tô vãn n g u y ệ t một mặt ngây ngốc nhìn xem hắn ngựa khí tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi nói xong nàng thất hồn lạc phép hướng bên ngoài gian phòng đi đến lý hiến cũng không ăn chỉ là ngựa khí sâu k í nói n thuận ta thì sống nghịch ta thì chết vừa phóng ra cửa gian phòng tô vãn nguyện toàn thân chấn động sau đó liền phảng phất như không có nghe được bước chân thật nhanh rời đi đợi tô vãn nguyện sau khi đi qua một hồi lâu cửa tủ treo quần áo mở ra lăng yên vũ ánh mắt phức tạp địa từ bên trong đi tới người thật muốn chiếm đoạt chúng ta tứ đại phải sao vị này tú lệ chỉ kiếm các thủ tịch bờ môi chết i ầy điệu nói lý hiến thở dài nói ta đây cũng là vì các ngươi tốt nếu như các ngươi không trở thành ta người sớm muộn cũng là muốn bị bên ngoài thế lực chiếm đoạt còn không bằng liền trực tiếp tại ta dưới trướng làm việc tốt ta cái này nghe đến đó lăng yên vũ tâm l o ạ n như ma không biết nên trả lời như thế nào một bên là dưỡng dục tri ân từ nhỏ đến lớn tô môn một bên lại l à mình qua nhiều năm như vậy khó được cảm mến nam nhân đây rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào lăng yên vũ trong lòng rất loạn lý hiến nhìn nàng thật lâu không nói lời nào cũng lười buộc nàng không còn sớm đi về nghỉ ngơi đi lăng yên vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mắt h à n tuấn lăng khuôn mặt trong đêm tối lờ mờ có thể thấy được lúc đầu đã chậm rãi đến gần khoảng cách tại lúc này tựa hồ lại trở nên lạ lẫm mà xa xôi đến cùng muốn làm thế nào lăng yên vũ trong lòng không có đáp án nàng thất hồn lạc phách quay người rời đi giống như cái sắc không hồn trở lại mình xưng phòng nơi này là chị kiếm các là người ta đại bản doanh tạm thời không có nguy hiểm cũng là không lo lắng an nguy của nàng lý hiến đưa mắt nhìn rời đi về sau lúc này mới đóng cửa lại nhi nữ tư tình loại chuyện này trung pin là không thích hợp ta loại này lánh huyết ra hỏa đến ngày thứ hai sáng sớm chỉ kiếm các phía sau núi thiện đường bên trong đêm đó chiến đấu không có lan đến gần bên này cho nên chỉ kiếm các bên trong những kiến trúc khác đều giữ lại đến phi thường hoàn chỉnh lý hiến phát giác được thiện đường bên trong trong không khí tràn ngập một cố không khí khác thường một loại lúng túng trầm mặc bao phủ toàn bộ thiện đường ngồi tại lý hiến mấy người bên cạnh ánh mắt né tránh trên mặt biểu lộ muốn nói lại thôi xem ra tô vãn nguyệt truyền bá tốc độ cũng rất nhanh lúc này mới ngày thứ hai liền đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho cái khác ba đại môn phái môn chủ lý hiến coi như làm là cái gì cũng không biết hắn cầm lấy một cái bánh bao ăn đến say sương n g o n lành ăn a các ngươi làm gì không ăn a hắn v ừ a ăn còn một bên c h o hỏi trên bàn cơm những người khác mấy vị này môn chủ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sắc mặt do dự vẫn là không ai độc thủ dĩ vang ở thời điểm này những người này đã sớm tại lý hiến bên người lấy l ò n g làm sao l ạ i như vậy hình tượng cái kia rốt cục đặng tráng vũ lấy hết dũng khí sắc mặt do dự cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi lý long vương chúng ta mấy cái muốn hướng ngươi thỉnh giáo một việc sự tinh gì hào phong nói lý hiến một mặt cười ha hả nhìn xem hắn nói chính là cái kia cái kia đặng trắng vũ bị ánh mắt của hắn nhìn xem trong lòng bồn chồn l ờ i đến khoe miệng làm thế nào cũng nói không hoàn chỉnh một bên tô vãn nguyệt nhìn không được trực tiếp mở miệng nói ra đặng môn chủ muốn hỏi chính là ngươi tối hôm qua nói với ta sự kiện kia ngươi muốn nuốt vào chúng ta tứ đại phái sự tình lời này vừa ra cái khác ba vị môn chủ toàn thân chấn động đưa ánh mắt đều nhìn về lý hiến tại cái này bốn cửa chủ nhìn chăm chú phía dưới lý hiến nhàn nhà ăn xong trong tay màn ầ u chợp ung dung đ i ệ nói nguyên lai、like、là chuyện này a làm sao vậy có cái gì nghi vấn sao đặng tráng vũ nói tiếp nói chúng ta chính là m u ố n biết tô các chủ nàng nói là thật sao nói xong hắn cùng tạo phi tình còn có khương liên ngọc b ọ n người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía lý hiến sợ nghe l ầ m một chữ lý hiến gật đầu nói là thật ta xác thực định đem mấy người các ngươi môn phái thu nhập ta dưới trướng làm việc nghe nói như thế đặng tráng vũ mấy người lập tức sắc mặt trắng bệnh trên mặt biểu lộ biến ảo mấy lần có chấn kinh có phẫn nộ đành chịu cuối cùng chỉ thành giận mà không dám nói gì lúc đầu sáng sớm thời điểm đang nghe tô vãn nguyệt nói với bọn hắn những lời này còn có chút trong lòng còn có may mắn bây giờ nghe lý hiến chính miệng thừa nhận điểm này may mắn biến mất bọn hắn chỉ cảm thấy là giống hết ý như là trời sập trên bàn cơm mấy người c h ầ m m ặ t không nói lý hiến cười ha hả nói các ngươi phải biết ta cũng là vì các ngươi tốt hiện tại thanh châu thế cục không có m ì n h gia nhập ta t à o bang tại bản bang chủ cánh chim phía dưới làm việc các ngươi có lẽ còn có chút sống yên phận vô liếng đ ặ n g tráng vũ cùng tô vãn nguyệt bọn người vẫn là không nói lời nào liền ngay cả tối hôm qua dự định hiến thân k ư ơ n g liên ngọc cũng là im lặng không nói nàng sở dĩ nghĩ hiến thân cũng chỉ là muốn dùng thủ đoạn buộc lại lý hiến trở thành vân ngọc cung ô dù mà thôi nhưng là nếu là muốn cho mình trở thành lý hiến dưới trướng làm việc kia vân ngọc cung cái này tông môn liền phải hoàn toàn biến mất cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận nghe lý hiến mấy người bọn hắn vẫn như cũng là im lặng không nói lời nào bọn hắn hiển nhiên đối với lý hiến hành vi cảm thấy không hiểu thậm chí có chút phẫn nộ nhưng là bức bách tại lý hiến thực lực mang tới áp bách bọn hắn lại không dám trực tiếp trở mặt thật sự là khó chịu nhìn thấy đám người này cho mình vùng sắc mặt lý hiến cũng lời nói hắn uống xong một ngụm cháo gạo lao lao Ta chương o các n g i c â nhắc thời i a n đến l ú chín đó nếu n ư k h mươi ba thà dạy ta phụ người trong thiên hạ chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta chương chín mươi ba thà dạy ta phụ người trong thiên hạ chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta hai hợp một đại trường đợi ra chỉ kiếm các nhỏ thiệt đường nghiêm tiểu thanh nhắm mắt theo đuôi cùng sau l ư n g lý hiến cuối cùng tiểu cô nương vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí hỏi lý hiến ban chủ tiểu thanh không rõ ngươi vì sao muốn đối tứ đại phái dạng này dồn ép không tha đâu cái khác tam đại phái người ta có thể lý giải nhưng là c h ỉ kiếm các nơi này l a n g tỉ t ỷ không phải người xấu chúng ta hoàn toàn có thể bông tha bọn hắn một nửa lý hiến dừng bước lại nhìn xem tiểu thanh cặp kia nghi hoặc ngây thơ con mắt bất đắc di thở dài nói tiểu thanh n g ư ơ i dù sao vẫn là quá trẻ tuổi rất nhiều chuyện cũng không minh bạch càng sẽ không minh bạch nhân tính ghê tởm lớn đến bao nhiêu c h ỉ kiếm các tô vãn n g u y ệ t tuy nói còn tính là bình thường nhưng là ai có thể cam đoan nữ nhân này về sau lại biến thành cái dạng gì đâu tô vãn n g u y ệ t người này cứng cỏi chân thành có đảm đương có đạo nghĩa nếu như nàng có thể vì lý hiến làm việc lý hiến là rất thích người này thế nhưng là tô vãn n g u y ệ t hiện tại tầm mắt cách cục còn cực hạn tại một cái chỉ kiếm các bên trên tất cả tâm tư tất cả chấn hưng cùng thủ vẫn g chỉ kiếm các môn phái này nếu như nàng có thể nhảy ra chỉ kiếm các cái này gông cùng xiến g xích đi vào lý hiến thủ hạ làm việc như vậy nàng chiến trường chính là toàn bộ thanh châu thậm chí là toàn bộ đại cản như vậy cho đến lúc đó thành tựu của nàng tất nhiên sẽ so hiện tại còn cao hơn đáng tiếc nữ nhân này có chút cố c h ấ p tạm thời còn không có lĩnh hội tới lý hiến y tứ về phần còn ý tứ về phần còn lại tam đại phái người tất cả đều là chút cáo già chi đồ bọn hàn a m hiểu mượn gió bẻ măng nhân lúc cháy nhà mà đi h bây giờ thanh châu thế cục biến đổi liên tục lý hiến không quá chào đón những người này ý nghĩ của hắn là c h i t để thu phục tứ đại phái về sau lại để cho tô vãn nguyệt đến mang lĩnh những người này lý hiến chắp tay sau lưng giương mắt nhìn hướng phương xa ngựa khí sâu kỳ nói tiểu thanh ngươi nhớ kỹ m u ố n t ạ i cái này thế tục dòng lũ bên trong đặt chân nhất định phải có mạnh hữu lực thủ đoạn người thanh đại sự không câu nệ tiểu tiết chỉ có đem những người này vững vàng không chê trong tay làm việc cho ta mới có thể bảo đảm địa vị của mình vững chắc nếu như bỏ mặc những này đạo trích rời đi khó tránh khỏi về sau những người này sẽ trở thành ngăn tại ta dưới chân phiền phức mà ta lý m ẫ bình sinh lại ghét nhất phiền phức nói đến đây lý hiến nhìn xem mình tay chậm rãi nắm thành quả đấm nếu như muốn tới lúc kia ta sẽ đem hết t h ạ phiền phức đầu mờn bóc chết tại nảy sinh bên trong nghe nói như thế nghiêm tiểu thanh n h ị p tim phản g phất như hụt một nhịp nàng một mặt khẩn trương hỏi vậy nếu như lang tỷ tỷ đến lúc đó bất đắc dĩ đứng tại chúng ta mặt đối lập ban g chủ ngươi có thể hay không câu nói kế tiếp nàng không dám nói ra những ngày qua tiểu cô nương cùng lang yên vũ thời gian trung đụng không phải dài lắm lại bởi vì lẫn nhau tính cách tương xứng sớm đã trở thành không có gì giấu nhau bằng hưu lý hiến bay đầu lại nửa bên mặt giấu ở trong bóng tối l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng thà dạy ta phụ người trong thiên hạ chớ dạy người trong thiên hạ phụ ta châm thấp thanh âm đàm thoại nghe vào nghiêm tiểu thanh trong lỗ t h a i lại giống như kinh lôi tiểu cô nương trong lòng khẩn trương đến vận thành một đoàn sợ hai trong lòng lo lắng giống như thủy triều đánh tới bốn phía hát cám như là to lớn ma trường thôn phệ lấy tất cả thanh âm cùng s á t thái nghiêm tiểu thanh n i ê n lặng cùng sau lưng lý hiến nàng dù sao niên k ỷ cũng còn nhỏ làm không được lý hiến như vậy tâm như sắt đá nàng đã đang suy nghĩ cái gì phải chăng muốn lặng lẽ nói cho lang yên vũ nhà mình ban chủ dự định nhưng là cứ như vậy lăng yên vũ biết lý hiến như thế vô tình chẳng phải là liền sẽ tổn thương tấu lòng của nàng thiểu cô nương trong lòng kích động vô tận suy nghĩ có mấy lời lý hiến cũng không có nói ra tới tại hắn đột phá tới bên trên nhất phẩm cảnh giới về sau ngoại trừ thực lực gấp bội tăng lên bên ngoài hắn tựa hồ còn thu hoạch mới kỹ năng đặc thù hắn đột nhiên cảm thấy mình tại một ít thời điểm tựa hồ đụng chạm đến tương lai một ít mạch lạc giống như gió thu chưa thổi v ẹ s ầ u đã biết kỳ dị cảm giác đêm hôm đó tại giết chết hai tôn ma đầu về sau lý hiến không hiểu thấy được mấy cái mơ hồ hình tượng hình ảnh t i ê cùng t h a nhâm đều rất mơ hồ lý hiến thấy không rõ đoán không ra nhưng là hắn lại có thể bén nhẹ người được tại những hình ảnh này biến mất về sau tựa hồ có một cỗ không hiểu nguy hiểm chính lặng yên hướng hắn tới gần như là trong đêm tối b ầ y rắn lặng lặng địa bàn ngồi đang dùng băng lánh dựng thẳng đồng trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn hừ hừ hừ. thú vị thật sự là quá thú vị b ị những này không cách nào nắm lấy như kim đâm cảm giác quanh quẩn trong tim ngược lại kích thích lý hiến trong lòng hung tính lý mẫu ngược lại muốn xem xem đến cùng là thần thánh phương nào muốn xuống tay với ta lý hiến trong lòng quyết tâm hắn làm như thế thứ nhất là bức bách tứ đại phái đ ư n g đội thứ hai là nghĩ thăm dò một phen những người này có phải hay không là tương lai mang đến cho mình phiền phức người hiện tại xem ra tựa hồ quan hệ không lớn bất qua vấn đề không lớn nếu là cái này tứ đại thế lực có thể vì hắn lý hiến sử dụng cũng là xem như hắn sau này trưởng k h ô n g thanh châu một lớn lực cánh tay chỉ là lý hiến từ đầu đến cuối không hiểu hắn hiện tại phóng nhãn thanh châu đến cùng còn có ai có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp cảm rất đâu trừ phi người này hắn đến từ thanh châu bên ngoài cùng lúc đó tại khoảng cách chỉ kiếm các ngoài mấy trăm dặm kia g ợ sóng quần quận đại vận hà phía trên một chiếc phá sóng tiến lên thuyền chính ra sức xẹt qua từng đạo gợn sóng hướng về thanh châu phương hướng chạy nhanh đến còn bao lâu mới có thể đến thanh châu chiếc thuyền này con bong tàu bên trên đứng đấy một vị mặt trắng không dâu láo giả hắn người mặc màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây rộng lớn áo bạo áo khảm kim sắc bên cạnh s ư ớ c đầu đội xa mặt ngũ lão giả này nhìn xem khuôn mặt dàn mua nhưng là thần sắc lạnh lùng nôn hành cử chỉ ở giữa tận có nói không ra một phen uy nghiêm lão giả thoại âm rơi xuống phía sau hắn vội vàng đi tới mấy người hồi công công dựa theo trước mắt tốc độ tối nay giờ hợi liền có thể đến dương châu ừ n rất tốt ta đến sự tình nhưng có thông báo kia viên bản du được xưng công công lão giả khàn khàn c u ố n g h ọ n g hỏi tiểu nhân sớm đã thông báo qua viên đại nhân đã biết được công công ngươi tại tối nay đến Ừm. vị lao giả này chính là một vị từ trung châu hoàng thành ra lào t h á i giám trước đây thanh châu các phủ thành ham sâu yêu ma chi l o ạ n vô số dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng hắn làm c h ấ n ma ti tổng chỉ huy sứ nhưng thực lực không đủ chỉ có hướng trung châu hoàng thành cầu cứu nhưng mà trung châu hoàng thành hồi phục lại là chỉ có một chữ c h ờ cái chữ này để viên bản du không khỏi tuyệt vọng hắn có thể đợi nhưng là thanh châu máy tính làm sao có thể chờ rơi vào đường cùng đủ kiểu suy nghĩ về sau viên bản du làm ra quyết định t h ư ơ n g lý hiến tìm kiếm hợp tác bây giờ lý hiến xuất thủ cơ hồ đem toàn bộ thanh châu yêu ma loạn đảng cấp cao chiến lược chém giết không còn một mảnh mắt thấy thanh châu liền muốn n ê n h đón phong thanh này g lãng ngày tốt lành vị này đến từ trung châu hoàng thành trưởng quản c h ấ n ma ti đại cao thủ lại là đi vào thanh châu thật đúng là đúng dịp hô hô hô rộng lớn k ê n h đảo phía trên mạnh mẽ gió sông không chút kiên kỵ quét n g n g tới nhấc lên tầng tầng sóng cả mạnh liệt đụng chạm lấy bên bờ đá ngầm phát ra từng tiếng hùng hồn tiếng giống lao thái dám hai tay phụ về sau sừng sững ở đầu thuyền mặc cho phong nhi quét đến áo b à o bay phất phới thân hình của hắn cố gầy giống như là trải qua tuế n g u y ệ t tẩy lễ cổ thụ đứng sừng sững ở trong mưa gió trải qua tăng thương tựa hồ không lâu sau đó liền sẽ hóa thành bụi đất mất đi nhưng mà hiểu rõ vị này lao thái giám tu vi người cũng sẽ không nghĩ như vậy vị này nhìn như g i à n mua công công một thân tu vi dù cho đặt ở trung châu đại địa đó cũng là có thể xếp được hảo bằng không phía trên cũng sẽ không an bài hắn đến thanh châu chủ trì đại cục ô n g công do lớn cẩn thận thân thể một cái hiểu chuyện bọn thủ hạ thay thế lập tức trở về đến trong khoang thuyền chuyển ra một trường khắc hoa trước ghế cẩn thận từng ly từng tí đem đến lao thái giám sau lưng ừ m lao thái giám t ừ trong lỗ mũi phun ra một cái âm tiết m ặ t không thay đổi k h ẽ gật đầu hắn chậm rãi ngồi xuống về sau cái ghế kia tại dưới người hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng c á c tiếng vang t h a n h âm kia nghe vào phản phất là c ư ớ c này hạ cổ lao vận thuyền phát ra thắt nhẹ nó muốn hướng kia phiến sắp đến thanh châu đại địa kể ra vị này thái giám đã từng huy hoàng tuyến nguyện lao thái giám an tĩnh ngồi ngay ngắn ở mục nát trước ghế phía trên sau lưng mấy, tên thủ hạ xếp thành một hàng. mấy cái này thủ hạ trên thân tất cả đều lộ ra một cỗ trầm ổn mà thâm thúy khí tức, mà vị này lao thái giám nguyên là trung châu trong hoàng thành vị kia bệ hạ khi còn nhỏ hầu hạ ở bên cạnh một hạ quan có lẽ có thể là loại người này thiên tàn địa khuyết làm cho bọn hắn tại tu luyện một ít võ học có thể tiến bộ thần tốc vị này công công tại không đến bốn mươi tuổi n i ê n kỷ cũng đã là bên trên n h ấ t phẩm tuyệt đỉnh cao thủ mà bây giờ vị này lao thái giám đã sáu mươi có tám mấy năm này hắn rất ít xuất thủ không có ai biết thực lực của hắn đã đến cái tình trạng gì nhưng là tại trung châu vùng đất kia bên trên không có người sẽ cảm thấy vị này lao thái giám thực lực bất lùi bởi vì ngay tại ba năm trước đây trung châu trong hoàn g thành vị k i a trí tôn khâm điểm lao thai giám v ì đại cản trung châu t r ấ n ma ti giám sát xứ phải biết tại trấn ma ti quá khứ thời gian bên trong là không có giám sát xứ vị trí này mà trung châu t r ấ n ma ti cũng không giống như cái k h á c các châu bên trong mà vị k i a cựu ngũ trí tôn chuyên môn không có tác dụng dạng này một cái chức vị vì chính là để lao thai giám có thể thay hăn giám sát t r ấ n ma ti mà trung châu t r ấ n ma ti cùng phía dưới cái k h á c các châu p h ụ t r ấ n ma ti trong đó nhưng có lấy cách biệt một trời tại trung châu k i a phiến bắt ngát thổ địa phía trên chấn ma ti uy nghiêm cùng thần bí phản phất một đoàn to lớn m ấ vụ lượn lờ tại đông đảo sinh linh đầu lâu phía trên tại trung châu trấn ma ti bên trong cao thủ nhiều như sao trời không chỉ có bên trên nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ khắp nơi có thể thấy được thậm chí còn có mấy vị tổng chỉ huy sứ đều là võ đạo cực cảnh thực lực thực sự thâm bất khả chắc phản phất như vực sâu lại thêm trấn ma ti cái này cơ cấu đặc thủ tự t h à n h nhất hệ quyền thế ngọc trời ngoại trừ trong hoàng thành vị kia cựu ngũ trí tôn bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái phe phái có thể cùng tranh phong đương nhiên những này cũng chính là vị kia bệ hạ kiên kị nguyên nhân cho nên mới có thể điều động lao thái giám tọa trấn giám sát trấn ma ti có thể bị vị kia bệ hạ an bài tại vị trí trọng yếu như thế ngoại trừ lao thái giám thủ đoạn kinh người thực lực bản thân đương nhiên cũng là nhất định phải quá quan nghe nói tại vị này công công vừa mới nhập chức chấn ma t i trong nửa tháng liền gặp mấy chục lần ám sát bình quân mỗi ngày hai lần kết quả đương nhiên chính là vị này h o à n quan đạp trên vô số huyết đ ụ c ngồi vững vàng hắn tại t r u n g châu chấn ma t i giám sát sứ chi vị lần này đến thanh châu chính là lao thái giám nhìn t r u n g châu chấn ma t i trái phải vô sự lại thêm từng cái đều từ chối không thể phân thân tử thế là liền chủ động xin đi dễ giặc đi vào thanh châu chủ trì đại c ụ lao thái giám mặc dù niên kỷ đã cao nhưng hắn ánh mắt nhung như cũ sắc bén như lao phản phất có thể nhìn rõ hết thảy hắn ngồi ở mũi thuyền ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem phía trước không biết suy nghĩ cái gì mà trong tay của hắn thì nắm chặt một viên đồng bài phía trên k h ắ c lấy chấn ma hai cái chữ to chính là chấn ma ti tiêu chí theo thuyền dần dần tiếp cận thanh châu kinh đào dọc theo sông hai bên bờ cảnh sắc cũng chầm c h ầ m hiện ra ở lao thai g i á m trước mắt m ô n g lung hơi khói bao phủ thanh châu phản phất tại biểu thị sắp đến mưa gió không đến trước đó liền nghe nói thanh châu bên này đã loạn thành một bầy nhưng là đi lâu như vậy y nguyên gió h m sóng nặng cùng viên bản du hồi báo không phải một mã sự tình、à. lão thái giám l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó nhìn như bình tĩnh ánh mắt bên trong lại mơ hồ hiện lên mấy phần thần sắc nghi hoặc ngón tay của hắn tại đồng bài bên trên nhẹ nhàng lướt qua một bầu không khí tăng tóc tràn ngập trên thuyền hiện nhiên hắn hoài nghi đây hết thệ là viên bản du quỷ kế mượn gió nổi mây phung thời khắc hướng trung châu yêu cầu đặc quyền nghe nói như thế lão thái giám sau lưng mấy tên thủ hạ lập tức cười đùa trêu ghẹo điện nói có phải hay không là cái này thành châu yêu ma loạn đảng nghe được công công muốn tới tin tức đều bị dọa đến không dám ra ngoài rồi ha ha, ha huynh đệ lời này của ngươi nói chuyện ta cảm thấy khả năng cũng không nhỏ chính, là, chính là, người nào không biết chúng ta lão công công v ị danh thanh châu cái này địa phương nhỏ ra tặc trùng có mấy cái có thể đỡ nổi công công đoán chừng viên bản du tiểu tử kia hiện tại chính hoàng đến không được sợ hai công công đến muốn h á i cái mũ của hắn ừ m nếu không đánh cược liền nhìn viên bản du tiểu tử kia nhìn thấy công công về sau ta đoán hắn sẽ bị dọa đến k ẻ ra quần ha ha ha viên bản du làm sao cũng là một cái thanh châu tổng chỉ huy sứ không có như vậy không chịu nổi ta đoán hắn hẳn là sẽ toàn thân phát run mồ hôi đầm địa một cái lao thái dám lẳng lặng mà ngồi ở đầu thuyền ngay sau lưng mấy cái tâm phúc thủ hạ trêu chọc cũng không có mở miệm ngăn cản những năm gần đây mấy cái này thủ hạ một mực đi theo ở hai bên người hắn cộng đồng kinh lịch vô số sinh tử khảo nghiệm sớm đã trở thành thân mật vô gian thượng hạ cấp quan hệ những n à y tâm phúc thủ hạ mỗi một cái đều có phi phạm thực lực cũng chính bởi vì có mấy cái này đắc lực giúp đỡ lao thái giám mới có thể cấp tốc tại trung châu c h ấ n ma tì đứng vững góc chân lao thái giám khỏe môi miết lên mấy tia cười lạnh thưởng thức mấy lần trong tay c h ấ n ma lệ bài đối sau lưng mấy tên thủ hạ phân phó nói một hồi đến dương châu nhìn xem viên bản du nghĩ u ồ n g n ị c h hoa rằng gì nếu như hắn thật có dị tâm vậy liền giết không tha Rõ. Mấy tên thủ hạ cùng kêu lên một cái thanh châu chấn ma ti tổng chỉ huy sứ nói riết l i ề n r i ế t hoàng quyên đặc cách tiền trạng hậu tấu đây chính là đến từ vị kia v õ thần tông b ệ hạ tin một bề phía dưới cho lão thái giám đặc quyền chiếc thuyền này thuận buồn u ô i gió t h u ậ n dòng dương châu thành cuối cùng đã tới rốt c ụ c tại màn đêm bông u xuống thời khắc đẩy ra kênh đảo phía trên mê vụ đi vào dương châu thành quỷ thủy bến tàu chương chín mươi bốn g ư ờ i đánh giám ngươi im ngay chương chín mươi bốn g ư ờ i đánh giám ngươi im ngay màn đêm bông u xuống dương châu thành quỷ thủy bến tàu biết được trung châu phía trên người tới viên bản du sớm liền kết thúc trước đây tại thanh châu bốn phía truy sát yêu ma loạn đảng nhiệm vụ ở chỗ này chờ đợi viên đại nhân thuyền đến bến tàu bên cạnh viên bản du đối bình tĩnh mặt sông ung dung thở ra một hơi nghe nói như thế hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy một chiếc khổng lồ thuyền phá vỡ mặt sông mê vụ chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người chiếc thuyền kia chỉ ở nơi xa chậm rãi lai tới cuối cùng dừng s á t ở trên bến tàu và n h tiếng vang ầm ầm bên trong thuyền cập bờ ngay sau đó từ cái kia khổng lộ thuyền bên trên đi xuống là một vị hai tay chắp sau lưng khuôn mặt nham hiểm lao thái giám ở phía sau hắn đi theo mấy cái biểu lộ không đồng nhất diện mục dữ tợn thủ hạ mấy cái khí thế phi phàm người tại trên bến tàu hội tụ thành một cố cường đại huy áp giống như mây đen áp đỉnh đặt ở để viên bản du đám người trong lòng phía trên không khỏi run lên viên bản du là thanh châu chấn ma ti một viên đối với loại này đại nội cao thủ khí thế hắn sớm đã thành thói quen nhưng mà tình huống của hôm nay tựa hồ có chút khác biệt lao thái giám cùng bọn thủ hạ của hắn tản ra khí thế tựa hồ không chỉ là đối với hắn cảnh cáo đây là dự định vừa lên đến liền cho ta đến cái ra bài phủ đầu a viên bản du trong lòng run lên hắn hiểu được điều này có ý vị gì hắn vội vàng đứng thẳng lên thân thể c u n g kính địa hô hào thanh châu chấn ma ti viên bản du cung nên biển công công thanh âm của hắn tại trên bến tàu q u e n quẩn biển công công cái này từ trung châu trong hoàng thành đi ra lao thái giám chắp hai tay sau lưng mặt không biểu tình không nói một lời chậm rãi dạo bước đến viên bản du trước mặt bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp nhưng lại mang theo một loại khó mà nói do uy nghiêm phản phất mỗi một bước đều tại cho mặt đất lưu lại áp lực nặng nề viên đại nhân biển công, công mở miệng thanh âm của hắn khàn mà chấm thấp tựa như hạt cắt đang khô héo vỏ cây bên trên sắc、qua. để cho người ta cảm thấy không thoải mái thậm chí có chút khó chịu nhưng mà viên bản du cũng không dám có bất kỳ bất mãn biểu hiện hắn chỉ có cung kính đáp ứng có hạ quan ta có một chuyện không rõ còn muốn mời ngươi g i ả i hoặc biện công công thanh n â m vẫn như c ũ n h ẹ nhàng mà trầm ổn nhưng viên bản du lại có thể cảm nhận được hắn trong lời nói uy nghiêm cùng lãnh khóc biện công công tình giảng viên bản du không dám n g l n g đầu vẫn như c ũ là một mực cung kính n g h i n g mới biện công công nghe được viên bản du trả lời nhìn quanh bốn phía ánh mắt của hắn sắc bén như lao thanh châu trấn ma ti mỗi người đều bị ánh mắt của hắn liếc nhìn phía dưới bọn hắn đều cảm thấy toàn thân như có độc xà k i những dị bất an. n h này trấn ma ti thành viên đều là trải qua vô số sóng gió nhân vật nhưng ở cái này lao thái dám ánh mắt dưới bọn hắn cũng không khỏi tự chủ túi đầu không dám tiếp xúc b i ể n công công rất hài lòng những người này biểu hiện hắn túi đầu xuống nhìn xem trước mặt viên bàn du khàn khàn cuống họng mở miệng hỏi người tại tấu trương bên trên giảng thanh châu chính gặp yêu ma loạn đảng chi h o a sinh linh đồ thán tiếng kêu than dậy khắp trời đất lại không kịp thời làm việc thủ sợ không lâu tương lai liền sẽ rơi vào tay người khác bây giờ ta cùng nhau đi tới đã thấy gió êm sóng lặng không nói là đại yêu ma ngay cả một đầu cá con yêu cái đuôi đều chưa từng thấy qua chuyện này rốt cuộc là như thế nào a nguyên lai、like、là vì chuyện này a viên bản du nghe được công công trong lòng lập tức vung lòng một hơi không chờ hắn trả lời b i ể n công công lại cười lạnh nói ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói là ngươi viên đại nhân mấy ngày nay đột nhiên tâm huyết dân trào đột phá đến cảnh giới cao hơn đem thanh châu cảnh nội tất cả yêu ma loạn đảng chém tận giết tuyệt viên bản du n g n g đầu một mặt cười khổ kêu lên oan khót tới chuyện này công công ngược lại là oan buộc ta oan từ lâu đến biện công công khuôn mặt lạnh lùng hai tay chắp sau lưng ánh mắt như ưng nhìn chằm chằm viên bản du biểu lộ như muốn từ trên mặt hắn biểu lộ phán đoán hắn phải chăng có đang nói láo viên bản du giải thích nói b i ể n công công minh giám thanh châu có thể có hôm nay nhiều đến ta dương châu thành một vị cao thủ tuyệt thế xuất thủ t ư ơ n g trợ ồ nghe nói như thế b i ể n công công thần sắc k h ẽ động neo lại mắt đánh giá đến trước mắt viên bản du nhìn hắn thần sắc không giống giả mạo lúc này mới hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra tinh tế nói đến viên bản du liền đem cùng lý hiến cùng một chỗ hợp tác khu trục thanh châu các nơi yêu ma loạt đảng tại chi kiếm các ôm cây đợi thỏ đem thoát khốn hai tôn đại ma đầu cùng nhau chém giết sạch sẽ sự t ì n h một năm một mười địa giảng t h u ậ t ra hắn ngữ khí nhẹ nhàng lại đem hôm đó một trận chiến gian nan cùng hung hiểm miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế cùng kia hai tên đại ma đầu khoáng cổ tuyệt kim đ ọ sức mỗi một cái quá trình đều kinh tâm động phách lay động lòng người nếu không phải có kia lý bang chủ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ hiện tại thanh châu chỉ sợ đã là một cái khác cục diện hạ quan còn có thể hay không nhìn thấy biển công công đều còn chưa thể biết được viên bản du thở dài một hơi ngữ khí cảm khải nói biển công, công nghe xong lại là trầm mặt lại ánh mắt lóe ra như có điều suy nghị con mang biển công công nhìn xem viên bản du trong mắt lóe ra lo nghĩ hắn trầm giọng hỏi ngươi nói cái này l ý hiến tuổi tác như thế nào viên bản du không có suy nghĩ nhiều trung thực đáp bất quá là hai mươi tuổi ừ n là vị nào danh môn đại phái cao đồ không phải giống như đều dựa vào tự mình tìm tòi chỉ biết là hắn tu hành thiên phú rất cao cơ hồ tất cả võ học đều là vô sự tự thông biển công công thần sắc khẽ nhúc đích biểu lộ trở nên có chút cổ quái tựa hồ có chút không tin hắn lại hỏi vậy ngươi nói hai tôn ma đầu lại là cái gì tu vi viên bản du lại đáp hai cái ma đầu đều là bên trên nhất phẩm tu vi viên bản du đầu ạ o hàn hắn mang, tiên là bị biện công công chất vấn cùng gầm thép chấn hiếp một mặt mở mịt cùng vô tội ngay xong trước mặt vị này tức sụi bọt mép lao thái dám lời nói về sau viên bản du mới hiểu được tới hắn chất vấn là cái gì hắn không khỏi cười khổ nói nói thật b i ể n công công hạ quan cũng không nguyện ý tiếp nhận loại chuyện này dù sao cùng một vị tuyệt thế thiên hữu kiêu thân ở cùng một thời đại thế nhưng là một kiện rất làm cho người khác tuyệt vọng sự tình hắn vừa nói xong b i ể n công công liền mắng to lên đánh giám ngươi im ngay ngươi cho rằng tu hành là chuyên đơn giản như vậy ta thở nhỏ liền đi theo bên cạnh bệ hạ tu hành cho tới bây giờ dòng giã quá khứ không sai biệt lắm sáu mươi năm mới khó khăn lắm đến tiền thiên cảnh mỹ phẩm cái này còn tính là ta có chút thiên phú tu luyện mang theo mỗi lần gặp được bình cảnh nàn quan thời điểm chương ò n nổi n d a s ở b ư i chín ỉ đạo t mươi lăm phát hiện mới chương chín mươi lăm phát hiện mới viên bản du nguyên bản lạnh nhạt con ngựa như nước bên trong tại lúc này nổi lên một tia c ọ n sóng hắn đầu tiên là xương sở phản phát bị biển công công lời nói cho khiếp sợ đến nhưng là hắn lập tức lại cuối đầu trong miệng như có điều suy nghĩ lẩm bẩm trước kia tại hạ s á t thực không có xâm nhập nghĩ tới chuyện này hiện tại nghe b i ể n công công đề cập suy nghĩ kỹ một chút cái này lý hiến thật đúng là có khả năng đã đạt đến những truyền thuyết kia bên trong cảnh giới con đường tu hành khó như lên trời toàn bộ thanh châu vô số võ giả có thể đạt tới nhất phẩm cảnh giới võ đạo đều đã là phượng mao lân giác tồn tại càng đừng đề cập truyền thuyết kia bên trong võ đạo cực cảnh tam phẩm trước kia viên bản du chưa hề xâm nhập suy nghĩ qua những chuyện này bây giờ bị b i ể n công công một nhắc nhở như vậy có vẻ như cái này lý hiến thật đúng là có khả năng a mặc dù hắn nói chuyện thanh em ép tới rất thấp nhưng là lao thái giám một nhóm người này hai mắt đều rất không tệ lập tức liền nghe đến hắn trầm thấp tự nói âm thanh bất quá không đợi lao thái giám mở miệng nói chuyện cái kia mấy tên thủ hạ cũng đã bắt đầu hùng hùng h ổ h ổ viên bản du tiểu tử ngươi ha to m ồ m bá bá kêu to cái gì ngươi biết cái gì ngay tại kia nói lung tung đây chính là võ đạo cực cảnh ngươi cho rằng tùy tiện một cái a m i u a cậu đều có thể đạt tới cảnh giới kia sao đúng đấy võ đạo cực cảnh cảnh giới. liền xem như tại thiên tài khắp nơi trên đất đi yêu nhiệt g nhiều như cho trung châu đều không có mấy người dám nói mình đ ờ i này có thể vững vàng đột phá đến võ đạo c ự c cảnh hiện tại ngươi lại dám nói tại thanh châu cái này địa phương cất chim cũng không có có thể có người đột phá đến võ đạo c ự c cảnh thật sự là cho cười không chắc hắn đều là một đám ế c ngồi đại giếng đoán chừng đ ờ i này đều không đi đi ra thanh châu quá buồn cười mấy người này từng cái lẫn nhau ngươi một lời ta một câu mở miệng trào phúng không chút nào đem viên bản du vị này thanh châu chấn ma ti tổng chỉ huy sứ để vào mắt t r u n g châu đ ạ i địa, t h i ê này tiêu thiên t vô số, i ê u n g h i ệ t nhiều vô số kể, nói h ì n quen s n g g to ó lớn cùng cánh thế ư ợ n g nào h trắng, t cũng liền dưỡng n bọn h h ắ ta viên u bản du cũng tính gặp ai nét mắt là ê thanh r n người. châu chấn ma ti vị đại nhân vật nào đâu trong lời này ý tứ nói thế nào ta viên bản du cũng là thanh châu chấn ma ti tổng trị huy sứ bị biển công công hoàng đế này s ủ n g thần nói vài lời coi như xong lúc nào các ngươi cái này mấy đầu đ ư ơ n g chó cũng có tư cách nói ta rồi biển công công biết viên bản du trong lòng có hoán khí bất quá hắn từ trước đến nay đều là bao che khuyết điểm người đương nhiên sẽ không đem viên bản du hoán khí coi như là một chuyện hắn chắp tay sau lưng vẫn như cũng là nói mà không có biểu cảm gì mấy cái này đều là ta người bên cạnh cùng nhau xuất sinh nhập từ nhiều năm nói ngươi vài câu coi như làm là ta ý tứ kỳ hỉ tạ tạ công công mấy tên thủ hạ cười đùa tý từng điện nói lao thái dám cái này ba thủ hạ đừng công công khoát khoát lại nhiều lời viên đại nhân ngươi đêm nay liền mang cái kia cái gọi là tào bang lý hiến tới gata ta muốn tận mắt nhìn xem có phải hay không cùng ngươi nói đồng dạng viên bản du một mặt khó xử địa điện nói ra viên bản du nhìn thấy biển công công cường ngạnh thái độ biết chuyện này đã không có chỗ thương lượng hắn bất đắc dĩ hướng người bên cạnh thấp giọng nói đi một chuyến tàu bang đem lý hiến gọi tới rõ người bên cạnh lên tiếng tranh thủ thời gian chạy chậm rời đi hừ thấy cảnh này biện công công lúc này mới h ừ lạnh một tiếng khàn khàn cuống họng từ trên cao nhìn xuống nói viên đại nhân dẫn đường đi về ngươi thanh châu trấn ma t i vâng biện công công xin đêm ánh trăng m ô n g lung phản phất như một tầng sâu kín ngân s ư ơ n g vẫy vào kênh đảo sóng biếc phía trên đường lý hiến tiếp vào đến từ viên bản du lời nhắn thời điểm hắn đang ngồi ở từ chỉ kiếm cắt trở về dương châu thành thuyền bên trên lúc này kênh đảo hai bên đèn đuốc l ư ợ minh như ngầm phản chiếu tại trên mặt nước t -ti lý, tùy tùy lý hiến tiếp nhận cái này một phong đến từ viên bản du lời nhắn mở ra trên tay nhìn mấy lần lập tức cười lạnh vài tiếng ha ha viên bản du bị liên sao thế mà nghĩ đến để cho ta lúc này đi chấn ma ti chẳng lẽ không biết ta còn chưa có trở lại nói xong hắn cũng không nghĩ nhiều tại r o n g tay n h ự chị kiếm các kiếm trùng bên trong lý hiến phát hiện hai loại thú vị vật lúc đầu hắn còn không biết chị kiếm các k i a phiến đã trở thành phế tích kiếm trùng bên trong thế mà cất dấu có dạng này đổ tốt cho tới hôm nay lúc dạng sáng chị kiếm các phòng thủ đệ tử phát hiện có không rõ thân phận bóng người quỷ quỷ tuy tuy chạm vào kiếm trùng bên trong việc này đã làm cho nghiền n m tại lý hiến đại sát tứ phương đem hai tôn ma đầu hết tinh chấn sát về sau mắt thấy mấy người kia liền muốn đào thoát may mắn là sáng sớm tuần tra tô vã nguyệt g ặ o lúc này mới xuất thủ ngăn lại mấy cái kia bộ dạng khả nghi người đương tô v ă nguyệt đang định thẩm vấn một phen mấy người kia thời điểm không nghĩ tới mấy người kia lại tất cả đều t ắ n nát dấu ở đầu lưỡi hạ đốt thuốc tự sát chết cái này nhìn xem chết ở trước mặt mình xếp thành một hàng mấy cô thi thể t ô vãn n g u y ệ t cũng có chút không biết làm sao bất quá cứ như vậy việc này cũng liền kinh động đến lý hiến lần này liền xem như đồ đần cũng biết kiếm chủng phía dưới có đ ồ tốt chương chín mươi sáu năm đó sự tình chương chín mươi sáu năm đó sự tình nhận được tin tức lý hiến cùng cái khác tam đại phái trưởng môn vội vàng chạy đến tại hiểu rõ đầu đuôi sự tình sau lý hiến sờ sờ cái cảm trầm ngâm một phen về sau đ ố i tô vãn n g u y ệ t nói t ô các chủ xem ra các ngươi chỉ kiếm các bên trong bí mật vẫn rất nhiều đối diện với mấy cái này ý vị sâu xa lời nói tô vãn nguyện đáp lại trầm mặc không nói lý hiến coi như nàng lá chấp nhận thế là hắn cũng không khách khí với tô văn n g u y ệ t trực tiếp vung tay lên đối người bên cạnh nói người tới cho ta đào mở cái này kiếm t r ù n g phế tích nhìn xem phía dưới có đồ vật gì tô văn n g u y ệ t sắc mặt quýnh lên vốn định ngăn cản lại bị lý hiến như lưới đao sắc bén như vậy ánh mắt nhìn gần phía dưới thở dài một hơi về sau bất đắc dĩ từ bỏ chỉ kiếm các đệ tử ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao h ừ các ngươi không động thủ để chúng ta ngửi đến đặng tráng vũ hừ lạnh một tiếng liền chỉ huy đứng dậy bên cạnh đệ tử bắt đầu làm việc nhận được mệnh lệnh cự cử linh c ự đệ tử lập tức bắt đầu chuyển động hắn phát ra một tiếng hiệu lệnh sau lưng mấy cái cự cử linh cựa đệ tử liền trên kiếm trùng công việc lưu bù lên t ô vãn nguyệt ánh mắt phức tạp muốn nói lại tôi bờ môi k h ẽ n h n h t lại cuối cùng tại lý hiến、ừ. kia tựa như như lưỡi dao ánh mắt lợi hại hạ ảm đạm phai mở nàng chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên mắt thấy một màn này phát sinh rất nhanh càng ngày càng nhiều người tới nơi này trong lúc nhất thời mảnh này nguyên bản ăn tĩnh kiếm trùng phế tích phía trên trở nên náo nhiệt có phát hiện cũng không lâu lắm dưới đáy bận rộn cự cử linh c ự đệ tử bên trong có người phát ra một tràng thốt lên đám người nghe vậy đều nhao nhao thăm dò hướng xuống m chỉ gặp kiếm chủng phía dưới phế tích rất nhanh bị thanh lý ra, đào mở sau lộ ra một cái to lớn lô đen lô đen chỗ sâu một vòng kim quang t r ợ t hiện đó là vật gì nhanh móc lên tứ đại phái đệ tử cùng mấy cái trưởng môn thậm chí ngay cả chính lý hiến cũng nhìn không được trong lòng hiếu kỳ tinh tế đánh giá đến phía dưới kia vạch kim quang phía dưới này chính là cái gì ánh mắt mọi người đều nhìn về tô văn n g u y ệ t mọi người tại đây bên trong tựa hồ chỉ có nàng biết phía dưới cất dấu chính là cái gì vấn đề này cũng là mọi người muốn hỏi cái này vị tô các chủ đối diện với mấy cái này người nhìn gần tô văn nguyện vẫn như cũ giữ yên lặng không nói cũng không quan hệ móc lên xem xét liền biết đến t ộ n cùng khương liên ngọc nói rất nhanh tại mọi người t h u ố c d i ụ c phía dưới kiếm chủng phế tích phía dưới sự vật rốt cục lại thấy ánh mặt trời cái đó là chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không sai chính là nó trong truyền thuyết đến từ bạch long tự ma la tổ sư một tôn kim thân cùng một viên xá lợi tử chỉ kiếm các kiếm chủng phế tích phía dưới lại có đến từ một vị nào đó phật môn đại đức lưu lại kim thân cùng xá lợi tử、Ngày. chẳng lẽ thực sự như truyền thuyết năm đó ma la đại sư bỏ mình về sau lưu lại kim thân cùng xá lợi t trấn thủ trụ kia hai tôn ma đầu nhìn thấy cái này hai kiện vật phẩm lý hiến đều có chút kinh ngạc hắn biểu lộ đờ đẫn đứng ở nơi đó nửa ngày không nói ra lời thế nhưng là không đúng năm đó ma la tổ sư bất quá là bên trên n h ấ t phẩm thực lực so với ta hiện tại cũng không bằng ta đều không có kim thân hắn tại sao có thể có lý hiến nghĩ lại chợt cảm thấy không đúng tô vã nguyệt n ngươi ăn ngay nói thật phía dưới này kim thân cùng xá lợi tử đến cùng là của ai lý hiến nghiêng đầu sang chỗ khác đúng không xa xa tô vã nguyệt bắt hỏi nghe nói như thế những người khác nhào, nhào không hiểu chẳng lẽ không phải ma l a đại sư sao đối mặt tất cả mọi người ánh mắt n g h i hoặc tô vãn nguyệt biết mình là không cách nào giấu giếm lý bang chủ xác thực mắt sáng như nước cái này kim thân cùng xá lợi từ xác thực không phải tới từ ma l a tổ sư tô vãn nguyệt thở dài m ộ t hơi chậm rãi mở miệng nói ra cái gì thế mà thật đúng là không phải ma l a đại sư lý long vương thật sự là lợi hại đây là làm sao đ o á n được nghe được tô vãn nguyệt mọi người tại đây không khỏi nhao nhao kinh ngạc không thôi không phải ma l a đại sư đó là ai lý hiến không để ý những người khác ánh mắt tiếp tục truy vấn Tô Nguyệt ánh mắt lộ ra hồi võ ã n nguyện ánh m thần tông đăng cơ đến nay ra đánh nhiều lần tây vực cũng không đánh phục khu vực này mỗi lần quá khứ càn quét một lần yên tính hai ba năm qua đi liền lại là hỗn loạn không chịu nổi tàng ôn nạp cấu khu vực dân ra tây vực cũng liền thành một khối đại cản trị hạ man h o a n g chi điệp có thể từ khối kia man h o a n g chi điệp ra đại đức cao tăng chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản gì người nói vị này cao tăng l à cảnh giới gì võ đạo cao thủ lý hiến lại truy vấn tô vãn n g u y ệ t trầm tư một phen lúc này mới lên tiếng nói ta nhớ được ma la đại sư cùng ta nói qua vị kia cao tăng nghe nói đã từng đi đến võ đạo cực cảnh tam phẩm bên trong thuế p h ả m cảnh cực hạ cách nhập thánh cảnh bất quá cách xa một bước đào ránh nghe nói như thế liền ngay cả lý hiến cũng không nhịn được hít sâu một hơi thuế phàm nhập thánh có thể đi đến bước này không k h i là cao thủ như thế có thể thoát ly nhục thể phản thai thành tựu nhân gian bất hủ võ đạo sự nghiệp to lớn dựa theo thông tục một điểm thuyết pháp vị này đã viên tịch chết đi tây vược đại đức cùng trong truyền thuyết la hán bồ t á t không sai biệt lắm một cái đẳng cấp khó trách khó trách có thể thành tựu kim thân cùng xá lợi tử như vậy hết thể liền có thể nói còn nghe được chỉ bất quá lý hiến nghĩ đến một vấn đề lợi hại như thế cao thủ tuyệt thế là người phương nào có thể giết chết hắn tô vãn n g u y ệ t lắc đầu giải thích nói cũng không phải là lý bang chủ ngươi nghĩ rằng này vị đại sư kia viên tịch cùng những này không quan hệ an tĩnh vị đại sư kia một thân tu vì thâm bất khả chắc chỉ tiếc chính là hắn đi đến một bước này tốn hao thuế nguyện quá dài đã hao hết hắn tất cả tinh huyết cùng cố gắng lúc kia hắn tuy nói chạy tới thuế p h ả m cảnh cực hạn nhưng tương tự tuổi thọ của hắn cũng kém không nhiều đi đến cuối con đường tại hắn hao hết sau cùng tâm huyết dự định đánh cược lần cuối thời điểm vẫn như c ũ chưa thể đột phá t ầ n g kia bình t h ư ớ n g đã tới t nhập thánh cảnh cho nên vị đại sư kia toàn hóa chỉ để lại viên này xá lợi t ử cùng kim thân ngay xong tô văn nguyện ở đây hoàn toàn yên tĩnh liền ngay cả lý hiến cũng không khỏi đến lâm vào một trận trầm mặc mạnh như vị kia phật môn đại đức Tuổi thọ lấy trăm năm qua tính toán qua lấy năm chương a o t ủ tuyệt thế, cuối chín mươi bảy là vô tình nhất đế vươn ra chương chín mươi bảy là vô tình nhất đế vươn ra có thể nói như vậy tô vãn nguyệt gật đầu nói năm đó ma la tổ sư thiên phú chất tuyệt từ hắn cơ duyên xảo hợp đạt được cái này kim thân cùng xá lợi tử về sau tại trải qua quanh năm suốt tháng tiếp xúc bên trong một mình sáng tạo ra công pháp của mình đi ra một đầu thuộc về mình con đường tu luyện ồ lý hiến nghe nói như thế lập tức meo mắt lại hỏi như vậy tô các chủ không thử một chút từ phía trên này lĩnh ngộ một bộ công pháp của mình sao ha ha ta thử qua đáng tiếc tư chất của ta e m xa vị kia ma la đại sư tô vãn nguyệt cười khổ lắc đầu nói đ ó lấy nàng thật sâu thở dài chỉ tiếc ma la đại sư tại cùng hai tôn ma đầu trận chiến cuối cùng bên trong vẫn l ạ tại kia sống chết trước mắt hắn bỏ sau cùng sinh cơ dùng cái này tây vực cao tăng lưu lại xá lợi t ử cùng kim thân c h ấ n áp kia hai tôn ma đầu hôm nay mọi người chỗ nhìn thấy cái này hai kiện sự vật chính là ma la đại sư năm đó vì c h ấ n áp ma đầu mà lưu tại tòa yêu tháp bên trong lý hiến cầm lấy viên kia xá lợi t ử tinh tế đánh giá một phen vừa trầm âm thanh mà hỏi thăm đối với hôm nay xuất hiện mấy cái kia m u ố n cái này xá lợi t ử cùng kim thân không rõ thân phận t ô các chủ có thể có thể suy đoán một hai tô vãn nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ biểu thị mình thực sự không biết lý hiến nắm thật chặt viên kia xá lợi từ ánh mắt bên trong lóe ra khó nói lên lời thân sắc hắn ngắm nhìn một phía hít một hơi thật sâu mở miệng nói ra cái này xá lợi từ cùng kim thân quá là quan trọng lý mộ quyết định đợi t r ư ớ c vì đảm bảo tin tưởng các vị đang ngồi cũng sẽ không có gì nghị à. chán nghe nói như thế toàn bộ kiếm trùng chung quanh lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh người đang ngồi nhóm n g ư ờ i nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng ra sao bọn hắn đối với cái này hai kiện bảo vật hiếm có đương nhiên trong lòng cũng còn có chiếm thành của mình tư tâm nhưng đối mặt cái này đến từ lý hiến kêu bức người ánh mắt ở đây những người khác cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu trong lúc nhất thời lại không người nào dám nói lời phản đối đúng lúc này tô vãn n g u y ệ t đột nhiên mở miệng nói lý ban g chủ cái này hai kiện chính là ma la đại sư lưu cho chúng ta chỉ kiếm các ngươi cứ như vậy lấy đi không khỏi có chút không nói được à trong chốc lát ánh mắt mọi người đều nhìn về lý hiến lý hiến nghe nói như thế đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức lắc đầu bật cười nói tô các chủ ngươi phải hiểu được thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hiện tại đã có người để mắt tới các ngươi chỉ kiếm các hiện tại ta đem cái này hai khối khoai lang vòng tay nhận lấy thế nhưng là vì các ngươi tốt mẹ nó lời nói dễ nghe người nào không biết ngươi là để mắt tới hai thứ bảo vật này đây chính là thuế p h ạ m cảnh đại cao thủ lưu lại kim thân cùng xá lợi tử chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể thu hoạch vị kia phật môn đại đức lưu tại thế gian này có giá trị nhất di vật nếu không phải xem ở đánh không lại mức của ngươi ai không muốn chia lên một chén cánh a tô vãn nguyệt hít sâu một hơi dự định h i ể u chi lấy t ì n h động chi lấy lý nàng nói ra lời tuy như thế bất quá ma la đại sư lâm t r ù n g trước đó phó thác tại ta muốn ta nhất định hào hào đảm bảo lý bang chủ ngươi cứ như vậy lấy đi thật là làm tô mồ khó mà tiếp nhận nàng đây là trong lời nói có hàm ý ngươi lấy đi có thể nhưng là làm sao cũng muốn đền bù một chút đồ vật cho chúng ta chỉ kiếm các thực sự không được lưu đồng dạng xuống tới cũng được a lý hiến nghe được cái này tô vãn nguyệt ý tứ trong lời nói không khỏi cười lên ha h a ha, ha ha ha khó mà tiếp nhận tô c á c chủ ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là người thông minh không nghĩ tới ngươi cũng là như thế n g ư ơ i thơ người nói xong trên mặt hắn biểu lộ biến đổi mặt không biểu tình ngựa khí lạnh như băng nói ta hiện tại liền muốn lấy đi mà lại là toàn bộ đếm ớn ngươi lại có thể lại lý mẫu gì ngươi tô vãn nguyệt khó thở trong lúc nhất thời không biết nên tiếp lời gì tốt sự thật đúng là dạng này ngươi muốn cùng người ta bàn điều kiện nhưng là sự thực là ngươi căn bản không có cùng người ta bàn điều kiện vô liếng nàng lúc đầu nghĩ đến trước hết để cho cái này kim thân cùng xá lợi t ử tạm thời trôn ở kiếm trùng phế tích phía dưới chờ lý hiến những người ngoài này đi về sau nàng lại móc ra hào tâm cất giữ ai biết vậy mà ra cái này việc ngoài ý mớn hôm nay tới những n à y đạo tặc đến cùng là ai chuyên môn là hướng về phía t ò a yêu tháp phía dưới kia hai dạng đồ vật tới rõ ràng là có chuẩn bị mà đến tô vãn nguyệt ở trong lòng hận đến m i răng thanh châu canh đảo phía trên một chiếc thuyền con chính lấy thật nhanh tốc độ hướng tùng châu phương hướng mà đi t i u chỉ kiếm các bên trên phát sinh sự tình rất nhanh liền tới đến nơi đây đại nhân bọn hắn thất bại、ừ. thuyền nhỏ bên trong một cái râu ria xùm xoàm mặt mũi tràn đầy xa suốt tinh thần nam nhân nghe nói như thế ngang đầu u ố n g xong một chén l í n rượu mơ hồ ứng một tiếng liền ngã tại trước mặt trên mặt bàn b ạ c h k i n h chu bên ngoài một đạo mang theo mặt nạ vàng kim thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây người này xốc lên k i n h chu d è m vải đi tới nhìn xem ghé vào trên b à n xa suốt tinh thần nam nhân không khỏi cười nói làm sao đến mức này đâu trịnh đại nhân ai có thể nghĩ tới ghé vào trên bàn nam nhân chính là thanh châu châu mục trịnh linh các bảy mươi hai đường yêu ma cùng thanh liên giáo liên hợp sự t ì n h đại bại thua thiệt ngay cả kêu bên trên nhất phẩm thánh vương cùng yêu vương đều chết không toàn thây mà trịnh n i n h cắt cùng yêu ma loạn đảng âm t h ầ m cấu kết sự t ì n h cũng bị viên bản du đào được chứng cứ cái này cũng không tính là chuyện gì hắn chính là thanh châu châu mục có tầng này thân phận tại hắn có thể cùng viên bản du c á i cọ nhưng là hắn nghe nói lần này trung châu phía trên phái cái đại nhân vật xuống tới c h ấ n tràng t ự lần này không có biện pháp cái này thanh châu hắn trịnh n i n h cắt là không có cách nào chờ đợi chỉ có thể là trốn hướng nơi khác đi trịnh linh cắt nghe được thanh âm khó khăn ngẩng đầu nhìn thoan qua lại nằm xuống lại trên mặt bàn ha ha ha n g u y ê n lai là thánh sứ đại nhân đến rồi lần này tới là công tử để ngươi tới g i ế t t a mang mặt nạ kia nam nhân tại trịnh n i n h c ắ t trước mặt ngồi xuống không e rẻ điệu nói ngươi đoán đúng công tử không thích hành sự bất lực người ha ha ha hành sự bất lực trịnh n i n h c ắ t cười t h ả m nói ta đi theo công tử bên người hai mươi năm một mực cẩn trọng chịu mệt nhọc chưa từng dám giành công lần này tới thanh châu gặp được một điểm biến số không có làm tốt sự tỉnh thế mà liền nói ta hành sự bất lực muốn tá ma giết lựa muốn giết cứ giết còn làm cái gì đường hoàng lý do thật coi ta trịnh linh cắt là ba tuổi tiểu hại a có lẽ là người sắp chết lời nói cũng thiện đối mặt đã từng cần cẩn thận từng ly từng tí mới có thể ứng phó thanh sứ trịnh linh cắt lúc này bông ra rất nhiều ha ha ha người đeo mặt nạ kia sau khi nghe xong không khỏi cười ha hạ trịnh đại nhân nói như thế xem ra là đã chuẩn bị xong muốn chém giết muốn rót thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được trịnh linh cắt h ư u khí vô lực nói vất vả buôn ba hai mươi năm cuối cùng rơi vào cái kết quả như vậy ha ha ha công tử a công tử chính là như thế đối đãi lao trịnh sao quả nhiên a đế vương ra là vô tính nhất thanh em dần dần bẹ không thể nghe lại như lúc vị này thanh châu châu mục không có chút nào sinh cơ khí tuyệt bỏ mình chương chín mươi tám bắt bộ thiên long hàng thế phục ma đại pháp chương chín mươi tám bắt bộ thiên long hàng thế phục ma đại pháp dương châu thành một góc chấn ma ti phủ nha bên trong b i ể n công công thân mang trường bào màu lam đậm tấm lấy khuôn mặt đặt tại chủ vị phía trên chính chuyên chú nghe viên bản du kỹ càng báo cáo chờ vị này chấn ma ti tổng chỉ huy sứ nói xong nói cách khác b i ể n công công chậm rãi mở miệng hắn thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một loại khó nói lên lời uy nghiêm thanh châu ngay lúc đó lập c ụ đều là bởi vì kia trịnh ninh cắt cùng yêu ma loạn đảng cấu kết tại vùng này gây s ó n g gió khiến cho dân chúng lầm than sinh linh đ ổ thắn đây cũng không phải là việc nhỏ đây chính là muốn định một vị đại tướng nơi biên cương tội chết viên bản du hít sâu một hơi kiên định trả lời đúng thế biển công công ánh mắt lóe lên ánh mắt sắc bén bắn về phía viên bản du nói mà không có bằng chứng ngươi có chứng cứ gì tại một vị tiên tiên cảnh cao thủ nhìn gần phía dưới viên bản du thân thể không tự chủ được căng cứng hắn một mặt nghiêm nghị gật đầu trả lời có ta chấn ma ti trong địa lao còn giam giữ lấy vài đầu yêu ma đại soái bọn hắn đều có thể làm chứng cùng trịnh n i n h cắt có lui tới đêm hôm đó tại biết lý hiến đã giải quyết hai tôn ma đầu về sau viên bản du lập tức tiện ý biết đến đây là vận ngã trịnh n i n h cắt tuyệt hảo cơ hội kết quả là hắn lập tức triệu tập c h ấ n ma ti thuộc hạng rèn sắt khi còn nóng triển khai một trận kinh tâm động phách truy sát lúc kia từ trì kiếm c ắ t trên núi trôn xuống tới yêu ma loạn đảng đã bị dọa cho bể mật gần chết căn bản không có lòng dạ đi phản kháng viên bản du truy sát viên bản du thật sự là đ ụ đại vận liền đêm hôm đó không chỉ có chém giết vài đầu yêu ma đại soái còn bắt được vài đầu người sống liền giam giữ tại trấn ma ti trong địa lao Mà c h í như l vậy hiện n à g tại cái này trịnh n i n h cát người ở phương nào viên bản du hồi đáp người của ta vẫn đang ngó chừng hắn hắn hẳn là cũng biết mình đã bại lộ cho nên đêm nay thời điểm hắn đã cải trang cách hắn mặc thường tùng châu bỏ chạy Công công vẻ vẻ là... t mắt, h mắt người người sắc h â mặt của hắn nghiêm túc trong giọng nói là một loại từ chỗ không thấy ngoan lệ cùng lo lắng viên bản du nghe nói như thế trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên trong lòng của hắn nhất truyền liền lập tức hiểu được kia trịnh linh cắt phía sau nhất định liên lụy tới ghê gớm đại nhân vật nếu không b i ể n công công cũng sẽ không coi trọng như vậy hắn lập tức ứng tiếng nói vâng ta lập tức đi an bài nhưng mà ngay tại hắn vừa mới quay người chuẩn bị rời đi thời điểm b i ể n công công nhưng lại nói ra chờ một chút khi tìm thấy trịnh n ì n h cắt chi về sau không nên khinh cử vọng động đừng rêu r a o không muốn đả thương tính mạng của hắn nhớ kỹ nhất định phải cam đoan an toàn của hắn nếu như hắn trong tay các ngươi xảy ra chuyện ta duy ngươi là hỏi coi trọng như vậy đến cùng là liên lụy đến đại nhân vật gì rồi viên bản du trong lòng du lên không dám thất lễ lại không dám hỏi nhiều vội vàng ứng tiếng nói vâng ta hiểu được nói xong hắn liền vội vàng rời đi đợi bên trong tòa đại điện này đều lộ hàng về sau chỉ còn lại kia lao thái giá một m người yên tĩnh đi mắng biện công công đem mặt mình chôn ở trong bóng tối không nhìn thấy nét mặt của hắn t r ố n g r i n g đại điện bên trong chỉ còn lại một mình hắn nói một mình điện hạ ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị ta nắm được cắn a dương châu tàu bang t ổ n g bộ trên thuyền rồng lý hiến mang theo nghiêm tiểu thành vừa bước vào cái này quen thuộc thuyền đã nhìn thấy lương hải thắng mang theo vài phần vội vàng thần sắc tiến lên đón ai nha bang chủ ngươi xem như trở về a làm sao vậy có chuyện gì không nhìn người gấp gáp như vậy lý hiến nhìn hắn một cái tò mò hỏi lương hải thắng liên thanh nói ra ban g chủ ngươi là không biết trấn ma ti người tới tìm ngươi nhiều lần tựa hồ có cái gì chuyện quan trọng có hay không muốn đi qua một chuyến lý hiến sầm mặt lại lắc đầu ta hiện tại không d à n h phản ứng bọn hắn hiện tại hắn quan tâm nhất vẫn là mình đến tử viên kia phật môn đại đức kim thân cùng xá lợi tử a nghe nói như thế lương hải thắng sắc mặt phát khổ dạng này không tốt lắm đâu dù sao đây chính là dương châu trấn ma ti chúng ta còn cùng bọn hắn là quan hệ hợp tác đâu hắn tính cách k u y n h hướng khéo đưa đầy ẩn nhẫn cảm thấy cùng người nào đều hẳn là tạo mối quan hệ hắn thấy, lý hiến những hành vi này không thể nghi ngờ là tại đắc tội đối phương cùng tại gây t h ù hắn lý hiến lý giải hành vi của hắn phong cách cũng cần dạng này người tại thủ hạ của mình làm việc cho nên xưa nay sẽ không trách tội hắn cẩn thận chặt chẽ hắn khoát khoát tay nói tùy tiện tìm lý do đổi đi là được rồi nếu như bọn hắn sự t ì n h thực sự rất gấp liền để bọn hắn tới tìm ta là được cái này lương hải thắng nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ không chờ hắn nói xong lý hiến liền đánh gậy hắn nói tiếp tốt ta còn có chút sự tỉnh ngươi đi xử lý liền tốt nói xong hắn trực tiếp thẳng về tới mình phòng luyện công về đến phòng t r ở tay khóa kỹ cửa phòng về sau hắn t ừ trong ngực lấy ra viên kia thiếp thân nấp kỹ xá lợi tử tự mình lẩm bẩm có thể tu luyện tới thuế phàm cảnh cực hạn công pháp để cho ta nhìn xem đến cùng là dạng gì hắn hiện giai đoạn tu luyện lớn thiên long xích nhận tâm kinh phóng nhan đương kim toàn bộ võ lâm cũng coi như được là một môn thượng thừa công pháp mà bây giờ dựa vào kia độ thuần thục hệ thống thêm điểm trợ rút hắn tại cùng kia hai tôn ma đầu đối chiến vào cái ngày đó ban đêm rốt cục đột phá đến tầng cao nhất một thân thực lực cũng tới đến bên trên nhất phẩm đình phong nhưng mà cho dù là dạng này một môn cường đại công pháp cũng có nó cuối cùng lớn thiên long xích nhật tâm kinh uy lực cùng áo nghĩa thật là tốt rất tuyệt đỉnh cao nhưng lý hiến đã cảm giác được nếu như tiếp tục cùng chết môn công pháp này hắn võ đạo c h i lộ khả năng lại khó có lớn đột phá hắn cần tìm kiếm mới thời cơ cần tìm kiếm lực lượng mới nguồn suối vừa vặn cái này tây vượt phật môn đại đức lưu lại kim thân cùng xá lợi tử liền trở thành lý hiến mới chờ mong tô vã nguyệt n tên kia nói từ phía trên không có bất kỳ cái gì thu hoạch kia là nàng thực lực thấp căn cốt không được ta cùng nàng làm sao có thể đồng dạng tại lớn thiên long x í nhật tâm kinh thời gian dài như vậy rèn luyện phía dưới nhục thể của hắn cường độ cùng căn cốt nội theo tinh thần của hắn dần dần bao khỏa bên trên trước mắt kim thân cùng xá lợi tử trên đó chậm rãi hiện hiện một tầng lít nha lít nhít k i n h văn đây là b á t bộ thiên long hàng thế phục ma đại pháp chương chín mươi chín nắp hồng kết luận chương chín mươi chín nắp hồng kết luận thẳng đến sắc trời hơi sáng thời điểm viên bản du cùng bọn thủ hạ của hắn mới kéo lấy mọi m ệ n h thân thể về tới trấn ma ti phủ nha trở về rồi chỗ cửa lớn h ả i công công thủ hạ phá quân một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem viên bản du b ọ n người ánh mắt kia tràn đầy rào hoạt cùng trêu tức thanh âm của hắn tại yên tính sáng sớm bên trong lộ g a phá lệ đột một để viên bản du lúc này vậy theo tựa ở bên cửa bên trên phá quân trên dưới dò xét bọn hắn một chút lại tiếp lấy nói ra nhìn mấy người các ngươi sắc mặt tựa hồ sự tỉnh đã làm hư viên bản du sắc mặt bình tĩnh nói vị đại nhân này ngươi chuyên môn thủ tại chỗ này chính là vì xem chúng ta trò cười sao ta cũng không có kia thời gian rỗi phá quân hai tay ô ngực cười lạnh nói đi vào đi công công đã ở bên trong chờ các ngươi cả đêm nói xong hắn đã quay đầu đi vào viên bản du cùng bên người thủ hạ nhìn nhau trầm ngâm một phen cũng cùng một chỗ đi theo đi vào bọn hắn xuyên qua đại môn đi hướng kia chỗ sâu nghị sự đại điện đại điện bên trong đèn đốt sang trưng hải công công ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên sắc mặt của hắn nhìn qua so bên ngoài sắc trời còn muốn t h â m trầm trở về sự tình làm được thế nào hải công công c h ầ m rãi mở miệng hỏi cái kêu mang tính tiêu chí thanh nhầm khàn khàn ở trong đại điện quanh quần áp lực vô hình bao p h ủ tại viên bản du trong lòng phía trên khiến cho trong lòng của hắn phảng phất như để lên một tảng đá lớn c h ị u nặng hắn cảm thấy một cỗ không hiểu khẩn trương cảm giác ở trong lòng phun trào đối mặt vị này đến từ trung châu lao thái giám cho dù là viên bản du vị này thường thấy sóng to gió lớn tổng trị huy sứ cũng có chút chân tay luôn cuống hắn hít vào một hơi thật dài cố gắng sửa sang lấy suy nghĩ của mình sau đó chắp tay trả lời hồi công công chúng ta người tìm tới trịnh n i n h cắt thời điểm hắn đã đã thế nào hải công công hỏi viên bản du dừng lại một lát sắc mặt lộ ra mấy phần do dự phải chăng hẳn là nói tiếp sau đó hắn khẽ cắn ngôi giống như là hạ quyết tâm tiếp tục nói phát hiện thời điểm t r ị n h n i n h cắt đã chết vừa dứt lời đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết hải công công không nói gì chỉ là trần mặc ngồi ở chỗ đó ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem viên bản du hắn ba thủ hạ đứng ở bên cạnh thì là mặt mũi tràn đầy cười trên nôi đau của người khác biểu lộ p h ả n phất tại chờ đợi nhìn viên bản du đám người trò cười toàn bộ đại điện bên trong chỉ có thiêu đốt hương đến phát ra rất nhỏ tiếng vang cùng viên bản du bọn người khẩn trương tiếng hít thở viên bản du cảm thấy một trận tim đập nhanh thậm chí có thể nghe được bên người mấy tên thủ h ạ n như xâm trống tiếng tim đập ai ngay tại mấy người này đầu đầy mồ hôi mồ hôi đầm địa thời khắc tiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị lao t h á i g i á m bỗng nhiên khe khẽ thở dài một hơi trầm giọng nói kết quả này c ù n g ta dự liệu không sai biệt lắm thanh âm của hắn mặc dù không lớn nhưng lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ đại sành viên bản du hơi nhữ lên lông mày hắn nghe ra được lao thái g i á m trong giọng nói có tiếp nối cùng bất đắc dĩ tựa hồ là bỏ lỡ chuyện rất trọng yếu trong lòng của hắn tuy có lo nghĩ cũng không dám vào lúc này mở miệng lao thái g i á m ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một câu quả nhiên phù hợp vị tia điện hạ phong cách làm việc vẫn là như thế giọt nước không lọt hắn dừng một chút tiếp lấy nói ra chính linh cắt một chuyện mặc dù làm cho người tiếp nối nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như thế câu nói này nói ra miệng vậy liền chứng minh chính linh cắt đường dây này tạm thời là đấm mất viên bản du bọn người nghe nói như thế không khỏi hai mặt nhìn nhau giống như chuyện này cứ như vậy kết thúc tia trịnh đại nhân chết viên bản du cẩn thận đ ị a thăm dò hỏi một câu dù sao cũng là một vị châu mục chết khẳng định là muốn lên báo đến trung châu phía trên lão thái g i á m châm trước một phen chậm rãi mở miệng đối phía dưới viên bản du phân phó nói người viết tấu trương định tội trịnh n i n h cát liền nói là sợ tội tự sát vâng hạ quan minh bạch viên bản du đáp lại nói một cái thanh châu châu mục kết cục cứ như vậy mền quan tài kết luận ngay tại viên bản du coi là sự tình hôm nay rốt cục có thể có một kết thúc thời điểm tiêng ngồi ngay ngắn chủ vị hải công công lại là một bên có tiết tấu đ i ệ đánh lên trên ghế năm tay một bên chậm u n g dùng đ i ệ nói tiêu trịnh n i n h cắt sự tình tạm có một kết thúc viên đại nhân chúng ta tới nói một chút một chuyện khác nghe được hải công công viên bản du vô cùng ngạc nhiên có chút không biết làm sao điệu hỏi cái này hải công công còn có chuyện gì trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường phản phất một viên bom hẹn giờ sắp tại bình tĩnh trên mặt hồ dẫn bạo hải công công mang trên mặt một vòng ý vị không do tiểu dung để cho người ta nhìn không thấu hắn ngữ khí sâu kỳ nói tiêu tàu bang l ý hiến hiện tại người ở chỗ nào vì sao còn chưa tới bái ký ta viên bản du nghe được vấn đề này trong nháy mắt cả người t hắn nắm chặt nằm nấm trong lòng âm thầm tiêu khổ lại đem chuyện này đem quên đi cái này thật đúng là không phải làm việc nhỏ chuyện này nếu là xử lý không tốt không chỉ có mình n g a y sau muốn đi trùng châu phía trên bò lên mộng đẹp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát chỉ sợ ngay cả cái này thành châu c h ấ n ma ti tổng chỉ huy sứ vị trí đều có chút giữ không được ngay tại viên bản du cao mày chấm tư suy nghĩ nên như thế nào hồi phục lúc t i ê u cây cột vị trí hải công công đột nhiên lại mở miệng viên đại nhân tại sao không nói chuyện là k i a lý hiến không tại dương châu thành vẫn là không dám gặp t a thanh âm của hắn khàn khàn mà bé nhọn phá vỡ chung q u a n yên tĩnh làm cho cả đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trưng lên viên bản du trong lòng căng thẳng hắn cũng không muốn tại vị này tại t r u n g châu đều quyền thế ngập trời hải công công trước mặt mất ấn tượng tốt thế là hắn vội vàng trả lời không dám giấu diếm công công hạ quan người vừa đi nghe qua tiêu tào bang lý hiến kỳ thật đã trở lại dương châu thành ồ đó chính là không dám gặp ta lạc hải công công nói chuyện khoe miệng lại là câu lên một tia nghiền ngậm chế n h ạ o ý cười cũng không phải viên bản du lắc đầu phủ định nói vậy ngươi nói là nguyên nhân gì hải công, công nheo mắt lại ánh mắt lợi hại phảng phất muốn xuyên thấu viên bản du tâm linh viên bản du hít sâu một hơi sau đó giải thích nói Tiêu tàu bang Lý hải i vô vô thiên người, tiêu lớn nhà, liền liên liên đi nói triệu kiến tới. ế Nếu n chính hạng ngạo lớn nha, quan cùng hắn muốn mình hắn. quan muốn kiến hắn, vậy hắn khẳng định là chẳng thèm ngó pháp hạ hệ, hạ hạ thèm h là là là là vô vô vậy gặp ta đều Ồ!、Hải、công công đưa tay chống tại trên cằm cư cao lâm hạ nhìn xuống dưới đáy viên bản du nói như vậy cái này cái gọi là tào bang lý hiến hắn giá đỡ so ngơi ư cái này thành châu tổng chỉ huy sứ còn m u ộ n lớn viên bản du c ư ờ i khổ không nói gì nhưng cái này t r ầ mặt m thái độ tại hải công công cùng người khác xem ra lại là ngầm thừa nhận thấy cảnh này liền ngay cả hải công công thủ hạ bên người cũng nhịn không được mặt mũi tràn đầy trào phúng địa s ì xào bàn tán thật sự là mất mặt dạng này người cũng có thể làm thanh châu chấn ma ti tổng chỉ huy sứ thế mà đối một cái giang hồ lùn cỏ cúi đầu thật sự là ném chúng ta chấn ma ti mặt phế vật viên bản du ngừng đầu sắc mặt phát khổ điện nói hải công công có chỗ không biết cái này tạo bang lý hiến quả thật có chút bản sự mấy trận đại chiến xuống tới bên ngoài bây giờ đều chuyển cho hắn là chuyển cho hắn cái gì chuyển cho hắn là thanh châu đệ nhất chương một trăm đồng đoạn chuyên hành. Chương Công công công công t h một, một cái không h đáng chú ý hoàng khẩu tiểu nhi cũng dám nói rằng thanh châu đệ nhất thật sự là khẩu khí thật lớn mà lao thái dám bên người mấy tên thủ hạ liền trực tiếp nhiều ha ha ha thất sắc là không hề cố kỵ địa trực tiếp phát ra bén nhọn trói hai tiếng cười to thật sự là chết cười người một đám nhà quê đấu tranh nội bộ sau đó lại tự phong một cái thanh châu thứ nhất tự ngu tự nhạc thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt còn bên cạnh phá quân thì là dùng chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngựa khí nói tiếp càng mấu chốt chính là người viên bản du thân là thanh châu trấn ma ti tổng trị huy sứ có thể nói là quyền cao chức trọng thế mà cũng đối một cái tàu bang ban g chủ cuối đầu n g ư ờ i thật là quá mất mặt n g ư ờ i dứt khoát đừng làm cái này thanh châu tổng trị huy sứ ngay trước thanh châu trấn ma ti người trước mặt trực tiếp trước mặt mọi người chế nhạo viên bản du đây là một điểm mặt mũi cũng không cho không sai biệt lắm là mất hết thể diện hoàn cảnh viên bản du cúi đầu nhìn dưới mặt đất trên mặt mang theo một bộ cười khổ biểu lộ phảng phất như đang yên lặng chịu đựng những ngày chế r ê u cùng chế nhạo mà thanh châu chấn ma thi người từng cái sắc mặt đ ỏ lên nổi gân xanh phảng phất như là đang vì bọn hắn cấp trên nhận trào phúng mà cảm thấy khuất lục nhưng là đối mặt một vị võ đạo cực cảnh đại cao thủ bọn hắn lại không dám phát tác tại chỗ đành phải gắt gao chịu đựng mà lúc này tham l a n g ở bên cạnh nhẹ nhàng nói lên một câu công công nếu không cái này thanh châu chấn ma t i tổng chỉ huy sứ biến thành người khác tới làm lời này vừa nói ra toàn bộ đại điện bên trong hoàn toàn tính mạch phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại thanh châu chấn ma ti người tất cả đều một mặt kinh ngạc sắc mặt tái nhợt ngơ ngác nhìn lao thái giám b ọ n người chỉ có viên bản du y nguyên duy trì đê mi thuận nhãn bộ dáng một bộ văn sáng cung thuận bộ dáng làm cho không người nào có thể nhìn thấy nội tâm ý nghĩ đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được an tính có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp và tiếng tim đập loại này không khí khẩn trương để cho người ta cảm thấy ngạt thở n g ồ i tại chủ vị lao thái giám tựa hồ đang cố ý thăm dò viên bản du phản ứng trầm mặc không nói muốn nhìn một chút hắn có thể ứng đối ra sao cái này cục diện lúng thời gian tại một giây một giây địa quá khứ viên bản du lại như c ũ không nói một lời tựa như hoàn toàn không có nghe được vừa mới câu nói kia đồng dạng hắn là người thông minh từ đối phương trong lời nói bén nhạy phát giác được đây cũng không phải là là vô tâm trí thất cái này phía sau nhất định có người thụ ý mới có thể để cho thủ hạ nói ra lời như vậy thật lâu khu khu hải công công háng r ộ n g một cái ngự khí bình tĩnh hỏi viên đại nhân đối với vấn đề này ngươi cảm thấy thế nào lão hồ ly này lại đem vấn đề vứt cho viên bản du liền muốn cậy mở miệng của hắn xem hắn là thế nào nghĩ viên bản du ngầm đầu trong ánh mắt một mảnh yên tĩnh rất tốt trước đây đang truy kích yêu ma loạn đảng thời điểm hạ quan bị thương không nhẹ một mực chưa lành vừa vặn nghĩ mời cái nghỉ dài hạn đến tính dưỡng một phen cái gì đại nhân n g ư ơ i vì sao nghe nói như thế thanh châu trấn ma ti người rốt cục nhịn không được liền vội vàng tiến lên gấp giọng hỏi h á n viên bản du nói ra lời như vậy chẳng khác nào là đem thanh châu trấn ma ti tổng chỉ huy sứ vị trí chắp tay n h ư ờ n g cho hải công công mím chặt đôi môi nhìn c h ầ m c h ầ m viên bản du trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc không quan tâm hơn thua thấy nước xiết liền lui cái này viên bản du không đơn giản à xem ra cũng không phải là ta trong tượng tượng bao cỏ chi lưu lão thái dám lây tuổi trò chống đỡ cái cảm có chút túi đầu trầm ngâm không nói hai tay của hắn bên trên móng tay đen như mực loé da q u ỷ dị mà t ĩ n h mịch quang trạch hắn có tiết tấu điện nhẹ nhàng đập chỗ ngồi n ắ m tay cốc cốc cốc t r ầ m muộn thanh âm ở trong đại điện q u a n quẩn thanh âm kia rơi vào lòng của mỗi người trên hồ giống như đầu nhập một viên cục đá mặt hồ tạo nên một vòng lại một vòng v n sóng vừa mới còn đang vì viên bản du bất bình mấy cái thanh c h â u chấn ma ti tổng kỳ tại lúc này lại cảm thấy trong lòng tăng lên bọn hắn n h ị n không tự chủ được nổi lên từng đợt càng ngày càng mãnh liệt cảm giác bất an phản phất có đại họa sắp trước mắt đến từ lao thai giáp bách như là một toàn đ i lớn ép tới bọn hắn không thờ n loại cảm giác này tựa như là trong bóng đêm bỏ l ồ n lổn một tôn thấy không rõ toàn cảnh không biết tên quái thú đang chậm dài hướng phía bọn hắn mở ra miệng lớn chuẩn bị thôn phệ hết thảy mấy người này không khỏi mồ hôi lạnh chạy ròng ròng vội vàng đóng chặt lại miệng không còn dám lung tung ngôn ngữ đại điện bên trong lần nữa an tĩnh lại hừ hừ, hừ. hải ừ h công công phát ra chầm m u ợ n tiếng cười đánh vỡ bên trong tòa đại điện này chờ mặc viên đại nhân nói quá lời ngươi vì thanh châu lao tâm lao lực lâu như vậy coi như không có công lao cũng cũng có khổ lao cho nên tổng chỉ huy sứ vị trí này vẫn là đến viên đại nhân đến ngồi mới được nghe nói như thế thanh châu chấn ma ti người tựa như từ trong bóng tối dây rồi lấy rốt cục nhìn thấy một tuyến quan minh bọn hắn không khỏi như chút được gánh nặng cùng nhau âm thầm thở dài một hơi viên bản du trên mặt toát ra mấy phần thần sắc kích động cặp con mắt kia bên trong thậm chí có thể nhìn thấy mấy giọt lóe ra nước mắt hắn hướng hải công công c h ắ p tay khiêm tốn điệu nói ra tạ hải công công minh d á m hạ quan không dám nhận chỉ bất quá đâu hải công công lời nói xoay chuyển ngữ khí lại trở nên trầm ung dung tựa hồ đang tận lực sâu người khẩu vị tuy nói ngươi viên bản du đối với thanh châu tới nói là lao khổ công cao nhưng dù sao chẳng ai hòa mỹ ta đi vào cái này thanh châu. lại p công công là hải á t công công không khách khí chút nào nói ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật tiếp xuống ta sẽ độc tài thành châu đại quyền không chỉ ngươi trấn ma ti còn có châu mục tất cả chú quân đều phải nghe ta hiệu lệnh viên bản du nằm dạp trên mặt đất đê m y thuận nhắn địa cung kính nói toàn nghe công công phân phó rất tốt hải công công trên mặt lúc này mới lộ ra mấy phần hài lòng t h ầ n sắc như vậy viên bản du ngươi rất tốt tiếp xuống việc ngươi cần chuyện thứ nhất chính là nói đến đây lao thái g i á m dừng lại một chút một đôi mắt tương câu tựa như nhìn chằm chằm phụ phục ở phía dưới viên bản du dù là vị này chấn ma ti viên đại nhân tâm cơ lại như thế nào sâu bị lao thái g i á m như thế nhìn chằm chằm trong lòng cũng nhịn không được nổi lên từng đợt hàn ý ngay tại mồ hôi lạnh sắc bỏ đẩy viên bản du phía sau lưng thời điểm kia hải công, công rốt cục nói tiếp ngươi bây giờ muốn làm đem cái kia không biết m ù i vị tào bang lý hiến đưa đến ta tới trước mặt ai viên bản du lấy chán c h ắ m đất ở trong lòng phát ra một tiếng thật dài thở dài quả nhiên đến cuối cùng vẫn là chạy không khỏi muốn đi lên cái này một lần lý lao đệ à ngươi nói lao ca lần này cần làm thế nào mới tốt đâu chương một trăm linh một tám bộ chúng chương một trăm linh một tám bộ chúng ô cùng n g a y bên cạnh lộ ra luồng thứ nhất ánh bình minh thời điểm mờ tối trong phòng luyện công lý hiến hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm thật dài khí tức hắc á m bên trong đạo này khí tức phát ra giống như hơi nước bén nhọn kêu to giống như sắt thép cự long phát ra tiếng gầm g ự khí t ứ c này liên miên bất tuyệt chấn động đến cả phòng đều tại rất nhỏ rung động đông đông đông mở tối gian phòng bên trong chuyển đến có tiết ấu như nổi trống tiếng tim đập hừ hừ hừ ngôi lai、like, đây chính là đến từ vị kia phật môn đại đức thần công a sương mù mông lung hắc cám bên trong một đôi xích hồng sắc đôi mắt chậm rãi mở ra kia xích hồng thần mang tại mông lung khí t ứ c bên trong lắc lư loẽ ra điên cuồng cùng ngang ngược giờ k h ắ c này lý hiến cảm giác mình mục thân bên trên mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhẹ cỡng mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng trong i m của hắn đập như là chống hắn như đập là t ậ n lần nhảy lên đều tại hướng hắn bộ thân thể này bơm đưa khó có thể tưởng tượng mỗi một bơm tại bộ thể thể khó đều đưa có vô s lực.、Trong、thân r o n g t thể của hắn huyết dịch như là liệt hỏa thiếu đốt chạy xuôi trong cơ thể hắn để hắn cảm thấy lực lượng vô tận đến từ tôn này thuế phản cảnh cực hạn cao thủ tuyệt thế lưu lại xá lợi từ cùng kim thân phía trên ly hiến rất dễ dàng địa liền từ ở bên trong lấy được vị kia phật môn đại đức lưu lại công pháp bắt bộ thiên long hàng thế phục ma đại pháp nghiêm chỉnh mà nói đây là một môn có thể đem nhân loại nhục thân tu luyện tới cực hạn lột ra nhục thể phạm thai thành tựu nhân gian thánh thể tuyệt thế công pháp dựa theo môn công pháp này miêu tả tu luyện tới cực hạn về sau có thể có được trong truyền thuyết phật đà tọa hạ bát bộ thiên long biến hóa chi lực có thể rời sông lấp biển lên trời xuống đất không gì làm không được cái này kim thân cùng xá lợi tử rơi vào tay tô vãn nguyệt nhiều năm như vậy nàng đều không có nghiên cứu ra cái gì cái như thế về sau đúng là nàng thiên phú không được mà l ý hiến liền không đồng dạng tại lớn thiên long xích n h ậ t tâm kinh rèn luyện phía dưới l ý hiến thành tựu đến bên trên nhất phẩm cảnh giới võ đạo đi vào bên trên nhất phẩm về sau l ý hiến nhục thân cơ hồ là đạt được một cái bay vọt về chất không thể so sánh nổi vô luận là hắn căn cốt thiên phú vẫn là đối với võ đạo cảm nộ v. v đã đi tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi nếu như nói vừa đi ra nam phong thành lý hiến tư chất tu hành miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn vậy được liền lên n h ấ t phẩm cảnh giới lý hiến tư chất đã so lúc ấy trời sinh phật thể quan diệu phật tử còn mạnh hơn cho nên tại hắn như thế biến thái tư chất tu hành lại có độ thuần thục thêm điểm song trọng ra chỉ phía dưới lý hiến rất nhanh liền lĩnh ngộ thông thấu môn này b á t bộ thiên long hàng thế phục ma đại pháp đo lấy tại một ngày thời gian bên trong hắn đem môn công pháp này tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới môn này tây vượt phật giáo đại đức lưu lại công pháp hết thể có bất trọng phân biệt đối ứng phật giáo bắt bộ thiên long giả soa, mà lại hướng lên chính là trong truyền thuyết la hán bồ tát cảnh giới ngay cả năm đó vị tia tây vượt phật môn đại đức đều không có đạt tới loại cảnh giới này chỉ kém một chút hiện nay lý hiến cơ hồ là trong một đêm tại mình lịch thiên tư chất tu hành cùng độ thuần thục thêm điểm trợ giúp phía dưới mới đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới nói cách khác lý hiến hiện tại có thể tùy tiện sử dụng ra giả xoa k i ế n đ ạ t bà cùng đặt thu l à c á i này ba loại tám bộ c h ú n g lực lượng thậm chí là ba cái này trồng chất lên nhau lực lượng kinh khủng lực lượng của ta bây giờ đến cảnh giới gì đâu mờ tối trong phòng luyện công lý hiến đang thì thào tự nói hiện tại ngay cả chính hắn cũng không biết mình cường đại đến loại tình trạng nào chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ đạo cực cảnh cánh cửa tiên thiên cảnh sao trong lòng của hắn không tự chủ được toát ra một cái suy đoán bất quá rất nhanh liền bị chính hắn phủ nhận nghe đồn rằng đột phá đến tiên thiên cảnh cần khám phá sinh tử huyền quan mạo hiểm vô cùng bước qua đi về sau không chỉ có nhục thân phát sinh chất thuế biến thậm chí ngay cả tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng mà ta hiện tại lý hiến túi đầu nhìn xem mình hai tay cùng trên cánh tay chậm rãi mọc da lít nha lít nhít đen như mực cứng rắn vô cùng tựa như nón trụ bao trùm ở trên tay lân g i p thất giọng tự nói hiển nhiên còn không có đạt tới như vậy biến hóa theo thực lực tăng lên trên người hắn bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều không thể tưởng tượng biến hóa hắn hiện tại cơ hội là tâm niệm vừa động liền có thể bao trùm lên một tầng thật dày lân giáp nhìn qua đã kinh khủng lại đáng sợ lý hiến hít thở sâu m ộ t hơi thể nội bàng bạc vô song nội tức đang sôi trào cỗ lực lượng này thật là làm cho người rất mê mội hắn ngự khí say mê điện nói hắn lúc này cảm giác chỉ cần nhẹ nhàng p h á t tay liền có thể bóp nát hôm đó phá khốn mà ra thanh niên giáo thanh vương cốc cốc cốc lúc này phòng luyện công bên ngoài chuyển đến ba tiếng tiếng đập cửa b thanh thanh tại thanh b n g o à châu mảnh đất này dưới phía trên chờ đợi lâu như vậy vị này viên đại nhân đã sớm học được dấu đầy bụng tâm sự kỷ nộ không lộ đối với vị kia từ trung châu xuống tới lao thái giám đối với mình hùng hổ dọa người thái độ viên bản du kỳ thật sớm có đoán trước nghiêm chỉnh mà nói từ hắn bắt đầu cùng lý hiến hợp tác thời điểm hắn liền dự liệu được sẽ có hôm nay vô luận là vị nào đại nhân từ trung châu xuống tới chỉ cần biết được mình cùng trên giang hồ võ phu hợp tác kia cũng sẽ là thái độ như vậy về phân ứng đối t r i p h á ta rất đơn giản tạo thành hiện nay vị kia hải công công n h ư thế nhằm vào lý hiến cục diện cũng chính là viên bản du mớn bởi vì cái gọi là một tay họa thủy đông dẫn về sau lại đến chuyện gì không liên quan đến mình tiếp lấy lại đến cái bị người d i è m pha vũ n h ụ kia đến lúc đó trên ấ thấy t thanh tổng t cả cảm châu chỉ chỉ con bản mọi người sẽ cảm thấy viên bản du vị này sẽ sứ, huy vị du là ù n đáng thương, mà không phải ở sau lưng như g người đầu trì. phải chủ mà ở sau thực tế quay đầu trải v ố t một lần tạo thành bây giờ thanh châu hôm nay như thế cục diện thanh châu châu mục rơi lại yêu ma loạn đảng t à n tác đào vòng tào bang loạn quân nổi lên thành cóng n ổ i hiệp chuyện nào phía sau không có viên bản du tại trợ giúp chỉ bất quá đến lúc này bị hải công công một phen nhục nhã cái này viên bản du tựa như đã lấy xuống tất cả trách nhiệm thành chịu nhục phía sau màn công thần luận tâm cơ vị này viên đại nhân thật đúng là chưa bao giờ gặp đối thủ viên lao ca hôm nay làm sao như thế có dành đến chỗ của ta chính đang cân nhắc đại s ả n h ngoại chuyện đến một thanh â m viên bản du d ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ gặp lý hiến k i a cao lớn thon dài thân ả n h cất bước đi tới chẳng biết tại sao nhìn thấy lý hiến một s á t na viên bản du cảm giác ánh mắt của mình tựa hồ bị đâm đau một chút cái loại cảm giác này liền phảng phất như đi tới không phải nhân loại mà là một tôn tản ra khí tức khủng bố không biết tên sinh vật cái này chẳng lẽ hắn lại mạnh lên rồi viên bản du trong lòng kinh nghị không chừng chừng một trăm linh hai viên bản du chân diện mục chừng một trăm linh hai viên bản du chân diện mục viên bản du trong lòng kia cảm giác quái dị lõe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng thăm hơi hắn không có đi truy cứu cảm giác kia căn nguyên mà là tranh thủ thời gian tại lý hiến trước mặt treo lên khổ tình bại tới vị này viên đại nhân một mặt cười khổ nói lý lao đệ à ta lần này thế nhưng là gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ rồi ồ lý hiến đi vào trước người hắn ngồi xuống một mặt t ỏ mò hỏi hiện tại phóng nhãn cái này thanh châu còn có cái gì có thể chẳng lẽ chúng ta chấn ma t i viên đại nhân ai viên bản du phát ra thở dài một tiếng đó lấy liền một mặt bất đắp dĩ đem kia hải công công đến về sau muốn gặp lý hiến sự tỉnh một năm một mươi địa k ỹ càng giảng thuật một lần đãi hắn sau khi nói xong lý hiến xoa cảm châm trước một phen cười như không cười nói trung châu tới thái giám nghĩ như thế nào muốn gặp ta bực này giang hồ võ phu cho tới nay giang hồ võ phu cùng triều đình đều là các chơi cát nước giếng không phạm nước sông không chỉ có như thế rất nhiều xuất thân triều đình cao thủ phần lớn trướng mắt kia trả trộn giang hồ võ phu cảm thấy đây đều là chút bất nhập lưu lớp người quê mùa thậm chí rất nhiều đầu nhập vào triều đình võ phu tại trải qua một đoạn thời gian mưa dầm thấm đất về sau cũng sẽ nhiễm lên đồng dạng tập tục xấu mà lần này viên bản du cùng lý hiến hợp tác thật sự là vị này viên đại nhân bất đắc dĩ vì đó dù sao phóng n h ã n thanh châu đã không có lựa chọn tốt hơn nghe được lý hiến nghi vấn viên bản du trên mặt biểu lộ không thay đổi vẫn như c ũ là bộ kia bất đắc dĩ cười khổ bộ dáng bởi vì vị kia hải công công không tin lời ta nói cảm thấy chỉ dựa vào ngươi một người không có khả năng giết được hai tôn bên trên n h ấ t phẩm m a đầu vô luận ta giải thích thế nào đều vô dụng nhất định phải gặp ngươi một mặt tận mắt nghiệm chứng một chút thật, thật giả cái này hải công công là đối viên đại nhân đem lòng sinh nghĩ a đúng vậy a viên bản du một mặt rất tán thành lại nói tiếp m u ố n ta viên bản du vì cái này thành châu lê dân bách tính dốc hết tâm huyết chịu đục không có nghĩ rằng đến cuối cùng lại là như vậy một kết quả ừ m lần này đến thiên lý hiến một mặt thâm dĩ vi nhiên đồng ý h ắ n cười nhẹ nói thế gian này sự t ì n h đều là như thế rất nhiều chuyện đều là không như ý m u ố n viên đại nhân vẫn là nghĩ thoáng điểm đi ta nghĩ thoáng chán không đúng viên bản du vốn định vẫn nói gốc dạ nói tiếp nhưng là lập tức tỉnh nộ lại cảm thấy không thích hợp lý lao đệ Cái cùng có có ta chuyến chấn công công chúng chút, việc ngươi đi với ti, hải ngươi giải. này muốn không đến quan nhìn này tính hay gì, ta ta một một ma Ha ha ha. mở hệ kêu để dễ lý hiến vỗ tay cười lớn nói ta sở dĩ nói như vậy chính là bởi vì nói đến đây hắn cố ý dừng lại một chút viên bản du bị treo lên lòng hiếu kỳ nhịn không được truy vấn bởi vì cái gì lý hiến liếc mắt nhìn hắn cười nhẹ nói ta sở dĩ khuyên viên đại nhân nghĩ thoáng một điểm là bởi vì lý mổ không có ý định đi chấn ma ti gặp kia cái gì công công a cái này viên bản du trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ lý hiến bưng lên bên cạnh chân trả trầm ung dung phẩm một ngụm ngựa khí sâu thì nói viên đại nhân tất cả mọi người là người thông minh không ngại nói trắng ra người ta ở giữa bất quá là một điểm ngoài miệng nói vài lời quan hệ hợp tác lẫn nhau ở giữa lợi ích g ư c mắc còn chưa tới loại kia có thể vì n g ư ờ i mạo hiểm tình trạng lý hiến lại không đốc từ trung châu tới lao thái giám có thể đem viên bản du ép tới một điểm tính tình không có tuyệt đối là cao thủ lý hiến mặc dù chưa từng e ngại bất cứ địch nhân nào thậm chí thích tại lưới đao lưới kiếm ở giữa nhảy mùa cảm giác nhưng là hắn không thích loại này không minh mạch liền bị người làm vũ khí sử dụng cảm giác viên bản du cái này nói rõ là muốn cầm lý hiến đương có nổi cho kia lao t h á i dám nuôi giận dùng cũng không có a n cái gì hào t â m mắt thật coi là lý hiến là toàn cơ bắp liền biết đi đến sông c ờ ra sao hắn chỉ là tại võ đạo tu hành con đường này bên trên thời khắc khuyên bảo mình phải gìn giữ lấy một viên tiến bộ dũng mãnh không sợ hai trái tim nhưng mà đây cũng không có nghĩa là hắn chính là cái chỉ biết là vùi đầu sông lăng đầu thanh tại n g h e xong viên bản du giảng thuật về sau lý hiến bằng vào hắn nhạy cảm sức quan sát thêm chút chân trước liền lập tức minh bạch lý đồ của đối phương con mẹ nó không phải muốn cho mình đi làm thương làm sao cái này viên đại nhân thật đúng là giỏi tính toán cho nên lý hiến cũng liền không khách khí chút nào cự t u y ệ t nhìn đối phương ánh mắt chỗ sâu cất giấu một màn kia trào phúng dù là viên bản du cái này thâm trầm tâm tính cũng không nhịn được bắt đầu cảm thấy có chút chân tay luôn cuống nhưng mà dù sao cũng là kẻ ra đời hắn rất nhanh liền chấn định lại thở dài một tiếng nói cũng đúng viên m g cũng biết yêu cầu này xác thực quá mức một chút thật sự là có chút xin lỗi lý lao đệ trong âm thanh của hắn để lộ ra vài tia bất đắc di cùng tiếng ố i phản phất tại vì chính mình nói lên cái này hà khắc yêu cầu mà cảm thấy sám hối lại là một chiêu lấy lui làm t i ế n chỉ bất quá lý hiến căn bản không ă n hắn bộ này hắn trực tiếp chắp tay nói đã như vậy k i a lý mỗ liền không t i ế n xa Ngậy. cái ý này liệu bên ngoài lệnh đổi khách để viên bản du nhất thời nghe lời hắn không nghĩ tới lý hiến vậy mà lại kiên quyết như thế địa đổi hắn rời đi hắn nguyên lai tưởng rằng mình nói lên yêu cầu mặc dù hà khắc nhưng lấy giữa bọn hắn giao tình lý hiến chi ít sẽ cân nhắc một chút xem ra có chút xem thường vị này tuổi quá trẻ t ạ o bang long vương viên bản du ở trong lòng thầm nghĩ bất quá như là đã đến trình độ này lại chết ra lại mặt địa lưu tại nơi này liền có vẻ hơi quá mức viên bản du đứng vậy cười khổ mà nói vậy ta trước hết cáo tử lý lao đệ đi t h ô n g thả không đưa lý hiến phất phất tay cưới h i ế p mắt trả lời ra đến tàu ban g thuyền g i n g bên ngoài đã sớm có chấn ma ti mấy cái tổng kỳ ở đây chờ đợi lúc này chính là ánh bình minh vừa ló d ạ n g thời điểm xa xôi kênh đ ả o trên mặt phản chiếu lấy một vòng mặt trời đỏ sán lạn ánh nắng chiếu dọi tại tổng kỳ kiêng màu bạc giáp trụ bên trên phản xạ ra quan g mang trói mắt đại nhân thế nào vừa nhìn thấy viên bản du từ trong thuyền đi ra mấy vị chấn ma ti thủ hạ liền lập tức xông tới một năm miệng mời hỏi trên mặt của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong h i nhiên đối với n h c u y ế kết n này quay ả t đầu mắt nhìn kia chiếc khổng lồ thuyền rồng thuyền rồng dưới ánh mặt trời chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ bí vũ sau đó hắn thắp dọn cười nói không nghĩ tới trước kia ngược lại là xem nhẹ vị này tào bang lam vương nghe nói như thế mấy cái chấn ma ti thủ hạ lập tức hiểu được a tia lý hiến không nguyện ý cùng chúng ta đi sao một vị thủy hạ không thể tin hỏi hôn đ à n ta liền biết ra hỏa này không đáng tin cậy một vị khắc tính khí nóng này hán tử nhịn không được mắng vậy làm sao bây giờ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía viên bản du trở lấy hắn quyết định viên bản du trầm ngâm một chút cuối cùng c ư ờ i nói có thể có biện pháp nào chỉ có thể là trở về ăn chút đau khổ trong dự liệu sự tình Trưng 103, bang uy, phong thật Trưng 103, bang uy phong thật Dương Ti đại bên hải viên đại nhân lần này ngươi còn có lời gì nói thanh châu trấn ma t i tổng chỉ huy sứ xuất mã thế mà không cách nào mời về một cái tàu bang ban chủ cái này nói ra không chừng cười rơi người ta giang hàm hải công công đối viên bản du thất vọng đến cực điểm đã không có tính nhẫn mại lại cho cơ hội hắn viên bản du ngoan ngoãn mà quỳ trên mặt đất lấy chán chạm đất hạ quan hành sự bất lực c a n nguyện bị phạt hải công công phất phất tay giống như là đang đổi đi một con chán ghét con rồi ta cũng không phạt ngươi trở về hảo hảo diện bích hối lỗi chuyện kế tiếp cũng không cần ngươi quản lời tuy nói thật dễ nghe kỳ thật chính là từ hôm nay trở đi viên bản du vị này đã từng thành châu chấn ma ti tổng chỉ huy sứ sẽ chính thức tiến vào bị u cấm trạng thái đối với dạng này kết quả viên bản du không có bất kỳ cái gì gì nghị thay lời khác tới nói kết quả như vậy đã so với hắn trong dự liệu thật tốt hơn nhiều ta công công khai â n được rồi đi xuống đi rõ không đến thời gian một nén nhang lý hiến cũng đã biết được viên bản du bị đoạt quyền đã bị u cấm lên tin tức ha ha xem ra chúng ta viên đại nhân lần này thật sự là gặp được phiền phái đâu vị này tuổi trẻ long vương đứng tại b á t tiên quán rượu bao xương bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài sóng gợn lăn tăn đại vận hà cảm khái nói một ngày này trong lúc rảnh rỗi lý hiến tu luyện tạm có một kết thúc bởi vì điểm thuần thục tại đêm qua trong tu luyện tạm thời sử dụng hết mắt thấy tàu bang sự vụ lớn nhỏ đều ngay ngắn rõ ràng không cần lý hiến quan tâm mà chỉ kiếm các tia tứ đại phái lại nửa chết nửa sống con vịt chết mạnh miệng dự định bảo tồn bọn hắn một điểm cuối cùng mặt mũi lý hiến hiện tại tâm tính tốt có cái tia thời gian rỗi cùng bọn hắn chậm rãi hao tổn tạm thời đem bọn hắn gạt sang một bên đi cho nên lý hiến lại dẫn t hai người này đi theo lý hiến bên người thời gian dài nhất ảnh hưởng cũng là sâu nhất nhưng là bởi vì tư chất tu hành nguyên nhân hai người này đều kẹt tại bên trong ngũ phẩm không được tổ tiến mà đi theo lý hiến bên người thời gian ngắn nhất nghiêm tiểu thanh từ chi kiếm cắt trở về về sau lại có lĩnh mộ mới đã đang bế quan chuẩn bị đột phá đến thượng tam phẩm cho nên à, tại tu hành con đường này bên trên giữa người và người t r i n h lệnh thật sự là quá lớn bất quá cũng còn tốt tín ca cùng vạn tài hai người hiện tại cũng nghĩ thoáng bọn hắn về sau muốn đi con đường là giống như lương hải thắng muốn làm quản lý hình nhân tài trong đoạn thời gian này hai người này đã bắt đầu đi theo lương hải thắng bên người tham dự quản lý tàu bang một vài sự vụ bây giờ hai vị này bây giờ đã là tàu bang đường chủ lấy giờ này ngày này tàu bang tại thanh châu n h thế bọn họ hai vị đường chủ p h â n lượng dẫm chân một cái có thể để cho dương châu run tốt nhất mấy run những ngày qua rèn luyện tín ca trên mặt xuất hiện mấy phần hiếm thấy trầm ổn ban g chủ ngươi nói cái này viên đại nhân xảy ra chuyện có thể hay không liên lụy chúng ta tín ca mà lo lắng điện nói lên làm đường chủ về sau của hắn tầm mắt cách cục không đồng dạng trước kia hắn nhện huyết sông lên đầu có thể không quan tâm địa liền cùng người ta đổ máu tới cùng coi n hừ ư đánh đi đang cái phát tránh không lại, cũng muốn lên chủng hắn bang muốn phát triển, vậy thì phải muốn ăn ổn.、Cho、nên, đang nghe viên bản du sẽ ra chuyện về sau, hắn Cho thấy, thì phải Cho khó tránh khỏi có chút kia. giờ, lại, liều loại lại tới cảm có tâm. tàu du về ra sau, bây bận vậy sẽ hừ hừ lý hiến uống xong một mục rượu trầm giọng cười nói cái này còn có cái gì nghi vấn kia là khẳng định a cái này tín ca cùng vạn tài nghe nói như thế không khỏi cùng nhau x ư n g sở nhìn nhau lập tức đều có chút bối rối ban g chủ cái này nhưng làm sao xử lý nghe nói kia chúng châu tới thái giám rất lợi hại ồ lý hiến nghe vậy không khỏi tò mò quay đầu hỏi nghe các ngươi nói như vậy xem ra các ngươi đã đi tìm hiểu qua tin tức vạn tài gật đầu cười nói kia là đương nhiên ban g chủ tâm tư của ngươi đều tại tu luyện phía trên vậy những ngày việc nhỏ chúng ta người phía dưới tự nhiên làm muốn thay người phân yêu ừ m làm tốt lắm nói đến ta nghe một chút các ngươi đều dò thăm tin tức gì rồi lý hiến tọa hạ c á i ghế một mặt cảm thấy hứng thú hỏi tín ca cùng vạn tài hai người liền bắt đầu ngươi một lời ta một câu địa giản thuật lên bọn hắn dò thăm tin tức nghe nói kia lão thái giám đến từ trung châu trấn ma ti là làm nay bệ hạ sùng thần thực lực rất mạnh ừ n những n à y ta cũng biết đều không cần n g h e n ó n g các ngươi nói đều là nói nhảm có thể hay không nói điểm hữu dụng còn có kia l á o thái dám đến một chuyến bên này thanh châu không mang người nào ngoại trừ một chút chiếu cô sinh hoạt hàng ngày nha hoàn tập dịch chính là ba cái kia thủ hạ đắc lực nhất đúng kia công công cánh tay trái bờ vai phải Ồ, ba người này đều là thực lực gì đều là thượng tam phẩm trở lên cảnh giới trong đó mạnh nhất một người gọi thất sát chính là bên trên nhất phẩm cảnh giới võ đạo rất lợi hại n g h e đến đó lý hiến trong mắt hát máu quang mang l o ạ lên k h ỏ miệng búp lên một vòng ý vị sâu xa tiêu dung ô một cái bên trên nhất phẩm cao thủ thế m à c a ă n nguyện tại một vị hoạn quan thủ hạ làm việc xem ra vị này trùng châu tới lao thái giám rất mạnh a hắn đã tại tận lực che giấu nhưng là trong giọng nói của hắn là rõ ràng kích động cùng không kịp chờ đợi kia bức nhân chiến ý để trong xương phòng tín ca cùng vạn t à i toàn thân run dày bỏ đầy nổi da gà nói một chút vị này lao thái giám là tu vi gì hắn hắn là tín ca cổ họng khô chát chát điệu nói chúng ta thủ hạ huynh đệ thăm dò được vị kia lao thái giám đã bước vào v õ đạo cấp cảnh chính là tiên thiên cảnh nhị phẩm cao thủ tuyệt thế h o hừ hừ thật sự là một vị khó lường cao thủ nha lý hiến miệng bên trong lẩm bẩm ánh mắt lại trôi hướng xương phòng ngoài cửa ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xem thấu cửa phòng thẳng đến bắt tiên quán rượu bên ngoài cửa chính long vương chuyện gì xảy ra tín ca cùng b ạ n tài phát giác được lý hiến sắc mặt có chút không đúng tò mò hỏi các ngươi nói vị kia cao thủ tuyệt thế đã tới cái gì tín ca cùng b ạ n tài hai người một mặt kinh ngạc còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra và ảnh đột nhiên xương phòng đại môn bị từ bên ngoài hung hăng phá tan một cố cường đại khí lãng từ bên ngoài quân vào trong nháy mắt để trong xương phòng nhiệt độ giảm xuống không ít là ai thật to gan dám xông vào chúng ta tào bang địa phương tín ca cùng vạn tài hai người ngược lại là trung thành tuyệt đối lập tức liền vỗ bàn đứng dậy đối người bên ngoài tức giận hét lớn hhh <cười> tào bang uy phong thật to a xương phòng ngoài cửa lớn vang lên một tiếng âm trầm lột ngạt tiếng cười người chưa tới tiến g tới trước ngay sau đó một cái vóc người gầy cao khô c á t người mặc trường bảo màu xanh lam tử khuôn mặt trắng non không có sợi dâu lao nhân mang theo mấy tên thủ hạ xuất hiện tại cửa ra vào nhìn thấy lao nhân này thời điểm lý h ế n ánh mắt nhắm lại con người c o lại thành lỗ kim lớn nhỏ